loại thứ hai phương thức chính là diễn xuất công ty đem buổi biểu diễn vé vào cửa bán thủ tục giao cho phiếu vụ công ty có thể là theo như nhất định giá tiền đem toàn bộ vé vào cửa bỏ bào bán cho phiếu vụ công ty từ phiếu vụ công ty tiến hành cụ thể định giá cùng đối ngoại bán hay hoặc giả là phiếu vụ công ty thông qua nó tuyên truyền con đường tiến hành bán sau đó từ mức tiêu thụ bên trong rút ra năm phần trăm mười lăm không đợi tiền hoa h ồ n g v v rất nhiều tình huống bên dưới cửa đối diện phiếu tiêu thụ tương lai n ằ m chắc độ không lón diễn xuất công ty cùng ca sĩ yêu thích loại thứ hai phương thức dù sao càng thêm chắc chắn một chút phiếu vụ công ty là chuyên nghiệp bán vé con đường cùng phương pháp còn nhỏ mạ kiếm lời ít một chút liền kiếm lời ít một chút rơi xuống túi vì an quan trọng nhất nhưng nhất diệp chi thu lưu động buổi biểu diễn không tồn tại cái vấn đề này bởi vì diệp chi thu nhân khí quả thực quá cao không cần thiết lại tìm nhiều một tầng chính giữa thương gia bàn phiếu diệp chi thu buổi biểu diễn vé vào cửa giá cả tại ba trăm tám mươi nguyên đến một nghìn sáu trăm tám mươi nguyên g i ữ a đây là trong nghề ca sĩ bắt đầu diễn hát hội phổ biến vé vào cửa giá cả nguyên bản lấy diệp chi thu hôm nay vị c à p h ê hoàn toàn có thể đem cửa giá vé ổ định tăng cao nhưng cuối cùng hoa hải giải trí cùng diệp chi thu thương lượng qua sau đó vẫn là không có làm như thế thằng bán loại hình không tồn tại tiền hoa hồng vậy bố bên trên diệp chi thu buổi biểu diễn vé vào cửa mười giây bán sạch đề xông lên tìm kiếm hấp bảng bên trong cơ hồ phan ca nhạc tất cả đều là đối với không có cấp được phiếu nổ nước bọt không có cấp đến n g o ạ tàu tàu tảo mấy giây liền không có khóc ta ngay tại năm trăm tám mươi cùng tám trăm tám mươi giữa do dự một chút bên dưới ta đã nằm ở lộ do khí bên cạnh vẫn là không có c ấ p được ta cũng vậy nhà ta vẫn là triệu tỷ băng thông rộng cư nhiên tốc độ đường truyền cũng không sánh nổi quá bất hợp lý có phải hay không vé vào cửa này có cái gì màn đ e n a hình ảnh g và g có sao nói vậy ta cũng không có c ấ p được bất quá lầu trên hai vị đại ca nên l đổi lộ do khí các ngươi kia hai cái đồ cổ lộ do khí trang vạn triệu băng thông rộng đều vô dụng ha ha ha ha ta c ấ đến vẫn là hàng trước huynh đệ bán không ta gấp đôi giá cả. Lầu trên một bên đi, ta đi ra, đi ra, lầu trên ra ra ra ra, gấp giá đôi đi, Đi đi cả. Lầu lầu bên vậy ị kêu đệ, một bạn có bán hay không. Không huynh hay bạn bán giỡn, bán đệ, đùa một có ra l p tức giao tiền, xoát mặt để cho ta vào trong lúc cho giao ngươi nghe. vào đến để v ậ bố bên trên tranh cãi sôi sùng sục có người phơi ra cướp được phiếu tiệt đổ phía dưới lập tức có một đám người giá cao cầu qua tay Rất nhanh, Hoa Hải giải trí nhất một thông thu nhanh, quan ban Hơn vạn người đang online cướp phiếu, nhất chi thu bởi biểu diễn Hoa Hải phiếu, chi báo. giải vi diệp bởi biểu đầu bố cướp chẳng trách khó khăn như vậy ước mười mấy so sánh một tỷ lệ a tiếp theo chu tiên trò chơi tổ cũng phát một đầu về bù lập tức hấp dẫn không ít bạn trên mạng c h ử ý thứ năm giới thất mạch hội võ phần thưởng điều chỉnh năm người đứng đầu chiến thắng phần thưởng có thể lựa chọn nhất diệp chi thu buổi biểu diễn vé vào cửa phía dưới là năm cái sáng loáng buổi biểu diễn vé vào cửa phân phối bên trong ảnh đầu này ấy bù vừa phát ra chu tiên thế giới bên trong rất nhiều người chơi hít thuốc l ắ p một b ả n hướng sân thi đấu vào tới nhất thời nguyên bản liền vững vàng trò chơi phân loại bảng đệ nhất chu tiên lại đến một đợt nhiệt độ không ít đồng hành nhìn thấy chim cánh cụt trò chơi đợt này thao tác được gọi là một cái hâm mộ và ghen ghét loại này tuyên truyền thủ đoạn họ cũng không học được ca sáng sớm ngày thứ hai hoa hải thành phố nơi nào đó tiểu khu sáng sớm một chiếc chuyển phát nhanh xe lái vào tiểu khu l ã o đại gia bảo an tỏ mò nhìn thoáng qua bên trong xe đây chuyển phát nhanh công ty như vậy anh hảo nho nhỏ một xe chuyển phát nhanh mời hai người đến đưa ba vòng chuyển phát nhanh trong xe là hai tên trên người mặc trang phục màu vàng chuyển phát nhanh nếu mà lại sớm mấy năm tiểu khu vẫn là vừa qua lại phòng thì trẻ tuổi bảo an không chừng liền nhận ra trong đó một tên chuyển phát nhanh chính là gần đây trên internet hỏa bạo diệp chi thu buổi biểu diễn v é vào cửa đối ngoại tuy rằng bán sạch nhưng công việc quảng cáo vẫn chưa kết thúc diệp chi thu nhiệm vụ hôm nay là đưa phiếu thành công mua sắm buổi biểu diễn v é vào cửa thực thể phiếu sẽ thông qua chuyển phát nhanh phương thức gửi cho khán giả đơn giản lại nói chính là do diệp chi thu cải trang thành đưa phiếu chuyển phát nhanh tự mình lên cửa đèm cửa phiếu kết giao f a n ca nhạc trên tay cho đối phương một cái kinh hy sau khi cũng là một loại so a n h có ý nghĩa phương thức tuyên truyền buổi biểu diễn ngoại trừ đối ngoại tiêu thụ vẽ vào cửa ra, còn có một ít cách dùng khác giữ lại cho mình phiếu. bộ phận này giữ lại cho mình phiếu một phần trong đó cho là đơn vị liên quan thân bằng hảo hữu chờ một chút một phần khác chính là dùng đến tặng lại f a n nhất diệp chi thu buổi biểu diễn toàn bộ hoa hải giải trí trên giới đều vô cùng coi trọng khi cái này độc đáo sáng tạo đề xuất rất nhanh nhận được mọi người đồng ý loại này ca sĩ đưa kinh hy phương thức có thể rất nhanh rút ngắn ca sĩ cùng f a n giữa khoảng cách đ ố i ca tay hòa hợp cái hình người như rất có í c lợi tuy rằng diệp chi thu vốn là hình tượng liền không cao lạnh trong tiểu khu diệp chi thu trước tiên xa xa đứng ở một bên lùm cây bên cạnh che kín thân hình của mình b ê nhưng c ạ n có cầm trợ thủ lấy đ i mà tiếp theo chuyển phát nhanh tiểu ca nói lại khiến cho hai người sửng sốt một chút thật ngại ngùng cầm nhầm không phải phần văn kiện này chuyển phát nhanh tiểu ca xin lỗi Sẽ ở bên kia ta để cho đồng sự tìm một cái chờ một chút hai cái miệng nhỏ nhìn chăm chú một cái trong mắt đều có điểm lo lắng chẳng lẽ ném văn kiện sẽ không như thế l ư n g đi ngươi bảo đảm dưới sao nữ sinh nhỏ giọng hỏi bảo đảm là bảo đảm nam sinh trần chờ nói m ẫ u chốt là phải thật mất rồi bồi thường cũng vô dụng thôi hiện tại có tiền cũng mua không được phiêu ta nhìn trên internet năm trăm tám mươi phiếu đều có người gọi lật gấp m ộ ư ơ i lần năm nghìn tám trăm h thu hai người nhìn chăm chú một cái đều lo lắng lên một cái khác một bên diệp chi thu nhận được tin tức cầm lấy chân chính trang bị vé vào cửa chuyến phát nhanh chạy trầm ra sân trợ thủ ống kính vội vàng đ ổ i theo nhắm ngay chính là hai tên f a n ca nhạc vừa vặn chụp tới đây đối với tiểu tình nhân có chút lo lắng sắp mặt một đạo hoàng sắc thân ảnh chạy tới nam sinh theo bản năng lui tới người nhìn đến sau đó ánh mắt đờ đẫn ở còn chưa đến sẽ không thật nữ sinh lời còn chưa dứt lưu ý đến bạn trai vẻ mặt kỳ quái người làm sao vậy nam sinh kinh ngạc giơ tay lên chỉ không dám tin nói thật giống như là diệp chi thu cái gì diệp chi thu nói đúng là hắn buổi biểu diễn vé vào cửa truyện a nữ sinh đang nghỉ hoặc sau lưng một đạo quen thuộc gâm thanh u y ề n đến hà lô đợi lâu Các người vẽ vào cửa đưa đến nữ sinh đồng dạng không dám tin quay đầu nhìn thấy diệp chi thu thân ảnh nam sinh lúc nãy còn tưởng rằng mình hoa mắt lúc này rốt cuộc kịp phản ứng câu nói đầu tiên liền để cho diệp chi thu sắc mặt cứng lại cậu tác giả tối hôm qua cặn bã cánh a diệp chi thu nụ cười cũng cứng ở trên mặt cái quỷ gì là dạng này mở ra phương thức sao bên cạnh nhiếp ảnh tiểu ca toàn bộ hành trình đem nam sinh cùng diệp chi thu biểu tình quay tiến vào thiếu chút cười nghiêng ự a hắn cũng là tiên kiếm tiền chuyện p a n tối hôm qua chỉ canh tám nghìn tự đối với diệp chi thu lại nói không đến chữ vạn hết thể tính cặn bã càng a thật sự là diệp chi thu lúc này nữ sinh hưng phấn tiếng thét chói thai chuyển đến hóa giải diệp chi thu lung túng bầu không khí rốt cuộc trở lại chính quỹ bên trên hai người từ diệp chi thu trong tay nhận lấy chuyển phát nhanh còn có chút như cùng ở tại nằm mộng bên trong cảm giác ba người n h i ệ t t ì n h bắt tay lại làm ộ t hồi chào hỏi ký tên c h ụ c t r ù n g diệp chi thu phần thứ nhất chuyển phát nhanh đưa xong chương năm trăm năm mươi chín ám hiệu là nhạc thiếu nhi thượng đưa xong vị thứ nhất f a n sau đó chuyển phát nhanh tiểu ca diệp chi thu tiếp tục chấp hành đưa phiếu nhiệm vụ có vẫn còn đang học đại học đại học sinh có vừa tham gia công tác người tốt nghiệp khóa này có công tác hơn m ư ơ i năm thành phần trí thức may mắn không tiếp tục gặp phải bị trước mặt thúc d ụ c thêm lung túng tràn diện mỗi một tên f a n nhìn thấy buổi biểu diễn ca sĩ tự mình đem phiếu đưa đến trên tay cơ bản phản ứng đầu tiên đều là không dám tin cùng hay n h ế p ảnh tiểu ca rất chuyên nghiệp thu thập được không ít chấn kính nét mặt tài liệu thực tế mấy vòng chuyển phát nhanh trải nghiệm sau khi kết thúc diệp chi thu đổi về quần áo t h ư ờ n g xe cứu thương bên trong trợ lý tiểu như cầm lấy bản là nhìn đường tuyến an bài nói ra diệp ca tiếp theo tên là phan nữ tình huống của nàng có chút đặc thù tiểu như giải thích nói tên nữ sinh này gọi trình vệ tuệ, tuệ bởi vì ngoài ý muốn hai chân tàn tật có thể là bởi vì tự ti đi ngày thường bình thường đều ở nhà rất ít ra ngoài nhưng nàng rất thích ngươi hát lần này muốn ra ngoài nhìn ngươi buổi biểu diễn nhưng mà không có cấp được phiếu nhắc tới nàng là diệp ca đồng hành của ngươi đ â u cũng là ở nhà viết tiểu thuyết được diệp chi thu gật đầu một cái sờ một cái tiểu như đ ầ u nói vị này f a n ca nhạc tìm được tốt muốn khen ngợi tiểu như thật ngại ngùng cười cười không phải công lao của ta a mẹ của nàng tại đấu thanh e m bên trên phát video muốn tìm hoàng như cầu mua buổi biểu diễn vé vào cửa thỏa mãn tâm nguyện của nàng vừa vạn bộ kỹ thuật tại trên internet đã kích hoàng như phát hiện nàng hiện tại còn không biết rõ chúng ta và mụ mụ liên lạc xong chờ một chút cho nàng một cái k i n h hy xe ở trên đường chạy hơn một tiếng đến một nơi lào thành khu Ra trẻ khu không có chỗ đậu xe tại một nơi rất có niên đại cảm giác nhà lầu trước diệp chi thu xuống xe tiểu như lấy trước lấy điện thoại r a lộ ra tin tức sau đó nhìn trái phải một cái mang diệp chi thu hướng của hành lang đi cũ tiểu khu gắn thêm thang máy bất quá muốn quẹt thẻ mới có thể dùng dù sao cũng liền lầu nằm không cao lắm mấy người dứt khoát đi thang lầu lúc này lầu trên nơi nào đó đơn nguyên bên trong tuệ ta tại phòng bếp có một cái chuyển phát nhanh đưa đến cửa đi mở cửa lấy một hồi một giọng nói chuyển đến trang trí đơn giản trong phòng một tên thân hình hơi gầy ngồi ở trước bàn sách hướng về phía lạp tộc nữ sinh trả lời một câu hảo t r i n h tuệ tuệ trong tâm hiếu kỳ mình lão mụ lúc nào học được mua qua internet c ư nhiên còn có chuyện phát nhanh bất quá cũng không kỳ quái mấy ngày trước nàng còn giống như nhìn thấy lão mụ tại đầu thanh em bên trên đảo cổ cái gì hiện tại đầu thanh em những n à y phần mềm tại người lớn tuổi quần thể cũng thật h ọ n thuần thục thao túng xe lăn hướng lối vào trèo đến cũ ký tiểu khu phòng ở mặt mũi không coi là nhỏ hơn nữa trong nhà vì nàng hành động p h ư ơ n tiện bày đồ gia dụng không nhiều trừ lại đầy đủ không gian để cho xe lăn thông qua đi đến trước cửa trinh tuệ tuệ hơi hơi cố hết sức kéo nắm tay mở cửa ra sau đó theo thói quen ngửa đầu nhìn về phía đến người bởi vì là ngồi tầm mắt của nàng có thể so với người khác thấp nhưng mà trinh tuệ tuệ n g ẩ n mặt không có đối đầu theo dự đoán người lạ kinh ngạc tầm mắt ngược lại là dư quang tựa hồ i nhìn thấy trước mặt có đạo cùng mình độ cao song song thân ảnh đăng đăng đăng leo h a l o tuệ tuệ xin chào vô cùng quen thuộc â m thanh từ phía trước chuyển đến trinh tuệ tuệ tầm mắt đã chuyển qua nửa ngồi tại trước người mình nhấn ảnh sau đó ngẩn ra vô số lần tại trong màn hình tv thấy qua diệp chi thu mặt đẹp trai ngay tại cách mình trước mặt lúc này trong tay đối phương đang cầm lấy một cái vé vào cửa trên mặt mang nụ cười thật to trinh tuệ tuệ theo bản năng xoa một hồi con mắt chớ hoài nghỉ không nhìn lầm diệp chi thư cười nói hắn lưu a di mời ta đưa vé vào cửa đến mời n g ư ờ i ra ngoài đi dạo thuận tiện nghe một hồi ta buổi biểu diễn trinh tuệ tuệ kịp phản ứng kích động đến vừa muốn nói gì tiếp tục hai tay che miệng lại nước mắt không biết thế nào chạy xuống cao hứng thêm cảm động thần tượng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình có loại không chân thật cảm giác hạnh phúc vì vậy mà cao hứng cảm động là bởi vì trình tuệ tuệ cuối cùng biết rõ vì sao hai ngày này mình lão mụ luôn là nhìn điện thoại di động hơn nữa có chút không yên lòng chẳng biết lúc nào một người trung niên phụ nữ đã từ p h ò n g bếp đi ra vui mừng nhìn trước mắt một màn hốc mắt cũng có chút t ừ n g đỏ đây là trình tuệ tuệ trong miệng mụ mụ diệp chi thu trong miệng lưu a di phụ nữ trung niên cũng cảm thấy có chút bất khả t ư n g h ị lúc trước một tên tự xưng diệp chi thu trị trợ thủ người liên lạc được nàng nàng còn hoài nghi tới đối phương có phải là tên lường gạt hay không kỳ thực mãi cho đến mở cửa trước trong nội tâm nàng đều có từng tia thất vọng diệp chi thu nàng biết Để... rõ dù sao tại quốc khánh trong dạ tiệc t h ấ y qua tuy rằng không hiểu người trẻ tuổi hâm mộ minh tinh cái gì nhưng trình tuệ tuệ liền thích người trẻ tuổi này hát mỗi ngày thả không nói đoạn thời gian đó nàng rõ ràng cảm giác đến nguyên bản ngày thường rất ít nói nữ nhi tâm tình dần dần sáng sủa rất nhiều còn nói cái gì muốn học người khác viết tiểu thuyết nguyên bản người nhà cũng việc không đáng lo nhưng không nghĩ đến hai tháng sau nữ nhi kiêu ngạo cầm điện thoại di động tự nói với mình kiếm lời hai nghìn khối đây là từ hai chân sau khi bị thương nàng lần đầu tiên nhìn thấy ngồi trên xe lăn nữ nhi cười đến vui vẻ như vậy chính là bởi vì nguyên nhân này biết được nữ nhi không có mua được diễn sướng hội vé vào cửa tuy rằng cảm thấy trên mấy trăm ngàn vé vào cửa rất đắt nàng vẫn là khe cắn răng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm người mua một cái sau đó liền phát sinh sau này sự t ì n h thật không dễ bình tĩnh lại tâm tình sau đó cảm giác mình bàn nay khóc quá khuyết đại mất thể diện chính tuệ tuệ mặt từng hồng tâm ầm ầm đập nhận lấy diệp chi thu đưa phiếu chính tuệ tuệ phát hiện là hàng trước chỗ ngồi đắt tiền nhất kia một ngăn vẫn là hai tâm rất thân mật sau đó là lệ thường trục chung ký tên phân đoạn biết được chính tuệ, tuệ vẫn là sách của mình mê diệp chi thu suy nghĩ một chút tại đối phương cất giữ tiên kiếm thực thể trong sách viết xuống một và văn phạm là đã qua đều là lời t ư ợ nguyện n g ngươi lạc quan cởi mở vượt qua sân hải vẫn cảm giác nhân gian đăng giá nhận lây tiên kiếm thực thể sách trinh tuệ tuệ tỉ mỉ đọc thẩm đoạn văn này con mắt càng ngày càng sáng sau đó như nhặt được chân bảo một bản cẩn thận đổ lên trang sách cất xong trước khi đi trinh tuệ tuệ suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói cái kia có thể nâng một cái thỉnh cầu nho nhỏ sao khắc khí cái gì diệp chi thu cười nói nói trinh tuệ tuệ thật ngại ngùng nói có thể hay không cùng ngươi ôm một hồi diệp chi thu xứng sở cười cười phóng khoáng tiên lên cho một cái thân sĩ ôm đúng rồi diệp chi thu hỏi ngươi thích nghe nhất kia bài hát trinh tuệ tuệ trả lời không chút do dự con đường bình p h à m đây là ngươi tại hát một giọng mới tiết mục đợt thứ nhất biểu diễn ca khúc kể từ lúc đó ta liền chú ý ngươi không nghĩ đến vẫn là nguyên l á o cấp bậc f a n diệp chi thu nhìn thoáng qua vé vào cửa vị trí cười nói vội biểu diễn bên trên vừa v ẫ n có đ â y đầu đến lúc hát đến bài hát này ta chỉ phương hướng của ngươi nhớ cho nhiều điểm tiếng vỗ tay trinh tuệ, tuệ vui mừng gật đầu như g ã tỏi không để ý mọi người khuyên、can. trinh tuệ tuệ cùng mụ mụ đưa diệp chi thu đoàn người xuống lầu thẳng đến xe biến mất tại trong tầm mắt trinh tuệ tuệ còn có chút đang nằm mộng một dạng cảm giác ta muốn nghe diệp chi thu diễn xướng hội trinh tuệ tuệ tên này có chút đặc thù f a n ca nhạc là một cái nho nhỏ nhạc đệm tiếp tục cho hắn f a n ca nhạc đưa vé vào cửa cả ngày diệp chi thu liền chuyên làm chuyện này buổi tối tìm một chỗ mời trợ lý tiểu như cùng nhếp ảnh tiểu ca ăn một bữa lớn đi ra t i ệ m cơm tiểu như lật một cái bên người bọc nhỏ nói ra diệp ca còn có hai tầm phiếu chuẩn bị nhiều để ngừa bọc nhất từ ban ngày chạy đến trời tối diệp chi thu cũng có chút mệt mỏi thuận tay nhận lấy hai t ấ m phiêu liếc mắt nhìn hai phía phát hiện cách đó không xa có một cái công viên đi tuy tiện tìm một người qua đường tạo t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ám hiệu là nhạc thiếu nhi hạ diệp chi thu bước hướng về công viên đi tới trợ lý tiểu như cùng nhếp ảnh tiểu ca theo sau lưng nhếp ảnh tiểu ca rất tận tụy với công việc tiện mang máy quay phim một bực mở kỳ thực cái này máy quay phim hôm nay cơ bản liền không ngừng qua dù sao vỗ xuống đến liền coi như tài liệu thực tế trở về có thể cắt từ từ tập hữu dụng bộ phận cái kia diệp ca t i ể u như nhắc nhở tùy tiện tìm người đưa có thể là có thể nhưng nếu không phải phan người ta căn bản không muốn đi ha chẳng phải là rất l u n g túng diệp chi thu thuận miệng nói vậy thì tìm phan a tiểu như n g ẹ o đầu suy nghĩ một chút cũng được thì hì ta đi bắt mấy người hỏi một chút đối phương trả lời là liền đem phiếu cho hắn diệp chi thu vông nôn gõ nhẹ một hồi tiểu trợ lý đầu góc vô tình bác bỏ đề nghị này trên đường chính kéo người khác hỏi có phải hay không mình phan đây cũng quá tròn v á n g ngươi diệp ca ta muốn mặt không ném nổi cái người này tiểu như ông đầu ủy khuất nói vậy làm sao bây giờ chỉ nhìn lại không nhìn ra diệp chi thu suy nghĩ một chút cười h h h nói đối với ám hiệu diệp chi thu câu trả lời này để cho tiểu trợ lý sửng sốt một chút ám hiệu diệp chi thu cùng f a n giữa có ám hiệu sao với tư cách xâm nhập vào nhiều cái đám fans hâm mộ nội ứng nàng làm sao không biết rõ không đi hai bước nhìn thấy ven đường có để cho nghỉ ngơi ghế diệp Chi thu liền đặt mông ngồi xuống ngồi nghỉ ngơi một chút trợ lý tiểu như cùng nhếp ảnh tiểu ca không hiểu vẫn là theo lời tại cách đó không xa trên ghế ngồi xuống cũng là thời gian m u ộ n công viên người không nhiều cậu thêm vị trí này k i a sáng có chút á m rất ít người hướng bên này trải qua đợi vài phút rốt cuộc có người một lớn hai nhỏ ba đạo thân ảnh từ đằng xa đi đến hẳn đúng là buổi tối mang tiểu bằng hữu tản bộ ra trường cảm giác ba người không phải mục tiêu quân thể tiểu như cũng không để ý giữa lúc nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thì không ngờ chính là lúc này diệp chi thu lên tiếng yêu ngươi một mình đi ngót ố i trợ lý tiểu như n h ấ t ảnh tiểu ca cái q u ỷ gì đây hát chính là cô dũng già sao diệp chi thu đột n g ộ t một câu tiếng hát để cho hai người t r ư ở n g hai không tìm được manh mối hoài nghi mình nghe lầm giật mình không chỉ hai người vừa vặn trải qua một nam một nữ hai tên tiểu bằng hữu bước chân cũng đột nhiên dừng lại nghi ngờ nhìn về phía nguồn thanh â m lúc này diệp chi thu lập lại một lần nữa yêu ngươi một mình đi ngó tối yêu ngươi không quỳ bộ dáng trợ lý tiểu như rốt cuộc nghe rõ nhưng mà tiếp theo một màn để cho nàng cùng nhiếp ảnh tiểu ca hai người chọn mắt h ô c mồm hai vị tiểu bằng h ư u thoạt nhìn lớn một hai tuổi tỷ tỷ vậy mà đi theo hát lên yêu ngươi không quỳ bộ dáng yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng không đồng ý khóc một đợt hát mấy câu mới đầu bên cạnh đệ đệ còn nhút nhát có chút xấu hổ lúc này nhìn tỷ tỷ hát rốt cuộc thả ra lớn mật âm thanh gia nhậm yêu ngươi rách nát y phục lại dám ngăn vận mệnh súng yêu ngươi cùng ta giống như vậy lỗ hổng đều giống nhau vừa gia nhập tiểu nam hải so sánh tỷ tỷ càng kích động một bên hát một bên bật gạt bỏ ba ba ra tay đi không s ư ớ n g s a o đây lam lũ áo choàng chiến sao chiến a bằng hèn mòn động diệp chi thu cũng không để ý cái gì t r u y n âm gân giọng cùng hai vị tiểu bằng hữu cùng nhau hát cách đó không xa đem toàn bộ hành trình để ở trong mắt trợ lý tiểu như nhếp ảnh tiểu ca hai người nhìn chăm chú một cái không nhịn được lại hướng bên cạnh thoáng rời một hồi cách diệp chi thu xa một chút miễn cho bị phát hiện bọn hắn nhận thức trang diện này thật xấu hổ a ban nay ai nói không ném nổi cái người này những lời này hẳn từ bọn hắn lại nói có được hay không nhưng mà diệp chi thu đương nhiên sẽ không bỏ qua hai người chờ cùng hai vị tiểu bằng hữu s o n g ca s o n g diệp chi thu cởi cùng thứ nhất bên cạnh không biết tâm tình gì ba ba chào hỏi nó g n tay nhập lại chỉ hai người bên này lúc này cũng mới ngoài ba mươi ba ba mới nhận ra trước mắt người tuổi trẻ này dĩ nhiên là diệp chi thu kích động sau khi cũng có chút không biết nói gì cảm giác quá i dị diệp chi thu đối cứng mới đối với ám hiệu hiệu quả rất hài lòng xem ra vô luận nơi nào tiểu bằng hữu đều là gần như chớ quên ở kiếp trước cô dũng giả chính là có n h ạ thiếu nhi vinh quang danh hiệu a đây là một cái đối với ám hiệu trò chơi nhỏ đối được đưa hai tâm nhất diệp chi thư diễn sướng hội vé vào cửa hy vọng ủng hộ nhiều hơn trẻ tuổi ba ba ngây ngốc nhận lây hai tấm vé vào cửa thẳng đến đối diện ba người biến mất tại trong tấm mắt còn có chút không phản ứng kịp chuyện này làm sao lại như vậy mà hướng đâu cơ hội là một đường chạy chậm trở lại xe cứu thương bên trong trợ lý tiểu như thở dài một hơi nhếp ảnh tiểu ca đã sớm cười đến gặp cả người đến diệp chi thu dương dương đắc ý nói thế nào tinh chuẩn tu gia tinh chuẩn là tinh chuẩn bất quá tiểu như nổ nước bọc nói diệp ca lần sau còn có l u n g túng như vậy c h à n g diện p h i ề n phức trước thời hạn thông báo một tiếng được không ta trốn một hồi nói vừa nói tiểu trợ lý cũng không nhịn được gì một tiếng bật cười ngày thứ hai hoa hải giải trí cùng nhất diệp chi thu phòng làm việc đổi mới một cái video một ngày chuyển phát nhanh thu diệp chi thu hiện thân vì f a n ca nhạc phái đưa hoa hải đứng b ổ i biểu diễn vé vào cửa cái này tựa đề để cho rất nhiều f a n ca nhạc s ữ n g sở liền vội vàng điểm vào bên trong video sau đó muôn vàn không có cấp được phiếu f a n ca nhạc hâm mộ tư lệ nhất đối với thu khoái đệ tiểu tình nhân bắt đầu mỗi một tên đột nhiên gặp phải diệp chi thu p a n ca nhạc biểu tình đều bị g i xuống có không dám tin có hưng phấn khét trói thai còn có lập tức gọi điện thoại cho đối tượng khoe khoang sau đó nhìn thấy diệp chi thu vì tàn tật nữ h à i đưa tới cửa phiếu một màn này lại cảm động không ít f a n video bên dưới bình luận cân nhắc đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhanh đột phá năm và cái thật hạnh phúc ca chen tị khiến cho ta hoàn toàn thay đổi cư nhiên là diệp chi thu tự mình đưa phiếu ta hâm mộ chết khóc lớn ờ ờ ha ha ha ha cái thứ nhất f a n chết cười tâm tình đều làm nổi đúng chỗ cư nhiên câu thứ nhất là thúc giục thêm thúc giục thật tốt thúc hắn ta không có cướp được phiêu liền trông cậy vào nhìn lâu chút ít nói để cho cậu tác giả nhiều c à n g điểm đệ nhất đôi tình nhân c h ỗ đó ta liền ở cái kia tiểu khu a sáng sớm cư nhiên không có đụng phải cho cái kia tàn tật nữ h à i đưa phiếu cảm động đến ta thật là ấm áp chất lượng tốt thần tượng điểm khen còn tại tiên kiếm trong sách lưu chuyển lời cho người khác ta thật hâm mộ a phàm là đã qua đều là lời tựa viết quá được rồi chép lại để cho cậu tác giả trang một cái b ư ớ c diệp chi thu tự mình đưa phiếu đầu này lấy bộ đưa tới bản tán sôi nổi cơ hồ tất cả đều là bày tỏ khen cùng hâm mộ p a n ca nhạc có không ít p a n ca nhạc bày tỏ không thể bên nặng bên nhẹ có thể hay không đến mình nơi ở thành phố tuần diễn thì cũng là một hồi cái này tuy rằng hy vọng m o n g m anh nhưng bạn nhất thành máy mắn đó chút đấy nhưng mà qua hai đến ba giờ thời gian hoa hải giải trí quan vi tái phát một đầu hệ bồ cuối cùng hai tấm phiếu làm sao đưa suy tính rất lâu vẫn là quyết định thả ra thuận tiện hỏi một câu nguyên lai、like、cô dũng giả hẳn là đầu nhạc thiếu nhi sao văn tự bên dưới là một cái khác video đầu này hệ bổ xứng văn để cho đám bạn trên mạng nghi hoặc không thôi còn có đưa phiếu phân đoạn tội gì mà không một lần thả ra lại cùng cô dũng giả có quan hệ gì mang theo hiếu kỳ đám bạn trên mạng nhộn nhịp điểm tiến vào video chương năm trăm sáu mươi mốt phúc lợi của nhân viên cô dũng giả là nhạc thiếu nhi kỳ thực cái này cảnh đã tại trên internet có điểm đầu mối phía trước một trận một tên giáo viên tiểu học tại đầu thanh n â m bên trên phát cái video đại khái nội dung là trong trường học tổ chức kéo coi trận đấu trong lớp thất bại từng cái từng cái học sinh tiểu học khóc bù lưu bù loa vì trấn an an ủi thương tâm học sinh tiểu học thể dục lao sư linh cơ k h ẽ động khởi cái mở đầu sau đó hơn bốn mươi tên học sinh tiểu học đi theo lớn tiếng hắt lên nó như thế nào đây cũng rất cháy dù sao không khí hiện trường thắng cái thay đổi Cái video này tại đầu thanh âm bên trên quan sát đạt đến một trăm vạn lượt người bình luận cân nhắc hơn năm vạn cái đám bạn trên mạng n ộ n nhịp t r e o chọc không nghĩ đến cô dũng giả bài hát này còn có loại chức năng này nhưng cô dũng giả tại sao lại cùng đưa vé vào cửa dính l i ễ u quan hệ mang theo nghi hoặc bạn trên mạng mở ra video ánh đèn ảm đạm trong công viên đám bạn trên mạng thoáng cái liền nhận ra ngồi ở trên ghế tên k i ê m người trẻ tuổi là diệp chi thu một vị trẻ tuổi ba ba kéo hai tên tiểu bằng hữu trải qua tiếp theo diệp chi thu rất không giải thích được hát ra một câu ca từ sau đó chính là tiểu bằng hữu kinh ngạc quay đầu kích động song ca mà tính hình ảnh trước màn ảnh bạn trên mạng bốn phía sau diệp chi thu làm sao đem phiếu đưa ra đi đã không trọng yêu lúc này đầu này v ậ y b ộ khu bình luận đã bạo phát ha ha ha ha ha thảo thật sự là nhạc thiếu nhi a chết cười ta cậu tác giả chơi lúng túng đúng không hả túng túng được ta ngón chân đều ở trên sàn nhà khu ra tam phòng một phòng khách xem ra ta đúng là cùng cậu tác giả buổi biểu diễn vô duyên bởi vì nếu mà ta tại công viên bên trong gặp phải đánh giá sẽ đem đối phương khi ngủ ngốc đây là nhiều sa điêu n ã o động mới nghĩ ra được nội dung ha ha ha ha cái tiểu nữ sinh kia vừa mới bắt đầu quay đầu ánh mắt thật giống như tìm đến tổ chức tiểu hai ba ba vậy ta đi hát trước từ đâu tới n g u ngốc hát xong sau đó xem ở buổi biểu diễn vé vào cửa phân thượng thật là thơm tuy rằng nhưng mà cô dũng giả ca từ thật rất cháy a ha. Ha, ha ha ha cô dũng giả ở trường học thật cố gắng hỏa chúng ta trường học quảng bá mỗi ngày thả thiếu niên bên trong q u ố c nói tiểu bằng hữu không có học được ngược lại thả mấy lần cấm đọc phim quảng cáo toàn bộ đều biết hát cô dũng giả hoa hải cục cảnh sát cùng diệp chi thu liên danh khoản nhạc thiếu nhi hướng theo diệp chi thu đối với ám hiệu đưa vé vào cửa nhiệt độ càng ngày càng cao cô dũng giả bài hát này lần nữa leo lên tìm kiếm hót đối với lần này rất nhiều bạn trên mạng đã không cảm thấy kinh ngạc diệp chi thu lại chỉnh sống diệp chi thu hãy bù f a n hơn sáu mươi triệu tại toàn bộ internet tất cả minh tinh bên trong không có thuộc về cao nhất kia một n g à n hơn nữa đã duy trì mấy con số này rất lâu rồi t r ư ơ n g nghệ phạm ngụy băng và người khác hãy bù f a n cân nhắc cũng đều là phá ức ngay cả tiêu kiệt f a n cân nhắc cũng có hơn bảy mươi triệu bởi vì nguyên nhân này cũng không thiếu bạn trên mạng nghỉ ngờ diệp chi thu danh tự hoặc tác phẩm liên tục xuất hiện tại tìm kiếm h o t bảng có phải hay không mua tìm kiếm hot nhưng chỉ có h ấ y bù hậu đài số liệu trung tâm nhân tài biết rõ diệp chi thu thật đúng là không có mua qua tìm kiếm hot diệp chi thu hãy bồ f a n mặc dù không phải nhiều nhất nhưng sống động độ cao cho r a kỳ không có cương thi f a n cộng thêm diệp chi thu tác phẩm quả thực rất có thể đánh động một tí m ư ờ i vạn thậm chí một trăm vạn hơn cái bình luận bên trên tìm kiếm hot cũng sẽ không đủ là lạ lúc này thượng kinh thành phố cẩm tú công tử đ o à n phim sang trọng nhà xe bên trong trương nghệ phàm cùng người đại diện dương kha đối lập mà ngồi đang trong kỳ hạn cùng đoàn phim đàm phán tốt rồi đến lúc n g ư ờ i vai diễn ngừng ba ngày trước tiên tận lực chụp những người khác dương kha tiếp tục nói hôm nay sinh nhật lễ ra mắt ba tấm vé vào cửa đã bán sạch nguyên bản còn muốn mua một tìm kiếm hot bất quá đánh giá một hồi liền như vậy. Trương tại sao? Diệp chi Thu tiểu tử tìm hót, Nghệ sưng không nói, lên gần Phạm hiểu Chi Diệp kiếm sỏ, sao? kêu lại đối â y hắn bổi biểu diễn động tính không nhỏ, nghe diễn động nói gần hơn bổi biểu bạn phiếu sạch, dây, cuối cùng được câu. không nhịn Kháo! Đối bạo suất một câu. Kháo. Đối với diệp chi thu buổi biểu diễn người đại diện dương kha cũng rất bất đắc dĩ nguyên bản không liên quan chuyện của bọn họ nhưng hết lần này tới lần khác đang diễn hát hội một ngày trước trương nghệ phà muốn mở sinh nhật lễ ra mắt tuyên truyền thời gian điểm liền đụng p nếu như là cái khác hoạt động nói không chừng thiên hạ truyền thông sẽ để cho t r ư ơ n g nghệ phảm hơi thay đổi thời gian liền cùng phát bài hát mới một dạng tránh cho đỉnh lưu giữa đụng xe hấp dẫn không đến đầy đủ độ chú ý tuyên truyền hiệu quả cũng liền giảm đi nhưng đây là sinh nhật lễ ra mắt sinh nhật là không có cách nào đổi a nếu như đặt ở năm trước 3 ba tấm phiếu bán sạch thiên hạ truyền thông nhất định thổi thành 6 sáu tấm sau đó nhanh chóng mua một tìm kiếm h o t thuốc dục nữa một đợt lên vùng đụt một hồi chương nghệ phảm nhiệt độ kết quả trước đây không lâu diệm chi thu buổi biểu diễn vừa bán ra hơn bốn vài tấm dạng này so sánh liền có vẻ có chút tương hình kiến ch người cũng không thể nói ta cũng bán đi bốn vạn t ấ m phiếu đi liền tiêu tiểu t r ẳ n g quán có thể nhét bốn vạn người cũng không có người tin à. thời gian trôi qua rất nhanh khoảng cách nhất diệp chi thu buổi biểu diễn còn có không đến một tuần lễ buổi biểu diễn tại thứ bảy thứ hai liền có không ít fan bày tỏ sao động bất a n lên chín h sáng thập quang chỉ thu hoạch ì n h phòng làm việc các nhân viên bước thoải mái nhịp bước đi vào khu làm việc phòng làm việc tổng giám đốc cửa khép họ nói do hoàng thế quảng đã sớm đến mọi người đối với lần này thành thói quen dù sao cũng là công tác u ồ n g nhân sao Kỳ thực thập q u a n g c h o thứ bảy này g cùng h đột nhiên ngoan n không phải xối, đối với làm h tói quen, n g ư ợ có không một người kêu dây lên a vì sao thứ bảy này đột nhiên muốn làm thêm giờ nha một tên không khí tốc mái di cờ phong mội từ nguyên bản sinh khí bừng bừng mắt sụt xuống thứ bảy này ta chuẩn bị cùng bạn trai để nhìn diệp lao bản diễn sướng hội nói vẽ vào cửa đều mua xong có tiếng phụ họa thanh â m chuyển đến đúng vậy ta cũng phải đi thật không dễ cướp được một cái mọi người tuy rằng trong tâm kỳ quái làm sao đột nhiên thông báo muốn làm thêm giờ bất quá vẫn là n h ạ o bán g mặt mặt ngươi đủ rồi ta đã sớm coi trọng ngươi tấm kia hai tấm phiếu rất lâu rồi a thành ngươi không phải chỉ cướp được một cái phiếu sao ngươi bạn gái không đi được a ta đọc thân dứt khoát tấm ve kia chuyển cho ta đi ha ha ha mấy người các ngươi mua được phiếu đừng xem mọi người cùng nhau làm thêm giờ bán cho các ngươi nghĩ hay lắm bị gọi là a thành người trẻ tuổi quá quyết tự tuyệt ta cùng bạn gái của ta quan điểm rất nhất trí có một người có thể nhìn dù sao cũng hơn không có tốt ta không quản thứ bảy ta phải hướng lao đại xin nghỉ trong miệng vừa nói bị gọi là a thành người trẻ tuổi vẫn là thuận tay mở ra vỏ cứng công văn phong thư không nghĩ đến bên trong trống rỗng người trẻ tuổi sưng sờ cầm lên ngậm miệng hướng xuống dưới run lên mọi người trơ mắt mà nhìn một cái hình chữ nhật phiếu hình dáng vật phẩm chậm rãi đ ắ p xuống người trẻ tuổi tay mắt lanh lẹ tiếp lấy thấy do trong tay vé vào cửa sau đó sợ ngây người mọi người đột nhiên kịp phản ứng liền vội vàng mở ra phong thư a a a a a a a Ừ. Diệp tuyệt lao bản ải. vạn Ta t h ê một Lớp n à hồi lâu sau đó đợi tiếng hoan hô tạm dừng lại hoàng thế quảng cười nói đoàn thành lập nhìn lão bản biểu diễn đánh giá cũng theo chúng ta công ty cũng tốt có người tại ta ngày thường cũng không cần muốn đoàn xây cái gì làm sao làm nghiêm ca ngươi không thể như vậy a diệp chi thu lắc lắc đầu nói trong công ty đều là người trẻ tuổi không thể như vậy quấn lưu c h ú t thời gian cho mọi người tìm đúng như sao hoàng thế quảng không hề bị lay động nói ra cái này còn quấn hiện tại đã so sánh lúc trước tốt hơn rất nhiều k i a thọ thành tích tốt như vậy hiện tại đám k i a thằng nhóc con từng cái từng cái công tác nhiệt tình d â n cao cực kỳ đúng rồi nói đến k i a thọ quý thứ hai khảo hạch cơ bản qua hoa hương tốc độ rất nhanh bày tỏ như cũ có thể lên tinh phát ra còn có internet quyền phát sóng bên kia ta hôm nay đi nói chuyện một hồi hợp tác chi tiết ngay thường một dạng chuyện công tác hoàng thế quảng đều là thông qua hệ chặt c â u t h ô n g diệp chi thu đến thập quan g chi thu số lần không nhiều mỗi lần tới đến đều phải bị hoàng thế quảng bắt lấy báo cáo một lần lần này ngoại trừ chim cánh cụt video còn rất nhiều video phần mềm muốn mua xuống kia thỏ quý thứ hai internet quyền phát sóng mở ra giá cả đều tại ngàn b ạ n trở lên hoàng thế quảng giải thích nói chim cánh cụt video giá cả không phải cao nhất bất quá cơ bản cũng không kém ta cá nhân vẫn là nghiêng về hợp tác với bọn họ dù sao bình đại ưu thế thật rõ ràng diệp chấn khỏi khẽ gật đầu nói ra có thể ở phương diện này nghiễm ca ngươi so sánh ta kinh nghiệm nhiều ngươi làm việc ta yên tâm hoàng thế quảng tiếp tục nói ngoại trừ cái này còn có một cái chuyện trọng yếu hơn diệp chị thu xứng sở cái gì không có việc làm hoàng thế quảng nói thẳng có đúng hay không bị làm kia thỏ quý thứ ba ngươi có thể rút cái thời gian đem kịch bản viết ra mọi người có thể gần như bắt tay khỏi động diệp chi thu l ắ c lắc đầu quý thứ hai chính là c h ư n g kết không có quý thứ ba ở k ế t trước năm ấy kia thỏ những chuyện kia bộ này hoạt hình tổng cộng ra năm cuối kỳ nhưng diệp chi thu cũng không chuẩn bị toàn bộ rất h a u mà là làm tương ứng tình giảng tương đối mà nói thứ hai ba cuối kỳ nội dung thiên về hàng ngày quốc gia lẫn nhau đỗi mà thứ tư năm cuối kỳ tắc lại khôi phục thôi lệ vì vậy mà diệp chi thu đem sau đó hai mùa nội dung dung họp với nhau m ẫ u chốt hơn là kia thỏ tuy tốt nhưng hoạt hình thế giới phấn khích xa không chỉ ở đây diệp chi thu đối với tập h quan g chỉ thu cũng có cao hơn kỳ vọng là thời điểm tiếp tục đi phía trước đối với diệp chi thu trả lời hoàng thế quảng cũng không có kinh ngạc lấy được kia thỏ quý thứ hai kịch bản sau đó hắn liền mơ hồ có loại cảm giác này lần này diệp chi thu rốt cuộc xác nhận mà thôi hoàng thế quảng trực tiếp hỏi tiếp theo bộ tác phẩm có kế h o ạ c sao diệp chi thu hỏi ngược lại nếu để cho ngươi chọn tiếp theo bộ muốn làm cái gì loại hình tác phẩm hoàng thế quảng suy nghĩ một chút nói ta c á nhân đối với đủ loại loại hình ngã đều có thể tiếp nhận từ thị trường góc độ cân nhắc nhiệt huyết chiến đấu trang diện nhiều loại hình sẽ tương đối được c ưa thích dừng một chút hoàng thế quảng vẫn là không nhịn được nói bất quá tốt nhất hình ảnh phong cách so sánh tinh xảo điểm hoàng thế quảng đây là ngựa tay tia thỏa bộ này hiện tượng cấp tác phẩm phi thường thành công nhưng kỳ thật chủ yếu thắng ở nội dung toàn bộ hoạt hình chế tạo độ khó cũng không cao với tư cách quốc nội hoạt hình chế tạo độ khó cũng không cao v i tư cách quốc nội hoạt hình chế tạo đ khó cũng không cao với tư diệp chi thu từ bên cạnh túi sách lấy ra một sắc văn kiện cười nói hôm nay đến ngoại trừ đưa vé vào cửa chính là vì chuyện này không nghĩ đến ngươi hỏi trước h ở i tiếp theo bộ môn kịch bản ngươi xem trước một hồi nhanh như vậy hoàng thế quảng vui mừng liền vội vàng nhận lấy tầm mắt hướng văn kiện bề mặt nhìn đến vụ sơn ngũ hành danh tự này là ý gì hoàng thế quảng sửng sốt một chút h ắ n biết do diệp chi thu phong cách chỉ nhìn kịch bản danh tự rất khó đoán ra có sự nội dung cụ thể giống như năm ấy kia thỏ những chuyện kia ai có thể nghĩ tới hẳn là dạng này một bộ h o ạ hình đâu diệp chi thu trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt đối với thập quang chỉ thu bộ ba tác phẩm lòng tin của hắn thậm chí so sánh kia thọ còn muốn đ ồ i dào ở kiếp trước nếu mà đánh giá quốc mạng chỉ quang vụ sơn ngũ hành bộ tác phẩm này nhất định sẽ bảng trên có tên tại b í ly b í ly bên trên bộ này tràn đầy bên trong quốc nguyên tố thủy mặc phong đ ộ n g tràn đầy có hai mươi hai mươi ngàn tên khán giả đánh giá trung bình chín t á n cao phân cũng đủ để thấy bộ tác phẩm này chất lượng cao nhưng mà bộ này chế tạo hoàn hảo tác phẩm cũng không phải xuất từ cái gì nghe nhiều nên quen đại hán mà là từ một cái chỉ có sáu tên chủ sáng tạo nhân viên lục đạo không có cá chuyện tranh phòng làm việc tốn thời gian mấy năm chế tạo nhưng đây không tí ti ảnh hưởng tác phẩm vĩ đại thu được có hoa ngữ hoạt hình oscar chi sưng bên trong quốc hoạt hình kim long phần thường tốt nhất x u y di chuyện tranh kim tưởng chính là trong nghề cao nhất vinh dự cùng khẳng định không kịp đợi hoàng thế quảng đang muốn mở ra kịch bản dừng một chút vẫn là ngừng lại hắn vẫn là quyết định đem kịch bản mang về nhà sẽ chậm chậm nhìn chờ một chút liền muốn ra ngoài nói chuyện hạng mục tránh cho nhìn thấy một nửa không trên không dưới khó chịu hai người lại trò chuyện mấy câu d i ệ p chi thu đứng dậy cá biệt trong phòng làm việc nhân viên đã sớm nghe được hai người thấp thoáng nói chuyện trời đất â m thanh biết do diệm chi thu đến mọi người cũng không có lòng công tác thỉnh thoảng liếc mắt liếc về phía phòng làm việc tổng giám đốc môn lấy được buổi biểu diễn vé vào cửa một khắc kia thập quang chi thu hơn hai mươi tên trẻ tuổi nhân viên cảm động đến không được trong tâm gọi thẳng đây cái gì thần tiên công ty phúc lợi diệp chi thu tự mình đến cửa đưa buổi biểu diễn vé vào cửa a đợi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện tiếng hoan hô to lớn lại vang lên lần nữa lão bản hảo Lão bản vạn với một cảm ơn lão bản buổi biểu diễn vé vào cửa chúng ta sẽ cho ngươi cố gắng lên diệp chi thu cười ha hả cùng mọi người chào hỏi có nhân viên hiếu kỳ nói lão bản buổi biểu diễn có thể hay không nhìn thấy bà chủ a bà chủ nói đúng là n g u thải vi ý là n g u thải v có thể hay không có mặt t r ợ hát diệp chi thu cười nói cái này có thể có mọi người lại là một phiên hoan hô từ thập quang chỉ thu hoạch hình phòng làm việc đi ra diệp chi thu ngồi lên xe cứu thương trực tiếp hướng ngoại ố hoa hải thành phố điện ảnh đi dù sao hôm nay tất cả đi ra lại thuận tiện đi tiên kiếm đoàn phim nhìn một chút với tư cách biên kịch kiêm người đầu tư tiên kiếm khai mạc đến nay đây là diệp chi thu lần đầu tiên đi tới đoàn phim trước lại là ký tên cho độc giả buổi họp lại là quay quốc gia bảo tàng tiết mục bận rộn không thể phân thân hiện tại đoàn phim tại hoa hải thành phố điện ảnh quay phim bộ phận sắp kết thúc hạ cấp đoạn chuẩn bị đi tới các nơi sơn sơn thủy thủy quay ngoại cảnh bộ phận diệp chi thu lại nghị xem xét đánh giá liền muốn đến trong núi đi tìm đúng lúc h i ể u một chút phòng làm việc ký hợp đồng diễn viên tiểu long nữ phát dục được thế nào chương năm trăm sáu mươi ba đều phát huy thất thường hoa hải thành phố điện ảnh tiên kiếm đoàn phim được qua đạo diễn trương khai thành hô to một tiếng trên người mặc cổ trang lý tiêu long nữ tỉnh lý văn văn và người khác dừng lại nữ tình không tệ độ tiến triển rất lớn đạt được tàn dương long nữ tình xinh đẹp chứng nộng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rất vui vẻ trương khai thành tâm tình cũng rất tốt gần đây không có diệp chi thu chỗ kia nơi bó tay thôi lệ tác phẩm đoàn phim độ tiến triển rốt cuộc chạy tới hai tên trẻ tuổi diễn viên lý tiêu cùng long ngữ tình mặc dù là lần đầu tiên chính thức chụp phim truyền hình nhưng hai người biểu hiện quá rõ ràng trương khai thành còn rất bội phục diệp chi thu ánh mắt hai cái này tên vai chính chọn được chẳng những cùng trong sách nhân vật hoàn mỹ thoải mái xứng mấu chốt hơn là tuy rằng trẻ tuổi diễn kỹ trở cũng không thiếu không lưu loát địa phương nhưng có sao nói vậy thái độ đều đoàn chính được không được hơn nữa chịu bỏ thời gian đi học đang luôn tiếp tục vỗ xuống một màn đoàn phim công tác nhân viên chạy chậm đưa điện thoại di động lấy tới. điện thoại trương khai thành s ứ sở một dạng quay phim thời điểm hắn sẽ không đưa điện thoại di động mang theo bên người nhưng có trọng yếu điện thoại gọi đến trợ thủ sẽ lây tới lúc này trên màn ảnh điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện diệp chi thu trương khai thành tiếp thông điện thoại u i t r i thu h ừ m muốn giấy hành nghề ta phái một người đi bên ngoài đón ngươi đúng ta còn tại quay phim trực tiếp đi vào là được để điện thoại di động xuống bên kia lý tiêu cùng long n ữ tình đám người đã tại hạ một màn cảnh tượng chuẩn bị trước tốt rồi trương khai thành hài lòng gật đầu một cái tiếp tục sau ba mươi phút xe cứu thương đi đến hoa hải thành phố điện ảnh diệp chi thu vừa xuống xe liền có đoàn phim công tác nhân viên tiến lên diệp biên kịch xe không có cách nào lái vào đi tới đoàn phim ở bên kia ta dẫn ngươi đi diệp chi thu gật đầu nói tạ đi theo công tác nhân viên đi vào hoa hải cùng thượng kinh hai vùng thành phố điện ảnh bố cục cơ bản giống nhau chiếm diện tích khá lớn mỗi cái khu phố bao hàm niên đại khác nhau phong cách kiến trúc tuy rằng thành phố điện ảnh bên trong chính là không bao giờ thiếu minh tinh nhưng diệp chi thu đi dọc trên đường vẫn là hấp dẫn không ít người quan tâm đi đến một phiến đồ cổ phòng chế khu kiến trúc thông suất tiến vào bên trong diệp chi thu liếc mắt liền thấy chính đang quay phim lý tiêu long n ữ tỉnh lý văn văn cùng tần tư và người khác trương khai thành trước tiên lưu ý đến tiến vào diệp chi thu khẽ gật đầu tỏ ý ánh mắt tiếp tục nhìn về phía hiện trường đ ó n g phim diệp chi thu cũng không có lên tiếng q u á y r à y mà là yên lặng đứng tại trường khai thành phía sau quan sát mấy người biểu diễn diệp chi thu vừa nhìn vừa âm thầm gật đầu lý văn văn cùng tần tư và người khác đều là kinh nghiệm phong phú tiền bối diễn ký tự nhiên không thành vấn đề cơ bản rất ít thể để cho hắn vui mừng chính là lý tiêu cùng long ngữ tình hai người hiển nhiên chính là lý tiêu giao cùng triệu linh nhi tái hiện loại này một tay chế tạo cũng tự mình chứng kiến kinh điển tái hiện cảm giác không thể không nói phi thường kỳ diệu về phần long nữ tình diễn kỹ diệp chi thu lại cảm thấy không thành vấn đề tuy rằng loáng thoáng có thể thấy không lưu loát cái bóng nhưng tiểu long nữ dù sao còn trẻ có thể từ từ thôi luyện nói thật tại nhất diệp chi thu phòng làm việc liền tính tiểu long nữ chỉ coi bình hoa cũng có lượng lớn hí để cho n à n g diễn tuy rằng diệp chi thu đến lạng yên không một tiếng động nhưng đoàn phim bên trong đột nhiên xuất hiện lớn như vậy nhất x o a y ca rất khó không đưa tới những người khác chú ý lý văn văn vai diễn trước tiên kết thúc nhìn thấy diệp chi thu ánh mắt sáng lên trong đôi mắt rõ ràng thoáng qua nồng đậm vẻ vui mừng cách xa xa phất phất tay đang chụp hình long ngữ tình ngược lại mười phần đầu nhập bất quá tại một cái một nửa c h u y ể n thân đối mặt tổ đạo diễn phương hướng thì dư quang cũng nhìn thấy diệp chi thu ánh mắt n lần ra t h i ệ m thần thẻ chứng khai thành quả quyết không ngừng chậm ngữ tình muốn tiếp đ ố i đoạn này làm lại long ngữ tình một xui xẻo vội vàng xin lỗi cảm giác đến diệp chi thu ánh mắt tăng tại trên người mình long ngữ tình hơi đỏ mặt tiếp tục liền vội vàng tập trung ý chí đem lực chú ý kéo về trước mắt biểu diễn bên trong nhưng mà lực chú ý vật này có lúc là không chịu ngươi khống chế thẻ thẻ n ữ tình đây là hạ, hạ câu lời thoại trương khai thành ngữ khí bất đắc dĩ trong tâm kỷ quái vừa mới khen xong đâu làm sao long ngữ tình đột nhiên liền trạng thái hoàn toàn không có có chút mất hồn mất vía ý tứ liên tiếp thẻ vang vọng trường quay phim long ngữ tình biểu tình càng ngày càng hoảng đến cuối cùng đều gấp đến độ suýt chút nữa thì khóc lên trương khai thành suy nghĩ một chút vẫn là nói đoạn này trước tiên dừng một chút văn văn ngươi cùng lý tiêu cái cuối cùng ống kính bổ sung long ngữ tình sắc mặt đau khổ lén lút liếc diệp chi thu một cái lắc lắc gương mặt lui xuống bị gọi vào lý văn văn liền vội vàng đáp một tiếng sau đó đi vào trường quay phim thẻ đội một ống kính lại lặp lại vỗ hai lần trương khai thành tiến tới máy quay phim nhìn đảng trước một hồi khe nhữ m ả y hắn chỉ không rõ làm sao liền luôn luôn phát huy ổn định lý văn văn cũng thất thường cảm giác đến lướt qua mình nhìn về phía máy quay phim màn ảnh tầm mắt trương khai thành đột nhiên kịp phản ứng quay đầu đều nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ở phía sau diệp chi thu nguyên lai、like、là tiểu từ ngươi trương khai thành trong tâm xem như nghĩ thông suốt đánh giá tạo thành long ngữ tình cùng lý văn văn phát huy thất thường đầu sỏ chính là diệp chi thu thiếu nữ nào chẳng mỡ mơ đánh giá đây hai cô nương nhìn thấy có hào cảm đối tượng xuất hiện khẩn trương bên dưới muốn biểu hiện tốt một chút nhưng hết lần này tới lần khác diễn trò vật này có lúc thần kinh căng thẳng ngược lại không thích hợp phát huy trương khai thành càng nghĩ càng có khả năng tâm lý d ở khóc d ở cười nhà mình biên kịch làm sao lão ngăn trở quay phim độ tiên triển a trương khai thành dù sao kinh nghiệm phong phú hiểu rõ dưới tình huống này diễn viên rất khó lần nữa tiến vào trạng thái liền dứt khoát để cho đoàn phim ngược lại mọi người thở phào một cái lực chú ý lập tức ném đến diệp chi thu trên thân diệp biên kịch diệp biên kịch hảo diệp cá hảo trao hỏi âm thanh liên tục một đám vai chính đã sớm quen thuộc diệp chi thu thân phận ngược lại thì không ít vai quần chúng sắc mặt có phần kích động đoàn phim giam chế cười lớn tiếng nói tốt rồi diệp biên kịch qua đây xem xét cho mọi người mang theo ăn mọi người đi người của gánh hát chỗ đó lấy mọi người hoan hô một tiếng không ít vai quần chúng chạy tới vừa nhìn nhất thời kinh hoắc trang trịt một cái b u ồ n lớn sắt ký sâu thịt dê tản ra mùi thơm mê người toàn bộ đoàn phim vai chính cộng thêm tạm thời mời tới vai quần chúng khoảng chừng gần trăm người diệp chi thu đây xem xét mời mọi người mở rộng ăn chỗi chi phí đoán chừng hơn và khối bây giờ khí trời có chút mát mẻ ăn sâu thịt dê vừa、vặn. không ít vai quần chúng trong tâm gọi thẳng diệp chi thu tiếp địa khí lại rộng lượng một đám vai chính bên trong long ngữ tình lại vô tâm đi ăn trôi muốn chủ động tiến đến cùng lao bản nhà mình chào hỏi nhưng diệp chi thu đã cùng đạo diễn trương khai thành vào phòng nghỉ ngơi thật giống như đang nói chuyện gì long ngữ tình c h ỉ có thể xóa bỏ không gấp lúc này lý văn văn đ ụ n g lên đến nói chi thu là biên kịch đánh giá cùng trương đạo có thật nhiều muốn câu thông chờ một chút lại đi lên chào hỏi chứ sao long ngữ tình hơi đỏ mặt gật đầu một cái ai biết diệp chị thu cùng trương khai thành đây trò chuyện chính là tiếp cận hai giờ nửa đường trương khai thành trực tiếp để cho người thông báo hôm nay quay phim kết thúc một đám vai quần chúng hón hở vui mừng rời khỏi trong tâm gọi thẳng hôm nay đăng giá bóp làm hai giờ sống thu tiền mở dạng còn cọ bữa sâu t h ị t dê Chạm vào tôi đ ế n giờ cơm trương khai thành trực tiếp lưu diệp trí thu tại đoàn phim ăn cơm cả đám trùng trùng điệp điệp hướng về quán cơm nhỏ chạy thẳng tới mà đi chương năm trăm sáu mươi bốn chỉ số thông minh áp chế cảm giác quán cơm nhỏ bên trong diệp chi thu kiên quyết cự tuyệt cùng đạo diễn phó đạo diễn và người khác ngồi một bàn n ờ i ngồi vào lòng n ữ tỉnh lý tiêu bên này diệp chi thu bày tỏ không uống rượu mọi người cũng tùy hồi tưởng lại mình xế chiều hôm nay biểu hiện long ngữ tình thật ngại ngùng nhỏ giọng nói mắc kẹt rất nhiều lần cho diệp ca ngươi mất thể diện a cái đó ngược lại không có diệp chi thu lắp lắp đầu nói ta nhìn diễn rất tốt đó a thành thật mà nói còn có chút vượt quá dự liệu của ta l o n g nữ tỉnh đây khen làm sao nghe cứ như vậy quá i đâu chẳng lẽ đối với ta mong đợi thấp như vậy sao đúng rồi diệp chi thu tiếp tục nói có không biết có thể tỉnh h giáo một chút hoàng chính dân dân ca h ắ n diễn kin lưu long nữ tỉnh s ư ơ n g sọ liền v ộ i và ngật đầu nhất diệp chi thu phòng làm việc đã ký hoàng chính dân hiện tại hai người là đồng nghiệp hoàng chính dân loại cấp bậc này diễn viên chỉ điểm là rất c h â n quý lúc này bên cạnh lý văn văn, nói chuyện, không công bằng A. lý văn văn nói đùa diệp biên kịch thật không đe đến tháng một lần ban không thể chỉ quan tâm tiểu lòng nữ nha lý văn văn có ý riêng nói cũng quan tâm quan tâm cái khác trẻ tuổi diễn viên sao diệp chi thu s ư ơ n g sỏ gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu rõ sau đó nhìn về phía lý tiêu lý tiêu đâu gần đây thế nào đánh khu khu khu lý tiêu đang uống canh đột nhiên bị cu e đến đang muốn nói chuyện nhưng không cẩn thận bị sặc l i ề u mạng ho khan mọi người thật không dễ tỉnh lại lý tiêu vội vàng nói đa tạ diệp ca quan tâm ta rất khỏe nói xong câu này lý tiêu liền vội vàng tiếp tục uống canh đại nghiệp một bộ ta rất bận rộn bộ dáng nhưng trong lòng tại cuồng hô không thôi vì sao muốn kéo chính mình làm n g a đỡ đạn a diệp chi thu chiêu thức ấy thái cực đánh cho t u y ệ t lý văn văn lại không định để cho cái đề tài này như vậy mà đơn giản đi qua chỉ bản thân giả vờ hữu và nói diệp biên kịch còn lọt một người đi diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ nói thẳng ngươi đều lao tiền bối không có gì hay quan tâm ai ai ai cố ý đi lý văn văn sắc mặt cứng lại sụp đổ không nổi nữa lớn tiếng giải thích tiền bối đừng thêm l á o tự có được hay không ngươi đây là thân người công kích nhà người ta xuất đạo được sớm mới niên kỷ hai mươi b ố có được hay không nga diệp chi thu n ữ khí k h u ế c đại bày tỏ trấn kinh a ta gãi chết ngươi lý văn văn phát điên lấy ra hai cái trắng nón bàn tay làm bộ liền muốn hướng diệp biết bên này đánh mọi người cười ha ha ngồi cùng bàn tần tư kéo liền muốn hướng diệp chi thu bên kia đánh lý văn văn giảng h o a cười nói chi thu ta xem một chút c h ư a n g ư ơ i cùng trương đạo trò chuyện rất lâu trò chuyện cái gì cũng không có đặc thù gì liền một ít quay phim độ tiến triển đúng rồi diệp chi thu đối với long ngữ tình nói trương đạo đối với ngươi đánh giá rất cao n h a bảo hôm nay buổi chiều không phải ngươi tại nghệ chân chính long n ữ tình hơi đỏ mặt chỉ có chính nàng mới biết hôm nay phát huy thất thường nguyên nhân mọi người trò chuyện một chút liền nói đến hoa hương gần đây hỏa hoạn tổng nghệ quốc gia bảo tàng đồng ý tiết mục hình thức mới mẽ độc đáo thú vị sau khi mọi người cũng không dừng được thán phục diệp tờ giờ thu tại trong tiết mục kinh diễm diễn kỹ tuy rằng đã sớm nói được nhưng thông qua diệp chi thu xác nhận biểu diễn toàn bộ hành trình không hữu dụng nhắc c n g khí một đám vai chính buộc phát bội phục lên tần tư cười nói chi thu ngươi cuối cùng kia đoạn lời thoại nói thật tốt chúng ta lúc đó tại nhìn tất cả đều vô tay long n ữ tình gật đầu liên tục diệp ca ngươi làm sao nhớ chuẩn như vậy không kém chút nào còn có thể lưu loát nói ra được có cái ý kỹ xào sao, sao mọi người đều nhìn về diệp chi thu không thể nói toàn bộ diễn viên đối với phần lớn diễn viên lại nói lời thoại vẫn là rất có tính khiêu chiến diệp chi thu suy nghĩ một chút đàng hoàng nói không có gì kỹ xảo đi liền gánh vác nhiều hơn nữa luyện tập lúc đó ta đóng vai cái kia nhân vật khó khăn nhất liền một bậc kia nhưng thời gian khác cũng còn tốt cho nên lặp đi lặp lại suy nghĩ là được mọi người rõ ràng đối với đ ắ p nhưng án này không quá hài lòng chỉ có chân chính diễn qua h í nhân tài biết do có thể lưng đọc được lưu loát lại tới kết hợp nhân vật tình cảm vô cùng tự nhiên nói ra trong đó khác biệt lớn đi tới lúc này có người linh cơ k h ẽ động đề nghị nếu không làm một, một phút nhớ lời thoại trận đấu diệp ca cũng tham gia cho chúng ta làm mẫu một hồi mọi người xứng sở đề nghị này thú vị lập tức đến toàn bộ người tán thành diệp chi thu tự nhiên bày tỏ không thành vấn đề ngồi ở cái khác hai bàn biểu diễn chứ khai thành đạo diễn mấy người cũng bị hấp dẫn qua đây Ta tham gia t i ự u kiếm tiên diễn viên chớ vi cười nói liền nhớ tiên kiếm phía sau kịch bản nội dung vẫn là chớ vi tuổi tác ngoài bốn mươi được công nhận là tiên kiếm đoàn phim bên trong lời thoại công lực tốt nhất diễn viên không được không được lý tiêu lắc đầu liên tục sách này đều là diệp ca viết hắn cong lên khẳng định nhanh kết quả như vậy không chính xác mọi người suy nghĩ một chút cũng có đạo lý cuối cùng tại trên internet tùy tiện lục soát cái tất cả mọi người chưa có xem qua kịch bản từ bên trong lấy ra một đoạn nhân vật chính giải loại thoại được tất cả chuẩn bị xong chưa đạo diễn trương khai thành đảm nhiệm giám khảo lón tiếng nói bắt đầu mọi người liền vội vàng tập trung lực chú ý tập trung tỉnh thần nhớ lên trang diện lọt vào hoàn toàn y ê n tĩnh thời gian đến một phút qua đi trương khai thành h ô n g ngừng ai tới trước nhớ bao nhiêu nói bao nhiêu chính xác dẫn cao nhất chiến thắng phần thường là ngày mai đơn độc gia tăng bữa ăn ta đến lập tức có diễn viên sung phong nhận việc hiện tại không phải là khiêm nhượng thời điểm thừa dịp ký ức còn sâu sắc nói nhiều điểm kết quả một đoạn lời thoại con không đến một nửa liền lảo đảo con không xuống đi tới bất quá vẫn là đã nhận được một phiến tiếng vô tay đúng như dự đoán tiếp theo mấy tên diễn viên thành tích cũng đều gần như lý văn văn cùng tần tư biểu hiện không tệ con chừng năm thành long ngự tỉnh tắc miễn cưỡng đạt đến tuyến hợp lệ lợi hại nhất chính là chớ vĩ cả đoạn dài lời thoại con b ả y thành dẫn tới một phiến nhiệt liệt tiếng vô tay chi thú a diệp biên kịch cố lên ha ha ha cách lâu như vậy sẽ không quên hết rồi đi tại mọi người ồn ào lên âm thanh cùng mong đợi ánh mắt bên trong diệm chi thu sắc mặt bình tĩnh bắt đầu niệm lời thoại sau đó từ đ ầ u đến cuối duy trì tốc độ nói bình ổn không rơi một chữ toàn bộ thuộc lòng xong mọi người ánh mắt từ kinh ngạc đến kính nghệ lại tới chấn kinh cuối cùng quả thực tựa như cùng như nhìn ư n h quái vật t r ư ơ n g khai thành cũng là kinh ngạc không thôi liền vội vàng lớn tiếng tuyên bố chi thu chiến thắng ha mọi người kịp phản ứng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng toàn bộ quán c ơ m nhỏ ngữ a vậy làm sao nhớ hâm mộ c h ế t ta ta phải có diệp ca trí nhớ này lực lời thoại thì không phải nan giải rồi a mọi người nghị luận nội nhịp long ngữ tình lại không làm sao giác kỳ quái nói ra ta nhớ được không sai trên internet có fan tiết lộ diệp ca cao khảo toàn trường thứ nhất rất lợi hại mọi người vai chính nhóm s ư ớ n g sở lại cảm thấy ban nay một màn kia hợp lý fk đây chính là chỉ số thông minh bị áp chế cảm giác sao chương năm trăm sáu mươi lăm tâm tư của nữ nhân trong trò chơi tiểu tú một cái sau đó mọi người đối với diệp chi thu buộc phát thang phục có lẽ là ngay từ đầu bị diệp chi thu đ ố i quá tàn nhẫn lý văn văn tối nay đối với diệp chi thu tựa hồ rất nhiều ý kiến trong lúc nói chuyện phiếm khắp nơi nhằm vào diệp chi thu tự giác không chọn nổi đem bốn lạng đầy ngàn cân thủ pháp phát huy tinh tế chính là không tiết lời dẫn đến lý văn văn nha dương, dương. bữa cơm phía sau long ngữ tình do dự liên tục vẫn là hỏi ấy diệp ca ngươi b ổ i biểu diễn vé vào cửa còn nữa không ta không có c ư ớ p được có lời ta muốn mua một cái diệp chi thu s ữ n g sở nghi ngờ nói cái này thứ bảy đoàn phim không phải muốn quay h y sao ngươi có dành đ ể nhìn long ngữ tình vội và nói g n ta có thể nhìn thứ bảy vai diễn sáng sớm liền kết thúc b u ổ i c h i ề u bắt đầu nghỉ ngơi thứ hai lại thống nhất đi chết tình quay ngoại cảnh vậy được diệp chi thu bừng tỉnh gật gật đầu nói đích sắc còn có một chút giữ lại cho mình phiếu không nhiều lắm đều một cái công ty mua cái gì trực tiếp cho ngươi tấm Đến đưa đi đại thiếu cùng thủ nói bảo trong công ty an bài xe đưa người đi bổi biểu diễn hiện trường.、Ra. Long ngữ tỉnh đại hỷ, thiếu chút không có hưng phấn ngảy lên, lúc chút có trợ thủ ty Ra. hỷ, bài bổi biểu bảo xe với ộ i nói, Diệp văn v ơn cảm ca. tư cách lão bản mình phan nhất diệp chi thu buổi biểu diễn quan thông báo thì long ngữ tỉnh liền tính hảo thời gian muốn đi hiện trường nghe nhưng không nghĩ đến vé vào cửa như vậy quý hiếm một cái đều không t ư ớ được lúc này bên cạnh đem hai người tán gẫu toàn bộ hành trình nghe vào trong thai lý văn văn không làm nói theo ta cũng muốn nghe nha lý văn văn hâm mộ nói chi thu còn có vé vào cửa sao cũng chiếu cố một hồi ta chứ sao lúc này nam số một lý tiêu không nhịn được đúng u ổ i t h e n g vậy đúng vậy vỗ lâu như vậy ý đang muốn hơi bông lỏng một chút ta đã sớm muốn mua đáng tiếc không giành được ca có lẽ là vừa vặn thật muốn nghe buổi biểu diễn có lẽ là xuất phát từ định hót biên kịch diệp chi thu mục đích hay hoặc là hai người có kiêm một đám các diễn viên n h i ệ tình t hướng về diệp chi thu cầu phiếu bất quá mọi người đều có tự biết mình hiểu rõ mình và long ngữ tình thân phận khác nhau đều là bày tỏ muốn mua vé đối mặt mọi người cầu phiếu diệp chi thu cũng có chút ngoài ý mớn suy nghĩ một chút hỏi một hồi tổng đạo diễn trương khai thành án bài biết được sẽ không đối với quay phim độ tiến triển có ảnh hưởng sau đó diệp chi thu sảng khoái tay vung lên cũng không cần mua mỗi người đưa một cái cảm ơn mọi người có mặt ủng hộ mọi người s ữ n g sở tiếp tục bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cảm ơn diệp biên kịch diệp biên kịch đại khí tiên kiếm vai chính tổng cộng hơn hai mươi người mọi người tính n h ầ m m ộ t hồi không nén nổi cảm thán diệp chi thu phăng khoáng đùa nghe nói hiện tại nhất diệp chi thu buổi biểu diễn vị trí hảo phiếu trực tiếp bị làm đến năm chữ số một cái hoa hải thành phố nhiều người người có tiền cũng nhiều cái giá tiền này thật đúng là không ít người xuất nổi hoa hải giải trí mới đã kích hoàng ngưu rất nghiêm khắc nhưng mà không có cách nào làm được một trăm phần trăm lớp kín mấu chốt là có nguyên bản chân tâm muốn nghe buổi biểu diễn cướp được phiếu khán giả nhìn thấy điên cùng như vậy giá cả cũng g a o động giá gốc cao nhất không đến hai nghìn phiếu chuyển tay một cái liền kiếm lời gần mười lần ai không động lòng a sau buổi cốc tối diệp chi thu cáo biệt mọi người trở về hoa hải thành phố tiên kiếm đoàn phim nhân viên tắt trở lại gần đây thường trú khách sạn vai chính ở cùng tầng lầu lý văn văn đang muốn mở cửa đột nhiên sau lưng một giọng nói chuyển đến văn văn thần tư cười nói ngươi có mặt nạ dưỡng ra sao ta dùng hết chung sống một đoạn thời gian tần h tư lý văn văn cùng long ngữ tình mấy tên vai chính đã sớm quen thuộc rồi tình cảm cũng không tệ lý văn văn cười nói có nha tư tỷ ngươi đi vào ta đưa cho ngươi hai người đi vào căn phòng căn phòng bố cục không coi là nhỏ nhưng bởi vì bày tràn đầy dương hành lý y phục mỹ phẩm dưỡng da các loại ngược lại có vẻ không gian c ó chút băn khoăn bất quá cũng không tính là loạn hết cách rồi nữ sinh đồ vật nhiều lý văn văn không người tại dương hành lý tìm mặt nạ dưỡng da thời điểm tần h tư lơ đ a n g nói hôm nay chi thu đột nhiên đến xem xét tất cả mọi người thật kinh hỉ ai ngữ tình nha đầu kia nguyên bản diễn thật tốt vừa nhìn thấy lao bản nhà mình trạng thái gì cũng bị mất tiểu nữ hài thật là không giấu được nỗi lòng lý văn văn tìm đến mặt nạ dưỡng da đứng thẳng lưng lên đưa cho tần tư cười nói là chi thu nguyên nhân sao tân a còn tưởng rằng ngựa tình đ y là k h ô g nghiệm phong đủ kinh phú, tư h h thoảng phát huy thất h ỉ n t ờ nhận g đi. Cảm ơn. Tần n Tư nhận lấy mặt nạ dưỡng ra nói ra văn văn ta đem ngươi cùng ngữ tình đều coi như m u ộ i m u ộ i có đôi lời khi tỷ không biết nên không nên nói lý văn văn vật ra như không có chuyện gì xảy ra nói tư tỷ ngươi nói đi t ầ n tư trầm m ặ t chốc lát có ý riêng nói tiên kiếm bộ này phim rất tốt có khổng lồ khán giả cơ sở kịch bản tốt nhiệt độ cũng cao cộng thêm chi thu làm những cái kia phối nhạc ta có dự cảm bộ này phim rất có thể sẽ trở thành kinh điển có thể xuất diễn bộ tác phẩm này kỳ thực ta cảm thấy thật may mắn ta thấy qua rất nhiều người thật giống như cho là mình còn trẻ tiếp theo bộ phim sẽ tốt hơn mình hội diễn rất nhiều kinh điển nói tới chỗ này tần tư k h ẽ thở dài một cái nói kỳ thực với tư cách nữ diễn viên thật khó khăn rất nhiều người diễn diễn đột nhiên phát hiện không trình diễn quay đầu lại nhìn lại thật giống như căn bản không có lưu lại cái gì kinh điển cũng không có người nhớ thời cho nên văn văn tần tư có ý riêng nói ta lựa gạt lớn như vậy một khúc gong chỉ là muốn lấy người từng trải thân phận khuyên ngươi một chút hiện tại đã chiếm được môn quý trọng nhưng có đồ vật là không chiếm được cũng không cần miễn cưỡng tần tư rất tiếng lý văn văn lọt vào trầm mặc nhìn trước mắt khuôn mặt tinh xảo thanh xuân mỹ lệ lý văn văn tần tư thầm than một hơi hôm nay tại trên bàn ăn lý văn văn nhìn diệp chi thu ánh mắt phàm là người cố ý cũng nhìn ra được không đúng lắm điều này cũng không có thể trách nản g diệp chi thu lớn lên x o á i tính cách tốt mấu chốt là tài hoa mạnh nổ lý văn văn loại này đến tuổi nữ t ử động lòng cũng rất bình thường nhưng người ta danh thảo có chủ rồi a tuy rằng hôm nay lý văn văn cũng không có làm gì sao khác người cử động nhưng thân là người từng t r ả i tần tư nhìn ra được lý văn văn trước mắt trạng thái rất nguy hiểm có chút muốn chìm hãm vào đầu mối thần tư đối với lý văn văn nói chuyện này là bởi vì cảm thấy lý văn văn có lẽ sẽ nghe được vào trong về phần long nữ tình thần tư chính là không có khuyên bảo ý nghĩ tiểu nữ sinh dùng đạo lý là không khuyên được tự cầu nhiều p h ú c đi tinh thần chán nản mấy lần là tốt một hồi lâu sau lý văn văn nhẹ g i ọ n g nói ta biết tư tỷ thần tư gật đầu một cái nói một tiếng ngủ ngon đi ra khỏi phòng căn phòng bên trong lý văn văn kinh ngạc mà thời gian dài ngồi ở trên giường đột nhiên một thời khắc nào đó đột nhiên kéo qua mền đắp lên trên đầu a a a a thật là phiền chương năm trăm sáu mươi sáu kích động hoàng thế quảng buổi tối tám giờ hoa hải một tiểu khu kẹp túi công văn hoàng thế quảng mở ra cửa nhà thê tử vừa vặn bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra vừa vặn ăn cơm hôm nay chẳng muốn làm gọi thức ăn ngoài ngươi thích nhất kia nhà thê tử lưu ý đến hoàng thế quảng túi hiếu kỳ nói lấy bản thảo trở về vẽ hôm nay bận rộn như vậy sao hoàng thế quảng thê tử là hắn tại đại học cùng hệ học n ộ i cũng là h i ể u m ặ n gà so sánh diệp chi thu hoàng thế quảng con đường đại học mới là từ bắt đầu ngưu b ớ c đến kết thúc mới vừa vào đại học hoàng thế quảng chính là trong trường học hoặc hình đại thần cấp bậc đích nhân vật tại năm thứ hai đại học thì bằng vào tài hoa mê đồ hiện tại l a bà lúc đó tiểu học bội sau đó hai người từ tốt nghiệp đi đến kết hôn một đường thông thuận vô cùng kết hôn gần mười năm tiểu học bội đối với hoàng thế quảng kỹ thuật sùng bái lan tràn đến hiện tại hơn nữa một mực ủng hộ hoàng thế quảng sự nghiệp không phải là tân hoạt hình kịch bản hoàng thế quảng lắc lắc đầu t h u ậ n tay từ túi bên trong rút ra hai tấm vé vào cửa cái này nhất diệp chi thu buổi biểu diễn vé vào cửa chi thu hôm nay vừa cho t h ế tử s ư ớ c sở vừa muốn hỏi kịch bản mới nói nén trở về lực chú ý lập tức chuyển tới vé vào cửa bên trên và cái này tốt lao công chúng ta cùng đi nghe công ty chúng ta cướp được phiếu đồng sự đều bị đố ky muốn chết hoàng thế quảng suy nghĩ một chút gật đầu một cái không có cự tuyệt sau khi ăn cơm xong t h ế tử thu thập hoàng thế quảng chủ động rửa chén đem cái cuối cùng cái đĩa cầm vào đi ra trước phòng bếp t h ế tử bỏ lại một câu nói giáp xong sớm một chút tắm hoàng thế quảng động tắt ngừng lại nói ra được không khỏi hoàng thế quảng thở dài một hơi còn tốt gần đây áp lực công việc không lớn mình tinh lực miễn cưỡng theo kịp trở về phòng tắm xong t h ế tử còn tại trước b à n trang điểm bôi bôi lên xoa sạch một bộ này cái gì dưỡng ra quy trình xuống ít nhất được hai mươi phút hoàng thế quảng suy nghĩ một chút đem túi công văn mang theo người kịch bản lấy vào phòng nửa nằm ở trên giường liền nhìn lên hắn hôm nay chính là v ậ n đối với phần này tân hoạt hình kịch bản nhớ không quên mở ra có dấu vụ sơn ngũ hành bốn chữ lớn bề mặt hoàng thế quảng hướng trang thứ nhất nhìn đến trang đầu hàng ngũ n h ư nhất khai báo c ó sự bối cảnh thượng cổ thời kỳ yêu thú tung hành một vị thần bí đạo nhân phân biệt trao tặng âm dương ngũ hành năng lực đặc thù cho kim mục thủy hỏa thổ năm cái gia tộc đến chống cự yêu thú nhìn đến đây kinh nghiệm phong phu hoàng thế quảng trong lòng hơi đậu quả nhiên là nhiệt huyết chiến đấu tràn đầy sao nguyên lai ngũ hành lấy từ hoa hạ truyền thống văn hóa bên trong âm dương ngũ hành nói Đang động tràn đầy tràn trung p Hoàng â n đường đại biểu một l ạ i n o đó ă n lực. thế i tiếp, ế p tục xem o à n g t h quảng tư ừ n g b ớ c bị trong đó r ự thú thú chuyện rỡ xưa đủ loại yếu thú thiết lập phát hiện sân hải kinh hoa hạ thần tiên ma quái bách khoa toàn thư chờ cổ tịch cái bóng đồng thời cùng âm dương ngũ hành tương đối tham sân si chính là lấy từ phật giáo ba độc giữa lúc hoàng thế quảng thấy bộ phát mê mẫn thời điểm một đôi tay mang theo vừa xóa sạch xong thân thể nhũ hương thơm vòng tới lao công ừng hoàng thế quảng theo bản năng đáp một tiếng chờ đã liền tốt hai người đều phu thê thê tử liếc mắt liền nhìn ra hoàng thế quảng trạng thái đây là lực chú ý độ cao tập trung toàn tâm đầu nhập công tác trạng thái thê tử cũng không nắm nảy quan tâm mà ra đi rót ly nước thả đầu giường chậm rãi chờ sau đó chờ đến lúc này chính là hơn hai giờ được hoàng thế quảng đột nhiên kích động quắt to một tiếng đây là một bộ phi thường hoa hạ gió hòa hình hoa hạ truyền thống văn hóa dân gian trí quái thần thoại hệ thống chờ nguyên tố kiếm đủ đây chính là hắn luôn muốn làm tác phẩm bệnh nghề nghiệp gây ra hoàng thế quảng đã tại bộ não bên trong mô tả khởi diệp chi thu theo như lời thủy mặc gió nhân vật tạo hình cùng hình ảnh lại là vài chục phút suy nghĩ hoàng thế quảng đột nhiên cảm giác thật giống như có cái gì bỏ sót hướng bên cạnh vừa nhìn thê tử đang ngủ say hoàng thế quảng sắc mặt một xui xẻo nhìn một chút thời gian mới mười hơn một giờ cũng chưa mượt lắm bất quá dù sao đều ngủ gặp vậy cũng không nên quáy dày đi hoàng thế quảng nghĩ như vậy ánh mắt lại lần nữa ném tới trong tay vụ sơn ngũ hành trên kịch bản tuyệt đối không phải là bởi vì ta sọ cùng lúc đó thân giang vịnh tiểu khu diệp chi thu nói hôm nay đi thập quan g chỉ thu cùng tiên kiếm đoàn phim xem xét chuyện lười biếng vùi ở trong ngực n g u t h ả i vi có một câu không có một câu đ á p lời nói vừa nói diệp chi thu cũng dừng lại nhẹ giọng nói m ệ t nhọc n g u t h ả i vi lắc lắc đầu diệp chi thư nghỉ ngờ nói công ty có chuyện gì không làm sao có chút buồn buồn dáng vẻ không vui tối nay n g u t h ả i vi rõ ràng tâm tình không cao lắm nỗi lòng toàn bộ viết ở cả mặt bên trên n g u t h ả i vi lại lắc đầu một lát sau nhỏ giọng nói ngươi sắc mở lưu động diễn xướng hội diệp chi thu sững sỏ kịp phản ứng an ủi liền bận rộn một đoạn thời gian ngắn ngu t h ả i vi nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói ra buổi biểu diễn có thể hay không hai người cùng nhau mở diệp chi thu trầm ngâm nói k i u đánh giá công ty không làm t h i ệ t thoại chết k i u mỗi một trận ta đều cho ngươi làm t r ợ hát khách quý diệp chi thu d ở khóc d ở cười làm sao cảm giác cô nàng này dính người trình độ có thừa trọng khuynh hướng v i v i buổi biểu diễn trong lúc ta phần lớn thời gian vẫn là tại hoa hải a a a trong ngực ngu t h ả i vi phiền não phịch mấy lần vùi đầu vào diệp chi thu trong lòng diệp chi thu bất đắc dĩ nói sang chuyện khác tốt rồi mấy ngày nay bồi ngươi đem cả khúc hay đi ra a g ọ n g buồn từ trong ngực chuyển đến lựa thiên hậu lúc này tâm tình không cao sau đó lại chế tạo chuyên tập mv thứ nhất thứ hai ca khúc chủ đề mv thiết kế ta nghĩ đến không sai bị lắm trong ngực ngu thải vi k h ẽ động ngẩng đầu lên mv cùng ta cùng nhau chụp sao gió nổi lên dạng này lần này không có diệp trí thu giải thích nói ẩn hình cánh g i ầ m mưa đi thẳng hai cái này bài hát phong cách không thích hợp lây tình lữ nhân vật xuất hiện dưới ống kính ngu thải vi ngang một tiếng lại không hứng thú bất quá lần này mv quay phim có nước ngoài lấy cảnh diệp chị thu như không có chuyện gì xảy ra nói chúng ta cùng đi có thể thuận tiện du lịch một hồi ân ngu thái vì đột nhiên n g n g đầu loé sáng hai con mắt trừng trừng nhìn c h ă m chằm diệp chi thu thật đi nơi nào lúc nào ngu t h á i vờ đảo qua lúc này xa suốt tâm tình liên tiếp vẫn để ném ra nàng cùng diệp chi thu hai người cùng chung tham dự hoạt động không ít nhưng còn không có cùng đi du lịch qua đây diệp chi thu cười nói tháng mười hai đi về phần địa điểm cụ thể còn chưa nghĩ ra đại khái châu âu bên kia đi tốt nhất là phong cảnh tốt có cổ tích loại kia tiểu thành thị ta không có ra khỏi quốc ngươi muốn đi nơi nào có thể trước thời hạn nghỉ một hồi ẩn ân ngu thảy vi gật đầu như da tỏi hai mắt lấp lánh t i ể chương ạ t d a đ năm trăm sáu mươi bảy chỉ đạo võ thuật ngày thứ hai vừa dạng sáng vừa tới hoa hải giải trí phòng thu âm diệp chi thu nhận được hoàng thế quảng điện thoại vụ sơn ngũ hành kịch bản rất tốt bất quá mới ba tập có thể hay không quá ngắn hoàng thế quảng nghi hoặc tiêu thỏ cũng giống như vậy bị bạn trên mạng nổ nước bọt được nhiều nhất chính là ngắn nhỏ vấn đề diệp chi thu trả lời Tạm t hoàng ờ i liền muốn ra 3 tập nội lại chiếm rồi nói. lấy về muốn dung, còn lại về sau muốn sau ra hay tập h thế quảng g ậ tiếp đầu một c á không không nhiều hoàn chỉnh, ảnh hưởng nghiệm. Hoàng h nói Cũng may 3 tập nội dung cũng tương đối hoàn chỉnh, ngược lại không ảnh hưởng quan gì. cái đối lại trải sát may tập t Quảng t i ế tục nói ta đánh giá một chút vụ sơn ngũ hành bộ này hoạt hình đại khái chế tạo chi phí tại ba trăm năm mươi bốn triệu khoản g so sánh phổ thông hai dê hoạt hình chế tạo phí cao không ít lớn nhất điểm khó khăn tại tranh thủy mặt gió đối với họa sĩ trình độ cùng lượng công việc yêu cầu cũng rất cao diệp chi thu không có xoắn s u ý cái vấn đề này hỏi lúc luyện chế giữa đâu đại khái nửa năm diệp chị thu gật đầu một cái tiếp trước trên Internet có người tính toán, người son ngũ hành có vụ bộ này hoạt hình chế tạo chỉ phí đại khái tại, tại không ỉ phí phải trọng yếu ống kính trên có bộ phận mấu chốt tranh thiếu hụt tạo thành không lưu loắt vấn đề nhỏ cũng là kinh phí không cho phép nguyên nhân có thể thấy được chế tạo tổ tận lực thiết kế phong phú nhân vật động tác để đền bù mắc kẹt và dừng lại cảm giác bất quá vẫn là để lại nho nhỏ tiết mới nhưng thập quang chỉ thu tình huống không giống nhau đối với diệp chi thu lại nói mấy trăm vạn kinh phí ngược lại không phải là vấn đề thời gian mới là quý giá nhất dù sao hắn còn rất nhiều tác phẩm muốn làm a diệp chi thư nói thẳng cho ngươi năm trăm vạn mỗi cái phân đoạn không muốn tỉnh còn nữa cần tuyển người liền tuyển người về sau cũng dùng tới được được hoàng thế quảng đại hy tia t h ỏ phát ra sau đó liền có không ít người tự phát ném sơ lược lý lịch qua đây có mấy cái ta cảm thấy cũng không t ệ lắm vậy liền t r i ê u tiên vào loại này kinh phí nhân viên r ồ i dào làm mình thích chuyện cảm giác quả thực quá sảng khoái nhiều một trăm vạn kinh phí nói nội danh chỉ đạo võ thuật cũng mời được đúng rồi nói tới chỗ này hoàng thế quảng vội và nói g n chi thu có một cái chuyện muốn ngươi giúp bận rộn vụ sơn ngũ hành có rất nhiều truyền thống binh khí đánh nhau hình ảnh võ thuật động tác thiết kế bộ phận này ta không đủ chuyên nghiệp muốn ngươi giúp bận rộn tìm người diệp chi thu s ư ơ n g sở theo bản năng nói là ai hoàng thế quảng đúng là đưa ra một cái vấn đề kiếp trước vụ sơn ngũ hành có thể thành công rất lớn một phần nhân tố chính là vô cùng đặc sắc đánh nhau trảng diện thiết kế chủ sáng tạo lâm đạo từ nhỏ đã là cái võ thuật mê thích nhìn hương cảng phim võ thuật đối với trong đó đánh võ động tác có đến rất sâu nghiên cứu hơn nữa nghiên cứu sâu nhất vũ khí chính là trường thương vì vậy mà mới có thể tại vụ sơn ngũ hành hoạt hình bên trong thiết kế ra như thế tả thực đánh võ động tác nhưng hoàng thế quảng không có cơ sở này để cho hắn đến thiết kế đánh võ động tác thật có điểm làm người khác khó chịu cho nên tìm một tên chuyên nghiệp chỉ đạo võ thuật vẫn là rất tất yếu bất quá diệp chi thu ở trong đầu lục x o á t một hồi mình thật giống như không nhận ra loại này chuyên gia đường q u ê hồng công người quốc nội nổi danh nhất chỉ đạo võ thuật một trong bên kia hoàng thế quảng nói ra người trước đây không lâu không phải cho điện ảnh đại đường tiên sách quân viết vài bài ca khúc chủ đề sao hắn chính là kia bộ phim chỉ đạo võ thuật thông qua triệu kinh luân đạo diễn hẳn có thể liên hệ bên trên diệp chi thu bừng tỉnh nói thắng có thể ta hỏi một chút hoàng thế còn nói được mấy ngày nay chúng ta trước tiên đem tạo hình vẽ ra đến đến lúc chia ngươi cúc điện thoại diệp chi thu trực tiếp gọi cho triệu kinh luân d â y số cho chuyện rất nhanh liền bị kết nối ý gì thu triệu kinh luân tiếng cười sang sẵn g chuyển đến ha ha vừa mới chuẩn bị hôm nay t ì m ngươi điện thoại của ngươi liền đến diệp chi thu s ữ n g sở nghỉ ngờ nói triệu đạo ngươi tìm ta có chuyện gì vừa nhìn ngươi liền không có chú ý phòng bán vé triệu kinh luân cười nói đại đường tiên sách quân tính tổng cộng phòng bán vé phá hai mươi ước đoàn phim ngày hôm sau chuẩn bị mở tiệc ăn mừng muốn mời n g ư ờ i tham gia ngươi viết hai bài nhạc đệm phó quần lan cùng nhất thế tâm thượng trường an công lao cũng không nhỏ rộng rãi bị khen ngợi à. diệp chi thu bừng tỉnh cười nói chúc mừng triệu đạo bất quá ngươi cũng biết ta gần đây chuẩn bị buổi biểu diễn tiệc ăn mừng không đi diệp chi thu gần đây s á c thực không chút quan tâm v ẽ xem phim phòng phương diện tin tức thấp thoáng nhớ đại đường tiên sách quân lần đầu hậu thượng một lần tìm kiếm hot trong ấn tượng đại đường tiên sách quân bộ phim này chế tạo thành bùn là năm cái h ơ ước điện hai mươi ước phòng bán vé khấu trừ thuế phát hành đại diện phí điện ảnh rút ra sau đó chế tác phim mới vừa tới tay đại khái tại ba mươi lăm phần trăm khoảng dạng này tính đến đại đường tiên sách quân bộ phim này kiếm lời cái b à n nhỏ ước hẳn đúng là ôn thỏa dù sao hiện tại sắp xếp phiến còn không có kết thúc cộng thêm hậu kỳ online internet trả tiền quan sát lại là một món thu nhập khó trách triệu kinh luân ngữ khí có chút hăng h á i phân chân ý tứ tuy rằng đã là quốc nội tứ đại đạo diễn một trong nhưng chỉ đạo ra một bộ hơn hai mươi ước phòng bán vé còn không thiệt t ỏ i tiền điện ảnh vẫn là không dễ dàng đối với diệp chi thu từ chối khéo triệu kinh luân cũng không có ngoài ý、muốn. h ắ n đ ư ơ n g n h i ê n biết rõ Diệp c h i Thu g ầ n đ â y tại b ậ n r ộ n d i ễ n sướng hội c h u y ệ n Nhưng đối p h ư ơ n g c ó tới h a y không là m ộ thu c y ệ n đoàn p h i m m ớ i là không h p á t r a m ờ i lại là một c h u y ệ n khác, c h o thấy một các i o i t r ọ người thái Hai độ. n g ăn ý không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục diệp chi thu hỏi triệu đạo các người đoàn phim bên trong là có hay không một vị gọi đường khuê động tác chỉ đạo đại sư phương tiện tiến cử một chút không đường khuê điện thoại bên kia triệu kinh luân sửng sốt một chút hai người ăn ý không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục diệp chi thu hỏi triệu đạo các người đoàn phim bên trong là có hay không một vị gọi đường khuê động tác chỉ đạo đại sư phương tiện tiến cử một chút không đường q u ê điện thoại bên kia triệu kinh luân sửng sốt một chút là có cái người này ngươi tìm hắn làm gì hoa hải giải trí muốn làm phim võ thuật điện ảnh sao không phải là bản thân ta c h ụ diệp chi thu cười nói bất quá cũng không phải phim võ thuật là hoạt hình triệu kinh luân nghĩ ngờ hơn hoạt hình cùng ngươi kia bộ kia thỏ một dạng loại hình diệp chi thu nói ra đúng bởi vì tưởng tượng bên trong đánh nhau tràn g diện sẽ tương đối nhiều cho nên vẫn là muốn mời người chuyên nghiệp đến chỉ đạo một hồi hiểu rõ ngọn nguồn sau đó triệu kinh luân nói thắng có thể Ta chương ù n g năm i quan trăm sáu c mươi ờ n g t tám buổi biểu diễn mở màn cúp điện thoại không bao lâu triệu kinh luân liền đem đường khuê dạy số thông qua hệ chặt phát qua đây hướng theo số điện thoại phát tới còn có một đoạn văn tự ta cùng đường chỉ đạo đơn giản nói một chút tình huống h à n ộ i với cái này hợp tác cảm thấy rất hứng thú diệp chi thu khẽ mỉm cười trong đầu nghĩ lần này thật đúng là thiếu nợ triệu kinh luân một cái nhân tình triệu kinh luân trực tiếp cung cấp cái dây số cùng chào hỏi lại đem d â y số phát tới tình huống đương nhiên là không giống nhau ít nhất có triệu kinh luân tầng quan hệ này ở đây đối phương nói không được cũng sẽ cho một cái giá hữu tình lần nữa đáp một câu cảm tạ diệp chi thu gọi thông phía trên d â y số điện thoại kết nối đường khuê âm thanh trung khí mười phần thái độ khách khí vô cùng nghe ra được đối phương tiếng phổ thông nói một dạng diệp chi thu đổi dùng tiếng còn đông song phương trao đổi một chút từ chối chạy đường khuê ngự a khí cũng từ khách khí mang theo một tia thân thiết trong điện thoại đường khuê bày tỏ hợp tác hoàn toàn không thành vấn đề tuần sau liền có thể đúng chỗ tăng thêm đường khuê h ẹ chặt sau đó diệp chi thu đẩy nữa đưa cho hoàng thế quảng đi làm cụ thể đối tiếp nhiệm vụ của mình liền hoàn thành sau đó mấy ngày diệp chi thu giúp thiên hậu trần phi đem đậu đỏ ép tam thủ ca khúc cuối cùng b ả n g quay ra n g u thải v eo b u l mới cũng quay gần một nữa trừ chỗ đó ra diệp chi thu chủ yếu thời gian vẫn là đặt ở diễn sướng hội chuẩn bị bên trên nếu mà chỉ riêng là ca hát ngược lại không có bận rộn như vậy b ấ t quá lần này buổi biểu diễn diệp chi thu hát và nhảy bộ phận không ít những n à y biểu diễn đều cần cùng vũ công lượng lón tập luyện trong lúc ở chỗ này đại đường tiên sách quân phòng bán v ẽ phá 20 ư ớ c thành tích không ngoài ý liệu leo lên tìm kiếm hot ngoại giới đối với điện ảnh một phiến tán thưởng đặc biệt là lại tăng lên một bộ tác phẩm tiêu biểu tổng đạo diễn triệu kinh luân lần nữa củng cố quốc nội tứ đại đạo diễn một trong địa vị h ư ớ theo đại đường tiên sách quân n g n g ánh phó cùng lan cùng nhất thế tâm thượng trường ăn hai bài hát song song leo lên các đại âm nhạc bình đại đ i ệ n ảnh kim quốc bảng với t diệp chi thu cũng bị mang theo tìm kiếm hot điện ảnh kim khúc tiểu chuyên gia là bạn trên mạng cho diệp chi thu lấy tân danh s ư n g có tỉ mỉ bạn trên mạng thống kê diệp chi thu sáng tác điện ảnh ca khúc từ điện ảnh cáo biệt tiền nhiệm nhạc đệm thể diễn bắt đầu đến dùng ở kia thọ truy mộng xích tử tâm lại tới hướng lên trời mượn nữa 500 năm trăm n ă m quốc gia bảo tàng bên trên phối nhạc tiên kiếm xuya di chuyên t ậ p tính kỹ mấy cái đám bạn trên mạng kinh ngạc phát hiện diệp chi thu rốt cuộc làm cho này sao nhiều điện ảnh tác phẩm sáng tác ca khúc từ phim truyền hình đến h o ạ hình điện ảnh từ thuân âm nhạc đến nhạc đệm đủ loại, loại hình đều bao hàm Càng đáng sợ hơn chính là, ngoại trừ còn chưa phát sóng tiên kiếm những tác phẩm khác thành tích không có một bộ kém không ít bạn trên mạng cảm thán diệp chi thu nhạc đệm có s ẵ n ra tăng tỷ lệ người xem、MFF. muốn phòng bán vé bán nhiều sao đến tìm diệp chi thu viết nhạc đệm đi mặc dù là gọi đ ù a nhưng mà cũng không phải không có chút nào căn cứ vào h ả o phối nhạc đúng là đối với điện ảnh tác phẩm chất lượng tăng lên là lập c ă n tiến ảnh tại cuối tháng m ộ ư ơ i một kim hát thưởng b u ổ i lễ trao giải bên trong có một cái tốt nhất điện ảnh phối nhạc thưởng dựa theo năm trước lệ thưởng bình thường đều sẽ ban phát cho năm đó phòng bán vé hàng đầu trong điện ảnh bản gốc c ô nhạc tuy rằng buổi lễ còn không có bắt đầu không ít bạn trên mạng t r e o chọc diệp chi thu đã lấy được cái thứ nhất giải thưởng thời gian lại lui về phía sau c h u y ể n rời nhất diệp chi thu buổi biểu diễn hoa hải đứng một ngày trước xảy ra bất ngờ một đầu tiên là t r ư ơ n g nghệ p h ạ m thần cấp hiện trường nội bù lấy mánh liệt tốc độ sông lên tìm kiếm hot không ít bạn trên mạng điểm vào trong phát hiện dĩ nhiên là t r ư ơ n g nghệ p h ạ m sinh nhật lễ ra mắt biểu diễn hiện trường trên sân khẩu t r ư ơ n g nghệ p h ạ m hát và nhảy đều tốt x o á y khí vô cùng sân khấu phía dưới là trăng t r ị dơ thỏi phát sáng tiếp ứng nhát phan không khí hiện trường nhiệt liệt vô cùng video hẳn đúng là trải qua hậu kỳ chế tạo lấy ra chương nghệ phàm không thiếu xoáy tức trong nháy mắt tại không khí hiện trường làm nổi bên dưới có lẽ thần cấp hiện trường còn chờ thương thảo bất quá xác thực rất cháy video phía dưới là chương nghệ phàm phan phô thiên cái địa bình luận Cà ca thật xoáy a a a t a khóc chết nghệ phàm thần cập hiện trường quá lợi hại yêu tâm g và g đ ờ i mới hát và nhạy sân khẩu đệ nhất nhân nguyên bản hết thảy đều còn tốt nhưng thổi càng ngày càng tàn nhẫn sau đó có một tên bạn trên mạng không nhìn nổi tại bình luận phía dưới trả lời một câu có chút thổi qua đi cá nhân cảm thấy trương nghệ phàm h t và nhảy biểu diễn hiện trường cùng diệp chi thu so sánh có chút khoảng cách câu này bình luận vừa ra thoáng cái giống như chọc tổ hong võ vẽ một bản trương nghệ phàm phan tại phía dưới điên cồn u g phản bác bị diệp chi thu phong cách ảnh hưởng diệp chi thu đám người hái mộ thể bình thường đều dù sao phật hệ còn mang một tia xa điều đặc tính nguyên bản đây là trương nghệ phàm nhà mình phan trẻ chén say sưa diệp chi thu phan cũng không làm sao quan tâm nhưng trương nghệ phàm p a n giấm đạp một nắm một quả thực quá p h á c lối không ít p a n không ưa đi qua vài món thức ăn a uống tới như vậy ca vương chi chiến mới qua không bao lâu nhanh như vậy liền qu vốn là lời nói bất quá phải bị xưng là thần cấp hiện trường ít nhất phải toàn bộ triển khai lúa mạch đi thần cấp hiện trường gần có thể đi trở về nhìn một chút ca sĩ bên trên hoa nguyên giáp bản thảo cương mục sân khấu xa nhìn một chút tê dạp đ i a n o hát và nhảy ha ha ha ngày mai ta đi hiện trường ôn lại nhất diệp chi thu buổi biểu diễn ngoa tàu lầu trên đường phơi tàu trên phiếu bán không hâm mộ lầu trên huynh đệ nhớ nhiều quay điểm video quay video đánh mặt biết rồi chủ động đầu chó t r ư ơ n g nghệ phàm phan tuổi tác tạo thành hơi nhỏ mà diệp chi thu phan tuổi tác tạo thành liền tương đối lớn không ít tâm trí thành thục t ừ n g trải tương đối phong phú diệp chi thu đám người hái mộ thể sức chiến đấu cường hãn tại tranh luận bên trong vượt trội một cái có lý có chứng có nói chuyện còn t ồ n hại ngay sau đó tuy rằng tham dự đối tên u y người không như đối diện nhiều nhưng diệp chi thu đám fan s hâm mộ mỗi lần luôn có thể trực kích nội dung chính dẫn đến t r ư ơ n g nghệ p h ạ m mới bên trên nhảy xuống vọt càng kỳ quái hơn chính là tại song phương f a n cố ý so sánh bên dưới không ít người đưa mắt về phía diệp chi thu buổi biểu diễn không giải thích được giúp、diệp、chi thu làm nhiều một đoạn tuyên truyền biết được một điểm này chương nghệ phàm cùng người đại diện cơ hồ một ngừng lao hết phun ra theo đồng đội không đúng theo p a n a đây là n g ư ơ i nói ngươi không gì chạy đi chọc diệp chi thu bên kia làm sao tốt rồi lần này mình bỏ tiền mua tìm kiếm hot hảo một đợt nhiệt độ bị dẫn lưu đến diệp chi thu trên thân tiện nghi người khác hết lần này tới lần khác f a n đều là xuất câu phát từ l ò n g tốt vẫn không thể mắng chứ nghệ p h à m cũng là buồn dầu không được tại trong p h ò n g ba cuối cùng đã tới buổi biểu diễn ngày đó năm giờ chiều hoa hải thành phố sân vận động trời còn c h ư a tối trong không khí tràn ngập một tia nóng gian khí tức cách buổi biểu diễn bắt đầu còn có hai giờ sân vận động ngoài cửa đã chẳng chị sắp xếp khởi chờ đợi vào sân trường đội tiên kiếm đoàn phim cả đám bên trong mang kính dâm mũ lời trai long ngữ tỉnh cùng lý văn văn tay cọc tay từ vip thông đạo vào sân nghệm i phiếu sau đó long ngữ tỉnh nhận lấy công tác nhân viên đưa tới duy nhất một lần áo mưa lo âu nhìn thoáng qua bầu trời mờ mờ cũng sẽ không mưa rơi đi c h ư n g năm trăm sáu mươi chín mở màn không có quá nhiều để ý khí trời liệu sẽ có mưa rơi tràn đầy phấn khởi long ngữ tỉnh cùng lý văn văn và người khác ngồi xuống tại vào sân nghệm i phiếu thì mỗi tên khán giả đều sẽ nhận được ban tổ chức đưa tặng một cái phát quang vòng tay diệp chi thu đưa cho tiên kiếm đoàn phim vai chính nhóm chính là đắt tiền nhất một năm phiếu cách sân khấu rất gần ngồi ở chỗ ngồi ngầm đầu hướng bốn phía nhìn ra xa có thể nhìn thấy từng mạng từng mạng điểm sáng màu trắng biểu diễn còn không có bắt đầu mấy vạn tên khán giả đồng thời ở đây chấn động tràn diện đã để người mơ hồ có loại đầu nhiệt huyết dâng trào cảm giác lúc này không ít khán giả tại kích động chụp hình lưu tưởng niệm tiên kiếm đoàn phim vai chính nhóm cũng không ngoại lệ nam diễn viên còn hơi khắc chế một chút long ngữ tình lý văn văn cùng tần tư một đám nữ diễn viên đã sớm bắt đầu hưng phấn nn chụp liên tục loại hình bên cạnh có nhận ra tiên kiếm vai chính khán giả lại là một hồi cùng tràn diện vô cùng náo nhiệt hướng theo thời gian đưa đầy sắc trời chuyển thành ưu ám ban đêm đến hiện trường nóng gian bầu không khí cũng dần, dần bình tĩnh. khoảng cách buổi biểu diễn chính thức bắt đầu thời gian gần tại một thời khắc nào đó rất nhỏ phanh một đạo máy móc ngăn đem tiếng v a n g khởi toàn bộ quán thể r ụ c ánh đèn dập tắt cơ hồ là trong nháy mắt phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tràng quán trải rộng đều là giống như lấp lóe tinh tinh một dạng điểm sáng không ít khán giả kịp phản ứng liền tranh thủ đeo vào trên cổ tay phát quang vòng tay mở ra dần dần từng mảng từng mảng rơi giải rác các nơi tinh quang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt mở rộng tiếp giáp nối thành một mảnh cuối cùng hóa thành một phiến tinh quang rực rõ phản phất trên trời ngân hà rơi vào sân vận động bên trong mỗi một cái điểm sáng, đại biểu một tên khán giả. hiện trường hình ảnh để cho không ít khán giả sinh lòng chấn động ngay tại lúc này một đạo càng lớn hơn chùm sáng chiếu xuống cố định hình ảnh tại chính giữa vũ đài lúc này c h ù m ánh sáng này phía dưới toàn trường ánh mắt tiêu điểm vị trí không có một bóng người tại chỗ có khán giả nín thở ngưng thần thời điểm âm nhạc khúc nhạc dạo vang dội quen thuộc khúc nhạc dạo để cho mọi người ngần ra sau đó lập tức kịp phản ứng con đường bình p h ả m đây là d i ệ p chi thu lần đầu tiên xuất hiện tại màn ảnh bên trong biểu diễn ca khúc cũng là hắn tờ thứ nhất truy tập nhất diệm chi thu bên trong ca khúc chủ đề diệp chi thu âm nhạc phong cách nhiều thay đổi trên internet đã từng có f a n phát động qua người thích nhất diệp chi thu kia thủ ca khúc bỏ phiếu con đường bình phạm là loại này bỏ phiếu ba người đứng đầu khách quen kèm theo ê m dịu ấm áp khúc n h ạ c r ạ o đạm nhạt tiếng hát v a n g dội bồi hồi ở trên đường ngươi phải đi sao va va mọi người ánh mắt tập trung địa phương trong cột ánh sáng cầu khẩn một đạo thân ảnh hướng theo sân khấu lên xuống c h ậ m d ã i dâng lên rào khi diệp chi thu xuất hiện trong tích tắc tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ hoa hải sân vận động đứng sừng sững sân khấu hai bên to màn bên trong diệp chi thu trên người mặc màu sáng quần áo thường ống tay hào vân lên nghiêng khoác đàn guitar đơn giản tiêu sái tạo hình tóm chặt lấy ánh mắt của toàn trường a a a a x o á y thảm a khán đài phía dưới long ngữ tình cùng lý văn văn sắp mặt hai người đỏ hửng tay cầm tay kích động đến t r ư ợ bính hiện nhiên chính là hai tên hâm mộ m ì n h tình thiếu nữ bộ dáng nhưng hai người hành vi ở trong đám người không chút nào có vẻ đột ngột bởi vì trước sau trái phải tất cả đều là cùng các nàng một dạng khán giả bài hát này v a n g dội mặc danh cũng rất cảm động a tờ thứ nhất chuyên tập ca khúc thứ nhất đặt ở cùng tên nhất diệm trí thu buổi biểu diễn bên trên thật thích hợp làm sao bây giờ ta hiện tại liền có loại muốn song ca cảm giác ha ha ha ha buổi biểu diễn vừa mới bắt đầu liền toàn trường s o n g ca có chút kỳ q u á i ha ta đã từng vượt qua sơn hòa đại hải cũng xuyên qua b i ể n người tấp nập ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng thẳng đến nhìn thấy bình thường mới là duy nhất đáp án trên sân khấu hát đến đoạn thứ nhất đ i h ư khúc diệp chi thu đột nhiên là một m cái động tác dưới ngón tay mới khán đài một cái hướng khác tựa hồ đang hướng về dưới đài một vị khán giả tỏ ý cùng pay ống kính đúng lúc di động đem một phiến kia khán đài hình ảnh chiếu tại sân khấu to màn bên trên toàn trường khán giả lập tức nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc là tiền kiếm diễn viên hiện trường có không ít tiên kiếm mê sách toàn trường vang r ộ i một phiến khủng lộ tiếng hoan hô đột nhiên bị ống kính ra ánh sáng long nữ tình lý văn văn hơi đỏ mặt liền v ộ i vàng thoáng thu liễm động tác cùng bên người xuất hiện tại trong màn ảnh khán giả một dạng hương phấn vây tay ống kính rời đi không ít khán giả còn đang bàn tán sôi nổi diệp chi thu ban nãy là chỉ là ai đang diễn hát hội bên trong bị cụ e thật hạnh phúc ca hắn đúng là tiên kiếm diễn viên đi có thể là tiên kiểm đoàn phim mọi người cũng cho là như vậy long nữ tình vui vẻ nói diệp ca ban nãy chỉ thật giống như ta tại đây nha không đúng lý văn k h â phục chúng ta ngồi chung rõ ràng chỉ chính là ta ta ta ta ta rồi hai người tiểu hài tử thức tranh luận để cho mọi người mỉm cười long ngữ tỉnh phía trước chỗ ngồi lý tiêu mặt không biểu tình tuy rằng cảm giác mình tựa hồ càng nhắm ngay trong màn ảnh m ộ t ít, nhưng diệp ca luôn không khả năng c ư e chính là mình đi bất quá để cho lý tiêu kỳ quái chính là bên cạnh mình cái này ngồi xe lăn tiến vào m ộ i tử khóc có phải hay không quá hung điểm một khúc con đường bình phạm sau đó không khí của hiện trường đã triệt để nóng trên sân khấu diệp chi thu biểu diễn tiếp tục thủy tinh ký sứ thanh hoa tất sát kỹ mỗi một thủ ca khúc biểu diễn kết thúc h i một n liền g ca n khúc thông qua âm nhạc phần mềm nghe thủy chung vẫn là cùng hiện trường không giống nhau toàn trường cùng quay quay phim tiểu ca cũng rất biết giải quyết rất nhanh tại trong khán đài tìm đến học sinh tiểu học thân ảnh hẳn đúng là phụ mẫu mang tới nhìn buổi biểu diễn đúng như dự đoán học sinh tiểu học đang mặt đầy kích động đi theo song ca khi một màn này bị chiếu tại sân khấu to màn bên trên hiện trường vang r ộ i một phiến thiện ý cười ầm lên nhất diệp chi thu diễn sướng hội khúc mục an bài cũng có phần chú trọng ngay từ đầu khán giả còn không có tiến vào trạng thái liền hát tiết tấu dù sao hòa nhã con đường bình phạm làm nổi tâm tình cùng bầu không khí đến bây giờ liên tiếp hát bảy bài hát ca khúc phong cách cũng càng ngày càng cháy toàn trường triệt để lâm vào trẻ chén say x ư a cô dũng giả một khúc kết thúc sân khấu giàn giáo lần nữa khởi động diệp chi thu thân ảnh lần nữa chậm rãi hạ xuống biến mất tại tất cả khán giả trong tầm mắt có nhìn buổi biểu diễn kinh nghiệm khán giả biết rõ đây là ca sĩ đi thay quần áo cùng nghỉ ngơi chốc lát. dù sau một đợt buổi biểu diễn gần hai mươi bài hát ca sĩ nửa đường cũng cần nghỉ ngơi hơi thở chốc lát đồng thời cũng cần căn cứ vào khác nhau âm nhạc phong cách phối hợp đồng phục lúc này vì duy trì buổi biểu diễn không khí hiện trường chính là sẽ có t r ợ hát khách quý ra sân sẽ là ngu t h ả i vi sao mọi người trong lòng phỏng đoán sau một khắc đồng dạng vô cùng quen thuộc rung động tiết tấu vang dội một nam một nữ hai đạo thân ảnh xuất hiện tại sân khấu hai đầu tất cả mọi người sưng sỏ tiếp theo bùng nổ ra tiếng hoan hô nhiệt liệt là phượng hoàng truyền kỳ tất cả đều là yêu chương năm trăm bảy mươi không muốn thua cho mưa a trong sân khấu phượng hoàng truyền kỳ một bài rung động đến tâm can tất cả đều là yêu đem khán giả hát hít nếu như nói hiện trường nghe cô dũng giả cảm giác là để cho người nhiệt huyết sông lên đầu nói tất cả đều là yêu chính là để cho người không nhịn được nghĩ nhảy lên không khỏi cũng rất nghĩ tại buổi biểu diễn đập q u a n g trường múa trên sân khấu trang nghị cùng linh hoa hai người tâm tình cũng là kích động không thôi tuy rằng đã xuất đạo gần mười năm nhưng mà loại này quy mô buổi biểu diễn bên trên ca hát bọn hắn cũng là đầu một lần a phóng tầm mắt nhìn tới đầy khắp núi đồi một phiến tinh quang rực rỡ thân ở trong bầu không khí như vậy vô luận là ca sĩ vẫn là khán giả đều đã bị ạ dện lịn tác dụng không chế đại não. tất cả đều là yêu sau đó phượng hoàng truyền kỳ chợ hát tiếp tục dựa theo kế hoạch với tư cách khách quý bọn hắn hội diễn hát hai bài ca khúc ánh trăng bên hồ sen nhạc đệm vang dội kèm theo mát mẻ tiếng hát du dương đ á m khán giả tâm tình cũng từ trong kích động bình tĩnh lại hát đến một nửa trong sân không ít khán giả như có cảm giác đưa tay hướng trên đầu m ộ t v ệ t trời mưa hoa hải sân vận động ngày thường cũng tiếp nối cỡ lón thể dục cuộc thì t r à n g quán thiết kế rất khéo léo cho dù mưa rơi ngồi ở trên khán đài cũng sẽ không bị thêm đến về phần chàng quán bên dưới tiêu chuẩn sân bóng đá kích thức khu vực cũng không có biện pháp tránh khỏ nhưng diễn sướng hội sân khấu bộ phận không cần toàn bộ sân bóng đá lón như vậy địa phương vì vậy mà những bộ phận khác bị cải tạo thành khoảng cách sân khấu gần đây khán đài khu vực tại đây vé vào cửa cũng là đắt tiền nhất duy nhất khuyết điểm chính là ngoài trời lúc này không ít khán giả liền vội vàng lấy ra áo mưa phủ thêm cân nhắc đến khí trời nhân tố soát vẽ thì ban tổ chức liền cho ngồi ở đây khối khu vực khán giả phát ra duy nhất một lần áo mưa không nghĩ đến thật có đất r ụ n g võ trên sân khấu phượng hoàng truyền kỳ hai người trách nhiệm vô cùng không có chút nào bị nước mưa ảnh hưởng biểu diễn trước sau như một ổ định lúc này tiên kiếm đoàn phim chỗ khu vực này cùng lý văn văn hỗ trợ lẫn nhau nhanh chóng đem áo mưa sau khi mặc vào long ngữ tình lo l ắ n g nói thật giống như mưa càng lúc càng l ó n nha lý văn văn gật đầu một cái cũng mặt lộ vẻ buồn dầu nói không biết rõ có thể hay không đồng hồ đôi diễn tạo thành ảnh hưởng nếu mà mưa quá lớn vẫn là thật ảnh hưởng trạng thái một bài ánh trăng bên hồ sen kết thúc toàn thân bị ướt phượng hoàng truyền kỳ cười mỉm hướng về khán giả vây tay thối l u i mang theo một phiến nhiệt liệt tiếng vô tay sân khấu lần nữa lọt vào ngắn mùi hắc ám mọi người biết rõ tiếp theo thủ ca khúc hẳn đúng là chính chủ diệp chi thu trở lại võ đại nhưng lúc này mưa đã càng rơi xu giang g i á c đánh vào từng món một áo mưa bên trên âm thanh nối thành một mảnh hoa mưa thật là lớn vận khí quá nát đá rõ ràng một tuần lễ ngày hôm trước khí dự báo còn rất tốt tin tức khí tượng ta chỉ tin ngày thứ hai ha ha ha không nghĩ đến cướp được vị trí tốt nhất phiếu cứ nhiên là cùng ca sĩ cùng nhau dầm mưa lên mạng tra xét đây là cục bộ tính mưa đánh giá chờ một lát liền đi qua đáng tiếc mưa lớn như vậy đối với biểu diễn t h ủ y trung vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng đi tiếp theo đầu cái ý hát diệm chi thu còn không có đến ngoa tạo tại đám khán giả năm chặt biểu diễn thời gian rảnh rỗi trao đổi thời điểm nguyên bản đen nhèm sân khấu ánh đèn đ ỗ n g nhiên sáng lên sân khấu b ố n phía bố trí rất nhiều b á n đèn từng đạo l ó a mắt vô cùng màu lục tia laser xuyên qua nước mưa đâm thẳng trên trời đen nhèm tầm mây tại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác bối cảnh bên dưới diệp tờ giờ thu xuất hiện lần nữa bất quá ra sân phương thức không phải giàn giáo mà là từ trên trời rơi xuống trên sân khấu không diệp chi thu màu đen trên người mặc góc cạnh rõ ràng màu đen giả kịp mang găng tay đen đen thủy tạo hình l ã n khốc vô cùng thân ảnh túi thất đầu không thấy rõ biểu tình chậm rãi từ vị trí cao hạ xuống lúc này kim loại cảm mưa rào tầm tã bên trong màu lục tia la s e r của v ũ một đạo giống như mảng khoa học viễn tưởng bên trong chiến sĩ cơ giáp một dạng thân ảnh từ trên trời rơi xuống đây một màn này trực tiếp để cho toàn trường mấy vạn tên khán giả nhìn l â y người còn có bối cảnh này âm nhạc không ít diệp chi thu lão phan trong tâm thoáng qua vẻ nghi ngờ tại sao thật giống chưa từng n g h e qua nhưng mà lúc này đã không có ai để ý cái này chi tiết nhỏ hoan hô tiếng reo h ò đã giống như núi gọi biển vàng vọng toàn trường Rào Trang diện này, cùng chảnh diệp chi thu tóc y phục đã toàn bộ ướt đẫm mở màn tóc tạo hình đã mất đi hiệu lực diệp chi thu không để ý chậm rãi n g n g đầu tại sân khấu to màn bên trong máy quay phim kéo một cái cật cảnh toàn trường còn chưa từ trong rung động bình phục khán giả s ư ơ n g sở lần nữa bạo phát k h ủ n g lồ hoan hô đầu đội thức m ị tổ phồn đây đầu chưa từng nghe qua ca khúc là hát và nhảy một đội đồng dạng quần đen áo đen khí chất lãnh khốc vũ công từ sân khấu sau đó đi ra đứng tại diệp chi thu sau lưng lúc này diệp chi thu tiếng hát cũng theo đó vang dội tại cái này gió nổi mây vần chiến trường bên trên bạo phong thiếu niên đăng trảng tại chiến thắng liệt hỏa lại lần nữa tiếng gầm gừ huyên náo toàn bộ thế giới xa lạ câu thứ nhất ca từ đi ra toàn trường tất cả khán giả chấn động trong lòng thật sự là bài hát mới buổi biểu diễn bên trên diệp chi thu cư nhiên còn hát bài hát mới tại tiếng hát vang lên đồng thời lấy diệp chi thu dẫn đầu cả nhánh đội ngũ bắt đầu t ề vũ hát đến điệp khúc bộ phận diệp chiến nghịch chiến đến cũng vương bài cổng dã hơn lang bạt vũ trụ giải quyết thế giới o h n g ị c h chiến n ị c h chiến cổng dã vương bài muốn triển khai tiết lộ chiến đấu là chúng ta quật cường khởi điểm mưa to khoa học kỹ thuật cảm giác cơ giáp chiến đấu gió bài hát mới còn có trong nước mưa hát và nhảy sân khấu một nhóm tiếp một nhóm đốt cháy hình ảnh trực tiếp đem toàn trường khán giả thầy choáng tiếp theo giống như vi điện lưu s ẹ t qua ra một bản ra hơi run sợ cả người đầu nhiệt huyết dâng trào sắc mặt nhanh chóng đ ỏ lên trang a chiến trường này trăm ngàn nhiệt huyết chiến sĩ một đường bay về phía trước chỉ. bảo vệ thế giới dũng sĩ phi t ở tìm lại nhất quyết kèm theo một câu cuối cùng cao âm ca khúc biểu diễn kết thúc trên sân khấu diệp chi thu ngực phật phòng hơi thở hồn hển mưa lớn vẫn không thấy muốn yếu bóc dấu hiệu nhưng đã không có ai để ý nước mưa một bay n g c h i n sống động âm nhạc nhiệt huy hỏa chẳng h bạo vô cùng c diện, để ở toàn trường tất khán gần i năm vạn người chú ý diệp tê r、e. thu chậm rãi mở miệng nói ra buổi biểu diễn bắt đầu đến nay câu thứ nhất ca từ bên ngoài nói mưa rất lớn đi toàn trường khán giả còn đắm chìm trong cơn chấn động ngây ngốc không biết làm sao hồi phục nhưng mà sau một khắc diệp chi thu âm lượng đột nhiên đ ể cao tiếng giống giận dữ dong chơi chân trời chuyến khắp toàn bộ sân vận động mỗi một góc không muốn thua cho mưa a những lời này để cho toàn trường s ư n g sờ tiếp theo tất cả mọi người nhiệt huyết dân trào giống như thùng thuốc súng bị nhen lửa một bản ẩm hiện trường nóng gian đến mức tận cùng bầu không khí nổ chương năm trăm bảy mươi mốt thiên hậu phong thái tại núi thở biển gầm tiếng reo hò bên trong tiếng nhạc lại vang lên lần nữa vô cùng quen thuộc tràn đầy cổ phong vận vị nhạc đệm không ít khán giả lập tức nhận ra được bản thảo cơ ngục cho nên vẫn là hát và nhảy ca khúc hiện trường khán giả cảm thấy ra đầu tê dại diệp chi thu trận mưa này bên trong hát và nhảy biểu diễn thiết thiết thực thực rung động tất cả mọi người lúc này mưa lớn chẳng những không có trở ngại diệp chi thu phát huy ngược lại tựa hồ trở thành một loại nào đó giúp diễn sân khấu nguyên tố trong tiếng n h ạ c diệp chi thu cùng một đám vũ công chậm rãi về phía trước đi đến sân khấu phía trước nhất dừng lại lúc này diệp chi thu đứng thẳng vị trí cách hàng đầu khán giả chỉ có xa một mét nhìn đến gần trong gang tất diệp chi thu hàng trước khán giả đều i ê n xa xa vươn tay diệp chi thu mỉm cười cùng mấy tên khán giả bắt tay sau đó bật người dậy loảng kèm theo rất nhỏ máy móc tiếng nổ ở toàn trường khán giả trong tầm mắt diệp chi thu cùng một đám vũ công thân hình lần nữa chậm rãi đề cao lần này cũng không phải lũy á đám khán giả lúc này mới kinh ngạc phát hiện diệp chi thu dưới chân là ngay ngắn một cái khối bình đài bình đài sau có cánh tay r ô b ú t t i ế p nối trực tiếp đem diệp chi thu và người khác ngay tiếp theo bình đài nâng lên bình đài một mực dốc lên đến khán giả đỉnh đầu cao hơn một thước vị trí sau đó từ trái hướng phải chậm rãi bình di vào lúc này diệp chi thu đã bắt đầu bản thảo cương mục biểu diễn nếu mà hoa đà tái thế sùng dương đều được chữa trị ngoại bang đến học hán tự kích động ta dân tộc ý thức tình huống hiện trường biên thành diệp chi thu đang di động bình đài bên trên t i ế phía giới tràng h ả y b diện nữ à y ngã xuống tại chỗ mang thai nam ngã xuống tinh tẫn nhân vong ngồi tiểu cương thi ngồi tiểu cương thi ngồi lại ngồi tiểu cương thi ngồi ngõ tối đất đèn trên sân khấu đi theo diệp chi thu khiêu vũ động tác toàn trường cơ hồ biến thành cỡ lớn trung quốc phong âm nhạc vũ trường hiện trường có người bị những người bên cạnh đánh một quyền cũng không giành chiều cố không khí hiện trường quả thực quá hít nhảy đến một nửa có lẽ là cảm thấy trên thân áo khoác vướng bận d i ệ p chi thu trực tiếp một cái k é o xuống đi về phía trước con da phía dưới sắc mặt đỏ hửng gọi đến cuống họng khàn khàn lòng nữ tỉnh lý văn văn hai người trước mắt t r ậ t lóe một kiện áo khoác màu đen thẳng tắp phiêu động qua đến ngoài bộ quỹ tích bay phía dưới không ít khán giả g ơ lên thật cao tay như muốn bắt lấy đáng tiếc dù sao cũng kém hơn điểm khoảng cách long nữ tỉnh cùng lý văn văn kinh sợ lập tức kịp phản ứng không hẹn mà cùng liền vội vàng đưa tay đón đem áo khoác t r ộ p vào trên tay trong tích tắc bốn phía hâm mộ tầm mắt cũng theo đó tới đây là diệp chi thu biểu diễn áo khoác ca không nói khoa trường trận này buổi biểu diễn trở thành kinh điển về sau cái này áo khoác đánh giá cầm đi đấu giá đều đáng giá không ít tiền cảm nhận được trên tay áo khoác t r u y ề n đến sức kéo long n g ự a tình hơi đỏ mặt không tự chủ hơi bung ô tay lý văn văn hì hì cười một tiếng như nhặt được trí bảo một bản đem áo khoác ôm ở trước ngực ánh mắt lần nữa n g ẩ n mặt ném trở về trên sân khẩu lần này không nhảy rất sợ áo khoác rời tay bị cướp đi một bài bản thảo cương mục kết thúc diệp chi thu lần nữa trở lại trên sân khâu lúc này sân khẩu lại thay đổi bộ trí một chiếc tiano bị đặt ở trung tâm toàn thân nước đấm diệp trí thu tiếp tục hướng đi tiano bên cạnh cái ghế ngồi xuống lúc này sân khẩu trong màn ảnh diệp chi thu còn tại thở hồn hển có thể thấy lúc nấy trong mưa to hai b à i cường độ cao h t và nhảy ca khúc đối tiêu hao rất lớn nhưng mà diệp chi thu cũng không có dừng lại ý tứ nó tay lại lần nữa đặt tại trên phím đàn đen trắng ca khúc trước giường cầm tấu vang dội thứ ba đầu h t và nhảy ca khúc thế giáp mưa to trúng đạn tiano toàn trường khán giả một hồi tê cả ra đầu buổi biểu diễn mới tiến hành được một nữa trong lòng tất cả mọi người đều đông dưng thoáng qua một cái ý nghĩ trận này diễn sướng hội vé vào cửa chị nổ a tại vẫn đốt cháy vô cùng tê giáp hát và nhảy sân khấu sau khi kết thúc mưa lớn rốt cuộc dần dần ngừng nghỉ sau đó vài bài ca khúc diệp chi thu phong cách lại biến biểu diễn khúc mục nghiêng về chữ tình liên tiếp tam thủ hát và nhảy ca khúc sắp hiện ra trận bầu không khí triệt để đẩy, đẩy về phía cao c h i ề u không chỉ là diệp chi thu không ít khán giả cũng có loại cực độ hưng phấn sau đó cảm giác mệt mỏi lần nữa bốn thủ ca khúc biểu diễn xong sau đó diệp chi thu dừng lại đám khán giả trong tâm rõ ràng chợ khách quý nên ra sân diệp chi thư d ơ lên m ị c r o cười nói tiếp theo mời một vị thiên hậu hát cho các ngươi nghe lời còn chưa nói hết hiện trường liền b ộ c phát ra k h ủ n g lồ hoan hô cùng tiếng thét chói thai ngu t h ả i vi lựa thiên hậu người bạn gái lão bà ngươi diệp chi t h ư khẽ mỉm cười đã đoán đúng bất quá còn có niềm vui bất ngờ ngu t h ả i vi e l b u ô mới ca khúc vung v ấ y cánh nữ hải đưa cho mọi người diệp chi t h ư dứt tiếng tất cả khán giả ngân ra tiếp tục sắc mặt mừng rỡ một đợt buổi biểu diễn hiện trường nghe diệp chi thu cùng ngu thảy vi các một bài bài hát mới kiếm lời choáng thật kiếm lời choáng tuyệt、so、hai người t ánh mắt h giao n n hộ trong vang khởi, tích tắc h ngư thảy vi nhuận miệng cười nhất thời nguyên bản l ạ n h lùng khí chất tan giã tan giã thay vào đó là hoạt bắt cùng ngọc nào g một màn này để cho toàn trường khán giả lòng dạ ác độc tàn nhẫn một năm chặt nam khán giả trong tâm la hét n m u thải vi nhan dết ta không ít nữ khán giả cũng là vô cùng đau đón dạng này cạnh tranh đối tượng hoàn toàn không cho người khác cơ hội à. lúc này n m u thải vi trong veo tiếng hát đã vang dội khi ta vẫn là một cái u mê nữ hải gặp phải yêu không biết yêu từ quá khứ đến bây giờ thẳng đến hắn cũng rời khỏi kèm theo biểu diễn n m u thải vi từng bước một đi đến chính giữa vũ đài sau đó ca khúc điệp khúc bộ phận vang dội xi mè phờ ly ám dịu dê to phờ ly út hít không thể một mực ý lại Người khác c đoạn ta thứ nhất điệp khúc kết thúc n g u t h ả i vi hé miệng cười mịn khen ngót một cái mang theo một phiến núi thờ biển gầm tiếng hoan hô t lúc này ngư thảy vi giống t như đưa thân vào tinh quang trong đại dương không ít khán giả không kềm chế được lấy điện thoại di động ra đem con gái này duy mỹ hình ảnh ghi xuống một bài vung đến cánh nữ hải kết thúc cổ phong khúc nhạc dạo vang dội đối với ngư thảy vi ca khúc thuộc như lòng bàn tay phan ca nhạc lập tức nhận ra đây là biết hay không biết hay không khúc nhạc dạo bài hát này là song ca khúc mục diệp chi thu từng cùng ngu thải vi tại ca sĩ đấu chung kết trên sân khấu biểu diễn qua đúng như dự đoán lúc này thay đổi quần áo xong diệp chi thu thân ảnh lần nữa chậm dài xuất hiện từ tiêu sái tùy ý quần áo thường tạo hình khóc luyễn màu đen trang phục chiến đấu sau đó lần này diệp chi thu thay đổi chính là mét màu trắng âu phục biến thành tao nhã phong lưu phóng khoáng khí c h ấ t đêm qua trời mưa và gió ngủ say không cần thiết rượu dư thử hỏi rèm có người lại nói h ả i đường như cũ biết hay không biết hay không hẳn là lục mập đỏ ốm trên sân khấu song ca hai người từng bước một đến gần khi hai người sánh vai đứng chung một chỗ thì lần nữa mang theo một phiến tiếng hoan hô nhiệt liệt trang diện này quá hài hòa lúc này tiên kiếm đoàn phim vị trí lý văn văn kinh ngạc nhìn đến đài bên trên hai người ánh mắt lở mở lở mở t h ả i vi tì thật đẹp a long ngữ tình nhỏ giọng tiếng nói từ một bên truyền đến đúng vậy a thật đẹp lý văn văn lẩm bẩm nói cùng diệp ca đứng chung một chỗ thật xứng đôi hừng là rất xứng đôi nói xong câu này lý văn văn k h ẽ thở dài một cái lần nữa siết chặt trong ngực áo khoác tại biết hay không biết hay không bài hát này sắp kết thúc thì n g u t h ả i vi đứng tại lúc nãy diệp chi thu dâng lên vị trí cười mỉm vùng vẫy cánh tay cùng khán giả chào hỏi chậm dài t ố i lui phía dưới khán đài nữ thần đ ừ n g đi kêu gọi không ngừng h i ệ n nhiên khán giả đối với n g u t h ả i vi gần hát hai bài hát liền t ố i lui hết sức không bỏ khi n g u t h ả i vi thân ảnh sau khi biến mất toàn trường vang dội một phiến rõ ràng than thở âm thanh tiếp đó mọi người lại nhịn không được cười lên đây rõ ràng chính là diệp chi thu b i ể u diễn nha chỉ có thể nói nhất diệp chi thu b i ể u diễn quả thực quá đặc sắc hiện trường khán giả toàn bộ hành trình đều lắm chìm trong đó một đợt buổi biểu diễn gần 20 bài hát nếu như từ bắt đầu đến cuối cùng đều là một tên ca sĩ biểu diễn khán giả không thể tránh khỏi sẽ sản sinh thẩm mỹ mệnh ngọc lại thêm nếu mà biểu diễn ca sĩ phong cách so sánh đơn độc nói liền càng dễ dàng xuất hiện loại tình huống này nhưng mà diệp chi thu buổi biểu diễn có thể nói là toàn bộ hành trình năng lượng cao âm nhạc phong cách nhiều thay đổi không nói chợ hát khách quý đồng dạng là nhân khí thực lực đều cao đến quá đáng nặng ký ca sĩ hiện trường khán giả có phản ứng như thế lại không quá bình thường lúc này diệp chi thu không gấp hát tiếp theo bài hát cười nói đừng nói các người kỳ thực nhất không bỏ được người h ẳ n đúng là ta đi mọi người ngờ tiếp theo ụ c cười vang cùng tiếng huyết gió lại vang y t mặt, trắng trận ta gió vang ngày g lại Khóc lên lần vì nữa. Ha ha ha ha ban ngày ban mặt, trắng trận A. Khóc vì sao n h cái còn cầu cam khác buổi biểu diễn còn muốn bị vung cầu lương. Không cam lòng người liền đem người khác gọi trở về A. Tiếp bị muốn vung lương. Không lòng đem về h A. e trở t hai người các ngươi hát ta một chút ý kiến đều không có mãnh liệt ủng hộ đem ngu thải vi gọi trở về đương nhiên là không có khả năng diệp chi thu m ỉ m cười nói tiếp theo bài hát này ta rất ít hát đưa cho vi vi đồng thời cũng hay các ngươi đưa cho trong lòng vị tia tiểu vi dứt tiếng nhanh nhẹn nhạc đệm cùng tiếng hát vang dội có một cái mỹ lệ tiểu nữ hải tên của nàng gọi là tiểu vi nàng có song ôn nu c o n mắt nàng lặng lẽ trộm đi ta tâm đây đầu tiểu vi xem như diệp chi thu tất cả ca khúc bên trong một bài ít chú ý hát bởi vì chỉ ở tống nghệ tiết mục hướng tới trong cuộc sống xuất hiện qua một lần nhưng với tư cách diệp chi thu f a n hiện trường khán giả làm sao khả năng không biết hát đi dần dần toàn trường khán giả đi theo diệp chi thu tiếng hát tể thanh song ca lên mấy vạn người song ca trả diện vô cùng rung động điều này sẽ đưa đến nguyên bản một bài mát mẻ biểu đạt thầm mến tình yêu ca khúc biến thành oanh oanh liệt liệt ái tình tuyên ngôn một bản hát đến đ i khúc diệp chi thu một cái xoay người mặt lộ vẻ nụ cười giơ ngón tay lên hướng về phía một cái hướng khác sau lưng là một phiến tinh quan g đại dương còn có vạn người song ca vang vọng toàn bộ to lớn chẳng quán tiếng hát tiểu v i a ngươi có biết ta nhiều yêu ngươi ta muốn dẫn ngươi bay đến bầu trời hậu đài trong công việc nhân viên thợ hóa trang trở danh m ả n h dưới ánh mắt vừa trở lại khu nghỉ ngơi ngu thải vi sắc mặt đỏ bừng người này thật là phách lối a bất quá cảm giác còn khá tốt ngu thải vi khỏe miệng hơi c ầ u lên nhưng trong lòng lại nghĩ ân ái cái gì hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa lưu động buổi biểu diễn còn rất nhiều trận đi có phải hay không cân nhắc để cho hắn n m ô i trận đều như vậy hát một lần tốt nhất để cho toàn thế giới đều biết rõ mới phải một khúc cuốn theo toàn trường gần năm vạn người tỏ tình ca khúc sau khi kết thúc diệp chi thu lần nữa tiếp quản sân khấu phía dưới bài hát này đưa cho tiên kiếm mê sách tiêu giao thắng nhạc đệm vang dội hiện trường lại là một hồi k h ủ n g lồ tiếng hoan hô dù sao nhưng phàm là diệp chi thu f a n ca nhạc rất lớn một phần cũng là mê sách ca tuế nguyệt hiếm thấy trở mặc m gió thu chán nạn phiêu bạc chiều tà đi theo không đi treo ở đầu tường không nỡ bỏ ta tiếng hát vang dội diệp chi thu bàn tay hư dẫn cùng bàn tay phim tiểu ca hiệu ý ô n g kính nhắm ngay phía dưới khán đài tiên kiếm chỗ ngồi sân khấu to màn bên trong phan sách một nhóm đã có phần quen thuộc lý tiêu g i a o long n ữ tỉnh lâm n g u y ệ t như tự kiếm tiên trở diễn viên sắc mặt kinh hỉ thông qua ống kính cười mỉm hướng về toàn trường khán giả vây tay yêu đã đi đến phần cuối t h ậ t c ũ n g t ừ bỏ hứa hẹn lại là một lần toàn trường vạn người xong ca không ít sách mê bị hiện trường t â m tình bị nhiễm h t hát nhớ lên trong sách nội dung tâm lý lấp kín đến không được thoáng cái khóc lên cậu tác giả hiện trường thôi lệ a lúc này trong đám người tiên kiếm đạo diễn trương khai thành sắc mặt cũng có chút mơ hồ kích động loại phương thức tuyên truyền này quả thực hát song tiêu giao thán lại là một bài toàn trường đại hợp sướng vì sao sáng nhất bầu trời đêm buổi biểu diễn đã kéo dài gần hai giờ tiến vào giai đoạn cuối tại hiện trường khán giả trong dự tính cuối cùng vài bài chắc cũng là so sánh chữ tình ca khúc sau đó buổi biểu diễn liền kết thúc dù sao cả trang buổi biểu diễn xuống vừa ca vừa nhảy múa cộng thêm tại trong mưa biểu diễn cũng sẽ tăng lên thể lực tiêu hao đ ố i ca tay thể lực là cái khảo nghiệm lớn nhưng mà diệp chi thu cũng không cảm thấy như vậy trận này buổi biểu diễn làm sao có thể lấy như vậy bình thường phương thức kết thúc khi rộng lớn âm nhạc đệm văn dội tất cả mọi người đều sợ ngây người cương điệu ngay sau đó toàn trường lại vang lên lần nữa diệp chi thu cùng toàn trường khán giả khàn c a giọng tiếng hát diệp chi thu là biểu diễn kỹ xảo về phần khán giả phần lớn là thật tâm thanh khàn khàn cương điệu kết thúc t ừ n g tên một toàn bộ hành trình song ca khán giả sắc mặt đỏ lên thở hổn hển bị gà ta diệp chi thu mặc lên lịch sự tiêu sái âu phục lại lần nữa đang chẳng thì mọi người còn tưởng rằng là chữ tình biểu diễn phong cách không nghĩ đến còn không có chữ tình bài bài bầu không khí lại càng đến càng không đúng mẹ nó đây là â phục côn đồ đi lúc này trên sân khấu diệp chi thu cũng há mồm thở dốc tiểu tóc ngổn ngang mồ hôi thuận theo sợi tóc dọt rơi xuống nhưng mà hắn vẫn không có bỏ qua cho toàn trường khán giả ý tứ đâm sắc bén ghi ta điện âm thanh vang dội ở toàn trường ánh mắt kinh ngạc bên dưới diệp chi thu nhận lấy ghi ta điện nghiêng khóa trong người bên trên lần nữa hấp dẫn toàn trường ánh mắt sau đó diệp chi thu phát ra buổi biểu diễn đến nay tiếng thứ hai gầm thét đừng có ngừng a thỏ nó tay tại trên dây đàn đột nhiên đ ọ o qua hùng dũng nhiệt huyết nhạc đệm vang dội truy mộng xích t ử tâm tràn đầy hoa tươi thế giới đến cùng trong đó nếu mà nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi nhìn đến trên sân khấu âu phục c ô đồ không ít khán giả tê cả ra đầu nhưng cũng không kìm lòng được đi theo sông ca lên tại bơi đi tại phá âm d a n h giới về phía trước chạy cao âm bên trong toàn bộ sân vận động triệt để lọt vào điên cuồng tất cả mọi người đều không chú ý tất cả dù không biết là hát vẫn là giống phương thức khẳng cả giọng theo sát sông ca mẹ nha nghe diệp chi thu buổi biểu diễn mệt quá t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba đây mới gọi là thần cấp hiện trường nhất diệp chi thu buổi biểu diễn hoa hải đứng kết thúc diệp chi thu chuẩn bị hai trận diễn tiếp ca khúc đến cuối cùng chỉ hát một bài liền thuận lợi thối lui dù sao đám khán giả cũng mệt mỏi ẹn có kêu gọi nghe cũng có chút để bài nhưng mà đêm khuya về đến nhà khôi phục tinh lực t hương phấn ngủ không yên giấc khán giả bạo phát ra trước giờ chưa từng có sức chiến đấu phần lớn đích thân đến buổi biểu diễn hiện trường người đều làm cùng một cái cử động phát huy bô loại này không có gì sánh kịp trải nghiệm đương nhiên muốn cùng mọi người chia sẻ được rồi đương nhiên điên cuồng hơn khoe khoang a ngoại trừ f a n ca nhạc cũng không thiếu giải trí truyền thông phóng viên quan tâm diệp chi thu trận này buổi biểu diễn dù sao một ngày trước tìm kiếm hot đệ nhất vẫn là t r ư ơ n g nghệ p h ạ m tiệc sinh nhật thần cấp hiện trường đề không ít phóng viên đã làm xong đem diệp chi thu buổi biểu diễn hiện trường lấy ra làm so sánh tính toán ai biểu hiện càng tốt hơn không quan hệ dù sao đều là để tài độ kéo căng đ ỉ n h lưu tuyệt đối có thể dẫn tới một làn sóng lớn quan tâm bản văn chương này quả thực không nên quá hào viết tác phẩm phát ra trước lại cho thiên hạ truyền thông cùng trương nghệ phạm đoàn đội qua xem qua không chừng lại là một bút thu nhập thêm về phần diệp chi thu bên kia coi tôi h đi g i a hỏa này từ x u ấ t đạo đến bây giờ truyền thông liền chưa lấy được qua hắn nhuận bút phí bất quá tuy rằng rất nhiều lúc làm ra là thu tiền viết văn h ắ c diệp chi thu chuyện nhưng không ít phóng viên nội tâm đối với diệp chi thu vẫn là rất có hào cảm phí lời không có diệp chi thu từ đâu tới nhiều như vậy việc làm tốt ta nhưng mà tại hiện trường xem qua buổi biểu diễn sau đó lần này tất cả nghị kiếm lại một khoản truyền thông đều trầm mặc trong tâm không hẹn mà cùng thoáng qua một cái ý nghĩ đây tiền sợ là kiếm lời không lên ngươi so sánh t r ư ơ n g nghệ phàm cùng diệp chi thu sân khấu dẫm đạt một nắm một điều kiện tiên quyết là sân khấu trình độ kém không phải quá nhiều nhưng bây giờ đây không cách nào so sánh được a chúng ta có thể đánh lửa dư luận đổi trắng tay h đen nhưng lại làm sao cũng không thể đem khán giả khi người mù có phải hay không thật muốn biết t r ư ơ n g nghệ phàm sân khấu hiện trường so sánh diệp chi thu tốt đánh giá có thể bị toàn bộ internet đàn cười nặng chết ngay sau đó ngày thứ hai tất cả giải trí truyền thông phát ra liên quan đến nhất diệp chi thu diễn sướng hội tác phẩm đánh giá dị thường cùng bạn trên mạng đặt thành thống nhất ta t h ổ i bạo sáng sớm rất nhiều bạn trên mạng mở ra hơi bù sau đó kinh ngạc phát hiện tìm kiếm hót bảng đệ nhất đề tựa hồ có chút để cho người nhìn không hiểu không muốn thua cho mưa a đây là tìm kiếm hót bảng đệ nhất đề danh sưng xuống chút nữa nhìn đến có tên của một người thường xuyên xuất hiện diệp chi thu hát và nhạy sân khấu vùng cánh nữ hải ngụ thải v eo bù mới ca khúc đầu bục tìm kiếm hot trong bảng liên quan đến nhất diệp chi thu diễn sướng hội đề tài ước chừng chiếm cứ năm cái diệp chi thu đầu b i ể n diễn ca nhạc hội bị quan tâm không ít hoa hải thành phố bên ngoài f a n ca nhạc liền vội vàng điểm tiến vào tìm kiếm hot đề tài tại không muốn thua cho mưa đề bên dưới có không ít khán giả quay phim hiện trường video nhưng mà những video này cùng một m à u đều có cái đặc điểm làm ổn hơn nữa run dữ dội hơn ở trong màn mưa tạo hình hoa huyễn không u y ễ n diệp chi thu từ trên trời rơi xuống t ì cho dù cách video cũng có thể cảm thụ được hiện trường tiếng thét chói t a i đinh thai như góc vừa mới bắt đầu ống kính còn có thể miễn cưỡng nhắm ngay trên sân khấu diệp chi thu hướng theo hát và nhảy biểu diễn bắt đầu biến thành đầu đầu đầu run chỉ có thể miễn cưỡng nghe được tiếng hát cùng quay phim người bản thân tiếng thét trói thai ngoại trừ người chiến còn có đang di động máy móc bình đài bên trên b à n thảo cương mục hát và nhảy trong mưa to sân khấu biểu hiện lực nổ tung t i ano hát và nhảy tuy rằng mỗi một cái video chất lượng hình ảnh đều cực kỳ cảm động lòng người nhưng cháy đến mức tận cùng hình ảnh để cho mỗi cái video bên giới bình luận đều đều một hồi sôi sục không có cướp được phiếu ta hận a ngo tạo hiện trường này không khí này thật tuyệt ta tại hiện trường thật cháy đến khóc cảm giác cả đời đều không quên được trận này buổi biểu diễn trong mưa không có sai lầm hát và nhảy thật là mạnh vung vẩy cánh nữ hài e m hai ngu t h ả i vi quá đẹp khóc một đợt buổi biểu diễn hai bài bài hát mới ngu t h ả i vi tân chuyên nhất định mua trạm kế tiếp là thượng kinh đoạt cho ta chẳng những f a n ca nhạc cơ hồ tất cả giải trí truyền thông phát ra tiêu đề báo chí đều là liên quan đến tối hôm qua buổi biểu diễn có cười có khóc có cháy còn có ngọt nào đây mới là thần cấp hiện trường trung quốc phong cùng khoa n u y ễ n cùng tồn tại chấn động toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc buổi biểu diễn mưa to trở thành hắn sân khấu không chỉ như vậy người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng cũng phát một đầu giải văn lệ bù tựa đề rất đơn giản hoa ngữ giới âm nhạc gần mười năm tốt nhất buổi biểu diễn hiện trường phía dưới là lưu loát hơn hai ngàn chữ giải văn nguyên bản ta rất ít đánh giá ca sĩ buổi biểu diễn hiện trường bởi vì một mặt đều là nghe qua tác phẩm không cần thiết phát biểu nữa một lần cái nhìn mặt khác hiện trường biểu diễn bị đủ loại nhân tố ảnh hưởng thường thường biểu diễn khó có thể đạt đến phòng thu âm bản hiệu quả không có chuyên môn đi đánh giá cần thiết nhưng với tư cách được mời truyền thông g ư i may mắn đích thân đến tối hôm qua buổi biểu diễn sau đó tối hôm qua một đêm ngủ không ngon bởi vì kích động tâm tình rất phức tạp thiên n u ô n vạn ngữ hội tụ thành một câu nói chính là tựa đ ể viết ta đề nghị trận này buổi biểu diễn phần sau xuất quan mới dvd tất cả fan ca nhạc đều đáng giá đi mua một cái t ì mỉ nghe đến kỹ trong đó ca khúc ca dao hát và nhảy nói hát hip hop trung quốc phong ca khúc nơi bao gồm phong cách hơn để cho người nhìn má than thở ta có thể khẳng định nói đây chính là hoa ngữ giới âm nhạc trước mắt hoàn toàn xứng đáng thiên vương thành thật mà nói ta vốn người đã không kịp chờ đợi mong đợi kim hát thưởng bội lễ trao giải bên trên diệp chi thu phong vương một màn tuy rằng đinh đại thăng là nổi tiếng diệp chi thu thổi nhưng vẫn như cũ có không ít bạn trên mạng mười phần đồng ý quan điểm của hắn dù sao ai giải ai có lý là đua g i ỡ n nguyên nhân chân chính là so với vô nao h ắ c loại này sắp xếp sự thật có lý có chứng cơ h ổ i ngược lại càng để cho người tin phục đinh đại thăng đầu này ấy b ù a thổi q u á ác nguyên bản cũng không thiếu bạn trên mạng nắm giữ thái độ hoài nghi dù sao mắt thấy mới năng lực thật sự trên internet chuyển ra buổi biểu diễn video độ nét cảm động lòng người không nhìn ra cái gì nhưng mà rất nhanh hoa hải giải trí quan phương cùng nhất diệp chi thu phòng làm việc cùng chung ban b ố một cái video là buổi biểu diễn bên trên diệp chi thu biểu diễn đặc sắc ống kính biên tập có lẽ là cố ý tạo nên video xứng văn tự chính là diệp chi thu diễn sướng hội thần cấp hiện trường vừa vặn cùng mấy ngày trước t r ư ơ n g nghệ phàm thần cấp hiện trường tìm kiếm hot đối đầu thổi lâu như vậy rốt cuộc có lam quang độ nét video không ít bạn trên mạng vội vàng điểm vào trong sau đó l i ê n kinh tiếp theo cái kêu hoa ngữ giới âm nhạc gần mười năm tốt nhất buổi biểu diễn hiện trường nội bộ nhiệt độ đi từ từ đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi đinh đại thăng thật không l ừ a ta mẹ nói đây mới gọi thần cấp hiện trường chương năm trăm bảy mươi b ố kêu thỏ quý thứ hai phát ra tại tìm kiếm hot truyền thông báo chí và người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng bản này giải văn dưới sự thôi thúc đối với nhất diệp chi thu diễn sướng hội tán thưởng phô thiên cái đ ị a lúc này diệp chi thu f a n bắt đầu làm việc về phần ngươi hỏi làm việc gì đương nhiên phải đi kết thúc thần cấp hiện trường cái đề tài này a liên quan đến diệp chi thu fan s đ o à n thể kỳ thực ban đầu có người đề nghị có phải hay không lấy cái danh hiệu cái gì dạng này cũng xem như có tổ chức có nhiệt tâm f a n chuyên môn góp nhặt mấy cái tên tại lấy bồ bên trên diệp chi thu nhưng diệp chi thu chưa có hồi phục kỳ thực diệp chi thu thấy được chỉ là những cái kia xa đ ề u đám fan hâm mộ danh tự quả thực không có cách nào trở về thúc giục thêm hậu viên đoàn đổi u l ừ a đoàn tình thánh lớp đào tạo cái gì chính chủ không hồi phục tự nhiên vô pháp ngăn cản phan hành động nếu không chiếm được quan phương chứng thực vậy liền tự phát quyết định diệp chi thu phan trung thư mê quần thể khổng lồ đúng lúc gặp tiên kiếm hỏa hoạn ngay sau đó đám f a e n hâm mộ cuối cùng bị định là thục sơn không ít phan tự xưng thục sơn phái đệ tử thục sơn chỉ dùng kiếm ngược lại cùng diệp chi thu phan đặc tính có phần tương tự am hiểu nhất giết người chu tâm nói đơn giản một chút chính là tổn hại tại tiếng đồn cơ hồ thiên về một bên nào ngược sau đó diệp chi thu không ít p h n nhộn nhịp chạy đến ban đầu trương nghệ phạm thần cấp hiện trường ấy rất khôi hài chính là nhắn lại nội dung cùng t r ư ớ c t r ư ơ n g nghệ phàm phan xoát bình bình luận giống nhau như lúc chỉ có điều tăng thêm cái dấu hỏi t h ầ n cấp hiện trường t h ầ n cấp hiện trường t h ầ n cấp hiện trường tình cảnh kia chỉ có thể nói c h à o phúng hiệu quả kéo căng t r ư ơ n g nghệ phàm không ít phan g i ậ n đến oa oa la hét nhưng chỉ đối với từ đầu đến cuối hai cái trong video sân khấu hiện trường lại nói lại khó có thể phản bác cũng rất khí làm ồ n lại làm ồ n mất quá giữa lúc t r ư ơ n g nghệ phàm phan liên tục bại lui thời điểm chương nghệ phàm bản nhân tự mình kết quả tiếp đó không ít bạn trên mạng kinh ngạc phát hiện lại cũng không lục ra được ban đầu chương nghệ phàm thần cấp hiện trường cái k i a n h i ệ t độ cao nhất về bù chương nghệ phàm xóa về bù chương nghệ phàm đoàn đội nhanh chóng vô cùng phản ứng để cho không ít bạn trên mạng gọi t h ằ n g cao chiêu lưu lượng minh tinh thích nhất so sánh sợ bị nhất so sánh rõ ràng nhất một cái đặc điểm chính là nào đó một cái tiểu thị tươi t bao nhiêu ư c phan vậy bố bình luận cân nhắc phá bao nhiêu và cái hoặc là đại nôn sản phẩm lượng tiêu thụ thoang cái tăng mạnh bao nhiêu vân vân thông qua so sánh những n à y tạo nên đến phổn bình cảnh tượng không có một không nổi lên ra lưu lượng minh tinh nhân khí cùng p a n lực hiệu triệu cao từ mặt bên lại nói cũng đại biểu giá trị buôn bán bao nhiêu nhưng mặt khác nếu như là với tư cách bị so sánh đối tượng vậy liền chẳng phải tuyệt vời giống như t r ư ơ n g nghệ p h à m loại này lưu lượng minh tinh bên trong đỉnh lưu tạo là phan trong lòng hoàn mỹ hình tượng diệp chi thu phan như vậy ngừng lại trào phúng mặc cho phát triển tiếp rất có thể sẽ ảnh hưởng t r ư ơ n g nghệ p h à m tại rộng lớn phan trong lòng địa vị thoát phan nói đúng nó giá trị buôn bán ảnh hưởng chính là rất lớn lúc này mời thủy quân đi giải bày hai sân khấu càng tốt hơn căn bản không có ý nghĩa dù sao khán giả lại không ngủ đối mặt loại tình huống này thường thường một mạc nhất phương pháp càng nan giải quyết vấn đề vậy bù cũng bị mất cái đề tài này vì vậy chấm dứt đi chỉ là làm việc bên trong trong mắt chương nghệ p h à m đoàn đội lần này đều thật là bị đánh mặt đánh cho có chút thảm buổi biểu diễn hoa hải đứng sau khi kết thúc c h ạ m kế tiếp là thượng kinh đứng lần này không cần m ộ ư ơ i giây trước thời hạn nhượng lại thượng kinh đứng vé vào cửa vừa vặn năm giây liền tiêu thụ hết sạch không ít f a n ca nhạc gọi thẳng quá nhanh dây không có ta mới nháy một cái mắt v â n v â n đối với m ấy bố bên trên một vòng mới n h á n ư ớ c b ọ t Diệp c h i t h u bày t ỏ vô năng bất lực ngay sau đó lần nữa sử dụng da lực chú ý di chuyển đại pháp ngày tám tháng m ư ơ i một diệp chi thu cùng thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc ban bố một đầu về bố năm ấy kêu thỏ những chuyện kêu quý thứ hai sắp lên ánh. đúng như dự đoán đầu này gãy bố lập tức đưa tới bàn tán sôi nổi quý thứ hai đến nhanh như vậy hiệu suất này có chút ngữ a ta nhớ được quý đầu tiên lúc kết thúc liền phát ra áp phích tuyên truyền đi cái tốc độ này ta rất hài lòng nếu mà tiên kiếm tiền chuyện đổi mới cũng có nhanh như vậy là tốt kháo đừng nói đây b ứ c gần đây dựa vào diễn sướng hội lý do thường xuyên cặn bã cảng vừa mới bắt đầu luôn là tuyệt không thể tả sau đó liền trở về bản tính chẳng những cặn bã cảng còn chuẩn bị hướng trong mắt ta ném c u ộ gạch trải qua quý đầu tiên tẩy lễ ta đã thoát t h a i hoa cốt tâm trí vững như bàn thạch tuyệt đối sẽ không lại bị thôi lệ d u n g thành đệ nhất xoái ta nhớ được ngươi ghi nhớ ngươi lập p h ở lạ cùng quý đầu tiên tương đồng kia tỏ h quý thứ hai đồng dạng dùng hoa hương chim cánh cụt video hai cái con đường phát hình cùng lúc hình thức tiết mục tổng cộng mười hai tập mỗi ngày hai tập liên tục sáu ngày phát ra xong có quý đầu tiên kinh nghiệm quý thứ hai khảo hạch tốc độ nhanh không ít thẩm hạch tổ dài liên minh có liên lạc hoàng thế quảng chuyên môn phụ trách bộ này hoạt hình khảo hạch bên trên tinh công tác tương đương với khai thông màu l ụ thông đạo kỳ thực đối với bộ này h o ạ hình phía trên cũng không phải hoàn toàn không có ý kiến đang thẩm vấn hạch chưa xong trước liên minh từng khuyên hoàng thế quảng như vậy hảo tác ph Có hay không có thể nhiều hơn quý giá hoặc là mỗi tập làm lâu một chút sao lời nói này chim cánh cụt video cũng đã nói bất quá hoàng thế quản g ý nghĩ cùng diệp chi thu nhất trí kia thỏ ra đến quý thứ hai liền hoàn thành thập quang chi thu khởi b ư ớ c mục tiêu thực vậy cái này đi có thể tiếp tục làm tiếp nhưng nằm ở công lao bộ bên trên đ ế m tiền cũng không phải thập quang chi thu cái này trẻ tuổi đoàn thể phong cách bộ này hoặc hình đích s ắ c rất hỏa khen ngợi như thủy triều nhưng sự hạn chế cũng mười phần khổng l ộ ít nhất còn chưa đủ để lấy để cho thập quang chi thu đang động tràn đầy giới vấn đỉnh hoa hạ lao ra châu á thậm chí hướng đi thế giới so với kết trước kia thỏ h ỏ a bạo trình độ cao hơn không ít diệp chi thu vốn là đỉnh lưu cho bộ này hoạt hình mang đến k h ủ n g lồ lưu lượng cộng thêm bộ tác phẩm này chất lượng vốn là vượt qua thử thách hơn nữa tại thiếu nhi kênh phát ra đủ loại nguyên nhân phía dưới kia thỏ trở thành hiện tượng cấp hoạt hình cũng là chuyện đương nhiên tại muôn vàn tràn đầy mê đang mong đợi kia thỏ quý thứ hai chính thức phát sóng sau đó thứ nhất hai tập phát ra sau đó lần nữa nhận được một phiến khen ngợi đám bạn trên mạng nhộn nhịp gọi thẳng cảm giác quen thuộc trở về chờ một chút đồng thời tương đối mà nói cũng không có như vậy thôi lệ phía trước lượng tập cũng cho không ít khán giả lòng tin bảy một giờ tối một đám đoàn phim vai chính ngồi quanh ở một cái nông gia nhạc trong sân nhỏ cái này nông gia nhạc là đoàn phim tân cố định dơ cơm ở bên ngoài các hạng điều kiện tự nhiên so ra kém đồng bộ đầy đủ hết thành phố điện ảnh bất quá tại đây hảo sơn hảo thủy mọi người tâm tình ngược lại mở rộng vô cùng quan trọng nhất là nhìn một đợt niềm vui tràn trề buổi biểu diễn nạp điện xong đoàn phim quay phim thuận lợi tâm tình mọi người cũng đi theo buông lỏng chờ mang thức ăn quá trình bên trong đột nhiên có người hô một câu ai kia thỏ quý thứ hai ngày hôm qua trên mạng nhìn một chút t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi năm muốn giữ không được rồi nhìn kia thỏ đề nghị đã nhận được tiên kiếm đoàn phim các diễn viên nhất trí đồng ý lúc trước là ôm lấy ủng hộ d i ệ p chi thu tác phẩm ý nghĩ nhìn kia thỏ quý đầu tiên kết quả hiện tại toàn bộ đoàn phim đều biến thành bộ tác phẩm này f a n lập tức có người hào hứng cầm lên hộp điều khiển tv nông gia nhạc trong sân không có tv bất quá xứng máy chiếu hình cùng màn tre phương tiện mùa thịnh vượng có du khách đến có thể xem phim trận bóng cái gì đoàn phim bên trong duy chỉ có đạo diễn trương khai thành sắc mặt si a i đầu tiên nói trước ca trương khai thành lớn tiếng nói nhìn tiết mục có thể tối nay còn có ban đêm hí chờ một chút nếu ai khóc nhẹ k h ô n g chế không nổi tâm tình kéo quay phim độ tiến triển chân sau nói ngày mai tự móc tiền túi mời mọi người thêm món ăn đối với k i a thọ uy lực trương khai thành chính là ấn tượng sâu sắc được yên tâm đi trương đạo ta có dự cảm ngày mai thêm món ăn không chạy khỏi ha ha ha nhìn chằm chằm ngữ tình là được chuẩn không sai bị xem thường long ngữ tình sắc mặt một xui xẻo giơ i lên nắm đấm bày tỏ kháng nghị lúc này lấy hộp điều khiển tỷ vi người đã trải qua động tác nhanh chóng mỏ ra chim cánh cụt video phần mềm tại trang đầu rất dễ dàng liền phát hiện kia thỏ quý thứ hai đẩy được cột mua sắm hội viên ấn vào phát ra phát sóng ngày thứ hai trước mắt đã đổi mới bốn tập mọi người từ đầu tập nhìn lên một tập cũng mới mười phút không đến hoàn toàn đổi kịp độ tiến triển dù sao bộ này hoạt hình ngắn nhỏ là có tiếng tập thứ nhất tên gọi là tốt nhất giao tình gặp mặt lần đầu tiết mục bắt đầu là đám bạn trên mạng chẳng c h ị t mưa bình luận hôn ngươi đã về rồi đồng thời còn có không ngừng t o á t ra tân nhắn lại đây cuối kỳ tuyệt không nào có thể yên tâm quan sát vừa nhìn xong hôm nay mới ra ba bốn tập đồng ý lầu trên quan điểm đây là nhìn xong tập bốn sau đó đặc biệt chạy về tập thứ nhất nhắn lại bạn trên mạng đạo diễn trương khai thành lưu ý đến đầu này mưa bình luận âm thầm gật đầu không có như vậy đau đương nhiên hảo h trương khai thành không biết thời đại mới dân trên mạng c ặ u thủ tự nhiên không biết do hảo diệu bên trong phàm là nhìn xong một bộ phim mới nhất tập lại chuyên môn chạy về tập thứ nhất có lòng tốt phim xuyên t h ấ u qua những lời này ngược lại nhìn là được hướng theo tiết mục bắt đầu phát ra mọi người rất nhanh đắm chìm vào nội dung bên trong bất chi bất giác ba tập cách ó trương khai thành kịp phản ứng nhìn thoáng qua đoàn phim bầu không khí không khỏi thở dài một hơi tạm được tình huống tại có thể k h ô n g chế phạm vi bên trong sau đó tập bốn tên là bước lên không biết hành trình mở màn là trong một căn phòng hai người đối lập mà ngồi một người dương đương đắc ý nói dựa theo suy đoán của ta hôm nay trận này trước chúng ta liền có thể đánh thắng đối diện thủ hạ kích động phụ h o ạ quá tuyệt lao đại tiếp đó chờ không được hai người chủ động gọi thông điện thoại cười hh nói u ì vì, vì sao thắng cũng không cho ta gọi điện thoại nha đừng thẹn thùng a tiểu đồng chí điện thoại bên kia chuyển đến một đạo ấp ú n g âm thanh a là dạng này lao đại tuy rằng không có thắng nhưng mà không tính thua bộ dáng nói vừa nói Điện được, thoại bên kia biết vội nói, xin bên cũng không được, vội vàng nói, thật xin lỗi, lần ỗ i l sau sẽ thứ ắ n trong phòng tin g Sau đau đó, đợi t khổ chờ c tục người, liên ba ị o động. lần thứ hai, phải này ó có i đánh thắng vẫn có chút gạo, nhưng chút gợp gạo, m không không thể bảo hoàn toàn không có thắng lợi. Lần thứ toàn Lần lần n bảo à có lợi. cuối cùng cũng biết rõ tại sao thua cực kỳ có lỗi với chúng ta lại tập kết năm mươi vạn huynh đệ lúc này mưa bình luận tất cả đều làm ai khai tam độ bốn chữ vui vẻ n ổ nước bọt nhìn đến đây tiên kiếm đoàn phim không ít người không khỏi tức cười máy này từ có làm hiển nhiên chính là chiếc chàng qua loa lấy lệ lao bản bộ giảng a bất quá lần lượt tự cho là n ắ m chắc dưới tình huống lật xe cũng đang phản ảnh thỏ lợi hại quả nhiên sau một khắc hình ảnh chuyển đổi đi đến khói lửa bao phủ chiến trường phía trước lượng tập xuất hiện mắt kính thỏ sắc mặt nghiêm túc bày tỏ cần phải có người lưu lại cho mọi người hỏa di chuyển làm nhiệm hộ nhiệm hộ đại biểu hy sinh lần đầu tiên động viên mắt kính thỏ đ ả o mắt một cái bao gồm mình tại bên trong chỉ có lẽ thẻ mấy tên thỏ phù hợp điều kiện một tên trên đầu b u ộ c băng vải thỏ nói gần đây đánh cho so sánh tàn nhẫn hầu như đều liều sạch mắt kính thỏ mật ra không thể làm gì khác hơn là tiến một bước phóng khoản báo danh điều kiện ta ta lần này càng nhiều thỏ giơ tay lên mỗi một đạo âm thanh đều không chút do dự vô cùng kiên định lúc này hắn đủ mắt kính thỏ gật đầu một cái nói được cái khác thỏ chuẩn bị di chuyển lúc này một cái trẻ thơ thỏ vào tới không phục nói dựa vào cái gì bọn hắn lên trước ta cũng là nam tử hắn ta cũng yêu cầu tham gia nhìn đến trước mặt tràn đầy một lời nhiệt huyết thỏ con mắt kính thỏ nhẹ giọng nói hôn à ở phương diện này chúng ta có quyền ưu tiên vừa nói mắt kính thỏ lấy ra một cái màu đỏ tinh tinh đưa cho thỏ con à đây là ta mang ra ngoài tổng cộng hai khoả một khoả tại trên đầu ta một khoả liền cho người đi thôi đ i nhớ lưu lại hạt giống tại tại đây mưa bình luận lại bắt đầu cuồn cuộn kính chào đây chính là truyền thừa truyền thừa v i n h viễn không bao giờ đoạn lúc này một khác thọ tìm đến vội va nói báo cáo đối diện lại xuống tới mắt kính thọ gật đầu một cái ngăn cản muốn vẫn chưa từ bỏ ý định thọ con đem nó mang đi bị tự tuyệt lưu lại thọ con vù vù khóc lớn không ngừng dây rủa nói thả ta ra các ngươi vì sao không mang theo ta a mắt kính thọ trầm giọng nói đ i nhớ sống tiếp thay chúng ta để nhìn ấ y chúng ta không nhìn thấy thế giới chuẩn bị chiến đấu nhìn đến đây tiên kiếm đoàn phim diễn viên cũng không thiếu trước màn ảnh khán giả trong tâm l ấ p kín đến không được tại thời đại kia đám này người đáng yêu nhất cũng không có thượng đế thị giác không biết mình là không sẽ thành công nhưng lại có thể không chút do dự bỏ ra bản thân sinh mệnh chỉ là vì tín nhiệm trong lòng nơi này mưa bình luận chính là đồng loạt cùng một câu nói bọn hậu bối đã thấy hình ảnh lại c h u y ể n bị thương mắt kính thỏ bị bắt đi một mình đi vào song phương bắt đầu trò chuyện đối mặt vì sao chất vấn suy yếu mắt kính thỏ bày tỏ chúng hoa ra bị bệnh bị bệnh liền muốn uống thuốc mặc dù không biết chúng ta thuốc có phải hay không tác dụng nhưng chúng ta nguyện ý dùng tính mạng đi thử một lần nếu như vô luận như thế nào cũng không c ặ p thành công đâu t h ỏ trả l ờ i như đ i n h đóng cột thinh tinh chi hỏa có thể hương thực chúng ta điểm không được tại tại đây dập tắt nhưng chúng ta để lại m ù i lửa chỉ cần tín nhiệm không thay đổi nhất định sẽ thành công nhìn đến đây không chỉ cái khác diễn viên liền trương khai thành hốc mắt của chính mình cũng có chút từng đỏ lại nhìn về phía đường tiến độ đây một tập còn có gần như hai phút trương khai thành thở một hơi thật dài trong tâm có loại hơi cảm giác không ổn tối nay khả năng không kèm được a chương năm trăm bảy mươi sáu đi rồi thỉnh thế thấy k i a thỏ quý thứ hai ba vị trí đầu tập cũng còn tốt kéo dài trước sau như một phong cách có k h ô i hài cũng có cảm nhân bộ phận nhưng đến tập bốn đột nhiên bắt đầu thường xuyên phái lấy dao nhỏ đến trương khai thành nhớ lên đây tập lúc bắt đầu cái k i a không có chút nào đau m ơ bình luận rốt cuộc mơ hồ cảm giác có chút không đúng nhưng mà hết thể đều đã trễ lúc này nội dung hình ảnh lại chuyển tại nhộn nhịp nghị luận đám người bên trong bị g i a mắt m kính thỏ hướng đi pháp trường lúc này tiếng hát vang dội một cái nữ thọ ca hát vì nó t i ế n biệt bài hát này thường xuyên sẽ xuất hiện tại một ít trang nghiêm trường hợp bên trên rất nhiều khán giả phát hiện đây đầu ngày thường mình vô cảm đời ra ra rất yêu thích ca khúc lúc này nghe chính là như vậy thôi lệ tại đây ca khúc là lý văn văn xứng thanh âm lý văn văn là có tiếng lạc trụ cột nhưng mà tự cấp bài hát này hòa âm thời điểm là nàng toàn bộ quý thứ hai lớn nhất khiêu chiến khóc quay quay khóc liên tục nhiều lần q u a y chừng mấy ngày mới hài lòng hướng theo ung dung tiếng hát vang dội đám khán giả hốc mắt nước mắt cũng tại tích gót trong màn ảnh là từng hình ảnh liên quan đến mắt kính thỏ hát bạch hồi ức hình ảnh cùng đồng bạn cùng nhau kể vai chiến đấu cảnh tượng khai hỏa đệ nhất thương thì hùng hồn thời khắc lấy được thắng lợi phất cờ hò reo cười vui hình ảnh trong sơn đạo gian nan lặn lội màu đỏ ký ức đây là trẻ tuổi mắt kính thọ vi tín n i ệ m cùng lý tưởng p h ầ n đấu cả đời tại sinh mệnh sắp đi đến phần cuối thời điểm mắt kính thọ trên mặt vẫn là mặt đầy kiêu ngạo cùng thản nhiên chỉ là chạy xuống xuống nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được bởi vì nó cũng có tiếp nuôi a hướng về phía vì mình tiễn biệt đám người mắt kính thọ cao giọng kêu lên mọi người khi các ngươi ăn no mặc ấ m lại đem màu đỏ cờ hiệu cao cao mọc lên thời điểm nếu mà nhìn thấy h ư n g cờ cao cao, cao cao lay động đó chính là ta tin giữ hứa hẹn tới thăm đám các người a đi rồi thỉnh thế thấy nói xong câu nói sau cùng tên này bị trói lại hai tay mang tròn vọng kính thỏ kiên quyết c h u y ể n thân hình ảnh c h u y ể n t h à n h hạ cám tiếng nhạc v a n g dội đại biểu tên này xuất hiện bốn tập mắt kính thỏ hy sinh tới đây tập bốn kết thúc không ít lập trí không khóc khán giả kiên trì tới đây cũng rốt cuộc phá phòng Ô ô ô u vụ vụ ta khóc chết trong đôi mắt tiến vào hạt cát nói đ ừ n g khóc cứu mạng ngăn không được ca hạnh phúc cũng cảm kích đây t h ị n h thế như người như nguyện thỉnh thế đã tới anh liệt nhưng khi quy tiên kiếm đoàn phim hốc mắt đỏ lên trương khai thành nhìn đến khóc ngã một màng lón mọi người tâm lý ngũ vị tập trần tối nay hí vẫn là không vô đi phát sóng ngày thứ hai kia thỏ liền leo lên tìm kiếm hot tập bốn bên trong một câu đi rồi thịnh thấy ế t h trực tiếp làm nổ toàn bộ internet l ệ t u y ê n thập quang chỉ thu hoạt hình phòng làm việc lần nữa thu được một phiến khen ngợi đối với diệp chi thu không ít f a n đánh giá chính là cậu tác giả lại data trong đó tại mùa thứ tư cuối cùng vì nữ thỏ hòa âm biểu diễn bài hát kia khúc lý văn văn cũng thu được không ít quan tâm tiên kiếm phim truyền hình còn không có phát sóng chỉ là bởi vì một cái hòa âm lý văn văn vẩy bộ p a n liền tăng gần một trăm vạn lúc trước nói đến lý văn văn đại chúng có thể nghĩ tới tác phẩm tiêu biểu chính là cáo biệt tiền nhiệm bộ này t h a n h xuân phim tình yêu nữ số một nhưng bây giờ trên internet nhân vật giới thiệu đã tăng thêm kia thỏ hòa âm diễn viên cái danh hiệu này nếu không có gì ngoài ý muốn nói rất nhanh sẽ tăng thêm bên trên t i ê n kiếm kỷ hiệp chuyện nữ số hai cái tin này kỳ thực ngoại trừ lý văn văn quý đầu tiên đều là hòa âm diễn viên t r ư ơ n g phong lệ b ộ cũng tăng không ít f a n nhưng quý thứ hai bởi vì đang trong kỳ hạn nguyên nhân trương phong không tiếp tục tham dự hòa âm đối với lần này diệm chi thu cũng không có miễn cưỡng chất tướng sự tình là trương phong nghĩ đến nhưng mẫu thân kiêm người đại diện trương lệ cảm thấy kia thỏ phát hỏa một lần. đối với trương phong lại nói đã đạt đến dẫn lưu hiệu quả không cần thiết lại tham dự quý thứ hai dù sao kêu thỏ hòa âm diễn viên cái này trình danh xưng đã treo lên diệp chi thu cũng không rõ ràng trong đó nội tình liền tính rõ ràng cũng sẽ không để ý kỳ thực đối với trương phong diệp chi thu cảm tưởng không tệ rất nỗ lực có thiên phú một cái tiểu nữ sinh tuổi còn trẻ diễn kỹ đã dẫn trước trong nghề tuyệt đại đa số diễn viên bất quá tại diệp chi thu xem ra trương phong vị kêu mụ mụ kỳ thực trở ngại tóc của nàng triển lãm từ trương phong lúc trước nhận hí cũng có thể thấy được nhìn như khắp nơi trương u xuất diễn nhân vật địa vị từng cấp tăng lên nhưng có nhân vật cũng không phải rất thích hợp với nàng phong cách nếu như có cơ hội diệp chi thu ngược lại không ngại tại về sau trong phim ảnh cùng trương phong hợp tác bất quá điều kiện tiên quyết là vị k i a tinh khôn quá mức nữ nhân đường sàn tay tại một phiến khen ngợi bên trong tia t h ỏ ổn định lấy mỗi ngày lượng tập độ tiến triển phát ra hoa hải chuyện tranh học viện lao sư cố vĩ văn bởi vì chính mình c h ứ c nghiệp nguyên nhân vừa v ậ n n h ị tử thành thành cũng yêu thích bộ này hoạt hình buổi tối không có khóa cố vĩ văn đang ở nhà bên trong đồi hài tử nhìn tia thọ tối nay muốn phát ra chính là bảy tám lượu tập tập bảy tên gọi gọi thể liệu mạng nhiệt huyết cố thần châu mở màn đám thỏ ẩn tàng ở trong núi b ù i cỏ bên trong sau đó trùng trùng điệp điệp cước b u ồ n hữu cây đội ngũ xuất hiện tiếp đó song phương binh binh bàng bàng bắt đầu đánh nhau ai ai cũng biết tia thỏ là một bộ cho người trưởng thành nhìn h o a hình bất quá tiểu hải tử thích nhìn đánh náo nhiệt đánh nhau nhi tử thành thành cao hứng trực tiếp tay đánh đánh một con thỏ nói ta hết đạn ta cũng không có đạn ta cũng vậy không có đạn cái khác thỏ nhộn nhịp phụ họa một con thỏ đứng dậy cận chiến cùng nha cùng chết đối diện cước bùn kê cũng nói toàn thể bên trên lưới lê lùi viên đạn nhìn đến đây cố vĩ văn trong tâm thầm than chỉ t i ế t ta có lẽ rất nhiều khán giả đối với một màn này không hiểu ở thời kỳ đó đám thọ vũ khí rất đơn sơ đạn dược thiếu thốn viên đạn thậm chí là đếm đến đánh mà liệu mạng lưỡi lê không đổng viên đạn có thể lưỡi lê giải quyết liền quyết không nổ súng cho nên đấu dao găm liền từng bước trở thành chủ yếu tác chiến thủ đoạn đồng thời cướp bùn kê cũng yêu thích đấu dao găm lùi viên đạn là bởi vì bọn nó sử dụng ba tám thước đạn súng trường đạo bằng thẳng lực xuyên tố mạnh vì để tránh cho ngộ thương cho nên phải đóng kín chắc chắn có lúc thậm chí sẽ rời đi lên nòng viên đạn trên internet có một loại âm thanh cho r ằ nhưng g kia t bộ này hoạt hình hàm hoạt thuật kỹ l ợ không c a o có thể hoạt lên, là vi ậ n thành phần khí h c ế m làm đa số, quốc nội rất nhiều nội phòng rất văn i đi ệ c cũng có cô Nhưng thể làm đi ra. Nhưng cô Vĩ v cũng không cho là như thế với tư cách một tên liên quan chuyên nghiệp lao sư hắn lấy kia thỏ với tư cách gắn lệ tại trong lóc phân tích qua không ít lần hắn cảm thấy kia thỏ mặc dù có thể hỏa ngoại trừ nội dung để tài thích hợp cùng đối với khán giả thẩm mỹ chính xác đánh giá ra còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là chế tạo tổ dụng tâm chế tạo đoàn phim dụng tâm liên thể hiện tại đủ loại chi tiết có thể đem phức tạp lịch sử lấy khôi hài đơn giản phương thức nói ra vốn là một loại bản lĩnh tuy rằng nhìn như đơn giản nhưng cái này đích sắc một bộ đáng giá tỉ mỉ đắn đo tác phẩm chương năm trăm bảy mươi bảy nam nhi lập trí gia quý quan cùng lúc đó xuyên t ỉ n h dung thành tào phi là một tên sinh viên năm thứ hai đại học đồng thời cũng là kia thọ phan nguyên bản đối với quốc sản hoạt hình không hứng thú l ắ m hắn nhưng từ khi trong lúc vô tình nhìn thấy kia thọ quý đầu tiên sau đó liền b à o hố quý thứ hai phát sóng sau đó tào phi liền mỗi ngày xác định vị trí canh dự ở trước máy vi tính lúc này đợi ở trong phòng nhìn kia thọ tào phi tay thuận chỉ nhanh chóng tại trên bản go đánh chữ phát ra một đầu mưa bình luận cục gạch khanh lợi tại trên internet t à o phi biệt danh gọi dung thành đệ nhất x o á i chính là tên kia lập xuống đây một mùa tuyệt đối sẽ không được phá phòng p h ở lặn bạn trên mạng trong màn ảnh tập bậy phát ra đến một phen đánh nhau sau đó c ư ớ c b u ồ n kê không địch lại thỏ chạy trốn đám thỏ quét dọn chiến trường tìm tòi ra không ít thứ tốt túi chữa bệnh bốn lần kính trong đó còn có một thứ màu hồng đánh gạch men đồ vật t à o phi ánh mắt sáng lên đúng như dự đoán tại đây lại nên đón một đợt d à y đặc mưa bình luận bạo phát cái này lại lại nên đón một đợt dạy đặc mưa tái phát ra một đầu thọ sẽ liếm túi á mưa bình luận tiếp tục xem tiếp lúc này có thọ phát hiện một cái còn sống c ư ớ c b u ồ n kê liền vội vàng gọi vệ sinh viện ai biết thọ tay bị ngã xuống đất c ư ớ c b u ồ n kê một tay bắt lấy tiếp tục c ư ớ c b u ồ n kê chậm rãi móc ra một cái quả dứa hình dáng đồ vật sau đó tại một tiếng b anz hai bên trong c ư ớ c b u ồ n kê đem quả dứa hướng trên đầu đâm một cái một tiếng nổ liền với bạch quan g vang dội hình ảnh biên thành đen tập bậy kết thúc lúc này mới phản ứng được tàu phi nhất thời miệng phun hương thơm đang xem tiết mục muôn vàn bạn trên mạng cũng không nhịn được miệm phun hương thơm qua loa qua loa qua loa th gà ăn mày gà hấp mối texas gà hầm v ớ t g ức vô cùng tàu phi thở một hơi thật dài tiếp tục mở ra mới nhất một tập tập thứ tám tên gọi gọi là nam nhi lập trí ra q u ỷ quan nhìn thấy q u ỷ quan hai chữ tàu phi tinh thần chấn động q u ỷ quan ở tại xuyên tỉnh cho nên nói đây một tập cùng mình quê hương có liên quan nội dung bắt đầu vẫn như cũ c ư ớ t b u ồ n kê xâm phạm chủng hoa gia tại làm nền q u a đi, hình ảnh lần nữa đi đến một nơi khói lửa bao phủ chiến trường hai tên nam nhân rửa lưng vào đổ nát thê lương trong đó trên đầu bị thương một người dùng xuyên lên tiếng lao triệu a một người khác dùng đồng dạng khẩu âm p ư ơ n g nôn trả lời để nợ nước tiếp viện a không có tin tức mấy câu nói vừa ra tất cả khán giả đều phản ứng lại đây là xuyên quân xuyên quân gia xuyên cố sự xuyên thỏ nước mắt xuyên thỏ đến trước báo danh kính chào xuyên quân trong màn ảnh hai tên nam nhân trò chuyện vẫn còn tiếp tục bị thương nam nhân nói ngươi giúp ta viết một phong thơ mang đi ra ngoài muốn bị thương nam nhân ngưỡng vọng cao cao dâng lên cờ hiệu một bên hồi ức một bên nói từ da xuyên đến nay trong chăn quân xem thường bị địa phương quân xem thường không tồn tại thói quen chúng ta là đến bảo vệ quốc gia a không phải đến múa mép khương mối a xuyên nhân không phụ quốc nhìn đến đây tào phi trong mắt chứa lệ nóng cắn chặt hàm răng thành tích của hắn không được tốt lắm nhưng mà trung học bên trên lịch sử giờ dạy học đối với lịch sử lão sư nói một câu nói ký ức sâu sắc xuyên quân là trang bị kém nhất nhất không có tổ chức không có kỷ luật đánh trận hung nhất vô cùng tàn nhẫn xông lên phía trước nhất thương vong thảm trọng nhất một nhánh đội ngũ một đám xuyên nhân không tại chiến hỏa không kịp thiên phủ lưu vực sống qua ngày không phải muốn ngàn dặm vạn dặm mà ra xuyên kháng chiến đổ máu hy sinh đây là một loại cái dạng gì cố chớp bị thương nam nhân âm thanh tiếp tục chuyển đến không thể đến lao tự ở đây không coi là cân nhắc hôm nay chúng ta chết đến ở đây nếu như đ ổ i nhận nguyện nhìn ánh sáng nhóc con chút phải nhớ do minh ngon lành đồ ăn thức u ố n g à kiếm chút nhi khởi tế bái một h t chúng ta nói tới chỗ này nam nhân từ phía sau lục lọi ra một khỏa hồng tinh đưa cho đồng bọn ta cũng không biết được đây là cái gì tử ngươi cũng cùng nhau mang đi ban nãy có một cái tiểu ba nhi cho ta nói nói mình sống không nổi nữa để cho ta mang đi ra ngoài ta cũng ra không được cũng xem như giúp hắn còn cái nguyện lúc này hai mắt ngân l ệ mơ hồ tào phi một hồi khổ sở dâng lên trái tim đây là tập bốn bên trong từ mắt kính thỏ giao cho tên kia thỏ con khỏa kia hồng tinh cho nên tên kia ban đầu không phục la hét muốn lưu lại thỏ con cũng đã hy sinh đồng bọn nhận lây bị thương nam nhân đưa tới hồng tinh nghiêm trang chào một cái pháo binh tiếng v a n g khởi hai người hướng tường thành chạy đi một hồi mưa bom b á o đạn sau đó kèm theo bắt một tiếng tên kia trong đồng bạn bạ đ ả n ngã xuống đất ngã xuống đất đồng bọn gian nàn đỡ lên bị thương nam nhân chân sư giải ta không thể làm tù binh bang giúp ta một chút bị thương trong mắt nam nhân rừng rừng rung dậy lấy súng lục ra lúc này hình ảnh biến thành đen tiếng súng vang lên một trận chiến này ba nghìn hơn tên xuyên quân toàn bộ hy sinh bởi vì xuyên quân l i ề u mạng cố thủ ba cái ngày đêm khiến cho quân bạn thuận lợi tập kết điều động lúc này tính cả tào phi tại bên trong toàn bộ khán giả đều đã bật khóc nước mắt t r ắ n g sĩ xuất kích cậu tác giả lại phá ta loan phòng khóc chết rồi kính c h à o xuyên quân kiên trì tăng tập tích lũy tâm tình tại tối nay duy nhất một lần bùng nổ tào phi xóa sạch nước mắt nhớ lên mình từng tại viện bảo tàng nhìn thấy một lá cờ đó là một bên chữ c h ế c cờ lúc đó một tên thanh niên nhiệt huyết chủ động xin đi trên trận thời khắc chia tay tóc bạc tụ t ậ p hai chân bất tiện tra sai người đưa tới cờ hiệu tấm này màu trắng cờ hiệu trung tâm viết một cái to lớn c h ữ chết ta không nguyện ngươi tại ta phụ cận tận hiếu chỉ nguyện ngươi tại dân tộc phân thượng tận trung một câu nói như vậy viết ở cờ hiệu bên phải cò hiệu bên trái bị đưa lên một b à n văn quốc gia hưng vong thất phu hữu trách vốn muốn phục dịch mại qua tuổi tác hành ta có tử tự giác xin đi ban cờ một bên thời khắc bên người tổn thương thì l a o máu sau khi chết bọc thân vĩnh viễn hướng thẳng trước đừng ăn p ậ n lúc đó ông lấy du lịch tâm tính tạo phi đối với lá cờ này cảm xúc không phải rất sâu nhưng lúc này hắn đối với lá cờ này ấn tượng đặc biệt sâu sắc tổn thương thì lau máu sau khi chết bọc thân đây là một người lão phụ thân tại bực nào đau buồn bên dưới viết ra lâm biệt lời nói có lúc một loại nào đó tình cảm giống như là khắc ở sâu trong nội tâm một bản đến thời khắc đặc biệt liền sẽ buộc phát ra xuyên nhân cũng không vắt quốc chỉ vì quốc gia chưa bao giờ vắt xuyên kia thọ tập thứ tám phát ra trong ngày hôm ấy buổi tối lên tìm kiếm h o không ít bạn trên mạng nhộn nhịp đến diệp chi thu hấy bồ bên dưới nhắn lại bày tỏ đối hướng mình trong mắt ném cục gạch bất mãn ngày thứ 2, đây một mùa kia thỏ còn chưa kết thúc đủ loại quan phương truyền thông cũng không nhịn được nhộn nhịp gửi bài quan môi giới nhìn vấn đề góc độ rất cao ngoại trừ khen ngợi kia thỏ bộ này hoặc hình ưu tú ra cũng nhân cơ hội lần nữa dẫn dắt đại chúng hồi ức khoa phổ một phen lịch sử tri thức tại quan môi giới tuyên truyền ngoại trừ xuyên quân r a còn có tương quân lan g quân chờ sự tích báo chí bên d ư ớ i lại n h ắ c lên một đợt các nơi tưởng niệm bác vật q u a n tham quan triều tại này cổ dậy sóng dưới sự thôi thúc kia thỏ quý thứ hai phát ra số lượng lần nữa n ê n đón một đợt tăng lên cuối cùng tại toàn bộ internet nóng đánh giá bên giới tại kia thỏ quý thứ hai kết quả ngày đó, nên đón lần thứ hai toàn bộ internet phát ra số lượng chính thức phá ước hai bộ ngắn nhỏ hoạt hình tính tổng cộng hai ước trở lên phát ra số lượng hơn nữa chỉ số còn tại không ngừng ý a tăng số liệu này lần nữa dẫn phát một đợt hành nghiệm động đất t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám trạm kế tiếp vụ sơn tiêu thỏ quý thứ hai kết thúc bộ này hoạt hình kéo dài quý đầu tiên huy hoàng ngắn ngủi sáu ngày tạo ra toàn bộ internet phá ước phát ra thiếu nhi kênh từ trước tới nay cao nhất tỷ lệ người xem tiết mục chờ một chút vinh dự tại phát ra trong lúc một đám quan môi giới như báo thanh niên các loại đều dùng lớn nhỏ không đều trang địa đối với bộ này hoạt hình làm báo chí trong đó với tư cách bộ này hoạt hình linh hồn nhân vật diệp chi thu còn có chủ sáng tạo đoàn đội thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc nhiều lần bị nhắc đến khen ngợi chẳng ai nghĩ tới ban đầu tiến vào hoạt hình hành nghiệp bị t r e o chọc không làm việc đảng hoàng diệp chi thu hôm nay đã đem con đường này đi tứ bình bất ổn h i a thọ kết thúc sau đó trong nghề không ít điện ảnh công ty âm thầm thở dài một hơi bộ này hoạt hình phản g phất kèm theo một loại nào đó bở uff tại sáu ngày thời gian bên trong liên tục leo lên tìm kiếm hot điều này sẽ đưa đến một ít muốn mua tìm kiếm hot tuyên truyền điện ảnh phim m ư ơ i phần không tốt thao tác thật không dễ mua cái tìm kiếm hot trong lúc vô hình mua tìm kiếm hoặc tuyên truyền hiệu quả dĩ nhiên là giảm bớt nhiều ảnh hưởng không ít điện ảnh công ty tuyên truyền kế hoạch đưa đến là phần sau liên tiếp phản ứng dây chuyển bị thương tổn ló nhất không thể n g h i ngờ là những cái kia tác phẩm chất lượng bình thường đi lưu lượng kinh doanh điện ảnh phim cho dù a cũng không có nghĩ đến diệp chi thu chỉ là làm một bộ nhi đồng hoạt hình liền có thể đem ảnh thị giới quay đến gà chó không yên rất nhiều người phỏng đoán nếu mà diệp tờ giờ thu chính thức tiên quân ảnh t h ị giới lại sẽ là như thế nào một phen hoàn cảnh đối với hoạt hình f a n lại nói quan tâm chính là kia thỏ quý thứ hai kết thúc hay không còn sẽ có phần tiếp theo vấn đề không ít f a n tại trên internet n h ắ n lại đến thập quang chỉ thu phòng làm việc cùng diệp chi thu bản nhân kia thỏ quý thứ ba cái gì độ tiến t h i ệ n còn có quý thứ ba sao chắc có chứ kỳ thực còn rất nhiều cố sự có thể nói có lời nhanh chóng online không muốn cách một đoạn thời gian liền hướng trong mắt ta ném c ụ c gạch để cho ta một lần khắc đủ rất nhanh thập quang chi thu phòng làm việc quan phương phát một đầu đẩy bộ hồi phục k i a thỏ quý thứ hai là cuối cùng một mùa cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ nhưng mà k i a thỏ kết thúc thập quan chi thu bước chân cũng sẽ không đình chỉ đối với k i a thỏ lấy được thành tích chúng ta cảm thấy kiêu ngạo tự hào hơn nữa sẽ lấy nó nghiêm khắc thúc giục bản thân tiếp tục làm ra ưu tú quốc mạng tác phẩm ở chỗ này nho n h ỏ dự đoán một hồi c h ạ m kế tiếp vụ sân thấy tại đầu này gậy bổ phía dưới xứng một cái áp thích trong post sơ tơ màu lửa đỏ ngút trời liệt diễm chiếm cứ h i m c hơn nửa vị trí một đạo lưng mọc hai cánh tà mị bóng lưng không sợ chút nào nên đón ngọn lửa hừng hực mà bên trên đang động tràn đầy nội dung bên trong đây là sân t h ú khổng tức cùng hỏa hành chiến đấu tình cảnh áp phích dưới góc trái là bút lực khỏe khoắn giống bay v n g múa vụ sơn ngũ hành bốn chữ lớn màu sắc tươi đẹp thủy mặc gió áp phích tuyên truyền cùng kia thỏ hoàn toàn khác biệt phong cách thoáng cái đưa tới tất cả bạn trên mạng quan tâm ngoa tạo đây là tân lần dự đoán bức họa này cùng kia thỏ khác biệt cũng quá lớn bức họa này yêu yêu rốt cuộc phải làm nhiệt huyết tràn đầy sao l ư n g n ọ c hai cánh người còn có tương tự với pháp thuật hòa diễm xem ra thiết lập rất phong phú a vụ sơn ngũ hành là tân hoạ hình danh tự ngươi ngược lại tiết lộ thêm điểm tin ta So、theo tố nước chừng một tuần lễ hoàng thế quảng cùng diệp chi thu xác định bức họa và nội dung bên trong mỗi cái nhân vật yêu thú hình tượng hiệu suất này đã t i n h cao suất kỳ diệp chi thu tại hội họa phương diện thiên phú tự nhiên cùng hoàng thế quảng không sót、so、được nhưng hắn vốn là biết rõ nhân vật hẳn đúng là bộ dáng gì a cho nên khi diệp chi thu dùng cực kỳ không chuyên môn ngôn ngữ từng bước một nói cho hoàng thế quảng nghe chỗ nào muốn thay đổi chỗ sau đó liền t h n phát hiện vô luận mình tại sao thay đổi tựa hồ có thể so sánh diệp chi thu vốn là phương án địa phương tốt ít lại càng ít cuối cùng hoàng thế quảng chỉ có thể đem hết thệ các thứ này đổ cho diệp chi thu nghịch tiên tài hoa lại một bộ phận lúc này thân ở thượng kinh diệp chi thu lần nữa đi đến đã có phần quen thuộc thượng kinh thành phố điện ảnh thành phố điện ảnh bên trong đủ loại đồng bộ cái gì cần có đều có nơi nào đó cao sang tiệm cơm ở trên ghế riêng diệp chi thu cùng triệu kinh luân đối lập mà ngồi hoàng chính dân hoa hải giải trí điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình và người khác đều tại triệu kinh luân giúp thập quang chi thu phòng làm việc làm trung gian giới thiệu chỉ đạo võ thuật đường q u ê đúng lúc gần đây ở kinh thành diệp chi thu mời đối phương ăn bữa cơm ngỏ ý cảm ơn nếu như là khác trẻ tuổi nghệ nhân mời ăn cơm triệu kinh luân mời có tám chín sẽ tự tuyệt bất quá đối mặt diệp chi thu mời ngược lại vui vẻ đồng ý một mặt hắn cực kỳ thưởng thức diệp chi thu t à i hoa mặt khác triệu kinh luân cảm thấy diệp chi thu cùng mình lúc còn trẻ có mấy phần giống tính cách cực kỳ đối với mình nóng nảy trước mắt điện ảnh khi đàn ông yêu chính đang xây dựng đoàn phim giai đoạn cho nên lộ bình cùng hoàng chính dân cũng đều ở kinh thành biết được hiếm thấy cùng quốc nội trần nhà cấp bậc đạo diễn triệu kinh luân ăn cơm cơ hội lộ bình cùng hoàng chính dân và người khác thảo luận một chút cũng đi theo đến dù sao về sau nói không chừng có thể cùng triệu kinh l u â n hợp tác không phải trước thời hạn rút ngắn một chút quan hệ luôn là không sai phóng riêng nội khí cảnh tượng có phần thoải mái mấy người chuyện trò vui vẻ triệu kinh luân đột nhiên hỏi k i lúc trước t ở n g buổi trên internet liền có chuyên môn diệp chi thu làm cho này bộ phim làm hai bài phối nhạc phó cùng lan cùng nhất thế tâm thượng trường an rất có thể sẽ trúng thưởng bất quá lấy triệu kinh luân làm việc bên trong địa vị và tư lịch lại nói chương năm trăm bảy mươi chín điện ảnh đạo diễn nhân tuyển triệu kinh luân lời nói khiến cho diệp chi thu lông mày nữ lên bất quá cũng không có quá nhiều để ý phó cùng lan cùng nhất thế tâm t h ư ở n g trường ăn là hai bài rất tốt ca khúc bất quá hắn cũng sẽ không cho rằng liền vô địch thiên hạ nhất định là có thể đem giải thưởng bỏ vào trong túi bất quá lúc này lộ bình lại đưa ra bất đồng ý kiến không nên đi lộ bình tao mày nói theo như trước kia lệ thường cái này giải thưởng một dạng cùng phòng bán v ẽ liên hệ đại đường tiên sách quân phòng bán v ẽ phá hai mươi ư c hơn nữa hai bài bản gốc phối nhạc trên internet khen ngợi không ít theo lý mà nói sẽ đoạt giải a không qua đường bằng tự nhiên sẽ không hoài nghi triệu kinh luân tin tức nghi ngờ nói triệu đạo phương tiện nói một chút hay là chủ yếu đối thủ cạnh tranh sao triệu kinh luân sắc mặt bình tĩnh nói ra bốn chữ d ù n động thành bên cạnh hoàng chính dân x ư n g sở nhớ lại nói bộ phim này ngài là nói tiêu đầu khúc ti ano triệu kinh luân gật đầu một cái diệp chi thu hiếu kỳ nói dân ca ngươi biết bộ phim này bên trong tia đầu phối nhạc rất lợi hại phải không hoàng chính dân giải thích nói không hoàn chỉnh xem qua bất quá một dạng mới ra điện ảnh ta đều sẽ quan tâm bộ này rung động thành là một bộ thanh xuân văn nghệ phim tình yêu phòng bán ve buluk chỉ có thể nói quá miết cưỡng bất quá bên trong có một cái nam chính tại nữ sinh lầu dưới nhà trọ đàn tiano tỏ tình đoạn ngắn tia đầu khúc tiano thật nổi danh nghe nói là b ả n gốc ta sẽ không đàn tiano nghệ thuật thành phần thế nào liền không nghe ra bất quá nghe nói xuất từ một tên hết sức trẻ tuổi hoa hạp i a n o diễn tấu ra chỉ thủ diệp chi thu bừng tỉnh Ở kiếp trước một bên ộ phim bí mật không thể nói mật bí b trong, cạnh triệu tên bản là SSGS g kinh luân trợ thủ đúng lúc bổ sung nói cái kê hoa hạp tiano diễn tấu ra gọi tiêu nguyên mới nghe nói từ nhỏ học tiano ở nước ngoài học viện âm nhạc tốt nghiệp mở không ít âm nhạc hội Quốc không rõ, có này. đại tính chút tiếng danh có đường động thiên m này y t u sách quân cùng rung động thành hai bộ điện ảnh phối nhạc từ tính nghệ thuật lại nói thuộc cao thuộc thấp có lẽ có tranh luận dựa theo kỳ trước ngầm thừa nhận quy tắc giữa hai người trình độ khoảng cách không phải quá mức rõ ràng nói cái này giải thưởng hẳn bán phát cho đại đường thiên sách quân chẳng qua nếu như ban tổ chức có cái khác suy tính ban phát cho dung động thành cũng không thể chỉ trích nặng chỉ là liền có chút khó phục chúng mà thôi triệu kinh luân nhìn về phía diệp chi thu nói ra ban tổ chức bên kia ta sẽ thi hành một chút áp lực bất quá tác dụng khả năng không lớn cái này giải thưởng chúng ta phía sau đại khái dẫn không lấy được cho nên trước thời hạn nói cho người một hồi diệp chi thu vung vung mới tay cười nói ta không quan hệ triệu đạo thành thật mà nói giải thưởng cái gì ta không thấy rất nặng được nhiều hơn nữa thưởng cuối cùng cũng là dùng làm phẩm nói chuyện triệu kinh luân tán thưởng gật đầu một cái nói nói thật hay giải thưởng chỉ là dạy hoa trên gấm tác phẩm mới là dựng thân tri bản mấy người lướt qua cái đề tài này tiếp tục trò chuyện tiếp nhưng nước hoa biển giải trí chuẩn bị kế hoạch quay phim tình yêu khi đàn ông yêu triệu kinh luân hiếu kỳ nói chi thu ngươi vai chính sao không phải ta là biên tập kiêm xuất phẩm người một trong diệp chi thu cười chỉ c hoàng ỉ h chính dân nam chính là dân ca những lời này vừa ra bên trong bao dàn triệu kinh luân cùng đi cùng trợ thủ quả thực sự suốt một hồi lâu mọi người thấy một cái đi đại thúc phong cách hoàng chính dân còn tưởng rằng mình nghe lầm phim tình yêu loại kiểu này điện ảnh không tìm diệp chi thụ loại tuổi trẻ này xoái khí diễn tìm hoàng chính dân liền cùng thanh xuân phim tình yêu rung động thành một dạng nam nữ chủ đều là hiện nay hỏa hoạn tiểu hoa tiểu t h ị tươi lại thêm thiên tài trẻ tuổi ti ano diễn tấu ra tiêu nguyên mới hài hước tuyên truyền hiệu quả tiêu chuẩn nhất định hoàng chính dân không phải nói diễn kỹ không tốt nhưng đều ba mươi hơn bốn ba kết hôn lại ly hôn nam nhân lúc trước cùng ảnh hậu ngụy bằng chuyện huyên á o sôi sùng sục cả nước đều biết hiện tại lại đền chụp nói yêu thương điện ảnh khán giả có thể thấy vào trong ả Làm làm. c bên cạnh lộ bình đồng ý sâu sắc gật đầu một cái lúc trước biết được diệp chi thu phải lấy hoàng chính dân vì vai nam chính chụp một bộ phim tình yêu hắn cũng là để vì diệp chi thu điên bất quá xem qua kịch bản sau đó lộ bình thay đổi ý nghĩ của mình dứt bỏ cùng hiện tại thị trường chủ lưu phim tình yêu hoàn toàn khác biệt phong cách đây chính là một câu chuyện hay chỉ là cuối cùng khán giả đối với bộ tác phẩm này độ chấp nhận thế nào hoa hải giải trí trong lòng cũng không chắc chắn nói đến điện ảnh triệu kinh luân hứng thú hỏi bộ phim này các ngươi chuẩn bị tìm ai đến chỉ đạo đang suy nghĩ bên trong còn không có xác định lộ bình nhân cơ hội nói triệu đạo n g à i kinh nghiệm phong phú không biết rõ có hay không biết đạo diễn nhân tuyển đề cử triệu kinh luân trầm ngâm chốc lát nói ra phim tình yêu nói có thể trương khang hắn quay phim loại này hình đề tài làm rất tốt t i n quen thuộc để cho mọi người xứng sở lộ bình nói ra ngài là chỉ quay phim cáo biệt tiền nhiệm trương đạo bất quá chúng ta nhìn thấy trên internet tin tức thật giống như trương đạo đã không có đang trong kỳ hạn diệp chi thu cũng đúng trương khang có ớ n tượng ban đầu thông qua thể diện nói tán liền tán hai cái này bài hát từng có tiếp xúc cảm giác đối phương vẫn là thật chú trọng một người vốn là t i ế p bộ phim bất quá gần đây lui tin tức còn không có phát ra ngoài mà thôi triệu kinh luân cười nói nếu mà các ngươi có ý hướng về ta có thể g i ú p một tay liên lạc một chút lộ bình đại hy vội và nói vậy liền làm phiền ngài luận bối phận lại nói triệu kinh luân thuộc về quốc nội đời thứ sáu đạo diễn trương khang là đời thứ bảy hai người tốt nghiệp từ cùng một trường triệu kinh luân xem như trương khang sư minh trương khang loại kinh nghiệm này phong phú làm việc bên trong tiếng đồn rất tốt đạo diễn chính là rất quý hiếm tìm hắn chỉ đạo điện ảnh còn nhiều mà để nằm ngang thì thật đúng là không nhất định nguyện ý tiếp khi đàn ông yêu loại này giá thành nhỏ chế tạo bất quá có triệu kinh luân tầng quan hệ này tại có lẽ lại không giống nhau triệu kinh luân gật đầu một cái trực tiếp cầm điện thoại di động lên gọi thông điện thoại uy a khang ở kinh thành sao đến thành phố điện ảnh lon thái hiên tiệm con h o ặ gặp chương năm trăm tám mươi diệm chi thu lại nhẹ nhàng thượng trong bao gian đơn giản ở trong điện thoại nói một lần tình huống sau đó triệu kinh luân c ú p điện thoại hôm nay sợ rằng không được triệu kinh luân giải thích nói trương khang bên kia bây giờ còn đang trở về thượng kinh trên đường bất quá hắn đối với chi thu điện ảnh kịch bản rất có hứng thú đúng như dự đoán dứt tiếng diệp chi thu điện thoại di động liền v ă n g lên bên kia trương khang quay đầu liền gọi lại diệp chi thu tiếp thông điện thoại hai người khách sáo mấy câu cùng trương khang hẹn ngày mai vẫn ở chỗ cũ cái này tiệm cơm gặp mặt đạo diễn sự tình có manh mối lộ bình cao hứng vô cùng trong đầu nghị cái này bữa cơm thật đúng là đến đúng rồi triệu kinh luân thứ địa vị này văn hoa đại đạo diễn nhân mạch trải rộng toàn bộ giới phim ảnh nếu mà không phải thông qua triệu kinh luân nhắc nhở nói không chừng đắm người biết rõ trương khang cùng vốn là đoàn phim giải ước tin tức thì đối phương đã sớm xác định một chút nhà chủ và khách đều vui vẻ bữa cơm kết thúc đoàn người đi ra tiệm cơm nhà này tiệm cơm trong ngày thường vốn là có thật nhiều tại thành phố điện ảnh quay phim minh tinh xuất hiện vẫn là đưa tới không ít người chú ý chẳng lẽ diệm chi thu muốn quay hí là tiến vào triệu kinh luân chỉ đạo tác phẩm không người qua đường trong tâm p h ò n g đoán không ngừng bất quá ngược lại không có người tiến đến quấy r à y nhìn đến đoàn người biên mất tại trong tầm mắt lúc này trong đám người trương phong mẫu thân trương lệ đem một màn này để ở trong mắt mẹ nhìn cái gì chứ bộ một kiện rộng thùng tình vệ y k k h í chất giống như nhà bên tiểu nữ sinh một dạng t r ư ơ n g phong bước chân nhẹ nhàng đi tới nàng xuất diễn điện ảnh hôm nay mình vai diễn quay tâm tình rất tốt không không có gì trương lệ thu hồi trong mắt vẻ kinh ngạc nói ra đi thôi đi chưa được hai bước trương lệ vẫn là hỏi tiểu phong gần đây ngươi có cùng diệp chi thu tán gẫu qua ngày sau trương phong theo bản nam nói không có làm sao trương lệ lắc lắc đầu hám i ệ n g vẫn là không nói gì ngày thứ hai vẫn như cũ thành phố điện ảnh lớn thái hiên tiệm cơm diệp chi thu cùng lộ bình hoàng chính dân đoàn người đi vào đại sảnh vừa v ậ n trương khang cùng trợ thủ cũng là vừa tới mấy người một hồi trao hỏi vừa nói vừa cười hướng đi phòng riêng một màn này lại rơi vào lần nữa đi đến tiệm cơm trương phong cùng trương lệ trong mắt vừa vào cửa trương phong liền lưu ý đến diệp chi thu thân ảnh ánh mắt sáng lên đang muốn gọi ra bất quá lưu ý đến diệp chi thu đoàn người rõ ràng đang đàm luận tình huống sắp đến cổ h ọ n âm thanh lại nén trở về bên cạnh trương lệ chính là trong tâm nghi hoặc không、thôi. liên tục hai ngày đụng phải diệp chi thu hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng là có hạng mục đang nói bộ dáng t r ư ơ n g lệ tâm tư thoáng cái hoạt lạc với tư cách nữ số hai trương phong bên trên một bộ phim vừa quay nàng chính đang vì tiếp theo bộ phim tiếp cái gì mà phiền nao đi tuy rằng trước mắt có linh tinh mấy cá i nhân v ậ t mời bất quá vẫn không có đạt đến nàng tâm mục yêu cầu triệu kinh luân cùng trương khang đều là trong nghề lừng lấy đại danh đạo diễn nếu mà trương phong có thể gia nhập bọn hắn chỉ đạo điện ảnh nói trương Lệ t h e o i a n h ậ b n h chỉ đạo điện ảnh nói trương phong có thể g i h ậ p bọn hắn chỉ đạo điện ảnh nói trương phong biết là kia bộ phim cái suy đoán này để trên internet không có buộc đi ra hẳn đúng là diễn viên còn không có cuối cùng xác định hiện tại chính là thời điểm nếu như chở diễn viên xác định sẽ trễ không được trương lệ trong lòng quyết định nhất thiết phải tìm cơ hội đi hỏi một chút p h o n g riêng một hồi chào hỏi sau đó trương khang thẳng thắn nói đường tổng chi thu triệu đạo ở trong điện thoại nói với ta đại khái tình huống là một bộ phim tình yêu đúng không ta cũng liền nói thẳng ngoại trừ hoa hải giải trí bên này hiện tại có hai bộ điện ảnh kịch bản tìm đến ta nói thật ta đối với cùng chi thu hợp tác hứng thú lo nhất chẳng qua trước tiên có thể nhìn một chút kịch bản sao lộ bình gật đầu một cái lấy ra đã x o n g chuẩn bị xong kịch bản trương khang nói c ả m ơn nhận lây đầu tiên nhìn nhìn về phía bề mặt trang tên gọi khi đàn ông yêu đúng quy đúng cụ rất đơn giản danh tự trương khang im lặng không lên tiếng mở ra kịch bản sau đó chính là xào sạc trang sách kiểm duyệt tâm thanh lộ bình lưu ý đến nhìn kịch bản quá trình bên trong trương khang lông mày đầu tiên là k h ẽ nhữ một cái sau đó từ ngạc nhiên đến tràn đầy hứng thú cuối cùng chuyển thành ngưng trọng một lát sau trương khang đem không tính dày kịch bản thả xuống thở một hơi thở dài nói ra bộ phim này ta tiếp rồi lộ bình cùng hoàng chính dân nhìn chăm chú một cái trong mắt đều có vẻ vui mừng đạo diễn xưng là trong điện ảnh linh hồn nhân vật cũng không quá đáng một tên ưu tú đạo diễn đối với điện ảnh cuối cùng hiện ra hiệu quả ảnh hưởng khổng l ộ có trương khang gia nhập liên minh nói bọn hắn đối với khi đàn ông yêu bộ phim này lòng tin thoáng cái lớn lên cái này kịch bản tại lập tức phim tình yêu bên trong là một đạo thanh lưu a trương khang nhìn về phía diệp chi thu thở dài nói ta rất ngạc nhiên chi thu ngươi rõ ràng chính là một cái chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi viết như thế nào ra kịch bản bên trong loại kia xã hội cảm giác tàng thương diệp chi thu cười ha hà khoát tay nói sinh hoạt linh cảm đến từ sinh hoạt đối với như thế qua loa lấy lệ đáp án trương khang cùng lộ bình và người khác không còn gì để nói mặt đầy không tin tiểu tử ngươi bạn gái là ai l i ê n ngươi điều kiện này mới nhất giống như loại kia khả năng viết ra chỉ say mê vàng so nội n dung người đi ý hướng hợp tác đặt thành tuy rằng còn không có ký kết hợp đồng mấy người đã hào hứng thảo luận tới diễn viên lựa chọn về vấn đề đến hoàng chính dân đóng vai nam số một đã quyết định trương khang đối với lần này cũng không có ý kiến trừ chỗ đó ra toàn bộ hí quan trọng nhất một người khác chính là nữ số một đối với diễn viên hàng đầu điều kiện chính là nhất định phải ba mươi tuổi trở lên cái yêu cầu này cũng thật có ý tứ tại trong vòng phần lớn nữ diễn viên qua ba mươi tuổi cũng chỉ có thể dần dần truyền hình dù sao phim tình yêu đương nhiên yêu thích tìm trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đang họ tiểu hoa lúc này bọn hắn là phản lịch lựa chọn đánh giá nữ số một không có mây vị hơn ba mươi nữ diễn viên sẽ c ự tuyệt giữa lúc mọi người trò chuyện thì cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra ngoài cửa truyền đ ế n một đạo trẻ tuổi dọn cô gái mẹ chúng ta không phải căn này ai chờ một chút đột nhiên xông vào trương lệ nhìn thấy bên trong bao xương tình huống đầu tiên là x ư n g sở luôn nhậm nói thật ngại ngùng quả thực xin lỗi hẳn đúng là đi nhầm lúc này trương phong cũng chạy theo đi vào đối đầu diệp chi thu đưa tới ánh mắt hơi đỏ mặt liên tục nói theo ấ y n ấ y tay ẩn nút lôi kéo trương lệ ống tay áo tỏ ý ra ngoài thật không dễ tiến vào trương lệ tựa hồ không có phát hiện t r ư ơ n g phong t i ể u động tác ánh mắt đặt vào diệp chi thu trên thân sắc mặt vui vẻ nói nguyên lai là chi thu đã lâu không gặp ô kìa đây không phải là trương đạo sao chúng ta tại lần trước điện ảnh thưởng buổi lễ trao giải gặp qua quả thực thật trùng hợp không nghĩ đến đi ra ăn cơm đều có thể gặp phải nhiều như vậy người quen phòng r i ê n bên trong mọi người đây đại tỷ diễn kỹ rất sai lầm chương năm trăm tám mươi mốt diệp chi thu lại nhẹ nhàng、ha. p h o n g riêng nội khí cảnh tượng có một ít lung túng bất quá trương lệ tựa hồ hồn nhiên không cảm giác nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi tiến vào phòng riêng sau đó trương lệ ánh mắt tựa như cùng ra đa một bản quét mắt một dạng rất nhanh sẽ bắt được trên bản có dấu khi đàn ông yêu vài cái chữ to kịch bản con mắt đột nhiên sáng lên quả nhiên có tân điện ảnh lần này trương lệ càng không muốn đi lệ mê đ ị a trong lòng nghĩ như thế nào mới có thể dung nhập vào lời của mọi người đề sau lưng trương phong sắc mặt gấp đến độ đỏ bừng nhưng mà tại loại này trường hợp bên giới lại không tốt biểu hiện quá mức rõ ràng ngược lại trương khang bên cạnh trợ thủ không nhìn nổi luyền c u y ể n nói trương thư chúng ta tại. mắt thấy ủy lại không nổi nữa trương lệ hơi suy nghĩ quay đầu nhìn về phía trương phong nói đúng rồi tiểu phong ngươi gần đây không phải nói muốn tìm chi thu sao là chuyện gì tới đây vừa vận hiện tại đ ư n g phải trương khang trợ thủ ngừng nói ánh mắt mọi người nhìn về phía trương phong không có dấu hiệu nào bị trương lệ đẩy ra phòng riêng bên trong mọi người ánh mắt tập trung đến trên người mình trương phong mặt nhảy vọt lên cao một hồi đỏ lên gấp bên cạnh trương lệ điên cùng nháy mắt ám thị đối đầu d i ệ p chi thu ánh mắt hỏi thăm trương phong ấp úng nhỏ giọng nói cái kia diệm đại ca ngươi buổi biểu diễn vé vào cửa có còn hay không ta không giành được diệp chi thu ngẩn ra cười nói chuyện này ha đơn giản quay lại h ẹ chặt phát địa chỉ ta để cho người cho người gửi đi qua cảm ơn d i ệ p ca trương phong sắc mặt vui mừng n ữ khí không tự chủ cũng vui sướng lên mắt thấy trương phong không có sẽ tới mình ý trương lệ trong tâm nóng này quay đầu cười ha hạ nói người trẻ tuổi yêu thích chơi tiểu phong bộ phim trước ngày hôm qua vừa chụp xong l i ề n bắt đầu nhắc tới muốn nhìn chi thu buổi biểu diễn nói tới chỗ này trương lệ cũng không trang ươn đến tươi cười nói trương đạo chi thu gần đây tiểu phong bên này đang nhàn rỗi có cái gì nhân vật nói hi vọng chiếu cố nhiều hơn một hồi hà lúc nói chuyện trương lệ con mắt nhìn lướt qua trên mặt bàn kịch bản ý tứ không cần nói cũng biết trong lòng mọi người tựa như gương sáng trương lệ nữ nhân này tại trong vòng là có tiếng k h ô n khéo quá mức bất quá trương khang ngược lại không chút để ý trương lệ cách làm trầm lâm chốc l á t nói ngược lại thật có như vậy cái vai trò thật đúng là có trương lệ cùng trương phong tất cả đều sửng sốt một chút trương khang nhìn về phía diệp chi thu hỏi ngươi cảm thấy min di nhân vật này từ trương phong đến diễn thế nào diệp chi thu nhìn thoáng qua trương phong nói là thật thích hợp min di tại trong phim là nam chính chất nữ cũng là một tên học sinh từ mười tám tuổi trương phong xuất diễn thật thích hợp trương khang chỉ gật đầu một cái đôi mắt hiếu kỳ hai người nói bây giờ chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim tình yêu có một vai thích hợp trường phong diễn bất quá không phải nữ số một trương lệ liền vội vàng hỏi là nữ hai sao không phải trương khang lắc lắc đầu đơn giản giải thích một chút nghiêm chỉnh mà nói khi đàn ông yêu bộ phim này toàn bộ cố sự đều là vây quanh nam nữ chủ khai triển không có nam nhị nữ hai các loại phân chia nghe đến đó trương lệ trong mắt vẻ hưng phân t h o á t ra thoáng cái tỉnh táo lại nguyên bản nàng nghĩ trương khang chỉ đạo tác phẩm nữ số hai cũng được à cá biệt tiền nhiệm bên trong nữ số hai cũng là rất xuất sắc nhưng nếu mà chỉ là làm một người vai phụ nói liền không có thơm như vậy nếu như nói tại một bộ phòng bán vé bán nhiều lớn chế tạo bên trong khi vai phụ cũng được bất quá phim tình yêu bình thường đều là bên trong giá thành nhỏ phim trương phong hiếu kỳ hỏi diệp ca bộ phim này ngươi sẽ xuất diễn sao diệp chi thư lắc lắc đầu ta không diễn ta là b i ệ n kịch đáp án này để cho trương phong kinh ngạc không thôi nguyên bản nàng tưởng rằng diệp chi thu xuất hiện ở nơi này đương nhiên là lấy diễn viên thân phận tìm hiểu tình huống sau đó lúc này trương l ạ lại không hứng thú không yên lòng khách sáo mấy câu bày tỏ cân nhắc một chút không quấy g ầ y vân kéo trương phong rời khỏ phòng riêng ngược lại biết được bộ phim này là diệp chi thu viết kịch bản trương phong trở nên có chút lựu lớn lên mọi người cũng không để ý cái này tiểu n h ạ c đệm trương phong đúng là thật thích hợp diễn tụng trí bất quá lấy nàng trước mắt diễn kỹ cùng vị ca p h ê lại nói nữ số một có lẽ không lấy được nhưng loại này nhân vật mời vẫn là không thiếu cần cân nhắc một chút cũng bình thường đi ra phòng riêng trương lệ cười theo sắc mặt thoáng cái thu vào trong miệng nhắc tới nói còn t ư ở n g rằng cái gì nhân vật đâu nữ số hai đều không phải bên cạnh trương phong im lặng không lên tiếng tâm lý không biết đang suy nghĩ gì buổi tối trong phòng trương phong nâng điện thoại di động phát ra một cái tin tức tiểu phong diễa hôm nay nói cái kia nhân vật ta cảm thấy rất hứng thú tiểu phong ta có thể nhìn một chút kịch bản sao hơn hai mươi phút sau điện thoại di động ken một tiếng tin tức trở về qua đây nóng nảy chờ đợi t r ư ơ n g phong sắc mặt vui mừng liền vội vàng nhìn về phía màn ảnh nhất diệp chi thu có thể nhất diệp chi thu đúng rồi buổi biểu diễn v é vào cửa để cho người gửi đi qua ngươi lưu ý một hồi chuyển phát nhanh tin tức phía dưới diệp chi thu phát tới một phần văn bản trưng ơ phong sắc mặt vui mừng ngón tay bay tán loạn hồi phục tin tức tiểu phong cảm ơn diệp ca dứt lời trương phong không kịp chờ đợi mở ra kịch bản văn bản mở đầu lấy đòi nợ mà sống côn đồ nam chính thiết lập sẽ để cho trương phong nhận ra nàng nguyên bản còn tưởng rằng là loại kia điểm điểm thanh xuân phim tình yêu đi sau nửa giò căn phòng bên trong vang r ộ i trương phong sổ xịt cái mùi â m thanh thật không dễ tâm tình thoáng bình phục lại trương phong mở cửa phòng hướng đi p h ò n g khách mẹ ta muốn diễn khi đàn ông yêu kia bộ phim nhân vật khóc con mắt đỏ bừng trương phong âm thanh như đinh đóng cột trương lệ s ứ n g sở lập tức trở về hết nói không được ít nhất được tìm một nữ số hai nhân vật trương phong nhưng lời nói lại khí kiên định nói mẹ ta thật muốn diễn bộ phim này ta đã đầy m ư ơ i tám tuổi nếu mà ngươi không đồng ý ta liền tự mình đi ký hợp dứt lời trương phong mặc kệ trương lệ kinh ngạc biểu tình chuyển thân rời khỏi xác định đạo diễn sau đó khi đàn ông yêu đoàn phim cũng tại nhanh chóng đặt kế hoạch xây dựng bên trong đối với trương lệ chủ động liên hệ biểu đạt trương phong muốn tham diễn quyết định mặc dù có chút kinh ngạc bất quá đoàn phim vẫn là bày tỏ hoan nghênh trương phong xem như thực lực phái trẻ tuổi nữ diễn viên đại biểu một trong phan còn là không ít nàng gia nhập liên minh đối với toàn bộ điện ảnh tuyên truyền cũng có nhất định tăng lên tác dụng về phần nữ số một có trương khang tại cũng rất nhanh xác định nhân tuyển là một vị tên là sở lì ba mươi b ố tuổi nữ diễn viên tuy rằng không tính một t u ế n nhưng hình tượng và diễn kỹ đều phù hợp trong phim tiêu chuẩn. sau đó đoàn phim quan phương vệ b ộ tài khoản thành lập phát ra điều thứ nhất quan thông báo tin tức hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc diệp chi thu chờ cũng lần lượt phát đầu này vệ bồ vệ b ộ mở đầu là diệp chi thu đảm nhiệm biên kịch sau đó lại tới hoàng chính dân sợ lì vai chính trở tuy rằng diệp chi thu không tham diễn nhưng hắn nhiệt độ cao nhất đương nhiên muốn kéo ra ngoài hảo hảo tuyên truyền đúng như dự đoán cùng diệp chi thu liên quan vệ b ộ đều sẽ dẫn tới khổng lồ quan tâm sau đó rất nhanh xông lên tìm kiếm hot không mạnh lục soát đề tài chính là diệp chi thu lại nhẹ nhàng chương năm trăm tám mươi hai không như bản thân người lên đi đối với khi đàn ông yêu bộ phim này tuyên truyền n ộ i bồ rất nhiều bạn trên mạng bày tỏ nhìn không h i ể u chật nhìn lại phim tình yêu diệp chi thu trở danh tự kết hợp với nhau mọi người theo bản năng cho là diệp chi thu vai chính điện ảnh kết quả phát hiện nam chính dĩ nhiên là hoàng chính dân không ít người còn hoài nghi mình hoa mắt xa cách màn ảnh khán giả đối với hoàng chính dân trước kia hình tượng đã mơ hồ ấn tượng sâu nhất chính là hoàng chính dân gần đây xuất diễn hai cái tác phẩm một cái là cô dũng giả phim quảng cáo bên trong trung niên côn đồ nội ứng một cái khác chính là quốc gia bảo tàng bên trong quan lớn đầu góc nhỏ quyền thần thái kinh hai cái này nhân vật hoàng chính dân diễn ăn vào gỗ sâu ba phân nhưng mà hình tượng này làm sao cũng cùng phim tình yêu kéo không đến cùng nhau a ngay sau đó khi đàn ông yêu quan thông báo hệ bộ bên dưới bình luận lại là một hồi máy liệt ta còn tưởng rằng tối hôm qua vớt nhiều hoa mắt thật sự là hoàng chính dân làm nhân vật chính phim tình yêu trục thái kinh nói chuyện điểm điểm yêu đương cao thật sự là cao ha ha ha ha ha ngươi đừng nói ta vậy mà cảm thấy rất có ý tứ diệp chi thu phòng làm việc không phải vừa ký hoàng chính dân sao đánh giá bộ phim này chính là vì hạn chế tạo riêng a người khác chụp phim tình yêu cũng là tìm anh tuân tiêu sái tiểu thì tươi kết quả ngưng ngược lại tốt trực tiếp để cho bôn ba hoàng chính dân đến diễn phim tình yêu khán giả phần lớn là người trẻ tuổi ai thích nhìn đại thúc yêu nhau à đây thị trường điều tra liền làm sai đi cậu tác giả ngươi còn không bằng trực tiếp tự mình bên trên đi ha ha ha diệp chi thu cùng ngu thải vi khi nam nữ nhân vật chính chụp cái phim tình yêu phòng bán vé tuyệt đối bán nhiều ta giữ cái đo phiên này nhất định phát ngay lập tiếp làm chứng t h u trên ta nhớ được ngươi lần này không đứng trồng ngược ăn cứ sao đối với bộ này có chút cùng người khác bất đồng phim tình yêu chẳng những có nghị luận n ổ nước b ọ t không ngừng bạn trên mạng không ít đồng hành cũng bày tỏ có chút nhìn không hiểu t r ư ơ n g phong cư nhiên còn ra diễn vai phụ nàng v ị mẫu thân kia kiêm người đại diện không phải xuất danh khôn khéo sao làm sao sẽ đồng ý lúc này ảnh hậu ngụy băng trong nhà ngụy băng để điện thoại di động xuống lập tức mở ra h u i bồ rất nhanh tìm đến cái kia khi đàn ông yêu quan thông báo tin tức sau đó ngụy băng mặt lộ vẻ ngạc nhiên xem xong đầu này với bồ ánh mắt từ trên màn ảnh điện thoại di động lúc rời đi ngụy băng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ hô một hơi khoe miệng lại lần nữa p h ủ lên nụ cười lạnh ngạt gần đây nàng vừa tiết bộ tác phẩm mới là cổ trang thần thoại loại hình nàng xuất diễn chính là một tên nữ tướng quân nhân vật lần này nhân vật có cùng trước tại truyền thông phía trước thối lộ tin tức một dạng xem như ngụy băng một cái không nhỏ đột phá biết được hoàng chính dân tiếp tác phẩm mới nói không chừng sẽ cùng mình vai chính tác phẩm đang trong kỳ hạn đ ộ vào ngụy băng vẫn có chút khẩn trương dù sao tại quốc gia bảo tàng bên trên cự ly gần chứng kiến hoàng chính dân nổ tung diễn kỹ mặc dù mình là ảnh hậu phòng bán vẽ lực hiệu triệu so sánh hoàng chính dân mạnh hơn không ít bất quá lại thêm một cái diệp chi thu ngụy băng trong lòng cũng hơi sợ hãi bất quá nhìn thấy cái tin tức này sau đó ngụy băng ngược lại yên lòng tiểu chế tạo phim tình yêu thấy thế nào cũng không giống có uy hiếp bộ dáng khi buổi tối diệp chi thu liền nhận được vương đại thiếu điện thoại ca trên internet đều là đang cười chúng ta đó a bộ phim này sẽ không thật phát ngay đi vương đại thiếu ngữ khí trần trờ diệp chi thu ngữ khí không hề bận tâm nói sao hối hận hiện tại còn kịp ta đem tiền trả lại cho ngươi một phút vào tài khoản đừng đừng đừng đùa vương đại thiếu cười hh t t nói ngươi muốn vứt bỏ ta làm một mình vậy không được chuyên xe này ta cỏ định ngươi kịch bản thêm dân ca kia diễn kỹ tuyệt đối đánh không lại nói không phải một nghìn vạn nhà cả ta thua được khi đàn ông yêu bộ phim này xuất phẩm người liền ba cái hoa hại giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc còn có vương đại thiếu cá nhân lúc trước biết được diệp t e r thu muốn quay điện ảnh vương đại thiếu kịch bản đều không nhìn liền la hét muốn vào nhóm đập phá một nghìn vạn qua đây chuyện này qua vương đại thiếu giọng nói vừa chuyển nói lời nói ngươi đến m u ộ n à, tối nay qua tám điểm tại sao còn không đổi mới làm nhanh lên một chút gấp rút chết ta rồi từ trường khanh cùng tử h u y ê n kiếp trước rốt cuộc là quan hệ thế nào vương đại thiếu nói chính là tiên kiếm tiền chuyện nội dung lúc trước diệp chi thu còn có chút tồn cạo bất quá tồn cạo loại vật này tác dụng lớn nhất chính là tác giả dùng đến thuyết phục mình lười biếng n g ự cớ rất nhanh sẽ tiêu hao hoàn tất cho nên bây giờ mỗi ngày đổi mới cơ bản đều là diệp chi thu hiện làm thịt hiện g i ế t có lúc không thể tránh khỏi cũng chậm một chút một ngày trước nội dung đổi mới đến thế giới cực lạc văn trường cảnh thiên thông qua một nửa tâm trú thuận lợi cứu đi bị trọng lâu trọng thương tử huyên dẫn nàng đi thấy t ử trường khanh vì cứu về tử huyên thanh vi đạo dài bày tỏ cần giải phong t ử trường khanh bị phong tỏa kiếp trước ký ức đối mặt t h u ố c d i ụ c thêm đã sớm luyện thành tâm địa sắt đá diệp chi thu bình tĩnh vô cùng ngữ khí không thay đổi nói nhanh nhanh cấp bách cái gì ta chỉ cần không có suy nghĩ hôm nay nhất định sẽ càng vương đại thiếu yên lòng lại không nhị được hỏi bộ tiểu thuyết này phía sau đến cùng là như thế nào đao pháp sẽ không cùng tiên kiếm một một dạng chết sạch đi lúc trước phát sách phía trước diệp chi thu phong khoáng bày tỏ tiên kiếm tiền chuyện một dạng đao thời điểm rất nhiều mê sách tuy rằng n ổ nước bọn không thôi bất quá thật để ở trong lòng người không nhiều dù sao một chương đều còn không có thấy đây đại nhập không nhưng mà hướng theo nội dung dần dần phát triển độc giả đối với trong sách từng tên một nhân vật tình cảm cũng càng cả ngày càng sâu hoan hỉ hoan ra cảnh thiên t u y ế t kiến tiêu sái xoài khí nhân khí một mực cực cao từ trường khanh thần bí mỹ lệ tự huyên mấu chốt nhất là ôn nu quan tâm thiện giải nhân ý long q u vừa ra sân Lập tức dẫn tới theo sách dẫn muôn vàn mê sách theo đuổi bốc. đối u ổ i năng c đ ố với vương đại thiếu vấn đề diệp chi thu suy nghĩ một chút hỏi ngược lại ngươi thích nhất cái nào nhân vật vương đại thiếu trả lời không chút do dụ đương nhiên là lòng quỷ a ai có thể cự tuyệt một cái có thể n g ọ t có thể rất đi theo ngươi phía sau cái mông gọi vương huynh m u ộ i mội diệp chi thu trở về lấy hai chữ ha ha kháo ngươi có ý gì cười cái giam a điện thoại bên kia vương đại thiếu kinh hãi uy hiếp nói ta cảnh cáo tiểu tử ngươi nhưng chớ đem lòng q u viết chết không thì ta không công tha ngươi ta diệp chi thu cậu thả ứng phó rơi vương đại thiếu sau khi cúp điện thoại chương năm trăm tám mươi ba hữu tình địch tiên kiếm tiền chuyện đổi mới sau đó t r đời, đời thứ nhất là tại m i n hai n trăm linh năm cửa trước nam chiếu quốc một năm tia tử viên một mươi sáu tuổi cùng thánh cô tay cầm tay đeo mặt nạ giữa hoa đang hội bởi vì nhiều người chật trội bị va đập tán tử viên tìm kiếm thánh cô lỡ kéo cùng thánh cô mang theo đồng dạng mặt nạ người xa lạ tay kéo xuống người xa lạ mặt nạ là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi mặt nam tử tên là cố lưu phương tử trưởng khanh đời thứ nhất hai người tim đập thình thịch cho tới bây giờ một lòng cầu đạo cố lưu phương bởi vì tử huyên xuất hiện lọt vào mê võng hai người tình đầu ý hợp tử huyên nhiệt tình buông thả cố lưu phương thủ lễ tại cố lưu phương rời đi ngày đó tử huyên lớn mật bày tỏ hai người ước hẹn ba năm sau tại nam sơn lòng bàn chân gặp nhau sau đó tích biệt trường khanh đưa cho tử huyên ngày đó mặt nạ làm tín vật nhanh như vậy liên minh trong tâm nghĩ hoặc điểm vào trong phát hiện đưa lên cao nhất một đầu bình luận dĩ nhiên là đến từ tác giả bản nhân phương tâm tên phong hóa trong đời đẹp nhất ngoài ý mớn đó chính là gặp phải hái t ỉ n h còn chọn thật văn nghệ liên minh trong đầu nghĩ nhìn xuống đi diệp chi thu h i ề n t h ầ n quả nhiên dẫn phát một mảng lón mê sách nhắn lại viết rất tốt nhưng lần sau có thể hay không sớm một chút càng đã sớm đoán được hai người quan hệ tuyệt đối không đơn giản không nghĩ đến hai trăm chức năm nhận biết đột nhiên không khỏi cảm thấy cảnh tượng này cùng truyền kỳ ca từ rất xứng đôi người có ăn học chính là không giống nhau nếu như ta đánh giá chỉ biết nói trai hiện sợ nữ quân tiểu thuyết giới định luật chỉ cần có bao nhiêu năm ước hẹn các loại nửa đường nhất định sẽ chút ngoài ý mớn đúng như dự đoán hai người thư tín qua lại bị chặn lại hơn nữa lầm tưởng tự huyền tử vong cố lưu phương không còn hy vọng bên dưới đáp ứng xuất r i a ước hẹn ba năm đến k ỷ hai người gặp lại thì cho dù mừng rỡ đáng tiếc bởi vì tuyệt lộ chỉ có thể nhảy núi chết vì t ì n h bởi vì tự h u y ề n là nữ hoa hậu nhân cho nên may mắn còn sống sót nhìn đến đây liên minh tâm lý lấp kín đến không được khó chịu a lúc này bao gồm liên minh tại bên trong không ít độc giả tâm lý đều có loại mơ hồ cảm giác không ổn tham k h ả o tiên kiếm một cựu kiếm tiên kiếm thánh tựa hồ t h ụ sơn tu sĩ tỉnh cảm liền không có một cái là viên mãn đời thứ hai là tại một trăm chức năm thân là thần tộc nữ hoa hậu nhân tự huyên lớn n dốt cuộc cùng từ trường khanh đời thứ hai huyền đạo quan trưởng giáo lâm nghiệp bình gặp nhau trải qua một phen chắc trở sau đó lâm nghiệp bình đáp ứng cưới tử huyên làm thê từ bỏ tú đạo chính thức hoàn tụ mọi người ngạc nhiên vô cùng huyền đạo quan một đám đệ tử đạo tâm bị cực lớn chấn động thử hỏi sư phó bị cua đi lệnh là cái gì trải nghiệm tại tại đây lâm nghiệp bình kéo vang lên đánh trông la lón ta muốn hướng khắp thiên hạ tuyên bố ta muốn kết hôn tử huyền cô nương làm t h ế liên minh cùng một đám f a n sách một nhóm thấy chính kích động cảm xúc dâng trào vô cùng sau đó gọi thêm đi xuống sau đó phát hiện cư nhiên không có kháo đây đoạn trương rất nhiều một hơi không hoàn toàn để lên mê sách vô cùng khó chịu điên cuồng tại chỗ bình luận chuyện nhấn lại đoạn tại tại đây ngươi là cá nhân hiện tại mới chín g i ờ thời gian còn sớm cậu tác giả ngươi hiểu ý của ta không vẫn là phải chú ý thân thể không muốn hầm quá muộn cho nên chỉ cần không có chết liền đứng lên cho ta tiếp tục viết vất quá r ấ tại ngọt ta. h các bạn đọc nhiệt liệt thảo luận thời điểm đột nhiên màn ảnh một cái pháo hoa đặc hiệu bán ra đọc giả vi vi khen thưởng bản chương mười vạn cam tệ cũng nói ta muốn kết hôn tự huyền cô nương làm thê viết tốt ai ai cũng biết vi vi là n g u t h ả i vi đang đọc phần mềm bên trong biệt danh đợt này chuyển động cùng nhau để cho các bạn đọc thắng cái xôi trào ha ha ha ha ha đây chẳng lẽ là điên của nam g thị diệp chi thu người bạn gái gọi ngươi vì sao ta có loại bị vung cầu lương cảm giác lúc này diệp chi thu đương nhiên cũng nhận được cái tin tức này gọi thông tại phía xa hoa hải n g u t h ả i vi video trò chuyện v y trên màn ảnh n g u t h ả i vi đang yêu gương mặt xuất hiện diệp chi t h u nghỉ ngờ nói tại sao lại tặng quà sao ngư thảy vi trừng mắt nhìn nói ra bởi vi viết được nha diệp chi thu cười khổ Cô nàng này chính là như vậy tùy hứng hai người tiếp tục trò chuyện mấy câu diệp chi thu hỏi hôm nay nhận được kim hát phần thưởng thư mời ngươi chắc muốn tham gia đi cụ thể số mây đi lên thủ đô xác định chưa thứ hai ngu t h ả i vi gật đầu một cái lập tức lại ngoác miệng ra bày tỏ bất mãn diệp chi thu ngày hôm sau ở trên kinh buổi biểu diễn nàng vốn là muốn làm trợ ca khách quý bất quá bởi vì muốn đại ngôn hoạt động cùng eo bu mới chế tạo sự tình không thể phân thân diệp chi thu tự nhiên biết rõ cô nàng này không vui nguyên nhân cười nói kim hát thưởng bội lễ trao giải sau đó liền tháng m ư ơ i hai lời nói chúc eo bu mới mv địa điểm nghĩ ký chưa đúng như dự đoán ngu t h ả i vi ánh mắt sáng lên liền vội vàng thuộc như lòng b à n tay một bản nói ra mây cái thành phố danh tự xem ra đã sớm làm xong môn học diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến cùng ngu t h ả i vi hàn huyên nữa một hồi cúc điện thoại y tá lý sao diệp chi thu suy nghĩ một chút không có gì đặc biệt ấn tượng dù sao mình là lần đầu tiên xuất ngoại chỗ nào đều được kim hát thưởng buổi lễ trao giải là cái thế giới này hoa ngự giới âm nhạc lớn nhất thịnh hội nói như vậy tại buổi lễ trao giải trước ban tổ chức sẽ công bố ra bị đề danh các hãng tác phẩm tên gọi tuy rằng giải thưởng vẫn không có chính thức ban bố lúc này rất nhiều ca sĩ sáng tác giả hoặc là sau lưng công ty đã bắt đầu tạo khởi thế đến cộng thêm mỗi cái ca sĩ đám người hái mộ thể đối với mình thần tượng có thể hay không c h ú n g t h ư ờ n g chờ bàn tán sôi nổi cơ bản náo nhiệt này cảnh tượng sẽ một mực lan tràn đến buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu buổi lễ trao giải còn không có bắt đầu diệp chi thu đã leo lên tìm kiếm hot bởi vì hắn phá một hạng ghi chép kim hát t h ư ở n g hai mươi ba phần thượng hạng thu được trong đó mười cái để danh từ nay hát thưởng buổi lễ trao giải sáng lập tới nay kỷ lục cao nhất đối với cái tình huống này không ít k a n trong nghề nhân sĩ sớm có dự liệu dù sao diệp chi thu một năm này tác phẩm quả thực rất có thể đánh chỉ là trung quốc phong tấm này điện đường kim cương đĩa nhạc thành t h u liền đã chú định diệp chi thu tại lần này b u ổ i lễ trao giải bên trên chú định sẽ không tay không mà về nhưng mà khi một đầu liên quan đến tốt nhất điện ảnh phối nhạc thưởng để danh người bị phỏng vấn g y b ù sau khi xuất hiện nhanh chóng nghiền ép tất cả để tài x ô n g lên tìm kiếm hot mười phần đúng dịp đầu này g y b ù cùng diệp chi thu cũng có quan hệ bất quá không phải là bởi vì đại đường thiên sách quân phối nhạc nhìn thấy đầu này g y b ù không ít nhiệt tâm phan nộn nhịp chạy đi diệp chi thu người hữu tỉnh n i ta chương năm trăm tám mươi b ố cách không đôi tuyến trong video giữ lại bên trong tóc dài phong độ nhẹ nhàng tiêu nguyên tài tựa hồ chính xuất tịch mỗi loại hoạt động tiếp nhận một đám phóng viên phỏng vấn ngay từ đầu Đám đối thông thường vấn đề. Đối điện để tác phẩm phóng phối phát hỏi thông thường mình nhất ảnh nhạc thường danh không, hoạch viên tương vấn kiến nội triển gì với v.v. coi lại là tốt trở quốc của bị ý kế sau đó có một tên phóng viên h ỏ i thưởng thức nhất quốc nội kêu một tên minh tinh ca sĩ thì tiêu nguyên tài trả lời trước một mực ở nước ngoài cử hành âm nhạc hội tương đối bận rộn không chút quan tâm quốc nội ca sĩ cho nên bất quá phải nói thưởng thức nói ngu thải vi đi tiêu nguyên tài cười nói vi vi nàng tại âm nhạc phương diện thiên phú thật rất cao thậm chí không thua với ta vi vi đây là người quen giữa xưng hô đi tiêu nguyên tài đối với ngu thải vì s ư n g hô để cho rất nhiều phóng viên ánh mắt sáng lên lập tức có người truy hỏi tiêu tiên sinh xin hỏi ngươi cùng ngu thải vi là quen biết cũ sao tiêu nguyên tài không có phủ nhận g ậ t gật đầu nói bởi vì đời cha bên kia quan hệ đi ta cùng vi vi rất nhỏ nhận biết tính thanh mai trúc mã đi thanh mai trúc mã một đám phóng viên kích động trong lòng tiếp tục truy vấn chỉ tiết bất quá tiêu nguyên tài tựa hồ không có ở nhà đỉnh bối cảnh phương diện tưởng trò chuyện ý hướng ngay sau đó đám phóng viên quả quyết di chuyển phương hướng vậy xin hỏi ngươi đối với diệp chi thu tài hoa thấy thế nào tiêu nguyên tài l ắ c l ắ c đầu nói ta không hiểu rõ lắm quốc nội ca sĩ lập tức có phóng viên bổ sung diệp chi thu là ngu thải vì bạn trai được gọi là âm nhạc tài tử ngu thải vi rất nhiều ca khúc đều là nhờ tay hắn hắn vì đại đường thiên sách quân làm phối nhạc đồng dạng thu được để danh nghe thấy ngu thải vi bạn trai mấy chữ tiêu nguyên tài lông mày nhữ lên hỏi vị này diệp chi thu làm cũng là khúc t i a n o không phải bất quá hắn cũng có diano đàn tấu phương diện tác phẩm đám phóng viên liền vội vàng giải thích có người lấy điện thoại di động ra tìm thấy được diệp chi thu biểu diễn tê dạp thì video ấn vào phát ra đặt vào tiêu nguyên tài trước mặt tiêu nguyên tài tầm mắt lập tức tập trung trong màn ảnh ngồi ở piano phía trước thân ảnh phong dài ánh mắt hơi lạnh trong video piano đàn tấu bộ phận kết thúc tiêu nguyên tài ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ố n g k í n h mỉm cười nói đây đàn tấu trình độ tạm được có người hiếu kỳ hỏi có thể cụ thể một chút sao tiêu nguyên tài cười cười nói ra đối với sau giờ làm việc người yêu thích lại nói coi là không tệ cụ thể nói đại khái cùng ta mười hai tuổi trình độ gần như đoạn này phỏng vấn leo lên l ầ i bộ tìm kiếm hot lập tức dẫn phát bạn trên mạng bàn tán sôi nổi ngoa tạo đây tiêu nguyên tài có đủ phách lối đó a diệm chi thu piano tương đương với hắn mười hai tuổi trình độ thật hay giả chỉ là piano phương diện thành tựu của hắn đúng là so sánh diệp chi thu cao không ít có nói như vậy tư cách có một cái răm thổ i như lâu đi ta không tin hắn mười hai tuổi thời điểm có thể viết ra tê giặc bài hát này khúc ti a no ha ha ha ha có hay không lưu ý đến nét mặt của hắn nghe thấy diệp chi thu là ngu thái vì bạn trai sau đó mặt thoáng cái lạnh xuống không nghe thấy sao người ta h ò a giải ngu thái vi là thanh mai trúc mà a đầu chó Di và g ta nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này thẩm mến ngu thái vi cho nên câu tác giả tình địch xuất hiện không dối gạt các vị ta cũng thẩm mến ngu t h ả i vi đầu chó g và g ờ các h i n h đệ đao tại tay giết đối với m ấy bố bên trên náo nhiệt tin tức diệp chi thu không danh chiếu cổ đến liền tính biết rõ cũng lười hồi phục từ khi hắn và ngu t h ả i vi quan thông báo đến nay ngoại trừ chúc phúc mặt khác một ít không tốt ngôn luận cũng không thiếu chỉ có điều hai người một mực không có đi để ý t ố i yêu thích ngu t h ả i vi nhiều người đi tới nếu mà xuất hiện một vị tuyên bố một ít ngôn luận diệp chi thu liền muốn đi hồi phục vậy chẳng phải là muốn mật chết hôm nay diệp chi thu chính đang toàn tâm đầu nhập nhất diệp chi thu bổi biểu diễn thượng kinh đứng bên trong tuy rằng đã có hoa hải đứng cử hành kinh nghiệm nhưng diệp chi thu đối với mình diễn sướng hội chất lượng cực kỳ c u a trọng trước thời hạn thả i bài thích ứng các loại công việc không có chút nào cầu thả lần này chợ ca khách quý như cũ có phòng làm việc ký hợp đồng ca sĩ phượng hoàng truyền kỳ thân ảnh ngũ thả i vi bởi vì đang trong kỳ hạn an b à i không có tham gia tác đ ổ i thành hoa hải giải trí một khắc thiên hậu trần phỉ cuối cùng buổi biểu diễn lại là ở toàn trường hơn năm vạn tên khán giả đại hợp sướng trong tiếng ca kết thúc buổi biểu diễn sau khi kết thúc có một cái ngắn gọn phỏng vấn phân đoạn hiển nhiên phóng viên giải trí nhóm quan tâm điểm hiển nhiên không tại tối nay buổi biểu diễn bên trên diệp thiên Sinh. xin hỏi người đối với tiêu nguyên tài đối người đánh giá có ý kiến gì không phỏng vấn vấn đề thứ nhất hỏi đến diệp chi thu mặt đầy quái lạ khi một đám phóng viên giải trí mồm năm miệng m ờ i giải thích qua sau đó diệp chi thu lông mày n í u lên kháo c ư nhiên trang bức chứa lao tử trên đầu đây tiêu nguyên tài làm đây đi ăn cơm trình độ cao bao nhiêu không rõ ràng bất quá phải nói mình tương đương với hắn một ư ơ i hai tuổi trình độ diệp chi thu là một vạn cái không tin trừ phi tiểu tử kia là bối đa phân tài thế dù sao bối đa phân m ư ơ i hai tuổi ngay tại cung đình ban nhạc bên trong tham dự diễn xuất như đã nói qua cái thế giới này thật giống như không có bối đa phân tắt pháo a không biết diệp chi thu đỉnh đặt nói vừa vặn thế ra bài hát này cũng liền phát huy ta mười tuổi khoảng đi a n o trình độ một đám phóng viên sững sỏ tiếp tục kịp phản ứng nội tâm không còn gì để nói phải nói tiêu nguyên tài là tự tin tăng cao diệp chi thu chính là thuần túy điên bất quá đám phóng viên đối với diệp chi thu không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đã thành thói quen tiếp tục truy vấn vậy xin hỏi tiêu nguyên tài bày tỏ mười phần thưởng thức như thải vì xin hỏi ngươi thấy thế nào không chút nhìn diệp chi thu thu ậ n miệm nói có cần ta có thể giúp hắn muốn một cái ký tên mọi người bất kể như thế nào hôm nay gửi bản thảo đi tài liệu thực tế có rất nhiều phóng viên km chế hưng phân trong lòng rốt cuộc nói sang chuyện khác diệp tiên sinh tại kim hát thưởng bên trong ngươi thu được nhiều nhất m ộ ư ơ i hạng đề danh bản thân ngươi dự trù hoặc là hy vọng cuối cùng có thể thu được bao nhiêu phần thường hạng diệp chi thu nói thẳng đầu tiên cảm tạ phan ca nhạc ủng hộ và phe làm chủ khẳng định về phần giải thưởng nói một cái không chê ít mười cái tám cái không chê nhiều khi buổi tối không ít giải trí truyền thông bản thảo phát ra diệp chi thu phỏng vấn video đồng dạng bị đặt vào trên internet diệp chi thu tự mình đáp ứng tiêu nguyên tài đánh giá không ít bạn trên mạng bị cái này tựa đề hấp dẫn điểm vào trong vừa nhìn quả nhiên không mất nhìn nơi này đây là cách không đối tuyến bên trên nha Trước Hát Thưởng mở ra. Diệp Chi Thu tiếp một trên Thu, tuổi ta tuổi trình độ gần như. Ta vốn cảm thấy được tiêu nguyên tài có chút quá tự tin, hiện tại ta phát hiện mình sai. Trước tiên người tiện A, tiêu nguyên tài cũng không có cường đại đến vượt ra. dưới, người như. được người cường Chi cái cuộn cuộn. Chi cũng cùng cảm có cũng có Kim khu kẹo Diệp video phiến giang Diệp liền hiện hiện sai. đại mở mình nhận phỏng bình Ha ha ha không bình quá quá vấn này bên luận bên gần vốn nguyên nguyên đến A. A, là đây độ nhưng phải nói diệp chi thu trình độ tương đương với hắn mười hai tuổi liền nói chuyện vớ vẩn có sao nói vậy phải nói ca hát viết lời viết tiểu thuyết kịch bản cái gì tiêu nguyên tài khẳng định so ra kém diệp chi thu bất quá piano phương diện này vẫn là tiêu nguyên tài mạnh đi tuy rằng như mà ngươi vừa nói như thế càng cảm thấy diệp chi thu như bức trong nghề nhân sĩ nói một câu khả năng rất nhiều người đều đánh giá thấp diệp chi thu diano trình độ hãng đại hoa hải truyền thông đại học học nghiên cứu rốt cuộc sinh chuyên nghiệp phương hướng chính là nhạc cổ điển hơn nữa tê g i ặ là hắn thời kỳ đầu tác phẩm thượng kinh nơi nào đó biệt thự phong cách châu âu trang trí xa hoa trong phòng khách một người thanh niên b u n g trong tay xuống máy tính bảng n é t miệng lên một vệt rêu cận đường cong ngón tay như có như không thoáng chút khéo chọc mặt bàn tựa hồ đang suy tư điều gì đối diện một tên được bảo dưỡng thích h ọ p rộng rãi thái thái bộ dáng phụ nhân hỏi làm sao vậy quốc nội ẩm thực ăn không quen lời nói khiến cho quản gia đổi một hồi người trẻ tuổi chính là mới từ nước ngoài trở về không lâu tiêu nguyên tài tiêu nguyên lắc lắc đầu bày tỏ không gì suy nghĩ một chút lại cầm lên bàn là mở ra vệ bù lục soát ngu thải vi ba chữ rất nhanh kết quả tìm kiếm bên trong ngu thải vi cá nhân ấ y bù tài khoản bán ra tiêu nguyên tài ngón tay hoạt động từng đầu nhìn xuống ngu thải v ừ a phát động hình thái không nhiều bất quá mỗi một cái đều có không ít bình luận có thể thấy nhân khí cao số bình luận nhiều nhất là cùng diệp chi thu quan thông báo hệ bồ tiêu nguyên tài ngón tay ngừng lại điểm xuống rời khỏi tiếp tục lục soát cái khác giải trí truyền thông ngược lại có không ít ngu thải vi hình ảnh làm tiết mục tham dự hoạt động cùng diễn xuất đều có mỗi một tấm trong hình ngu thải vi đều đẹp đến rung động lòng người tiêu nguyên tài trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam thẳng đến nhìn thấy một cái trên sân khẩu ngu thải vi cùng diệp chi thu hai người ngọt ngào dắt tay xong ca hình ảnh ánh mắt thoáng cái lại xuống tiêu nguyên tài đột nhiên hỏi mẹ bây giờ trong nhà công ty còn có cùng hoa ngu tập đoàn hợp tác sao sớm đã không có nói đến cái này phụ nhân sắc mặt khó coi có chút âm dương quái khí mà nói người khác làm lớn sau đó coi thường chúng ta phụ nhân ánh mắt hướng bên cạnh tiêu nguyên tài trong tay máy tính bảng nhìn lại ngay lập tức sẽ nhận ra ngu t h ả i vi thân ảnh đây là ngu chính đạo nữ nhi đi phụ nhân trong mắt lóe lên một vệ v ẻ đố kỵ không khỏi đáng tiếc nói ban đầu nếu ngươi đuổi theo cô n ư ơ n g này cùng hoa ngu tập đoàn thông g a đánh giá trong nhà công ty cũng có thể tiến vào top năm trăm tiêu nguyên tài im lặng không lên tiếng sắc mặt trầm tính như nước không biết đang suy nghĩ gì n h ấ tại Diệp diễn Chi thu Kinh đứng buổi biểu diễn sau khi kết thúc, khoảng cách giới thúc, cách Thu Thượng khoảng h kết sau đứng n âm c thịnh sự k m hát thưởng buổi lễ trao giải càng càng trước a o dài t r thiên hậu trần phỉ đậu đỏ ép cũng chính thức tuyên bố thiên hậu trần phỉ một phát chính là tam thủ bài hát mới hơn nữa tất cả đều là xuất phát từ hoa hải giải trí tân âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu chi thủ tấm này ép nhận được rộng rãi quan tâm rất nhiều bạn trên mạng đều sẽ không nhịn được điểm vào trong thử nghe một hồi sau đó liền vào hố chỉ dùng một ngày thời gian đậu đỏ năm tháng vội vã gửi q u y n sách tam thủ hát liền xông lên bài hát mới bảng tăng vọt bảng xong bảng khen ngợi âm thành một phiên tại kim hát thưởng bên trong lão bài thiên hậu trần phi cũng không tham dự bình thường mà là lấy giới âm nhạc tiền bối thân phận đảm nhiệm ban thưởng khách quý nhân vật mà diệp chi thu nếu không có gì ngoài ý muốn nhất định sẽ đứng tại trên đài lãnh thưởng đối với lần này không ít bạn trên mạng bày tỏ thực tế quá ma h u y ễ n cho nên nói đây là đứng tại giảng đài bên trên cho ghế giám khảo bên trên người viết hát ha ha ha kỳ thực ta cảm giác lấy diệp chi thu trình độ cho người khác ban thưởng cũng hoàn toàn có tư cách đừng làm rộn người trẻ tuổi thưởng còn không có lấy đủ đây lần này kim hát thưởng chính là diệp chi thu phong dương đêm ta cảm thấy hiện tại vấn đề là diệp chi thu đến cùng có thể cầm bao n h i ê u phần thưởng thật lâu không có đối với kim hát thưởng như vậy mong đợi trực tiếp phải nhìn tại toàn bộ internet chú ý kim hát thưởng buổi lễ trao giải đúng hẹn mà đến lần này buổi lễ trao giải ở kinh thành có thể dung nạp một vạn năm nghìn người văn hóa nghệ thuật trung tâm cử hành ngoại trừ có mặt bị đề danh người ra đồng thời đối ngoại vé truyền hình internet tổng cộng hơn m ộ ư ơ i nhà internet truyền thông trực tiếp quy mô chi t h ị n h lớn không chút nào thua một đợt cỡ lớn buổi biểu diễn lúc này lái về phía hội trường một chiếc xe cứu thương bên trong nói hắn là ai diệp chi thu dơ điện thoại di động giả vờ hung hát nói nhìn đến màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh n g u t h ả i vi chấp chấp lông mi vịnh cao con mắt m ô i đỏ hé mở nghi ngờ lập lại một lần hắn là ai tiêu nguyên tài a diệp chi thu tố cáo nói tiểu tử này nói là người thanh mai chút mã ta làm sao không biết rõ có chuyện này nghe được cái tên này n g u t h ả i vi ngậm nghĩ một hồi lâu thật lâu mới bừng tỉnh đại nộ g một bản nga một tiếng sau đó n g u t h ả i vi vẫn không trả lời vấn đề hai con mắt hơi cong băng mắt đủ cười nói ngươi ghen đương nhiên không có diệp chi thu quả quyết phủ nhận tiểu tử này tại trên internet khiêu kích ta ta hỏi thăm một chút tình huống của hắn mà thôi n g u t h ả i vi ánh mặt lấp lánh nhìn đến diệp chi thu con mắt nói ra ngươi chính là ghen ta không có ngươi có không có có hay không có đặt được câu trả lời hài lòng ngư t h ả i vi cảm thấy mỹ mãn thu hồi làm bộ muốn đưa về phía diệp chi thu bên hương tay đùa g i h n q u a đi ngư t h ả i vi đơn giản giải thích nói nhà hắn cùng cha ta công ty lúc trước có hợp tác cho nên khi còn bé nhận thức hắn theo đuổi ta ta không có đồng ý ấn tượng không sâu cộng thêm lúc trước hắn dáng dấp không phải cái bộ dáng này một cái không nhận ra được diệp chi thu hỏi hiện tại nhà các ngươi cùng nhà hắn quan hệ thế nào ngu t h ả i vi suy nghĩ một chút lắc lắc in đầu nói không có liên hệ thật giống như lúc đó hợp tác đến kỳ sau đó ba ta không có lại tiếp tục bọn hắn nhà còn lên môn cầu qua mấy lần ba ta không có đồng ý diệp chi thu bừng tỉnh tâm lý đại khái có cân nhắc nếu dạng này vậy cũng không cần quá k h á c h k h í đi lên thảm đỏ phân đ o ạ n trước tất cả ca sĩ khách quý đều ở phía sau đài chờ đến thời gian lại theo như ban tổ chức an bài tốt thứ tự dùng cái này ra sân diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi dĩ nhiên là được an bài tại một nhóm cuối cùng thuận vị ra sân cũng là tối nay tuyệt đối một trong những nhân vật chính vì vậy mà khi hai người thân ảnh xuất hiện tại hậu đài thoáng mắt. Thu hấp ánh Chi chính cái dẫn đã đến nơi có người có Diệp đã lúc à chào cái ca tác sáng đại giải tiến đến hồng nhân, không ít ca sĩ, sáng tác nhịp nhật tỉnh hỏi. nộn ít sĩ, l này phương xa cùng nhất tiểu đám người tụ trung một chỗ tiêu nguyên tài lưu ý đến tình huống của bên này nhìn thấy bị vây quanh ở trong đám người diệp chi thu cùng ngư thả i vi thân ảnh ánh mắt dừng lại sau đó tiêu nguyên tài bước hướng về hai người đi tới chương năm trăm tám mươi sáu h đôi vv đã lâu không gặp đang cùng thiên vương tôn lỗi chào hỏi diệp chi thu cùng ngư thả vi theo tiếng quay đầu liền nhìn thấy mặt mỉm cười đứng tại phía sau hai người tiêu nguyên tài tiêu nguyên tài giữ lại hơi g i i tóc trên người mặc màu trắng lâu phục chiều cao cùng diệp chi thu gần như ước chừng một em mờ tắm ấy thân hình tuy rằng gầy nhom không ít bất quá thoạt nhìn ngược lại cũng khí chất tiêu sái vô cùng rất nhanh có người đem tiêu nguyên tài nhận ra hướng theo một hồi nhỏ giọng thì thầm với nhau nghị luận mọi người ánh mắt trở nên nghiền ngẫm diệp chi thu cùng tiêu nguyên tài tại trên internet cách không đối tuyến sự t ì n h không ít người đều biết rõ lúc này hai người được ả i thật giống như có dưa ăn luận nổi tiếng lại nói tại quốc nội nhận thức tiêu nguyên tài người kỳ thực không nhiều tiêu nguyên tài nhân khí tự nhiên không như lá chi thu bất quá phải nói giới âm nhạc địa vị cái gì ngược lại không phải rất tốt so sánh dù sao lĩnh vực khác nhau tiêu nguyên tài là thanh niên p i ano diễn tấu ra lăn lộn nhạc cổ điện vòng diệp chi thu xem như lăn lộn thịnh hành âm nhạc vòng liên c u n g giới du h í chơi đao thắp xem thường chơi vớt đã vớt chơi vớt đã vớt xem thường chơi thuốc trừ sâu một dạng âm nhạc giới cũng tồn tại khinh bị liên đơn giản lại nói chính là phổ biến cho rằng lăn lộn nhạc cổ điện vòng tựa hồ so sánh thịnh hành âm nhạc vòng càng cao cấp một chút có lẽ là bởi vì nguyên nhân này tiến đến chào hỏi tiêu nguyên tài trực tiếp bỏ quên diệp chi thu cười đối với ngũ thả vi nói vài năm không thấy ngươi chính là cùng l ấ trước như vậy xinh đẹp không có ý tiếp tục trò chuyện tiêu nguyên tài lại không bưng bỏ ngữ khí thục là nói ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xuất ngoại du học ta đều chuẩn bị xong ngươi đi đâu vậy đọc ta nghiên cứu sinh liền chọn g i a n kia trường học không nghĩ đến ngươi ở lại quốc nội ngu thải vi ngữ khí bình tĩnh nói h ừ g ta cảm thấy quốc nội rất tốt tiêu nguyên tài thoáng cái hứng thú nói ra kỳ thực quốc nội hiện tại âm nhạc trình độ dạy học trình độ đều rất sai lầm cùng nước ngoài khoảng cách rất lớn lấy vi vi thiên phú của ngươi không xuất ngoại tiếp nhận tốt nhất âm nhạc hôn đúc lãng phí ta hiện tại tại david sâm học viện g a công nghiên cứu bác sĩ học vị ngươi có hứng thú ta có thể đem ngươi đề cử đến lao sư ta danh nghĩa đương nhiên là toàn khoản hợp đồng tiêu nguyên tài thao thao bất tuyệt nói không ngừng bên cạnh diệp trí thu nghe tâm lý mạnh mẽ mắt trọn trắng tiểu tử này trình độ thế nào không rõ mẹ nó so sánh tại trên internet còn có thể trang ba câu không rời mình ở nước ngoài làm sao thế nào đây cảm giác hữu việt quả thực nổ tung ngu thải vi sắc mặt lạnh lùng tựa hồ không có bao nhiêu nói chuyện cũ hứng thú tiêu nguyên tài lại vô cùng nhiệt tình mời nói như vậy đi vi vi mọi người cũng rất lâu không thấy chúng ta rút cái thời gian cùng nhau ăn cơm nghe đến đó xung quanh không ít âm thầm lưu ý bên này động tính người lông mày nhữ lên đây tiêu nguyên tài cũng không biết là thật ngốc vẫn là giả bộ ngu ngay trước người khác bạn trai diệp chi thu trước mặt ước chừng ngu t h ả i vi ăn cơm cái này là hoàn toàn không đem diệp chi thu coi ra gì à đối mặt tiêu nguyên tài mời ngu t h ả i vi trừng mắt nhìn nhìn về phía bên cạnh diệp chi thu nói không được ta cùng khắc khắc giới đi ra ngoài ăn cơm phải trải qua bạn trai ta đồng ý diệp chi thu xứng sở quay đầu vừa vặn cùng cô nàng này nhìn sang mắt đôi mắt vùng nội hiệp ngu thảy vi hai con mắt hơi con trong mắt lóe lên một vệ hoạt bát vẻ đặc ý hai người ánh mắt giao lưu một màn này tại tiêu nguyên tài xem ra chính là ẩn tính mắt đ ố i mắt tiêu nguyên tài ánh mắt lạnh lẽo lúc này mới đem tầm mắt nhìn về phía diệp chi thu tiêu nguyên tài ngữ khí bình thản nói vị này chính là diệp tiên sinh đi ngưỡng mộ đại danh đã lâu ta cùng vi vi là từ nhỏ biết bằng hưu giữa bằng hưu ăn cơm ta muốn lấy diệp tiên sinh rộng lượng cũng sẽ không như vậy nhỏ mọn ngăn cản đi nói đến sau đó một câu tiêu nguyên tài đặc biệt lên giọng xung quanh từ đầu đến cuối quan tâm nơi này không ít người âm thầm phun một cái đây tiêu nguyên tài ra mặt thật là dày diệp chi thu không đáp ứng chính là nhỏ mọn nhưng nếu là đáp ứng để cho mình bạn gái ngu thải vì cùng đối phương ăn cơm vậy càng thêm không thể nào một chiêu này đạo đức bắt cóc chơi còn rất chạy diệp chi thu ngược lại không chút hoang mang cười ha hả nói ta luôn luôn chủ trương dân chủ cơm này ăn hay không muốn hỏi bạn gái của ta ý kiến dứt lời diệp chi thu đối với ngu thải vi đắc ý chừng mắt nhìn nổi trả lại cho ngươi ngu thải vi hử nhẹ một tiếng bay cái liếc mắt qua đây tiêu nguyên tài sững sở quyền quyết định này tại sao lại trở về ngu thải vi trên người lần nữa nhìn về phía chính chủ ngu thải vi mặt mỉm cười giọng trả lời lễ phép lại xa lánh cảm ơn không đi khu khu cụ bên cạnh còn chưa đi xa tôn lỗi tôn t i ê n vương thiếu chút không có bật cười vội vàng dùng hò khan trẻ giấu đây hai cái miệng nhỏ hát đôi đâu tiêu nguyên tài sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống nhìn c h ầ m c h ầ m diệp chi thu một cái thử lạnh một tiếng rời đi tiểu nhạc đệm qua đi rất nhanh tới đi lên thảm đỏ phân đoạn khi phong độ nhẹ nhàng tiêu nguyên tài xuất hiện thoáng cái hấp dẫn thảm đỏ hai bên rất nhiều phóng viên đương nhiên không phải là bởi vì tiêu nguyên tài có bao nhiêu danh tiếng mà là bởi vì hắn cùng diệp chi thu giữa ân đoán rất có đề tài độ những n à y phóng viên giải trí tin tức linh thông cực kỳ lúc này ở phía sau đài chờ khúc h u y ệ n không ít người đã biết. tiêu tiên sinh xin hỏi ngươi đ ố i với lần này tốt nhất điện ảnh phối nhạc thường có lòng tin sao ngươi cảm giác mình có thể hay không đánh bại diệp chi thu đối mặt rất nhiều ký giả đặt câu hỏi tiêu nguyên dừng bước lại phong độ không đổi đường ta đã nói rồi diệp chi thu trình độ làm việc hơn bên trong tính không tội cho nên ta tin tưởng phe làm chủ đánh giá cùng giám khảo kết quả mọi người mọi mắt mong chờ đi còn có rất nhiều cái khác ca sĩ lần lượt leo lên thằng đỏ người quen cũ lê khôn lý quốc kiện các loại khi một đội trên người mặc màu xám quần cực ngắn thanh xuân sức sống thân ảnh xuất hiện mưa bình luận lần đầu tiên sôi chào mật đào thiếu nữ m à u g và g đây là anh hồng giải trí nhóm nhạc nữ đi vóc người này ăn mặc tim tắc anh hồng giải trí làm nhóm nhạc nữ vẫn có một tay a đứng xê vị ấy đây bước đi tư thái xoay ta ngả bài ta là mật đào thiếu nữ tân phan phan cái rắm ngươi liền đơn thuần thèm người khác thân thể mật đào thiếu nữ sau đó chư nghệ phạm ra sân đồng dạng dẫn đến toàn trường hoan hô mưa bình luận cũng là x ô i trào khắp trốn thân là đình lưu điểm này bài diện vẫn phải có từ khi tại ca sĩ bên trong bị diệp chi thu chen ép quá tàn nhẫn sau đó t r ư ơ n g nghệ p h ạ m công tác trọng tâm chuyển tới quay phim âm nhạc phương diện cũng phải bất hòa diệp chi thu tại quốc nội quấn đi là cửa ra vào chuyển tiêu thụ tại chỗ con đường t r ư ơ n g nghệ p h ạ m qua đi khi diệp chi thu cùng ngô t h ả i vi dắt tay ra sân xuất hiện tại thảm đỏ phần cuối trong tích tắc không khí hiện trường lần nữa nên đón một hồi bạo phát chương năm trăm tám mươi bảy không trúng tuyển tương tự kim hát thưởng loại này cỡ lớn buổi lễ trao giải đi lên thảm đỏ phân đoạn không phải ít minh tinh lẫn nhau tranh phòng cấp danh tiếng cơ hội vì có thể làm cho mình nhiều hơn kính không ít minh tinh vắt hết k ó c tận lực muốn cho mình ở lâu tại thảm đỏ một hồi dù sao có lẽ cả chàng buổi lễ trao giải chỉ có một khắc này mình là nhân vật chính sau khi tiến vào liền không có mình chuyện gì diệp chi thu cùng ngu thải vi cơ hồ là toàn trường nhân khí cao nhất hai tên ca sĩ nhưng mà hai người thảm đỏ chi lộ chính là đi không có chút nào dông dài tiến vào hội trường sau đó hai người ngồi xuống vẫn như cũ toàn trường được hoan nghênh nhất tiêu điểm một trong không ngừng có người tiến đến chào hỏi tại, tại đây một tên ca sĩ trong vòng địa vị thế nào liền hiện ra một màn này rơi vào phía sau tiêu nguyên tài trong mắt sắc mặt bộ phát âm trầm như nước hướng theo một nam một nữ hai tên chuyên nghiệp người chủ trì lên đ à i rất nhanh kim hát thưởng b u ổ i lễ trao giải chính thức bắt đầu lần này kim hát thưởng ban tổ chức đối với giải thưởng ban phát thứ tự làm điều chỉnh toàn bộ buổi lễ chủ yếu chia làm từ đầu đến cuối hai bộ phận lớn nửa bộ phận trước ngoại trừ cái thứ nhất ban hành người mới thưởng ra chủ yếu là đủ loại phía sau màn âm nhạc người giải thưởng tốt nhất hàng năm ca sĩ hàng năm chuyên tập chờ nặng ký giải thưởng chính là đặt ở buổi lễ bộ phận sau then chốt tuyên bố điều này cũng là ban tổ chức xuất phát từ tỷ lệ người xem cùng đối với phía sau màn sáng tác giả tôn trọng cân nhắc trước kia giải thưởng lón thật xóm tuyên bố sau đó không ít khán giả đều đổi đài phía sau người phía sau màn nhân viên giải thưởng bị đội chú ý đại phúc hạ xuống cái thứ nhất ban hành là tốt nhất người mới thưởng năm t i ê n bị để dành ca sĩ tiếng hát theo thứ tự văn g ậ t dội tác phẩm đoạn ngắn thay nhau tại sân khẩu màn hình lớn bên trên t h o á n g q u a cuối cùng giải thưởng b a n phát cho một vị tên là lâm tuân dự nam ca sĩ chúng thưởng người sắc mặt kích động lên đài lãnh thưởng thời điểm hình ảnh phát sóng trực tiếp chẳng t r ị mưa bình luận thảo luận chính là một chuyện khác tốt nhất người mới thưởng cái này giải thưởng diệp chi thư cũng có thể tham gia bình chọn đi nghiêm trình mà nói đúng lần trước kim hát thưởng diệp chi thu còn không có suất đạo đúng là tại lần này bình chọn trong phạm vi ha ha ha nói ra ai cũng không tin diệp chi thu dĩ nhiên là người mới nếu mà diệp chi thu tham gia cái này giải thưởng vậy còn có gì khó tin diệp chi thu tối nay mục tiêu hẳn đúng là tốt nhất hàng năm ca sĩ loại này giải thưởng lớn đánh giá ban tổ chức cũng là cân nhắc đến điểm này cho nên tốt nhất người mới thưởng trực tiếp không đúng hắn để danh dù sao phải cho k á c ca sĩ chia một ít đi theo như dạng này đến nhìn tốt nhất hàng năm ca sĩ rất có thể chính là diệp chi thu ta không nghĩ ra năm nay còn có vị nào ca sĩ tác phẩm nhiệt độ có thể so với gia hòa này nâng một câu phượng hoàng truyền kỳ chủ động đầu chó ngoa tạo cái này thật đúng là có thể nhất chiến mỗi đêm công viên đều là tiếng ca của bọn họ tốt nhất người mới thưởng qua đi rất nhanh đến phiên cái thứ nhất có diệp chi thu xuất hiện giải thưởng tốt nhất điện ảnh với nhạc thưởng toàn bộ kim hát thưởng diệp chi thu thu được từ trước tới nay nhiều nhất mười hạng đề danh không nói khoa t r ư ơ n g chút nào ngoại trừ một ít đã phân biệt giới tính giải thưởng cơ h ộ mười cái bên trong tặng cái đều có thể nhìn đến diệp chi thu thân ảnh lúc này hiện trường và phòng phát sóng trực tiếp bên trong không ít người tinh thần thoáng cái phân chấn bởi vì lúc trước hai đại hấp dẫn chúng thưởng người diệp chi thu cùng tiêu nguyên tài cách không đ ố i tuyến để cho cái này vạng giới thiên lánh môn giải thưởng nhiệt độ cao lạ kỳ đến sẽ là diệp chi thu tối nay cái thứ nhất giải thưởng sao hung hăng đánh tiêu nguyên tài mặt thật đúng là khó nói dung động thành là khúc t i a n o phó cồn g lan là cổ phong nhìn lần này dám khảo nghiêng về loại nào phong cách đi trên sân khấu bị đề danh ca khúc và tương ứng điện ảnh đoạn ngắn theo thứ tự hiện ra dung động thành trong phim ảnh một tên nam sinh tại nữ sinh lầu dưới nhà trọ đắn diano tỏ tình lãng mạn cảnh tượng thời gian thực trực tiếp ống kính cũng đúng lúc bắt được rung động thành đoàn phim đại biểu chỗ ngồi nhắm ngay ngồi ở chính giữa tiêu nguyên tài bên trong tóc dài nghệ thuật tạo hình phạt mượn p h ầ n tiêu nguyên tài cười mỉm nhìn gương đầu vây tay sát mặt tự tin tiếp theo đầu sân khấu màn ảnh hình ảnh chuyển đổi biến thành tư thế hào hùng hoàng sa khắp trời chấn động chiến trường hình ảnh cùng lúc đó cực kỳ cổ phong vận vị âm nhạc đệm vang r ộ i đây là phó cùng lan âm nhạc và đại đường thiên sách quân điện ảnh đoàn ngắn ống kính chuyển đổi đại đường thiên sách quân đạo diễn triệu kinh luân tự nhiên không để chống tịch một cái nho nhỏ phối nhạc phần thưởng để danh phái ra một tên phó đạo diễn và trợ thủ với tư cách đại biểu đã bày tỏ cho mặt mũi sau đó khi hình ảnh bên trong xuất hiện sáng tác giả diệp chi thu thân ảnh hiện trường vang dội một phiên r u n g trời tiếng hoan hô đây là buổi lễ trao giải bắt đầu đến nay toàn trường tiếng hoan hô cao nhất để x ì b ẹ n cùng phía trước một bài rung động thành tạo thành so sánh rõ ràng trong màn ảnh toàn trường ánh mắt tập trung trung tâm s ắ c mặt khẩn trương diệp chi thu đột nhiên giơ tay lên làm một chờ đã cử động để cho mọi người sửng sốt một chút tiếp đó diệp chi thu đem tay phải đưa vào bên trái âu phục bên trong túi tựa hồ đang tìm cái gì đây là đang làm gì mọi người trong lòng nghĩ hoặc hiện trường cùng quay tiểu ca cũng rất tò mò đem ống kính lại kéo gần lại một chút tiếp đó diệp chi thu từ trước ngực trái móc ra tay như cũ không có vật gì chỉ là ngón cái cùng ngón t r ỏ tạo thành một cái tâm hình tại phóng đại pha quay đặc tả bên trong chậm rãi rời đến bên cạnh ngư t h ả i vi trước mặt diệp chi thu n é t miệng cười một tiếng trên mặt nào còn có lúc nãy vẻ khẩn trương tiểu hai t ừ một bản đắc ý thiêu tiêu h mi trong màn ảnh dung nhan lạnh lùng ngưu t h ả i vi gõ má lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến đỏ toàn chương khán giả người đặt t â n ai đâu phóng phát sóng trực tiếp mưa bình luận một lần nữa bạo phát tất cả đều là nhổ nước bọn cái lạ bị r ã i miệng đầy cầu lương ta chính là nhìn cái buổi lễ trao giải ngươi vì sao muốn tổn thương ta má lại bị cầu tác giả xuất sắc đến hành động này không tệ thành công lừa đến toàn trường được vừa học đến một chiêu hàng trước nhắc n h ỏ cẩn thận sử dụng như vậy giàu mơ chiêu số cần phải có nhan t r ị bờ uff mới hữu hiệu hiện trường bị diệp chi thu như vậy hơi chen b ả o phía trước một giây còn có chút không khí khẩn trương nhất thời không còn xuất lại chút gì toàn trường hoan hô cùng tiếng huýt gió không ngừng sau đó cái khác ba đầu bị đ ầ danh tác phẩm theo thứ tự phát ra sau đó người chủ trì từ kín gió trong phong thư lấy ra viết có trúng thưởng danh sách thẻ thu được thứ ba mươi giới kim hát thưởng tốt nhất điện ảnh phối nhạc t h ư ở n g chính là tại tại đây người chủ trì kéo dài âm điệu mọi người tâm lại không nhịn được nhấc lên sân khấu màn ảnh lớn chia thành năm phần đem tất cả bị đề danh sáng tác giả hiện trường hình ảnh bày ra hai tên người chủ trì nhìn thoáng qua thẻ thế thanh tuyên bố d u n g động thành chúc mừng rào hiện trường vang dội một phiến sen lẫn ồn ào náo động tiếng hoan hô trong màn ảnh t i ế n nguyên tài sắc mặt tự tin hờ hưng đứng dậy cùng bên cạnh đoàn phim người ôm lẫn nhau chúc mừng sau đó với tư cách đại biểu bước lên đài lãnh thưởng. trên sân khấu tiêu nguyên tài được thời đắc ý khé dơ lên cút ánh mắt cách xa cùng ngồi ở hàng trước diệp chi thu hai mắt nhìn nhau một cái tuyên bố trúng thưởng càng ý. p h o n g phát sóng trực tiếp không ít quan sát tiết mục bạn trên mạng đột nhịp bày tỏ tiếp nối không thôi d u n g động thành cùng phó cùng lan hai bài phối nhạc kia đầu càng thật sớm hơn coi tranh luận cái này t h ư ờ n g ban bố ai cũng tính nói được nhưng phổ biến coi trọng phó cùng lan người càng nhiều hiện tại rốt cuộc bùi trần lắng xuống diệp chi thu cái thứ nhất bị đề danh giải thưởng không được tuyển chương năm trăm tám mươi tám đi sáng tạo một thời đại tốt nhất điện ảnh phối nhạc thưởng không trúng tuyển sau đó rất nhanh liền đến phiên tiếp theo diệp chi thu bị đề danh giải thưởng. Đây lúc à m ộ này mưa bình luận lần nữa một hồi mãnh liệt cơ hội tất cả khán giả ý nghĩ trong lòng đều một cách lạ ký nhất trí cái này còn so với trọng tài có người dùng treo không cần so cái này thưởng không phát cho thủy điều ca đầu đánh giá ban tổ chức chính mình cũng thật nại ngủ quan p h ư ơ n g nhận định thiên c ủ tuyệt sư ớ n g à ta ngược lại có chút cảm thấy là kim hát thưởng trèo cao bài ca này đừng nói tốt nhất viết lời thưởng có tốt nhất làm thơ từ thưởng thủy điều ca đầu cũng không ở nói bên dưới đây có lẽ là kim hát thưởng từ trước tới nay nhất không có huyền n i ệ m một lần bình chọn hiện trường cùng quay tiểu ca trực tiếp liền đem ống kính toàn bộ hành trình nhắm ngay diệp chi thu mặt trên sân khấu hai tên người chủ trì mở ra phong thư ánh mắt quét về phía có dấu kết quả trên thẻ trong mắt hai người thoáng qua một vệ quả nhiên thân sắc cùng chung lớn tiếng tuyên bố thu được tốt nhất viết lời thưởng chính là thủy điều ca đầu diệp chi thu tiếng vô tay như sấm vang dội trong màn ảnh diệp chi thu cởi m ỉ m đứng dậy cùng bên người đồng dạng đứng lên ngu thải vi nhẹ nhàng ôm sau đó diệp chi thu di chuyển chân dài đi đến chính giữa vũ đài từ một tên tóc trắng xám giới âm nhạc trong tay tiền bối nhận lấy cuốc tuyên bố chúng t h ư ở n g cảm nghĩ phân đoạn tiếng vô tay toàn trường gián đoạn mọi người ánh mắt tập trung đến diệp chi thu trên thân đối với b à i ca này chúng t h ư ở n g đứng tại trước ông nói diệp chi thu rơ nâng cuốc cười nói thành thật mà nói bản thân ta cảm nghĩ liền bốn chữ nói tới chỗ này diệp chi thu đảo mắt toàn trường một cái cười nói thực chí danh u y cảm ơn trong lịch sử ngắn nhất chúng thường cảm nghĩ kết thúc Rất nhưng i ề u k h i còn hết ư a k lần này tới lần khác người ta nói thật đúng là một điểm không sai đúng như dự đoán trên internet mưa bình luận lại là một hồi xoách bình cùng một màu đều là thực trí danh quy bốn chữ lớn nhưng mà ạn thì phan vô luận chỗ nào cũng không thiếu xen lẫn tại mưa bình luận bên trong cũng không thiếu quá kiêu ngạo thật ngô cường vô cảm tự nhãn nhưng mà t đồng, đồng, đồng phong p c h i tuy h d thực đối với diệp chi thu tại tốt nhất soạn nhạc t h ư ở n g để danh tác phẩm ban tổ chức vắt hết góc suy tính rất lâu bởi vì diệp chi thu sáng tác kinh điển quá nhiều không nói khoa trương chút nào nếu mà tốt nhất soạn nhạc t h ư ở n g bị đề danh năm đầu tác phẩm có thể lên từ cùng một người nói không chừng diệp chi thu toàn bộ chiếm lấy cũng có khả năng cuối cùng trải qua một phen nghĩ t ặ kẽ ban tổ chức cuối cùng lựa chọn đồng phong phá bài hát này dù sao đây là diệp chi thu trung quốc phong chuyên tập ca khúc chủ đề trọng yếu hơn chính là đây là một bài khai tông lập phái tác phẩm đông phong phá xuất hiện có nghĩa là trung quốc phong loại này hoa hạ truyền thống c u n g thương sừng huy lông ngũ âm cùng kiểu tây phương nhạc cụ kết hợp hoàn toàn mới âm nhạc phong cách chính thức đi vào đại chúng tầm mắt ý nghĩa là vượt thời đại thu được tốt nhất soạn nhạc thường chính là đông phong phá diệp chi thu chúc mừng kèm theo người chủ trì đầy nhiệt tình n â m thanh vừa dứt tòa diệp chi thu lần nữa đứng dậy cùng bên cạnh ngư thả vi ô n hai người ô n thời điểm diệp chi thu gần sát ngư thả vi bên h a i nhỏ giọng nói ta cảm giác tối nay khả năng muốn ôm rất nhiều lần ngu thải vi khẽ mỉm cười đồng dạng tại ống kính không thấy được địa phương hơi thở như hoa lan nói đúng hợp ý ta hai người tách ra diệp chi thu mặt mỉm cười lên đài lãnh thưởng lần này chúng thưởng cảm nghĩ cuối cùng hơi hơi dài một chút rất vinh hạnh thu được cái này giải thưởng tại tại đây muốn cảm tạ cho tới nay ủng hộ ta phan ca nhạc cảm tạ đến từ hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc đoàn đội nhân viên cảm tạ đạo sư của ta lưu dân khang giáo sư lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cùng bên trên một cái giải thưởng tương tự vẫn như cũ bốn chữ xoách bình thực chí danh uy khai t ô người lập p tác phẩm, bài nam à t chủ trì cười giải thích nói kỳ thực chi thu ban nay phá một cái ghi chép tại kỳ trước kim hát thưởng bên trong đồng thời thu được tốt nhất viết lời cùng tốt nhất soạn nhạc để danh có bất quá đồng thời trúng thưởng chi thu là vị thứ nhất nữ chủ trì người đúng lúc bổ sung nói với tư cách vị thứ nhất đồng thời thu được hai cái giải thưởng người mời chi thu phát biểu nữa một hồi cảm nghĩ đi hoặc là có lời gì là muốn đối với đều là sáng tác giả nói cầm lấy cúp lần nữa đứng về trước ông nói diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra ta muốn nói là với tư cách một tên sáng tác giả ở thời đại này trạng thái tốt nhất là danh giới độc lập tự tin cùng không thỏa hiệp không nên đi lựa ý lùa theo một thời đại mà là đi sáng tạo một thời đại dứt tiếng mọi người s ứ n g sở sau đó toàn trường lại vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô dưới đài cho dù là đối với diệp chi thu vô cảm thậm chí ngày thường h ă n hái qua diệp chi thu không ít đồng hành ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp sáng tạo một thời đại như vậy phép lôi câu nếu mà từ cái khác bất luận cái gì một tên ca sĩ nói ra mọi người nhiều lắm là sẽ cho là hắn là không biết trời cao đất rộng mà đánh ba hoa hoặc là điên nhưng nếu là xuất từ diệp chi thu miệng không có ai sẽ cảm thấy hoài nghi bởi vì hắn chính là làm như vậy trung quốc phong khai sơn lập phái người dẫn dắt một cái hoàn toàn mới phong triều lượng liên bạch kim đĩa nhạc chứng thực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất điện đường kim cương đĩa nhạc ca sĩ giới âm nhạc kim thủ chỉ hắn dưới cờ hoặc là hợp tác qua ca sĩ không có chỗ nào mà không phải là hỏa hoạn không nói khoa t r ư ơ n g chút nào diệp chi thu cơ hội là lấy sức một mình chống lại toàn bộ dần dần nghiêng về lưu lượng vì vương con số thời đại cứng rắn đem những người nghe thẩm mỹ đ ể cao một cấp độ đã thu hoạch hai cái giải thưởng diệp chi thu hướng đi d ư ớ i lại nhưng mà hắn c h ú n g thưởng hành trình xa xa còn không có kết thúc rất nhiều những người nghe đối bên trong trích dẫn lượng lớn thuốc bắc tên gọi và sùng dương đều được chữa trị chờ ca từ nói chuyện hăng say thường thường bỏ quên trong đó soạn nhạc tinh diệu đây là diệp chi thu phát ra bề ngoài qua trong tác phẩm tiết tấu nhanh nhất một bài trong đó đem dân nhạc cùng điện thanh nhạc kết hợp soạn nhạc phương thức vô cùng đặc sắc tại phát ra ca khúc đoạn ngắn thời điểm trên màn ảnh hiện ra là diệp chi thu tại hoa hải đứng buổi biểu diễn bên trên đứng ở trên không máy móc sắp xếp trên cánh tay hát và nhảy cảnh tượng nhất diệp chi thu buổi biểu diễn hiện trường cd còn chưa n h ư n lại đây là hoa hải giải trí cung cấp cho phe làm chủ t r ư ơ công bố ra ngoài qua đoạn ngắn nhiệt huy lần nữa dẫn phát toàn trường thét chói thai một hồi đáng tiếc hình ảnh vừa vặn kéo dài không đến mười giây phòng phát sóng trực tiếp lại là một hồi không thấy đủ mưa bình luận xuất bình thu được tốt nhất soạn nhạc thưởng chính là bản thảo cơ n mục diệp chi thu diệp chi thu lần thứ ba lên đài hiện trường khán giả đã có điểm chết lặng liên tiếp ba lần trúng thưởng không ít khán giả tự hồ đột nhiên minh bạch vì sao người khác trúng thưởng sau đó hận không được nói hơn hai câu diệp chi thu lên tiếng lại ngắn gọn vô cùng nguyên nhân dù sao lên đài số lần quá nhiều muốn lưu trút nói phía sau nói a không thì thật xấu hổ lúc này khán đài trương nghệ phàm nhìn đến chính giữa vũ đài thất ảnh sắc mặt có vẻ lúng túng dù sao bản thảo cương mục bài hát này ban đầu chính là tại ca sĩ trên sân khấu zis hắn một cái khác một bên mới vừa ở tốt nhất phối nhạc thưởng bên trên lực gáp diệp chi thu trúng thưởng tiêu nguyên tài sắc mặt không hề bận tâm không có lúc này hăng hái phân chấn đáy mắt sâu bên trong lại thoáng qua một vệ thâm sâu vẻ đồ ghi với tư cách lăn lộn nhạc cổ đ i ề n vòng tiêu nguyên tài cảm giác mình từ t ầ n g thứ đi lên nói mình so sánh diệp tes thu cao hơn nhưng bây giờ nhìn đến liên tục lên đài lãnh thưởng xuất tận danh tiếng diệp chi thu tiêu nguyên tài tâm lý lại ghen tị được không được phía sau hai cái giải thưởng diệp tờ thu cũng không có để danh đám khán giả thoáng từ diệp chi thu buổi biểu diễn dành riêng trong cảm giác tỉnh lại sau đó lại thấy được diệp chi thu tên xuất hiện tốt nhất chuyên tập người chế tác thưởng bị đề danh tác phẩm trung quốc phong khi trung quốc phong ca khúc chủ đề đông phong phá nhịp điệu vang dội cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy mặt khác bốn cái tuyển hạng tựa hồ không có nhìn xuống cần thiết trung quốc phong là năm nay toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc duy nhất một cái tổng lượng tiêu thụ phá năm trăm vạn tờ điện đường kim cương đĩa nhạc tuy rằng lượng tiêu thụ không thể đại biểu tất cả lượng tiêu thụ cao chuyên tập chưa chắc đã là chế tạo hoàn mỹ nhất nhưng khi lượng tiêu thụ sừng đổi thức dẫn trước thời điểm cái này thưởng trừ phi có thể tìm ra một cái có thể thuyết phục tất phi phục cái mọi người có có cả ra lý do. sau ự thực là, Trung Quốc phong trẳng những lượng tiêu thụ phong những Quốc c là, lượng o tạo độ lại nói, cũng so từ trình Trương chế cũng c sánh danh, như Nghệ Phạm h lại dạng nói, đồng độ đề dụ bị ví y hay ê n không chỉ một tầng tập một cấp. B Boy chỉ cao Sau đó toàn trường khán giả phát hiện một cái sự thực đáng sợ tại kim hát thưởng bội lễ trao giải bên trong có một cái lớn mãn quán tiêu chuẩn giống như là chỉ một tên ca sĩ đồng thời thu được hàng năm chuyên tập hàng năm đơn khúc tốt nhất hoa ngữ nam nữ ca sĩ cùng hàng năm ca sĩ bốn cái giải thưởng lớn nhưng mà cái này lớn mãn quán là nhằm vào ca sĩ thân phận đối với phía sau màn tác giả tác không có loại thuyết pháp này nếu mà không nên nói người phía sau màn nhân viên lớn mãn quán chính là tốt nhất viết lời tốt nhất soạn nhạc tốt nhất soạn nhạc cùng tốt nhất chuyên tập chế tạo đây bốn cái giải thưởng toàn bộ tập hợp đến trên người một người nhưng mà lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng cái phương hướng này nghĩ tới cũng không dám nghĩ dù sao tại ca khúc chế tạo càng ngày càng t ỉ n h tế hóa đương kim cũng không có người ngờ tới sẽ có người nào sẽ đem những công việc này toàn bộ một tay bắt không thể không người thử qua kết quả đều không ngoại lệ đều là phát ngai dù sao người tài hoa tinh lực đều có giới hạn thẳng đến diệp chi thu cái này kỳ lạ xuất hiện ý thức được một điểm này tất cả khán giả đều trở nên có chút cảm xúc dâng trào diệp chi thu sẽ là từ trước tới nay vị thứ nhất thu được lớn mãn quán phía sau màn sáng tác giả sao thu được tốt nhất chuyên tập người chế tác thường chính là trung quốc phong diệp chi thu kèm theo hai tên người chủ trì kích tình mênh mông r ứ t tiếng toàn trường g à o một tiếng kèm theo k h ủ n g lồ tiếng b ồn ào bầu không khí triệt để sôi sùng s ụ lúc này mưa bình luận lần nữa một phiến quần quận chứng kiến lịch sử cái thứ nhất thuộc về người phía sau màn nhân viên lớn mãn quán đây là thật ngư bức một người chính là một nhánh đ o n đội diệp chi thu ta hát ai cũng đừng nghĩ kiếm l ợ i tiền của ta ha ha ha thế kỷ này nhất keo kiệt ca sĩ đánh giá cũng là kiếm lợi nhiều nhất ca sĩ cái gì bản quyền đều là mình không cần cùng người khác phân chia đợt này xem ra mời hắn khi âm nhạc tổng giám đốc hoa hải giải trí là tại tầng khí quyển đánh giá những công ty khác đều m u ố n đỏ con mắt được nổi điên bốn phần thưởng rồi ha khoảng cách đan c h à n g trúng thưởng nhiều nhất ghi chép chỉ kém hai cái ở toàn trường hoặc khâm phục hoặc ánh mắt phức tạp bên trong diệp chi thu lần nữa trở lại chỗ ngồi sau đó mấy cái giải thưởng đều cùng diệp chi thu không liên quan đáng nhắc tới chính là tốt nhất dốc ca khúc thưởng bên trong vì sao sáng nhất bầu trời đ ê m bị đề danh nhưng cuối cùng cùng giải thưởng bỏ lỡ cơ hội chúng thưởng chính là lê khôn một bài hỏa hoạn dốc đ ơ n khúc lê khôn cùng diệp chi thu cũng là người quen cũ trên đài lãnh thưởng lê khôn ánh mắt thâm tình nhìn chòng chọc cút một hồi lâu cảm thán một tiếng nói nổ răng cọp không dễ dàng hiện trường vang r ộ i một phiến c ư ờ i vang nhưng lê khôn những lời này để cho không ít ca sĩ đặc biệt là nam ca sĩ trong tâm có loại sự cảm thông cảm giác nói đến tâm lý đi tới a nhưng phạm là cùng diệp chi thu cùng chung bị để danh giải thưởng cơ bản đều là b u i chạy chiếm đa số sau đó bởi lễ trao giải hơn nửa hiệp kết thúc đến giữa sân nghỉ ngơi phân đoạn tại cái này phân đoạn tổng cộng an bài ba trận biểu diễn đầu tiên là gần đây rất nóng nhóm nhạc nữ mật đào thiếu nữ đăng tràng bảy tên trên người mặc sửa đổi bản nữ tiếp viên hàng không đồng phục nhóm nhạc nữ thành viên đăng tràng bảy đối thoại lắc lư bắp đ u ổ i tránh biết dùng người hoa mắt hay biểu diễn dẫn đến hiện trường hoan hô cùng tiếng huyết gió không ngừng hiện trường truyền tin ố n g kính rất biết gây sự không biết là vô tình hay cố ý nửa đường nhắm ngay trên khán đài diệp chi thu hình ảnh bên trong diệp chi thu mắt nhìn, nhìn chằm chằm bên cạnh ngu thải vi nhìn chính diện màu như thường né mật đào thiếu nữ biểu diễn kết thúc tiếp theo là thu được tốt nhất điện ảnh phối nhạc thưởng tiêu nguyên tài độc tấu đàn dương cầm cuối cùng mới là diệp chi thu đ ơ n ca tiêu nguyên tài dù sao ở nước ngoài lái qua âm nhạc hội thanh niên p i a no diễn tấu ra tại đại chúng trong mắt vẫn là thật lợi hại lại thần bí tiêu nguyên tài có trở về nước phát triển khuyên hướng bởi vì nguyên nhân nào đó kim hát thưởng tự nhiên không ngại an bài trong đó trận biểu diễn độc tấu đàn dương cầm tiết mục hình thức cũng có thể kéo cao nhất bên dưới tối nay toàn bộ buổi lễ trao giải bức cách phong độ nhẹ nhàng tiêu nguyên tài bước hướng đi sân khấu lại không có lập tức bắt đầu biểu diễn mà là cầm lên ánh mắt thâm tình nhìn về dưới đài một cái hướng khác tối nay đây đầu dung động thành ta muốn từ hiện trường mời một người cùng ta cùng nhau đàn đ ấ u ta biết nàng biết đàn ti an o hơn nữa đàn rất tốt chúng ta quen biết đã lâu sau đó ta đi thôi nước ngoài phát triển tối nay là chúng ta thời gian qua đi mấy năm gặp lại lần nữa cho nên ta muốn dùng loại phương thức này đến tưởng niệm cái này có ý nghĩa thời khắc không biết rõ có hay không cái này vinh hạnh đây là muốn làm sự tình a khi đến diệp chi thu trước mặt hướng về ngư thải vi phát ra cùng chung đàn tấu một bài khúc ti a nô mời tuy nói là đánh bằng hữu danh nghĩa nhưng rung động thành bài hát này tại trong phim ảnh vốn là dùng để bày tỏ cảnh tượng tiêu nguyên tài ý tứ căn bản là rõ r à n h r à n h buổi lễ trao giải phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản hơi trùng xuống tịch mưa bình luận t h o á n g cai giống như nước sôi một bản c u ộ n cuột ngoa tàu ngoa tàu tàu tàu đây là không đem cậu tác giả để trong mắt ta đường hoàng đảo góp tường hành vi a đây là diệp chi thu đây có thể nhẫn chơi hát nha ta cảm thấy không có gì đi tiêu nguyên tài ở nước ngoài tiếp thụ giáo dục bị lâu không không trên chính là không phải cử chỉ điên rộ ta ngay tại nước ngoài du học ngươi trên đường chính nhìn thấy một cái có bạn trai mượn tử ngay trước mọi người đi lên muốn số điện thoại thử xem đánh nhẹ coi như n g ư ơ i vận khí tốt trên sân khấu trên người mặc màu trắng âu phục phong độ nhẹ nhàng tiêu nguyên tài mặt lộ vẻ tự tin cười mịn nhìn về phía ngũ thảy vi chờ đợi đáp ứng toàn trường khán giả ánh mắt tính cả camera cũng nhìn chăm chú ngũ thảy vi cùng diệp chi thu cũng xếp hàng ngồi phương hướng sẽ đáp ứng lên đ à i sao đây là trong lòng tất cả mọi người nghĩ vấn lúc này ngư t h ả i vi thần sắc trước sau như một lạnh lùng không nhìn ra tâm tình chỉ có người quen nhìn ra được lệnh y đã lan ra đến đó xong cắt nước hai con mắt sâu bên trong trong màn ảnh ánh mắt dần dần dính vào một vệ tức giận ngư t h ả i vờ đang muốn lên tiếng đột nhiên một đôi đại thủ từ bên cạnh đưa tới vỗ nhẹ nhẹ một cái ngư t h ả i vi b ả bay ngư t h ả i vi động tác ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh diệp chi thu bởi vì góc độ nguyên nhân mọi người chỉ có thể đại khái nhìn thấy tựa hồ diệp chi thu đối với ngư thảy vì nói cái gì ngư thảy nhẹ nhàng gật đầu vừa muốn nói ra thu hồi lại t hậu â Đây châu n lần nữa bung lỏng nương đến trên ghế dựa. Đây là thế nào?、Mọi、người trong lòng nhìn ngồi đứng lên. Vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới, diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh từng bước một hướng về trên sân Chàng thể thế thấy Thu từ Thu mặt một ghế hiểu Chi Chi khấu Kháo! hình h lại là lẽ Mọi Diệp dưới, Diệp đi tới. dựa. sau bước đó kỷ, sắc về t m ố n đài á n nhau h Hậu đi. đ ban tổ chức hiện trường đạo diễn trong tâm l u n g cuống người k h á c còn chưa nhất định nhưng theo hắn hiểu diệp chi thu thật đúng là không thể không khả năng này dù sao diệp chi thu cùng là có tiếng điều này cũng chính là cái gì hắn như vậy n h i ạ n tị p a n nguyên nhân hiện trường đạo diễn một lòng căng thẳng làm xong bất cứ lúc nào gọi an ninh cùng chặt đức trực tiếp tín hiệu chuẩn bị khán đài hàng trước đến sân khấu ngắn ngủi khoảng mười mấy thước diệp chi thu đi không nhanh không chậm mọi người lại mặc danh có loại tên là khí thế đồ vật đang tích góp cảm giác hướng theo diệp chi thu dần dần tiếp cận chính giữa vũ đài không khí của hiện trường tựa hồ cũng trở nên bộc phát khẩn trương thẳng đến sắc mặt bình tĩnh diệp chi thu đứng tại tiêu nguyên tài trước mặt trên vạn người chẳng quán đã trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng nào bột mì màu âm chầm diệp chi thu mắt đôi mắt tiêu nguyên tài trong lòng cũng có chút suy nhược trong tâm âm th tuy rằng hai người chiều cao không kém nhiều lắm bất quá tiêu nguyên tài thân hình hơi g ầ y vừa nhìn cũng không bằng vai r ộ n g eo thon diệp chi thu lực bộ phát mạnh thật đánh nhau liền tính bảo an chạy đến nói ít cũng đã bị mây l ẩ n đột nhiên diệp chi thu nhét miệng cười một tiếng để lộ ra lóe bạch con răng bạn gái của ta không rảnh đây đầu khúc ngươi muốn tìm người hợp đàn nói ta bồi ngươi hiện trường bao phủ không khí khẩn trương nhất thời như băng tuyết tan giã một bản tan đi không ít khán giả đặc biệt là phía sau tiêu nguyên tài đoàn thể người đều âm thầm thở dài một hơi tiêu nguyên tài trong lòng cũng là không tự chúi bông lòng một chút tiếp tục kịp phản ứng một hồi nhận huyết dâm trào cảm xúc tiêu nguyên tài l ạ n h lạnh nhìn đến diệp chi thu trong miệng phun ra hai chữ ngươi sẽ diệp chi thu không có vấn đề nói thử xem chứ sao tiêu nguyên tài lạnh lùng nói có thể hy vọng đừng để cho ta thất vọng diệp chi thu nhún núi b a i không để ý tiêu nguyên tài trực tiếp tại ti a nô phía trước ghế d à i một bên ngồi xuống hướng ti a nô rào trước thả khúc phổ quét qua đây là tiêu nguyên tài xóm coi chuẩn bị cung cấp cho ngu thả i vi coi t u dùng tiêu nguyên tài sắc mặt lạnh lẽo cũng tại một cái khác một bên ngồi xuống hình ảnh biến hóa quá nhanh đ á n khán giả trận mắt há mồm nhìn đến trên sân khấu trang d i ệ n biến thành hai tên đại nam nhân trên tại nguyên bản vẫn tính rộng rãi trên ghế đều m ặ t không thay đổi tại phân phổ một màn này chẳng những không hài hòa còn không khỏi có chút hài hước cảm đám khán giả kịp phản ứng giao một tiếng mưa bình luận nhất thời nổ đây cũng được diệp chi thu ban nay diễn kỹ tăng cao a ta thiếu chút cho là hắn liền muốn một quyền vung lên rồi ta bồi ngươi cậu tác giả bà khí a ha ha ha đây cái quỷ gì hình ảnh hai cái đại nam nhân hợp tấu rung động thành không được chết cười ta diệp chi thu cũng quá sẽ làm chuyện đây không so với làm ba ba ban thường dễ nhìn đoạn bình ta có dự cảm một màn này sẽ trở thành kim hát thưởng trên lịch sử kinh điển hình ảnh không chỉ bạn trên mạng buổi lễ trao giải hiện trường phóng viên cũng nghĩ như vậy từ khi diệp chi thu đi lên sân khấu sau đó d â y đặc đèn thờ l á t răng rắc gâm thanh liền không ngừng qua một đám phóng viên một bên chụp một bên càng thán bản thảo vẫn phải là từ diệp chi thu trên thân tìm linh cảm a dưới l à i một đám trong nghề nhân sĩ cũng bị một màn này hoảng sợ không được trong tâm phản ứng đầu tiên chính là diệp chi thu điên tiêu nguyên tài là chuyên nghiệp tiano diễn tấu ra hơn nữa còn là sáng tác giả khẳng định đối với bài hát này đã thuộc ầ u về phần diệp chi thu nếu không có gì ngoài ý muốn, đây là hắn lần đầu tiên đàn tấu rung động thành bài hát này đi đây liền dám theo tiêu nguyên tài hợp tấu nếu như một cái theo không kịp đeo xấu không phải là mình sao này rõ ràng chính là hồi nào sao lúc này trương nghệ p h ạ m tiêu kiệt và người khác trong mắt đều thoáng qua một vệ nhìn có chút hạ hê thần sắc mỉm cười nhìn về phía sân khấu mà ngồi ở ngu thải vi phía sau một đám hoa hải giải trí ca sĩ cũng là lo lắng không thôi trang nghị cùng linh hoa c h ố mắt nhìn nhau mặt lộ vẻ buồn rầu nhìn về phía sân khấu nhà mình lao bản này có chút vừa a đinh tiệp thân thể nằm út sấp về phía trước nhỏ giọng hỏi vi vi hắn đàn đây đầu khúc không thành vấn đề đi ngu thải vi không quay đầu lại không chấp mắt nhìn chằm chằm đài bên trên thân ảnh nhẹ giọng nói yên tâm đi hắn rất lợi hại so sánh mọi người lo âu trên sân khấu diệp chi thu ngã không có chút nào khẩn trương dựa theo lưu dân khang yêu cầu hắn này thường một mực không có thả xuống tia nô luyện tập cho nên đối với mình đàn tấu kỹ xảo vẫn có tự tin không nói rung động thành bài hát này độ khó vốn cũng không lớn diệp chi thu còn phát hiện đây đầu khúc nói là bản gốc kỳ thực cùng một bài so sánh ít chú ý khúc tia nô nhịp điệu có bảy tám thành tương tự vừa vặn tia đầu khúc mục tại lư dân khang đề cử liên hệ danh sách b d u n g động thành hắn đúng là tiêu nguyên tài ở đó đầu khúc trên căn bản cải biên mà đen như vậy thì càng không khó khăn hướng theo mặt không cảm giác tiêu nguyên tài cái thứ nhất nốt nhạc cân xuống diệp chi thu động tác theo sát phía sau bầu không khí cực kỳ quỷ dịp tiano hợp tấu bắt đầu chương năm trăm chín mươi mốt cũng không còn giới hạn diệp chi thu cùng tiêu nguyên tài hợp tấu không phải ít khán giả nghe nghiêm túc nhất một bài khúc tiano tại cái thứ nhất nốt nhạc sau khi ra ngoài không ít người tựa như cùng thỏ một dạng dựng lỗ thai lên mọi người đến gây chuyện đây là âm nhạc buổi lễ trao giải hiện trường tiano loại này hấp dẫn nhạc cụ người biết không nói một nghìn cũng có tám trăm không nói trình diễn trình độ cao thấp ai đàn đối với đàn sai vẫn có thể tùy tiện nghe được cũng chính bởi vì nguyên nhân này tiêu nguyên tài cũng không cách nào dở trò gì chỉ có thể làm từng bước đàn đi xuống tiêu nguyên tài mình đàn bài hát này dĩ nhiên là thành thạo có dư còn có thể chống đi tâm tư quan sát bên cạnh diệp chi thu tình huống sau đó hắn phi thường kinh ngạc phát hiện diệp chi thu sắc mặt không tiêu không nóng nảy đồng dạng đàn thông thuận vô cùng cái quỷ gì tiểu tử này tại sao thật giống bắn hơn trăm lần bộ dáng hướng theo đàn tấu tiến hành hơn nữa tiêu nguyên tài trong lòng càng nóng nảy hắn là chuyên nghiệp đâu còn có thể không nhìn ra diệp chi thu ti anô trình diễn trình độ rất mạnh theo như cái tình huống này đi xuống đánh giá đây đầu khúc liền bình an vô sự họp tấu xong rồi dự trù diệp chi thu bị lỗi theo không kịp mình các loại tình huống đều không có phát sinh dĩ nhiên không phải tiêu nguyên tài kết quả mong muốn mặc kệ tiêu nguyên tài cắn r ă n g một cái trong bóng tối tăng nhanh đàn tấu tốc độ n ế m thử lợi dụng mình đối với khúc mục trình độ quen thuộc bức bách lần đầu tiên đàn tấu diệp chi thu thất thủ nhưng mà khiến tiêu nguyên tài thất vọng là mặt không đổi sắc diệp chi thu như c ũ thoải mái đuổi theo ngược lại thì ba tâm nhị dụng lại nóng ruột không dứt tiêu nguyên tài thiếu chút đàn sai một cái thanh âm cái này một phần ngàn dây biến hóa rất nhỏ người khác không nhìn ra lúc này diệp chi thu lại quay đầu liếc tiêu nguyên tài một cái lúc nãy bổ túc qua đây bị sợ c h ả y mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người tiêu nguyên tài trong tâm dùng mình không còn dám phân tâm chuyên trú tại trước mắt đàn tấu bên trên nếu như không những không có để cho diệp chi thu đeo xấu ngược lại sai lầm chính là mình như vậy chuyện vui liền làm lón tại hai người đàn tấu thời điểm c h ẳ n g chị s o á t bình mưa bình luận liền không đình chỉ qua tên t r à n diện ngọa tàu diệp chi thu có chút mạnh a trước mắt mới chỉ đều không có sai lầm ha ha ha rõ ràng là một bài biểu đạt tình yêu ca khúc vì sao ta nghe được túc sắt cảm giác không có tình cảm tất cả đều là kỹ xảo chủ động đầu chó lúc này hậu đài ban tổ chức đạo diễn thở phào một cái đã có sắc mặt kích động công tác nhân viên đi lên trước đạo diễn phóng phát sóng trực tiếp quan sát số người căng thật nhanh phá một nghìn năm trăm vạn nghe thấy số liệu này hiện trường đạo diễn trong tâm vui mừng nhìn về phía trên sân khấu diệp chi thu ánh mắt buộc phát h à i lòng lên chuyện tốt a tiếp tục như vậy là muốn phá năm chiếc kim hát thưởng nhiệt độ kỷ lục tiết tấu hiện trường hướng theo cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống một khúc ưu mỹ khúc b i anô tại vô cùng q u dị trong bầu không khí kết thúc diệp chi thu cùng tiêu nguyên tài phân biệt đứng dậy hướng về hiện trường hơi cuối người toàn trường tiếng vỗ tay như sấm vang dội hiện trường không ít khán giả s ắ c mặt kích động tiếng vỗ tay hiến tặng cho lúc này phân khích biểu diễn càng nhiều hơn chính là hiến tặng cho diệp chi thu trước mắt nội dung tại buổi lễ trao giải trước khi bắt đầu cho dù ai cũng không có nghĩ đến diệp chi thu cùng tiêu nguyên tài hợp tấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào càng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói tại không ít nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt lúc nãy biểu diễn bên trong thậm chí là tiêu nguyên tài l ư ợ thừa một bậc dù sao hắn là chuyên nghiệp di anno diễn tấu ra à k h n g chỉ diệp chi thu vẫn là lần đầu tiên đàn bài hát này có lẽ là bản thân cũng ý thức được một điểm này biểu diễn song tiêu nguyên tài s ắ p mặt khó coi trong tâm một tảng đá lón sau khi rơi xuống đ ã được hiện trường đạo diễn tỏ ý xong có chuẩn bị hai tên người chủ trì liền vội vàng lên đài tiếp quản hiện trường c ả m tạ hai vị tài hoa hơn người phân khích biểu diễn tin tưởng một màn này sẽ để cho rất nhiều người ấn tượng sâu sắc mời mọi người lại cho bọn hắn một chút tiếng vỗ tay được không hiện trường khán giả hết sức phối hợp lại vang lên lần nữa tiếng vỗ tay tạm dừng lại sau đó người nam chủ trì mỉm cười nói ta muốn hỏi một hồi tiêu nguyên tài lão sư mọi người đều biết ngài là chuyên nghiệp tia no diễn tấu gia ở nước ngoài cũng lái qua không ít t âm nhạ xin hỏi ngài đối phương mới hợp tâu thì chi thu biểu hiện thấy thế nào tiêu nguyên tài trong tâm đánh giá đều đem diệp chi thu mắng một vài lần nhưng lúc nãy diệp chi thu biểu hiện quá rõ ràng hiện trường người chuyên nghiệp không ít hắn cũng không cách nào đổi trắng tay đen tiêu nguyên tài sắc mặt băng lãnh ngựa khí cứng rắn nói ra ngoài y ta đoán trình độ tạm được muốn cho tiêu nguyên tài khen diệp chi thu là tuyệt đối không thể nào trong giọng nói không vui kẻ đần độn đều nghe đi ra hiện trường không ít người thầm than một hơi đây tiêu nguyên tài bố cục nhỏ a người dù sao cũng là chuyên nghiệp dưới tình huống này còn không bằng thoải mái khen một hồi đối phương trình độ hiệu quả ngược lại sẽ khá một chút nhưng bây giờ đây âm dương v i khí làm cho không trên không dưới tràng diện cũng l u n g túng không phải nữ chủ trì người phản phát không có cảm nhận được hiện tại không khí không đúng đối mặt diệp chi thu mỉm cười nói chi thu có thể nói một hồi lúc nãy cùng tiêu nguyên tài lao sư hợp tấu cảm thụ sao cùng tiêu nguyên tài sầm mặt lại khổ đại cựu thâm bộ dáng khác nhau diệp chi thu ngược lại sắc mặt thoải mái trả lời cũng rất dứt khoát lưu loát cũng có chút ra ngoài ý t a đoán hán trình độ tựa hồ không q u ó được toàn chương khán giả hai tên người chủ trì mỉm cười trên mặt cứng lại diệp chi thu dứt tiếng tất cả khán giả trải qua hoài nghi mình nghe lầm kinh ngạc không thôi giai đoạn sau đó giao một tiếng nổ mở ra lúc này toàn bộ internet người quan sát phát sóng trực tiếp cân nhắc đã phá một ư ơ i tám triệu một câu nói này triệt để làm nổ mưa bình luận thật cuồng cuồng không còn giới hạn đây là tung bàn a không hổ là diệp chi thu ta vậy mà không có chút nào cảm thấy kinh ngạc diệp chi thu ta cảm giác ngươi trình độ không quá được câu tác giả sẽ không lại nhẹ nhàng đi ban nãy cũng không phải tiêu nguyên tài thực lực chân chính a mặc kệ nó nghe chính là một cái sảng khoái trong sân khấu bởi vì diệp chi thu một câu nói tiêu nguyên tài sắc mặt rốt cuộc không kèm được triệt để đen xuống ngươi lối cứng mới biểu hiện rất có tự tin tiêu nguyên tài ngữ khí băng lãnh lại đến một bài độc tâu so tài một chút diệp chi thu cười cười trả lời không chút do dự có thể a đối thoại của hai người thông qua sân khấu to màn cùng truyền tin ống kính truyền khắp q o à n trường rất tốt xin chỉ giáo tiêu nguyên tài ngữ khí băng lãnh bỏ lại một câu nói trước t i ê n hướng bên cạnh t i a n o đi tới đài bên trên mắt thấy tình thế hướng trực tiếp hai nạn phương hướng phát triển hai tên kinh nghiệm phong phú người chủ trì cũng luôn cuống ánh mắt cầu trợ nhìn về phía hậu đài đạo diễn phương hướng loại này cỡ lớn buổi lễ trao giải là có nghiêm khắc quy trình ăn bài nguyên bản theo kế hoạch tiêu nguyên tài biểu diễn xong diệp chi thu hát một bài nữa、hát. giữa sân nghỉ ngơi phân đoạn liền kết thúc xem ra hai người này muốn đ ấ u cầm vậy khẳng định muốn vượt q u a thời gian hậu đài sắc mặt â m tình bất định đạo diễn nhìn đến phá hai nghìn vạn thời gian thực quan sát số người hung hăng cắn răng một cái cầm lên bộ đàm vượt q u a thời gian liền vượt q u a thời gian để bọn hắn đàn hai người người chủ trì nhìn chăm chú một cái như chút được gánh nặng một bản thợ vào một cái liền vội vàng đi xuống đ à i điên triệt để điên trên sân tình huống biên hóa quá nhanh mọi người sau khi phản ứng hiện trường tiết mục phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí triệt để nổ tung người đi đường bản tính chính là an dưa không ít người hô bằng hoán hữu bên d ư ớ i liên tục không ngừng quần chúng ăn dựa tràn vào phòng phát sóng trực tiếp cơ hội tất cả khán giả trong tâm đều thoáng qua một cái ý nghĩ đấu cầm a diệp chi thu xung quanh giận dữ vì hồng n h ă n a không có kịch bản không có sáo lộ chính là vừa mẹ nó i đây không so với làm ba ba ban thưởng lãnh thưởng nhiều dễ nhìn chương năm trăm chín mươi hai chấn mộng toàn trường long dừng bay l ư ợ n khi tình thế phát triển đến diệp chi thu cùng tiêu nguyên tài đấu cầm không ít người cho rằng diệp chi thu điên tiêu nguyên tài chính là dựa vào ti a no ăn cơm n g u y ê lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức oa nhân ra sao đối với sân giao đấu này cho dù là diệp chi thu phan c ũ n g cơ hồ thiên về một bên hơn là theo dõi tiêu nguyên tài người chiếm đa số trên sân khấu tiêu nguyên tài đã ngồi ở t i a n o t r ư ớ c đàn tấu lên tiếng nhạc từ chậm đến cấp bách t i ế t tấu càng lúc càng nhanh tiêu nguyên tài sắc mặt căng thẳng ngón tay tại trên phím đàn đèn trắng bay tán loạn khiến người hoa cả mắt phức tạp vô cùng thủ pháp để cho người thắng p h ụ ở đây không ít có t i a n o chủ cột người lập tức nhận ra đây là một bài phi thường c h ứ danh t i a n o luyện tập khúc bài hát này sở dĩ trứ danh ngay tại ở tại nó đối với đàn tấu người cực cao đàn tấu tốc độ yêu cầu mọi người lập tức minh mạch tiêu nguyên tài ý、nghĩ. đây là tại xuất sắc kỹ xảo của mình âm nhạc là rất khó phân cao thấp vậy còn không như thẳng thắn chút trực tiếp chọn một bài đại chúng đều biết ca khúc đến trình diễn dạng này ngược lại càng trực quan kèm theo cái cuối cùng nốt nhạc lại lần nữa ấ n xuống tiêu nguyên tài vô cùng hoa lệ nước chảy mây trôi độc tấu kết thúc hiện trường rất nhiều khán giả không chút nào keo kiệt dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô không hổ là chuyên nghiệp lúc này tiêu nguyên tài biểu diễn vô cùng đặc sắc cùng đầu khúc tiano xe đạn và đàn thật là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng từ tiêu nguyên tài loại này chuyên nghiệp tiano diễn tấu ra đến đàn càng có thể để cho người trực quan cảm thụ nó lôi hỏa thuần thanh một dạng kỹ xảo lúc này toàn trường lại lần nữa đưa mắt nhìn sang mặt không đổi sắc ngồi ở sân khấu một bên vị trí diệp chi thu diệp chi thu đứng dậy hướng về trong sân khấu piano đi, đi tới chính giữa vũ đài tiêu nguyên tài ánh mắt cùng diệp chi thu g i a o hội nhét miệng lên một vệt cười lạnh thắt thân m à qua hướng đi dưới đài hướng theo diệp chi thu tại piano phía trước ngồi xuống không ít khán giả không tự chủ được nín thở sẽ đàn so sánh tiêu nguyên tài được không và chúng nhìn trừng trừng bên dưới diệp chi thu cơ thể hơi nghiêng về trước n í c h tới gần cố định mịt rô nói ra một câu nói đây đầu khúc gọi ong rừng bay lượn rõ ràng âm thanh truyền khắp toàn bộ hội trường không ít trong nghề nhân sĩ chính là sườn sốt u một chút ong rừng bay lượn đây là bài hát gì một số người cho là mình kiến thức nông cạn dù sao trên thế giới khúc ti ano biết bao đa dạng có mình chưa từng nghe qua cũng bình thường nhưng mà một hồi nhỏ giọng thì thầm với nhau sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện tựa hồ bên cạnh tất cả mọi người cũng không biết bài hát này sân khấu bên dưới trở lại chỗ ngồi tiêu nguyên tài đồng dạng lông mày nhữ lên trong mắt lóe lên vẻ nghĩ hoặc rất nhanh sắc mặt biến thành trào phúng hắn cũng cho rằng đây hong dừng bay lượn chẳng qua là diệp chi thu kiếm tàu thiên phòng lựa chọn một bài ít chú ý khúc mục mà thôi nhưng mà lúc này đàn ít chú ý khúc chỉ biết chết được càng nhanh hơn ở toàn trường mong đợi nghi hoặc lo âu đan vào ánh mắt bên trong chính giữa vũ đài ngồi ở ti a nô phía trước diệp chi thu thở một hơi thật dài bất động một giây sau đó diệp chi thu đặt ở trên phím đàn đen trắng thon dài ngón tay đột nhiên khiêu vũ đến không có dấu hiệu nào một đoạn tiết tấu thật nhanh dày đặc xa lạ tiếng đàn vang dội bởi vì tiết tấu quả thực quá nhanh hơn nữa chưa từng nghe qua cơ hổ là ngay lập tức không ít người tưởng rằng diệp chi thu có phải hay không tại loạn đạn hoặc là không ra nhưng mà hướng theo phía sau cùng phong bạo vũ một dạng nốt nhạc theo nhau mà tới mọi người trợn tình ngộ không phải loạn đạn hơn nữa thật nhanh đây là mọi người phản ứng đầu tiên tiếp đó cùng một cái nghi vân lại lần nữa toát ra đây rốt cuộc là cái gì ca khúc diệp chi t h u mở màn liền tốc độ kỹ xảo kéo căng thao tác quả thực để cho toàn trường bối rối một hồi đó lấy dần dần ý thức được chuyện gì xảy ra khán giả biểu tình quản lý từng bước mất khống chế hơi ha to miệng chọn mắt há mồm nhìn đến ngồi ở đi à nô phía trước đạo thân t n h kia tại tiêu nguyên tài bắt đầu h u y ễ n ký thì diệp chi thu quyết định mình sắp sửa đàn tấu khúc mục phải nói h u y ễ n ký thần khúc đương nhiên là lừng lấy đại danh ông dừng bay lượn ở k i ế p trước ông dừng bay lượn từ soạn nhạc danh gia nghị cổ l ị s ở sáng tác phần sau không ít diễn tấu ra đối tiên hành cả biên diễn dịch trong đó n ổ i danh nhất chính là có cổ đ i ể n tia no vương tử sư cô sát thủ chỉ x ư ơ n g mát cô ạ xìm nơi diễn tấu phiên bản cái phiên bản này đặc điểm lớn nhất chính là nhanh nhanh đến cực hạn loại kia ở kiết trước đây đầu khúc mục là độc tấu diễn tấu ra nhóm diễn tiếp n u y n ký thích nhất trên sân khấu trình diễn vẫn còn tiếp tục, phản phất bị bót cổ lại một Đã tại mọi người trong cảm giác tựa hồ xuất hiện một loại nào đó hảo giác bị chọc giận bởi ong chuyển hóa thành tiến công loại hình dường như muốn bao phủ toàn bộ hội trường đám chìm vào âm nhạc bên trong loại kia khẩn trương cùng cảm giác ngột ngạt vừa muốn để cho người không thờ nổi trong hai nghe chuyển đến đạo diễn âm thanh hiện trường thao túng cùng quay máy quay phim công tác nhân viên kịp phản ứng liền tranh thủ ống kính nhắm ngay diệp chi thu hai tay ký trình diễn còn không có kết thúc phát ra âm thanh là rất không lễ phép nhưng mà lúc này toàn trường khán giả vẫn không tự chủ được hít một hơi lãnh khí sân khấu màn ảnh còn có hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong diệp chi thu ngón tay thon dài tại trên phím đàn đen trắng khiêu động cốm vũ bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn đến từng m ả n g từng mảng tàn ảnh đây là người có thể đạt tới tốc độ tay sao trong khán đài tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt này chấn động đến mức không nhẹ nếu mà ca mê ra hướng khán đài quét một lần n h ấ trong sân khấu trình diễn đến giai đoạn cuối quân vũ bảy ong tựa hồ hoàn toàn thắng lợi ong long âm thanh từng bước rút lui kèm theo thân hình hơi con g diệp chi thu một cái rơ cao cánh tay cái cuối cùng nốt nhạc lại lần nữa rơi xuống diệp chi thu hai tay mở ra trong tháng này sắc mặt đỏ ở ngụ thải vi trước tiên đứng lên thẳng tắp nhìn t h ằ m chằm trong sân khấu diệm chi thu không ngừng vỗ tay toàn trường bầu không khí giống như bị đánh thức một bản giống như thủy chiều tiếng vỗ tay vang lên dần dần tiếng vỗ tay nhiệt liệt hóa thành như sớm hơn vạn tên khán giả sắc mặt đỏ lên vô cùng kích động tiếng vỗ tay tiếng thét trói thai tiếng huyết do giống như quần phong bạo vũ một bản bao phủ toàn trường diệm chi thu một bài ong rừng bay lượn đem cả trang buổi lễ trao giải bầu không khí triệt để đẩy về phía cao triều c h ư n g năm trăm chín mươi ba tựa hồ có cái gì không đúng buổi lễ trao giải hiện trường tiếng vỗ tay kéo dài đến hơn một phút đồng hồ trải qua hồi lâu không ngừng hiện trường không ít khán giả chụp tới hai tay vào bừng nhưng đã không có ai để ý chi tiết này lúc này toàn quốc các nơi không biết bao nhiêu cái tiểu khu vùng trời phiêu đã n g o a t à o hồi âm phòng phát sóng trực tiếp trước màn ảnh kích động khán giả tâm tình không chỗ phát tiết tất cả hóa thành hoa tuyết một bản dạy đặc mưa bình luận ngư bức phá âm nói cho ta ban nãy một màn kia là ta mắt ngủ tay này nhanh không biết do nói cái gì cho mọi người chúc mừng năm mới đi ta lần đầu tiên cố y đau đi ano、ah, cảm giác thứ l ỗ i ta nói thẳng ta loạn đạn đều không tay hắn nhanh nhanh tay đều hóa thành tàn ảnh a độc thân ba trăm năm hết tết đến cũng không có cái này tốc độ tay cho nên ai có thể nói cho ta mẹ nó i đây rốt cuộc là đầu cái gì ca khúc như vậy vượt quá bình thường ca khúc không thể nào tại giới dương cầm bừa bãi vô danh chẳng lẽ đây là diệp chi thu mình làm khúc ngoa tạo đừng d ọ a ta trên sân khấu diệp chi thu hơi cối người tỏ ý hướng đi dưới lại mặt đầy thán phục nam nữ người chủ trì đi lên sân khấu trận này đấu cẩm kết quả đã rất rõ ràng không tiếp tục đi tranh luận cần thiết từ hiện trường khán giả phản ứng lại nói tiêu nguyên tài bị bại một tháp bôi chờ đã khâu khóc câm thanh từ sân khẩu phía dưới chuyển đến là tiêu nguyên tài tiêu nguyên tài sắc mặt đỏ lên lớ tiếng hỏi ra tất cả mọi người đều quan tâm vấn đề đây đầu là ai làm khúc r ồ n g t h a n h thật mà nói trên kỹ xảo tiêu nguyên tài chưa chắc không như là chi thu nhưng tối nay hắn thua liền thua ở trọn khúc bên trên đang diễn tấu khúc mục bên trên liền bị áp chế làm sao thắng đi đến một nửa diệp chi thu bước chân dừng lại nữ chủ trì người tay mắt lãnh lẹn liền hội vàng chạy chậm tiến đến đưa lên mịt rô hộp diệp chi thu nhận lấy trực tiếp trả lời ta dứt tiếng toàn trường vừa hơi bình phục một chút bầu không khí lần nữa xôn xao quả nhiên từ lúc ban nãy đã có không ít bị chấn động khán giả không kịp chờ đợi lên mạng lục xoát ong dừng bay lượn một chữ đều không ngoại lệ cũng không tìm thấy liên quan đến đây đầu khúc đi -no、bất kỳ tin tức gì mọi người trong lòng bắt đầu không nhịn được phỏng đoán cái này có phải hay không diệp chi thu bản gốc khúc mục chỉ là một mực còn không quá dám tin tưởng dù sao trình diễn cùng sáng tác là không giống nhau đó mọi người đã tại không ít trong tác phẩm cảm nhận được diệp chi thư tài hoa song lần này vẫn là bị chấn động đến mức có chút bối rối sân khấu phía dưới tiêu nguyên tài sắc mặt luôn cuống sau đó ánh mắt nhanh chóng bị v ẻ không dám tin chiếm hết hô lo nó nói không thể nào ngươi gặp người đây đầu khúc không thể nào là ngươi làm tiêu nguyên tài là chuyên nghiệp cũng chỉ có chuyên nghiệp mới hiểu được sáng tạo ra như vậy một bài khúc tia n o có bao n h i ê u khó khăn tại trong sự nhận thức của hắn đây là đạo sư của hắn mới có thể đạt tới tầm thứ nhưng mà đạo sư của hắn tề nhĩ m ạ n là hiện thời toàn cầu tia nô trước nhà cấp mười nhân vật khắc a cho nên tiêu nguyên tài thật luôn cuống nếu mà ông dừng bay lượn là diệp chi thu sở sáng tác lúc này mình là thật bị bại quần c ụ c đều không dư thừa tối nay buổi lễ trao giải là toàn quốc trực tiếp hơn ngàn vạn người đều sẽ nhìn thấy mình vừa mới chuẩn bị trở về nước phát triển nếu mà tối nay thua thất bại thảm hại tin tức truyền đi nguyên bản tiêu nguyên tài đoàn đội chuẩn bị dùng kim hát thưởng trúng thưởng bản tin với tư cách văn cầu cứ như vậy phía sau tất cả kế hoạch b u ồ n bán đều không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng đối mặt tiêu nguyên tài bên ngoài mạnh bên trong yếu một dạng chất vấn diệp chi thu sắc mặt cũng lạy xuống ngươi không được không có nghĩa là người khác không được diệp chi thu lần nữa cầm ông nói lên, nhìn đến tiêu nguyên t ả i gàn từng chữ tiêu tiên sinh trở về luyện nhiều một chút cầm đi dứt lời diệp chi thu đem lời ống dao về bên cạnh ngơ ngác nữ chủ trì nhân thủ bên trên không tiếp tục để ý thân hình hơi lắc lư sắc mặt trắng bệnh tiêu nguyên t ả i hướng đi dưới lại hiện trường phóng viên đều điên l i ề u mạng nhấn trong tay đèn t h lát hận không được đem ống kính đôi đến diệp chi thu trên mặt lúc này chẳng chịt mưa bình luận lại là một phiến của vợ còn là người a đối với diệp chi thu cùng ta đã choáng trở về luyện nhiều một chút cầm lời nói này giết người chu tâm diệp chi thu vốn là đây bức ta không muốn trang tại i ngươi không phải phải điều ể u muốn tử trang, thật t không đụng lên đến. Lên này không phải trang, là c t h ê n nghĩ tới, ngoại trừ âm nhạc hiện đại, nhạc cổ điển đi nô、no、hắn cũng có thể sáng A. Ai A tới, đại, đi Tại có cổ khúc có tác. thể trừ thể âm xung quanh giống như, như nhìn v á i vật tha thiết vô cùng ánh mắt bên trong diệp chi thu ngồi trở lại châu ngồi của mình dù người khác không nghe được âm thanh diệp chi thu dành công một bản ngự a khí đắc ý nói thế nào đàn tạm được lại dám cùng lão tử c ư ớ p nữ nhân tiểu tử k i a là đốt đèn trong cầu tiêu tìm tử diệp chị thu nói thô lỗ ngũ thải vi hơi đó mặt vỗ nhẹ diệp chỉ thu bà vai bày tỏ kháng nghị sau đó đồng dạng nhỏ giọng nói đàn rất tốt trở về dạy ta không thành vấn đề diệp chi thu tùy tiện nói bao dạy bao ăn quay đầu lại ta ai biết chưa nói xong lời nói bị ngu thải vi nhẹ giọng đánh gãy tối nay giáo diệp chi thu s ữ n g sở theo bản năng nói làm sao dạy không có cầm a trong khách sạn đêm hôm khuya khoắt đàn đàn điện tử sẽ bị khiếu lại đi ngu thải vi sắc mặt đỏ ửng thủy doanh doanh ánh mắt liếc diệp chi thu một cái n g a khí bình tĩnh nói tối nay đi nhà ta ở trong phòng ta có ti an o diệp chi thu nhận ra nhất thời kịp phản ứng đủ loại hạn chế cấp hình ảnh kèm theo nhiệt huyết tràn vào đầu tâm viên ý mã bên dưới diệp chi thu không nhịn được đến gần n g u t h ả i vi h o n g á n h g i á i thai thấp giọng nói ta giáo cẩm muốn kiểm tra học tỷ ngươi cũng không hy vọng kiểm tra không đạt tiêu chuẩn đi dứt tiếng n g u t h ả i vi thân thể nhỏ bé không thể nhận ra rút nhẹ mặt cười màu đỏ đã lan ra đến tinh xào giai thai n g u t h ả i vi đưa ra tay ngọc tại diệp chi thu bên hông mềm mặt vặn một cái nhỏ giọng nói lưu manh ta nói chính là giáo cẩm ngươi đừng suy nghĩ nhiều diệp chi thu gật đầu liên tục lý giải lý giải ta nói cũng là thầy trò giữa chuyện rất bình thường ngô thảy vi sắc mặt bỏ bừng h ư lạnh một tiếng không còn đáp diệp chi thu khang ánh mắt nhìn trở về đài bên、trên. trêu chọc xong cô nàng này diệp chi thu cười hắc hắc đồng dạng cảm thấy mỹ mãn nhìn về phía sân khẩu chấm đã chấm đã làm cái gì chắc cái đó không muốn nóng vội không thì thoảng cái hù dọa cô nàng này sẽ không tốt chờ chút diệp tê rờ、e. thu đột nhiên cảm thấy bạn nay đối thoại tựa hồ có chút không đúng thái thái ngươi cũng không muốn cái này cảnh xuất từ một bộ phi thường lớn nước ngoài điện ảnh tác phẩm nhưng lúc nãy mình t h u ậ n miệng nói ngu thải vi rõ ràng ngay lập tức liền nghe rõ a không thì nàng làm sao mắng ta lưu manh nhưng này cái cảnh nàng làm sao sẽ nghe hiểu được diệp chi thu kinh hãi ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía bên cạnh ngư t h ả i vi g õ má trắng nõn tinh xảo trên gương mặt tươi cười hồng phấn màu đỏ còn không có thoát ra tựa hồ là cảm nhận được diệp chi thu trừng trừng nhìn chăm chú ngư t h ả i vi không tự chủ đố néo người như cũ im lặng không lên tiếng nhìn đến sân khấu diệp chi thu há miệng cuối cùng vẫn nhịn được đặt câu hỏi kích động lần sau nhất định phải biết rõ chương năm trăm chín mươi bốn liền phá kỷ lục mang theo đầy bụng nghi vấn diệp chi thu tâm lý giống như mẹo bắt một dàn đột buổi lễ trao giải nửa hiệp sau đã bắt đầu hai tên người chủ trì lại lần nữa trở lại đài bên trên công tác chính là khó làm rất nhiều trải qua giữa sân biểu diễn nháo trò như vậy khán giả tâm tình đạt đến đỉnh phong về lại rơi xuống lại nghĩ điều động liền có chút khó khăn nhưng mà hậu đ à i đạo diễn cười đến t u é t ra miệng từ ban nay bắt đầu liền cơ hồ không có khép lại qua 2.000 vạn thời gian thực quan sát số người a phá kỷ lục năm gần đây kim hát thưởng bội lễ trao giải nhiệt độ từng bước hạ xuống ai có thể tưởng tượng đạt được tối nay cảnh tượng đặc biệt là chứng kiến ông dừng bay lượn đây đầu khúc ti ano đản sinh lần này kim hát thưởng bội lễ trao giải ắt sẽ trở thành kinh điển sau đó buổi lễ trao giải đều đâu vào đấy tiến hành tại tốt nhất đồng đội nữ thưởng bên trong Đế trước ừ a nghệ giải trí, trí phàm năm nay phát hành eo bu mới bên trong có một bộ phận rất lón tỷ lệ đều là rất có phong cách quốc tế bài hát tiếng anh khúc cộng thêm đã từng leo lên bê bảng hoa nữ giới âm nhạc đệ nhất nhân thành thử thu được cái này giải thưởng tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên điều này cũng là đỉnh lưu trương nghệ phàm tại tối nay thu được cái thứ nhất giải thưởng Nếu trải qua diệp chi thu tác phẩm tây lễ còn có lúc nãy vô cùng rung động hiện trường biểu diễn sau đó đáng khán giả thẩm mỹ đến ngưỡng trị đề cao đơn giản lại nói chính là lấy diệp chi thu cùng t r ư ơ n g nghệ phảm so sánh tựa hồ tự suất đạo mười năm lần đầu tiên đứng tại kim hát thưởng lanh t h ư ở n g đài trang nghị cùng linh hoa sắc mặt kích động không thôi cảm tạ tất cả phan ca nhạc cảm tạ toàn bộ đoàn đội công tác nhân viên cần cù bỏ ra cảm tạ phe làm chủ khẳng định quan trọng nhất là cảm tạ chúng ta nhất diệp chi thu phòng làm việc lắp bản diệp chi thu cầm lấy cút trang nghị con mắt có chút hơi đỏ lên cười nói ban đầu chi thu đứng tại trước mặt chúng ta nói nghị ca ngư i í thắt điểm thường liền có thể lấy nhiều một chút thời điểm ta còn tưởng rằng hắn là tiêu khi ta hiện trường vang dội một phiến c ờ i vang ống kính đúng lúc chuyển tới trên khán đài diệp chi thu diệp chi thu chắp hai tay làm thật ngại ngùng hình bất quá trang nghị hít sâu một hơi nói ra là chi thu cho chúng ta cái này tổ hợp cơ hội s n g lại tại tại đây muốn chân tâm nói một tiếng cảm ơn chúng ta sẽ đi được xa hơn cảm ơn mọi người tiếng vô tay như sấm lại lần nữa vang dội hiện trường một đám trong nghề nhân sĩ trong tâm đồng dạng cảm thán vô cùng tốt nhất song ca thưởng kết quả căn bản là không hồi hộp chút nào không nói khoa trường chút nào tối nguyễn dân tộc phong bài hát này chân chính vang vọng toàn quốc đại điện kỳ thực n ế u mà theo như quốc dân độ đệ tính diệp chi thu sáng tác tất cả ca khúc bên trong xếp hạng hạng nhất chúc mừng phát tài tiếp theo đầu chính là tối nguyễn dân tộc phong điều này cũng là diệp chi thu chỗ lợi hại vừa có thể chơi cổ điện gió h o n g rừng bay lượn vừa có thể chơi tối nguyễn dân tộc phong ở trên người hắn phản p h ấ t không thấy được sáng tác bình cảnh hướng theo bội lễ từng bước tiến vào giai đoạn cuối từng cái từng cái nặng ký giải thưởng thuận theo mà tới đến tốt nhất hàng năm chuyên tập thời điểm mọi người lại lần nữa chấn động trong、lòng. diệp chị thu lại muốn bắt đầu thu gặt bị đề danh năm cái chuyên tập theo thứ tự là trung quốc phong diệp chi thu b a boy trương nghệ phàm tất cả đều là yêu phượng hoàng truyền kỳ ba mươi tuổi nữ nhân đinh tiệp tình đã tới sâu tiêu kiệt bị đề danh chuyên tập đều không ngoại lệ tất cả đều là phá một trăm vạn tấm kim cương đĩa nhạc tiêu chuẩn tác phẩm nhưng mà đặt đến điện đường kim cương đĩa nhạc chỉ có trung quốc phong càng kỳ quái hơn chính là nghiêm chỉnh mà nói không chỉ trung quốc phong tất cả đều là yêu cùng ba mươi tuổi nữ nhân hai tấm chuyên tập cũng cùng diệp chi thu có đến quan hệ lớn hết sức cho nên đây cũng là không có một cái huyền niệm giải thưởng thu được tốt nhất hàng năm chuyên tập chính là trung quốc phong diệp chi thu kèm theo hai tên người chủ trì đầy nhiệt tình âm thanh diệp chi thu đứng dậy xung quanh ca sĩ nhộn nhịp đưa lên chúc phúc ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ hâm mộ khi ngươi chỉ so với người khác ưu tú một chút xíu có lẽ sẽ đưa tới đồ ghi nhưng khi thành tích của ngươi viễn siêu tất cả mọi người tình huống lại sẽ không giống nhau vô luận là yêu thích diệp chi thu vẫn là đối với diệp chi thu vô cả người có một chút nhận thức chung là không có tranh cãi t r u n đây là khán giả tự cấp diệp tes thu thống kê tối nay buổi lễ trao giải diệp chi thu đã thu được năm phần t h ư ở n g hạng khoảng cách đổi ngang đan tràng trúng thưởng nhiều nhất kỷ lục chỉ kém một cái nhưng mà tối nay diệp chi thu mục tiêu đương nhiên không chỉ là đổi ngang đơn giản như vậy sau đó vẫn như cũng nặng ký giải thưởng tốt nhất hàng năm đơn khúc thu được tốt nhất hàng năm đơn khúc chính là sứ thanh hoa diệp chi thu trời xanh s ắ c chờ cơn mua phùn mà ta đang đợi ngươi tiếng hát văng r ộ i kèm theo tiếng hoan hô tiếng vô tay mông vừa chạm được chỗ ngồi diệp chi thu chỉ có thể lần nữa đứng dậy một màn này bị ống kính bắt được hiện trường vang r ộ i một phiến tiếng cười cái thứ sáu đổi ngang kỷ lục điên thật sự là điên lấy thưởng lấy được nương tay ha tối nay người bận rộn nhất chờ diệp chi thu lần nữa trở lại chỗ ngồi t ì tràn đầy sáu phần thường đi đã không có chỗ để sau đó hai cái giải thưởng diệp chi thu được thở một cái bất quá chính là đến phiên ngu thải vi lên đài tốt nhất hoa ngữ nữ ca sĩ trúng thưởng người ngu thải vi đối với cái kết quả này đồng dạng không có ý hay tranh cãi đám khán giả quan tâm chính là một điểm khác lại là diệp chi thu nữ ca sĩ qua đi tự nhiên liền đến phiên nam ca sĩ khi hai tên người chủ trì mở ra phong thư nhìn thấy có dấu tốt nhất hoa ngữ nam ca sĩ trúng thưởng người tên thẻ ánh mắt đã có điểm chết lặng diệp chi thu chúc mừng thứ bảy phần thượng hạng chính thức phá kỷ lục chương năm trăm chín mươi lăm hoa ngữ giới âm nhạc ta phong vương nhìn đến đài bên trên đạo thân ả n h kia chẳng những hai tên người chủ trì đám khán giả cũng chết lặng tiếp tục cố gắng làm làm thật lớn lại chế huy hoàng cảm ơn cực kỳ ngắn gọn chúng thường cảm nghĩ nói xong diệp chi thu dứt khoát xuống n à i không chút nào dài dòng bảy hơn bảy bên dưới diệp chi thu nên nói nên cảm tạ đã sớm toàn bộ nói ra một lần chúng thường cảm nghĩ cũng càng ngày càng qua loa lấy lệ đừng nói khán giả mình tại d ư ớ i đài nhìn thấy một cái liên tục lên đài bảy lần đánh giá cũng sẽ mệt n h ọ cũng may tốt nhất hoa ngữ nam ca sĩ là đếm ngược cái thứ nhì giải thưởng cũng có nghĩa là lần này buổi lễ trao giải cuối cùng đã tới muốn kết thúc thời điểm cuối cùng là toàn t n r ư ờ giải thưởng cũng là diệp chi thu chấn động tại một đợt buổi lễ trao giải bên trong thu được tám cái giải thưởng lớn cơ hội lúc trước diệp chi thu đã thu được đại biểu phía sau màn sáng tác giả lớn mãn quán bốn phần thường hạng nếu mà thành công thu được hàng năm ca sĩ phần thường nói cũng liền có nghĩa là diệp chi thu chân chính thu hoạch với tư cách ca sĩ lón m ắ n quán đồng thời cũng là chưa từng có trong lịch sử huy hoàng vô cùng song m ắ n quán hàng năm ca sĩ tên như ý nghĩa chính là toàn bộ giới âm nhạc một cái hàng năm đến nay tổng hợp ca sĩ nổi tiếng tác phẩm chất lượng thành tích truyền thông được hoan g h ê n trình độ chờ nhân tố sau đó bình chọn đi ra ca sĩ diệp chi thu đã thu được hoan nghênh trình độ chờ nhân tố sau đó bình chọn đi ra ca sĩ diệp i đã thu đ ư ợ y g i ả i thưởng lớn, ban t h ứ c c h ể hay không lại đem c á này giải thưởng bởi vì một tên ca sĩ trúng thưởng quá nhiều ban tổ chức đặc biệt đem giải thưởng bàn bố những người khác loại tình huống này trước kia không phải là chưa từng xuất hiện dù sao cái gọi là buổi lễ trao giải vốn là một cái để cho ca sĩ đánh bóng bình đài mỗi cái giải thưởng tựa như cùng chia bánh ngọt một dạng bánh ngọt phân phối không đều có nhiều có ít còn biết đánh chiếc nếu mà đem cơ hồ toàn bộ bánh ngọt đều cho một cá nhân vô luận có thế nào lý do chính đáng buổi lễ trao giải ban tổ chức cũng nhất định sẽ tiếp nhận áp lực lớn cũng chính là ý thức được một điểm này không ít người đều nín thở ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đài bên trên buổi lễ trao giải tiến hành được hiện tại đối với diệp chi thu lại nói kỳ thực đã không cần cái này giải thưởng đi chứng minh cái gì thành tại vừa sáng tạo ghi chép bên trên thêm nồng đậm một bút đặt thành s o n g mãn q u á n kỷ lục không thành hắn cũng như nhau phong vương điểm này đã không thể nghỉ ngỏ chỉ là liền để lại một điểm nho nhỏ tiết v ố i hai tên người chủ trì rõ ràng cũng mười phần khẩn trương trịnh trọng nhận lấy phong thư sau đó cẩn thận văn phần từng tấc từng tấc mà đem thẻ từ trong đó rút ra tại khán giả thị giác bên trong hai tên người chủ trì nhìn thấy kết quả sau đó ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ sau đó trong mắt có một loại như chút được gánh nặng thần xác thu được thứ ba mươi giới kim hát thưởng hàng năm ca sĩ chính là nói tới chỗ này hai tên người chủ trì ngựa khí ngừng lại sân khẩu màn ảnh phân biệt sẽ bị đ ề danh năm vị ca sĩ hình ảnh thời gian thực phân ô tung ra ở phía trên hai tên người chủ trì nhìn chăm chú một cái hít sâu một hơi sau đó tề thanh hô to ra trúng thưởng người danh tự diệp trí thu chúc mừng dứt tiếng r i a o một tiếng toàn bộ hiện trường tính cả phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí lần nữa lọt vào sôi sụ thứ tám phần thượng hạng song mãn quán chứng kiến hoa ngữ giới âm nhạc lịch sử chưa từng có ai đánh giá phía sau cũng khó có người đến năm nay là toàn bộ hoa nữ g giới âm nhạc bị cái nam nhân này dùng tài hoa đánh nổ một năm tổng cộng hai mươi ba phần thưởng một mình hắn liền lấy tám cái suy nghĩ một chút đều vượt quá bình thường làm ra cử động như vậy chỉ có thể nói ban tổ chức cũng chịu phục ngẫm nghĩ một chút hàng năm ca sĩ ngoại trừ ban bố diệp chi thu còn có thể ban bố người nào vô luận như thế nào thiên vương diệp chi thu khi diệp chi thu lên n à i nhận lấy tối nay phân lượng nặng nhất c u ố thì, hiện trường vô luận là yêu thích hoặc là đối với hắn vô cả người đều dâng lên tiếng vô tay tiếng vô tay càng ngày càng vang dội xa xa bồng bềnh tại toàn bộ trong hội trường không đây là đối với chứng kiến hoa nữ g giới âm nhạc lịch sử tôn trọng chúng thường cảm nghĩ phân đoạn cũng là tối nay cái cuối cùng lên tiếng tiếng vô tay dần dần hơi thở hiện trường trực tiếp ống k í n h tất cả phóng viên trong tay máy quay phim muôn vàn khán giả ánh mắt toàn bộ hội tụ đen diệp chi thu trên thân chính giữa vũ đài diệp tê rờ -E、thu cầm lấy phân lượng khá t r ầ m cút tâm tình đồng dạng vô cùng phức tạp có chút muốn nói cái gì nhưng thiên n môn vạn ngữ hội tụ đến cổ học nơi lại tất cả thoát ra hướng khán đài nhìn lại ngụ thải vi hai con mắt hơi cong băng mắt vui vẻ nhìn đến mình rất nhiều quen thuộc từng có duyên gặp một lần chưa quen biết ca sĩ trên m ghen tị chờ một chút không phải là ít lại khẽ ngầm đầu hướng phương xa nhìn lại hơn một vạn người chẳng quán chào n g chị khán giả khoảng cách quá xa đã không thấy rõ biểu tình nhưng có thể cảm thụ được đến từ khán giả nhiệt tình cùng trong không khí tràn ngập nóng gian khí tước diệp chi thu ánh mắt xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt h o à n g hốt một lát sau lại khôi phục thanh minh trên sân khấu tay lấy cúp diệp chi thu yên lặng chừng mấy giây vẫn không nói chuyện nhưng toàn trường không có người nào thúc giục đều đang lắng lặng chờ đợi vạn chúng chú m ụ phía dưới diệp chi thu khé thở dài một cái lấy cút tay chậm rãi g ơ lên thẳng đến điểm cao nhất hiện trường tất cả khán giả xứng sở sau đó đột nhiên kịp phản ứng. tiếp theo như núi kêu b i ể n gầm tiếng vô tay tiếng hoan hô xe lẫn kèm theo khắp trời băng lụa màu rơi xuống hóa thành tối nay buổi lễ trao giải cuối cùng một màn hoa ngữ giới âm nhạc diệp chi thu phong vương ban đêm ngu ra cửa biệt thự phía trước đem diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi đưa đến tống mỹ nhắc nhở nói hai ngày này nghỉ ngơi thật khỏe một chút phía sau lại có một phỏng vấn riêng liền muốn đi châu âu diệp chi thu gật đầu một cái tiến vào tháng mười hai nguyên định ngư t h ả i vi album mới mv thu âm cũng chuẩn bị bắt đầu nhận được tin tức mở cửa n ê n tiếp lưu văn xu hiếu kỳ nói a mỹ ngươi tối nay không ở nơi này ngủ đi tống mỹ l cười nói không định xong khách sạn vừa vạn văn thủy cũng tại thượng kinh thuận tiện đem đống đồ này t r ở trở về vẫn là rất quý báu lưu văn su thuận theo tổng mỹ ngón tay phương hướng vừa nhìn là một đống lớn thủy tình quốc mấy người lại tán gẫu mấy câu t ổ n g mỹ ngồi xe cứu thương rời khỏi ngu chính đạo lưu văn su đều ở trong nhà đơn giản chào hỏi như cũng mặc lên tham gia buổi lễ trao giải đồng phục diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi phân biệt trở lại trong phòng đối với ngu gia biệt thự diệp chi thu đã quen việc dễ làm diệp chi thư ngủ qua hai lần phóng khách hôm nay đã thành dành riêng cho hắn căn phòng trong tủ treo quần áo diệp chi thu kinh ngạc phát hiện hoàn toàn mới đồ mặc ở nhà. quần áo thường đầy đủ mọi thứ cũng không biết lưu văn su từ đầu tới kích thước dựa mặt xong tùy tiện tìm một bộ chất liệu mềm mại quần áo ngủ m ặ c lên diệp chi thư mở ra hệ c h ạ n nhất diệp chi t h ư tỉ tỉ có thể luyện đ ạ n không nhất diệp chi t h ư cười đều g và g rất nhanh n g u t h ả i vi tin tức trở về qua đây là hộp biểu tình chương năm trăm chín mươi sáu vi khuẩn là thối nước miếng là ngọn rón rén đi ra khỏi phòng diệp chi t h ư suy nghĩ một chút không có đóng căn phòng của mình đèn thuần theo đã sớm quen thuộc phương hướng sờ tới ngô thảy vi trước cửa phòng nhẹ nhàng đẩy một cái quả nhiên cửa không có khóa thuận lợi tiến vào phong bên trong vụ vụ tiếng vắng đến ngư thải vi chính đang thổi tóc ngư thải vi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cầm trong tay máy quạt gió đưa lên diệp chi thu mười phần tự nhiên nhận lấy giúp ngư thải vi thổi lên ngư thải vi tóc này thường không biết làm sao b ả o dưỡng cùng trong tv nước gội đầu quảng cáo người mẫu tóc một dạng đen sấm mềm mại chụp vào đầu ngón tay không để ý liền sẽ chạy đi nhưng mà tại diệp chi thu không có kinh nghiệm tay chân vụng về động tác bên dưới thổi có một chút tán l o ậ n lên ngược lại tăng thêm mấy phần lười biếng cảm giác lần đầu tiên ngư thải vi đột nhiên hỏi không phải diệp chi thu lắc, lắc đầu tại diệp trí thư không thấy địa phương n g u t h ả i vi hơi lạnh sắc mặt thoát ra lại lần nữa hơi hí mắt thưởng thụ diệp chi thu lại thủ trên đầu hí hay cảm giác một lát sau nhắm mắt ngô thảy vi nhẹ dòng nói về sau chỉ có thể giúp ta một người thổi tóc ân diệp chi thu cảm giác mình tựa hồ tìm đến một ít cảm giác thuận miệng hỏi mẹ ta cũng không được không được lúc này ngu t h ả i vi mở ra hai con mắt nghiêng đầu lại ai đừng nhúc nhích thiếu chút thắt diệp chi thự liền vội và nói g n có thể chứ ngu t h ả i vi không hề bị lay động cắt nước hai con mắt nhìn thẳng diệp chi thu con mắt diệp c h i thu dừng động t ắ t lại bất đắc di nói ngay cả ta mẹ cũng không được bá đạo như vậy sao ngu t h ả i vi gật đầu một cái ta cho á di thổi nhưng ngươi chỉ có thể cho ta thổi có thể chứ ngu thảy vi lần thứ hai truy hỏi phản t h t nhất định phải từ diệp chi thu trong miệm đạt được đáp án được không thành vấn đề cũng không phải là đại sự gì diệp chi thu thuận miệng đáp ứng nói ra quay đầu sang chỗ khác tiếp tục còn có một khối nhỏ không có thổi khô đi ngu t h ả i vi không thuận theo giơ tay phải lên lại nói ngươi đáp ứng ngheo tay nhìn đến ngu t h ả i vi không đặt đến mục đích thể không bỏ qua nghiêm túc sát mặt còn có trước mắt trắng nón nàng ngón tay diệp chi thu thua trận h ả o h ả o h ả o ngéo tay thắt cổ một trăm năm không cho phép thay đổi nhìn đến hai người gắt gao móc tại cùng nhau ngón tay ngu t h ả i vi rốt cuộc hài lòng cười lên ngoan ngoan truyền thân bày ra tiếp tục tư thế thật không dễ đem tóc dài thổi khô diệp chi thu thở v à o một cái mặc dù có chút ngược ngang bất quá hắn cảm thấy có loại tự nhiên tạo hình cảm giác vẫn dễ nhìn được không được trên thực tế công lao lớn nhất vẫn là người tốt nhìn sau đó ngư t h ả i vi thuận tay cầm lấy cái lược hai ba lần tóc lại thần kỳ trở nên phục tùng lên đem ngư t h ả i vi từ chỗ ngồi kéo diệp chi thu cười hắc hắc nói tốt rồi có thể luyện đàn đi ngư t h ả i vi đưa tay cả lại mỉm cười nói chờ đã không có khúc p h ổ học thế đó nhìn đến ngư thảy vi tựa hồ sớm chuẩn bị tốt đưa tới giấy bút diệp chi thu ngây mận cả người đêm hôm k u y ế t khát thật học đi ano a làm chút gì không tốt không phải vi vi diệp trí thư còn muốn giải thích làm sao ngu t h ả i vi ngợp cổ giả vờ nghĩ n g ờ nói không phải đã nói rao sao diệp trí thư cứng họng ngu t h ả i vi không nói lời nào trực tiếp đem diệp chi thu kéo qua đặt tại trước bàn sách trên ghế diệp chi thu bất đắc dĩ chỉ đành phải theo lời làm theo phía sau nhìn đến diệp chi thu vùi đầu hết sức chuyên chú tô tô vẽ vẽ thân ảnh ngu t h ả i vi trong đôi mắt thoáng qua một vệ nụ cười g à o hoạt ngu t h ả i vi ở một bên nhìn đến diệp chi thu viết viết gần như đến cảm giác ai nghĩ được ngu thảy vi nhưng lại không an phận diệp chi thu đang viết ngu thảy vi đầu từ vai trái dò ra hai con mắt tò mò nhìn mặt giấy đạm nhạt nước gội đầu cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp ấm áp khí tức tí ti chui vào lỗ múi rất dễ chịu nhìn một hồi có lẽ là cảm thấy nhàm chán ngư t h ả i vi di chuyển á n h mắt nhìn chằm chằm diệp chi thu lúc này diệp chi thu đang viết lách kiếm sống không nghỉ không đếm x ỉ a tới cô nàng này tầm mắt bị lơn là ngư t h ả i vi cũng không để ý suy nghĩ một chút cầm lên một tia sợi tóc nhẹ nhàng tại diệp chi thu trên mặt cắt tới trèo đến còn kém một điểm cuối cùng liền viết xong bị trên mặt ngứa một chút cảm giác cắt đứt ý nghĩ diệp chi thu giơ tay lên nhẹ nhàng đem sợi tóc ra ngư không người lâu đứng cũng mệt mỏi nhưng phòng bên trong chỉ có một cái ghế muốn ngồi nói chỉ có thể ngồi giường bên trên vừa vặn nhìn thấy diệp chi thu lưng ngu thải vi ánh mắt sáng lên bất t ì n h lình liền thuận thế nằm đi xuống cả người trọng lượng đặt ở diệp chi thu trên lưng ai phần lưng đột nhiên bị trọng diệp chi thu thân thể trầm xuống liền vội vàng ổn định bút trong tay sau một khắc liền cảm nhận được phần lưng truyền đến ấm áp mềm mại vô cùng cảm giác hai người đồ mặc ở nhà đều là khinh bạc mượt mà tơ tầm chất liệu thân thể dán chặt phía dưới xúc cảm rõ ràng vô cùng vì trên lưng ngu thải vì khẽ gật đầu một cái phun ra ấm khí tức đánh vào diệp chi thu bên hai không viết hiện tại liền kiểm tra đi diệp lão sư kháo cái này còn có thể nhẫn diệp chi thu quyết tâm đem bút trong tay một cái vỗ vào trên bàn chuyển thân hai người liền ôm cái trần g đấy t a luyện, luyện diệp chi thu nhớ mình trong lúc vô tình nhìn thấy một phần phát tin quốc tế một quyền uy tập san bên trên phát biểu một phần l u ậ n văn cho dù là thân thể người khỏe mạnh trong miệng cũng sẽ có không dưới năm trăm c á i thường trú vi khuẩn Tình lữ giữa một lần hôn môi thường thường sẽ trao đổi nhiều đến tám nghìn vạn vi khuẩn cho nên vi khuẩn là thối vì sao ngu thải vi cô nàng này trong miệng là ngọt lúc này bên trong biệt thự một cái khác chủ nhân phòng trong thời gian cũng chưa một lắm ngu chính đạo cùng lưu văn su còn không có chìm vào giấc ngủ chi thu lại lên tin tức cầm lấy máy tính bảng lưu văn su nói ra tối nay bọn hắn phải đi tham gia cái gì âm nhạc buổi lễ trao giải đi trong miệng vừa nói lưu văn su thuận tay mở ra bản tin cũng không nhìn trong đó văn tự nội dùng trực tiếp mở video lên là kim hát thưởng buổi lễ trao giải đoạn ngắn ồ nhìn một chút lưu văn su khẽ di một tiếng kéo một hồi đang nâng một quyển sách ngu chính đạo lão lửa ngươi nhìn xem n g ư ơ i trẻ tuổi này có phải hay không lấy t r ư ớ c kia hợp tác công ty tiêu cường nhí tử ta nhớ được thật giống như gọi tiêu nguyên tài đi tốt hơn một chút năm không thấy t r ư ớ c tiêu cường còn trong tối bày tỏ muốn cùng chúng ta cầu hôn tới đây chương năm trăm chín mươi bảy nửa đêm tiếng đàn phong bên trong ngu chính đạo đem tầm mắt từ trang sách rời khỏi nhìn về phía b ả n là màn ảnh đúng là tiêu cường nhí tử ngu chính đạo gật đầu một cái cũng không nhìn sách cùng lưu văn su hai người cùng nhau nhìn về phía bàn là trong video thả chính là giữa sân biểu diễn phân đoạn tiêu cường mời ngư thả i vi biểu diễn không có kết quả diệp chi thu trực tiếp hướng đi đài bên trên đoạn ngắn nhìn đến đây ngư chính đạo sắc mặt không thấy biến hóa gì lưu văn su ngược lại lo lắng chi thu hải tử này sẽ không kích động đi đánh nhau vẫn là không tốt chỉ có thể nói diệp chi thu hướng đi đài bên trên thời điểm hùng dũng ngoai vệ khí thế bừng bừng khí thế quá đủ cơ hội lừa đến tất cả lần đầu tiên nhìn vi d e o người may mắn phía sau biến thành diệp chi thu thay thế ngư thả vi cùng tiêu nguyên tài hai người h ợ tấu lưu văn su thở dài một hơi sau đó quan sát tỉ mỉ trong màn ảnh hình ảnh chốc lát hài lòng nói vẫn là chi thu tinh khí thần thoạt nhìn tốt tuấn hơn nhiều ngư chính đạo bình tĩnh nói ngươi khi đó không phải cảm thấy đây tiêu nguyên tài cùng vi vi thật thích hợp sao trước kia là trước kia sao lưu văn su m ặ t không đ ổ i sắc giải thích trước cảm thấy hai nhà công ty có hợp tác đây tiêu nguyên tài cũng học c âm nhạc chiều cao cái gì cũng hợp thoải mái cho nên muốn đến có thể cân nhắc một chút tới đây kết quả vi vi không thích đây còn không phải là một câu nói cự t u y ệ t bất quá cũng tốt lưu văn su lần nữa đưa mắt ném trọ về mặt ảnh không thì làm sao có thể đụng phải chi thu hài tử này ngươi nói đúng đi dù sao ta là rất hài lòng n g u chính đạo không lên tiếng bày tỏ ngầm thừa nhận với tư cách một đứa con gái nô vô luận tâm lý đối với nữ nhi bạn trai nhiều hài lòng đều là sẽ không nói ra hai người tiếp tục xem hướng về màn ảnh cùng không ít lần đầu tiên nhìn thấy cái video này bạn trên mạng một dạng a cũng không nghĩ đến hợp tấu sau khi kết thúc mới là đặc sắc bắt đầu diệp chi thu xung quanh giận dữ vì hồng nhan liều lĩnh vô cùng khiêu khích sau đó bắt đầu đ ấ u cầm thấy hai người sửng sốt u một chút đây chi thu ngày thường hòa hòa khí khí không nghĩ đến còn có nóng này hướng ở bên lưu văn xu thật lâu biện xuất một câu nói ngư chính đạo gật đầu một cái ngắn g ọ n nói người trẻ tuổi có chút nóng n ả y là chuyện tốt tiêu nguyên tài nước chảy mây trôi p h ấ n khích độc tấu kết thúc từ hiện trường nhiệt liệt tiếng vô tay đại khái cũng nhìn ra được lúc n à y biểu diễn rất được hoang lên đàn rất tốt ta chi thu sẽ không thua đi lưu văn su sắc mặt cũng không khỏi lo lắng cấp bách cái gì ngư chính đạo âm thanh trần bổ nói n chi thu không phải loại kia hiểu do vấn đề cái gì cũng không còn người nếu hắn dám chủ động nâng chắc có niềm tin chắc chắn tiếp theo tại hai người khẩn trương mang theo ánh mắt mong chờ bên trong diệm chi thu đang tràng sau đó một bài hai tay mau ra tàn ảnh ong rừng bay lượn quả thực đem hai người hung hăng dùng một hồi không nói ông dừng bay lượn đây đầu khúc tia n o vốn là mười phần thích hợp đại chúng thẩm mỹ thiên hảo chỉ là trang diện này liền đầy đủ do người so với ngươi tốt hơn nghe tay vẫn còn so sánh ngươi nhanh tại ngươi bình thường cảm tưởng bên trong trận này đấu cầm chính là diệp chi thu toàn thắng khi diệp chi thu nói ra đây đầu khúc bản gốc thì tâm tình vẫn như cũ kích động lưu văn su thở dài nói chi thu là ba ta mang nghiên cứu sinh đánh giá hắn muốn cười nợ hoa rồi mình học sinh viết một bài lợi hại như vậy khúc rời khỏi video lưu văn su lại nhìn một hồi bản tin lúc này so với lúc nãy càng nhiều liên quan đến diệp chi thu tiêu để tin tức b á t ra cũng đều là đêm h ô m khuya khoát trở về đổi bản thảo phóng viên lưu văn su càng xem càng tinh thần đến hưng thú bàn làm một cửa ả i liền muốn đứng dậy ngư chính đạo vội và nói g n chờ đã ngươi làm gì vậy đi tìm nữ nhỉ tán gẫu một chút nha lưu văn su đương nhiên nói tối nay phát sinh nhiều như vậy chuyện đặc sắc ta phải đi hỏi một chút mới được ngư chính đạo ngữ khí ngừng lại nói chờ đi lưu văn su không hiểu tại sao cái điểm này nữ nhi hẳn còn chưa ngủ lần trước vi vi ở nhà chúng ta còn kém không nhiều thời gian này trò chuyện ngươi xác định lần trước phòng bên trong c h ỉ có ngươi cùng nữ nhỉ hai người ngu chính đạo tâm lý n ổ nước bọn hắn đối với diệp chi thu hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên cửa sổ cảnh tượng thật sự là ấn tượng sâu sắc tối nay lại là hai người trẻ tuổi đều ở nhà nên ai biết có thể hay không nhưng chuyện này lại không tiện nói thẳng ngu chính đạo chỉ có thể nói có chuyện gì ngày mai rồi hay nói hôm nay bọn hắn tham gia hoạt động hẳn thật mệt mỏi lưu văn su suy nghĩ một chút cũng vậy không thể làm gì khác hơn là thay đổi chủ ý ngồi xuống đang lúc này đột nhiên thịt thịt một giọng nói nhẹ nhàng vào tới âm thanh không lớn nhưng mà đêm khuya tính lặng thời điểm có vẻ đặc biệt rõ ràng là tiếng đàn dương cầm bất quá không phải trải qua đàn tấu loại kia âm thanh giống như là có người không cẩn thận thoáng cái đẻ lên trên p h í m đàn thanh â m gì lưu văn su vừa ngồi xuống thân thể lại muốn lên thật giống như vi vi gian phòng đi an ô đụng phải sao ta đi nhìn một chút ngu chính đạo sắc mặt xếp chặt liền vội vàng kéo lại lưu văn su nói chờ đi đánh giá không cẩn thận đi ngang qua đẻ vào m ạ n thôi người lớn như vậy cũng té không được lưu văn、Xu、suy nghĩ một chút vẫn là ngồi xuống lắng nghe một hồi quả nhiên không có lại thêm âm thanh chuyển đến ngu chính đạo trong bóng tối hô mờ hơi tâm lý lại càng nghĩ càng cảm giác khó chịu、Kháo. lớn như vậy đ ộ n g tính cốt cuộc là có phải hay không tiểu t ử kia lúc này ngu t h ả i vi trong phòng bị tiếng đàn dương cẩm kinh ngạc một chút hai đạo ôm nhau thân thể vẫn không núp đ í c h nhìn chăm chú đối phương một cái ánh mắt khôi phục thanh minh một cái như cũ mưa bụi mông lung dẹ đặt đem nông từ đẻ ép trên phím đàn rời đi diệp chi thu không khỏi thở vào một cái bàn này trao đổi vi k h u ẩ n động tác quá kịch liệt không cẩn thận đụ n phải nhưng chớ đem vị nào ra trường chiều qua đây đem đại thủ từ trong quần áo rút ra ra bại lộ trong không khí hơi lạnh lẽo để cho ngu thảy vi thân thể khẽ r u lên bất mã n a một tiếng thẳng hướng diệp chi thu chui vào ngực diệp chi thu liền vội vàng đỡ tránh cho đụng phải nữa phía sau đi ano cẩn thận rời một cái phương hướng diệp chi thu cởi hỏi không cuộc thi giọng buồn buồn từ trong ngực chuyển đến vẫn không thể đạt tiêu chuẩn sao quả nhiên diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi xem qua trong ngực dáng mạo trầm mặc chốc lát nâng lên đỏ bừng gương mặt t h ư nhẹ một tiếng nói ta mới chưa có xem qua diệp chi thu một vạn cái không tin vậy làm sao ngươi biết cái này cảnh ngu thải vi mê ly ánh mắt khôi phục chút thanh minh nhỏ giọng nói dao dao nói cho ta biết nàng xem qua diệp chi thu sửng sốt một chút dao dao đồng dao ngu t hải vi đập múa hiện đại cái kia bạn cùng phòng nhắc tới còn rất lâu không gặp ngu t hải vi gật đầu một cái lúc trước tại túc xá nàng chuyên môn lên mạng tìm đến nhìn diệp chi thu suy nghĩ một chút đồng dao kia vóc dáng còn có nhìn phim cảnh tượng diệp chi thu liền vội vàng nói sang chuyện khác lời nói đồng dao khi đó không phải tham gia cái khiêu vũ tiết mục sao sau khi tốt nghiệp đi đâu công tác rất lâu không có liên hệ ký hợp đồng công ty kinh doanh và một cái nhóm nhạc n ữ ngu t hải vi nói vừa nói âm thanh càng ngày càng nhỏ ánh mắt lại sương mù lên diệp chi thu rõ ràng quả quyết kết thúc đề tài hai bộ trẻ tuổi thân thể lần nữa dính chặt vào nhau c h ư ơ n ă m trăm chín mươi tám toàn bộ internet bàn tán sôi nổi cùng ngư t h ả i vi bãi cắt mở khóa trò chơi tối hôm qua cuối cùng vẫn không thể thông quan thành công diệp chi thu cũng vì vậy mà nhớ k ỹ một chuyện ngư t h ả i vi nghỉ lễ thời gian là tại mỗi t h ằ n g đấy nguyên bản thì cũng chẳng có gì hai người đều đến một bước này hắn cũng không phải ngồi gấp gáp được không được loại kia người nhưng mà rất khiến diệp chi thu thống khổ chính là mở khóa thất bại coi thôi đi ngư t h ả i vi cô nàng này còn ở bên cạnh kéo không để cho đi liều mạng khiêu khích như vậy diệp chi thu lại phát hiện một sự thật nam nữ thân thể cấu tạo xác thực không giống nhau lắm nữ sinh lại có thể mẫn cảm đến trình độ đó dây vo đến quá nửa đêm hai người một cái chưa thỏa mãn dục vọng một cái hài lòng chìm vào giấc ngủ kết quả cuối cùng liền được sáng sớm diệp chi thu chìa vào đạm n h ạ t mắt t h â m q u ẩ n mưu thả i vi chính là tươi cười rặng rỡ phản phất cả người tràn đầy ánh sáng nhàn nhạt mở dạng ban ăn bên trên lưu văn su nhìn thấy mưu t h ả i vi ngay lập tức liền ánh mắt sáng lên mưu chính đạo chính là mặt đen vô cùng đồng dạng chìa vào hai cái mắt thân quẩm ăn điểm tâm thì lưu văn su tới, tới lui lui đánh giá hai người cười miệm qu nàng hiện tại may mắn tối hôm qua không có đi tìm nữ nhi nói chuyện h i ế m không thì ha chẳng phải là hư hai người trẻ tuổi chuyện tốt vẫn là l ã o công mình nghĩ đến chu đáo a dưới bàn cơm lưu văn su k h ẽ đá ngu chính đạo m ộ t cước ánh mắt tỏ ý bày tỏ tán thưởng ngu chính đạo im lặng không lên tiếng hung hăng cắn một cái bánh mì lưu văn su cũng không để ý như cũ cười híp mắt đánh giá hai người dần đần trong ánh mắt loe lên một vệ v ẻ không hiểu nguyên bản nàng nhìn ngu thải vi sáng nay thần thái còn tưởng rằng hai tên người trẻ tuổi tu thành chính quả bất quá hiện tại tỉ mỉ hơi đánh giá nhưng không giống làm a vì giúp mụ mụ đi lấy bình nước tương đến có thể chứ lưu văn su đột nhiên nói ta đi cho diệp trí thư đang muốn đứng dậy biệt thự này lón cách phòng bếp vẫn có tốt hơn một chút khoảng cách c h í t h ư để cho vi vi đi thôi lưu văn su liền vội vàng kéo lại cười nói tối hôm qua ta nhìn tin tức đang muốn hỏi một chút ngươi buổi lễ trao giải chuyện đi ngu thải vờ gật đầu một cái vô cùng tự nhiên địa khởi thân bước chân nhẹ nhàng hướng phòng bếp đi tới lưu văn su trong miệng cùng diệp trí thu trò chuyện tầm mắt nhưng vẫn không rời đi mình nữa nhỉ nhìn đến đây trong mắt lóe lên một vệ hơi vẻ thất vọng đ ó lấy rất nhanh chuyển thành nghỉ hoặc không đúng xem ra hai tên người trẻ tuổi rõ ràng phát sinh chút gì nhưng mình nữ nhi bước đi trạng thái nhưng không giống lắm đột nhiên lưu văn su trong tâm một cái m ạ c danh ý nghĩ toát ra nhìn về phía diệp chi thu cũng không phải a hai t ử này cao to lực lưỡng làm sao a diệp chi thu bị lưu văn su trên giới quan sát ánh mắt làm cho tâm lý chip đông không hiểu nói không có gì lưu văn su lắc lắc đầu hỏi tối nay cùng vi vi trở lại dùng cơm đi diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra hẳn không có vấn đề liền tham gia một người bình thường phỏng vấn riêng lưu văn su gật đầu một cái lúc này ngu t h ả i vi cũng cầm nước tương đi ra không có nói gì nữa đợi ngu chính đạo diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi và người khác lần lượt ra ngoài lưu văn su lập tức hướng về bên trong nhà hô to a di tối nay bảo thập toàn đại bộ thang đem đỗ trọng mã thẻ cái gì những dược liệu kia toàn bộ lấy ra lúc này trên internet liên quan đến tối hôm qua buổi lễ trao giải phần sau phản ứng vừa m ó i bắt đầu năm gần đây đang o n l i n e quan sát số người nhiều nhất buổi lễ trao giải một người độc tài tám hạng giải thưởng lớn chế kỷ lục diệp chi thu chưa từng có trong lịch sử song mãn quán người độc giải còn có diệp chi thu kinh tài tuyệt diễm toàn trường kinh ngạc c o n g dừng bay lượn độc tấu đàn dương cầm ngay sau đó liên quan đến diệp chi thu chủ đề một lần nữa chiếm đoạt tìm kiếm hát bảng diệp chi thu phong vương diệp chi thu phong vương chính diện tại độc tấu bên trên đánh bại tiano diễn tấu ra diệp chi thu đến cùng còn có bao nhiêu t à i hoa trong ngày thường đối với âm nhạc buổi lễ trao giải rất lớn một phần người qua đường bày tỏ không hứng thú lắm dù sao cho dù có mình thích ca sĩ thăm ra ông kính không nhiều cũng không biết có thể hay không trúng thưởng quả thực không có gì để mắt nhiều lắm là ngày thứ hai trở về nhìn một chút kết quả cùng đặc sắc thả về sau đó sáng ngày thứ hai cùng nhau phô thiên cái đ i ệ u tìm kiếm hot bản tin cùng từ truyền thông hào đẩy đưa tin tức để cho rất nhiều người đều bối rối đang ngồi ở lưới ước chừng trên xe đi tới đi làm địa điểm tống dương chính là m ộ n g bức trong đó một cái tống dương năm nay đại học vừa tốt nghiệp hai năm xử lý piano huấn luyện lao sư công tác hắn này thường không đổi theo các ngôi sao không quá nghiêm khắc ô lại nói xem như d i ệ p chi thu người qua đường f a n chính là thưởng thức đối phương tác phẩm biết xài tiền n g h e hát mua chuyên tập nhưng sẽ không đi làm một ít c ù n g nhiệt hâm mộ minh tinh hành vì p a n lúc này tống dương nhìn thấy tìm kiếm hoạt bảng tốt mười cái cơ hồ hơn phân nửa là diệp chi thu tin tức trong tâm hiếu kỳ không thôi thật giống như tối hôm qua xảy ra đại sự gì thuận tay điểm tiến vào một đầu là diệp chi thu tại kim hát thưởng b u ổ i lễ trao giải bên trên trúng t h ư ờ n g không ngừng phát tin khu bình luận đều là ngưỡng bức khen ngợi đối với cái này b ả n tin tống dương lại cảm thấy không có gì đáng giá kinh ngạc tia nô liên quan tốt nghiệp chuyên nghiệp hơn nữa xử lý công việc này tống dương bản thân cũng tính nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối mà nói đối với âm nhạc năng lực giám thưởng cũng cao hơn người bình thường không ít chính là bởi vì như vậy rất nhiều lưu lượng ca sĩ phát ra bố trên internet f a n ngừng lại khen tác phẩm đối với tống dương lại nói chính là làm sao cũng không thưởng thức nổi trước k i a ca sĩ nghe là tiếng hát không có vài bài thành danh tác đều không có ý tứ nói minh họa kết quả hiện tại lưu lượng minh tỉnh đều bị gọi đ ỉ n h lưu nhiệt độ cao không còn biết trời đất ý nữa hỏi lại có cái gì tác phẩm tiêu biểu nhà mình f a n đều muốn muốn mây dây chính là bởi vì như vậy tống dương mới đúng diệp chi thu thưởng thức vô cùng người ở bên ngoài xem ra diệp chi thu âm nhạc tài hoa cao t r ư ờ n g nghệ p h ả m không ít nhưng mà tại bọn hắn loại này nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt liền âm nhạc lĩnh vực đem hai người đặt ở cùng một cái cấp độ tiến hành so sánh liền tính được là đối với diệp chi thu vũ đ h ụ c đơn giản lại nói lấy diệp chi thu thực lực những này t h ư ở n g bạn phát cho hắn một chút khuyết điểm không có rất nhanh tổng dương lần nữa thuận tay điểm tiến vào diệp chi thu phong vương cái này không giải thích được tìm kiếm hớt từ cái phong vương buổi lễ trao giải diệp chi thu cùng áo n g mật có quan hệ gì sau đó là một cái video nhìn thấy diệp chi thu muốn cùng tiêu nguyên tài đấu cầm thì tống dương t h o n g cái tinh thần tỉnh táo đồng thời trong lòng cũng lo lắng không thôi tiêu nguyên tài hắn đương nhiên biết rõ tuy rằng không có trên internet t u ổ i lợi hại như vậy bất quá dù sao cũng là chuyên nghiệp tiano diễn tấu ra trình độ cao hơn chính mình là khẳng định rất nhanh tiêu nguyên tài một khúc kết thúc đến phiên diệp chi thu khi diệp chi thu nói ra ông dừng bay lượn mấy chữ thì tống dương cùng không ít khán giả một dạng giấu hỏi lầy đầu rất nhanh chạy ở trên đường trong xe chuyển ra một tiếng hô to ngoa tạo xe vừa ngừng sắc mặt cuồng nhiệt vô cùng tống dương không nói hai lời vọt vào trong công ty lại liên tục nhìn nhiều lần diệp chi thu độc tấu tống dương sắc mặt càng ngày càng kích động không nhịn được ngồi vào tiano trước cố gắng mô phỏng diệp chi thu đàn tấu đương nhiên là không có khả năng tống dương nhớ lên cái gì liền vội vàng lên mạng tìm kiếm đương nhiên không có ong rừng bay lượn khúc phổ tống dương khẩn trương chạy đến n g i bồ bên trong trực tiếp diệp chi thu khúc phổ đâu chương năm trăm chín mươi chín đến từ t i a n o đại sư nghị hoặc rời đổi theo thời gian trên internet liên quan đến diệp chi thu ong rừng bay lượn nhiệt độ càng ngày càng cao rốt cuộc từng bước kéo lên vượt lại đến tìm kiếm h o t bảng đệ nhất không thể không nói trong đó không có ly khai tiêu nguyên tài làm nổi bật chỉa vào piano vương tử thiên tài piano biểu diễn nhà chờ một chút danh hiệu lưu quá dương Ở nước ngoài nhạc lái hội qua âm nhạc hội tiêu nguyên tài tại tại h ra ra còn chưa hết giận trong miệng hung hăng rơi ra một câu chửi bậy một cước đá vào trước người trên bàn hướng theo gành một tiếng bị đánh rơi máy tính bảng nhận được lần hai tổn thương cẩn thận một chút giữ lại ria mép người đại diện liền vội vàng quyết nhủ đừng kích động động tác quá đại thương tới tay sẽ không tốt tiêu nguyên tài thở một hơi thật dài sát mặt t âm t r ầ m đem phần lương lại lần nữa tựa vào trên ghế salon bên trong phòng làm việc mọi người âm thầm thở dài một hơi ở bên ngoài tiêu nguyên tài là khí chất tiêu sái phong độ nhẹ nhàng l ưu nhã hình tượng chỉ có bọn hắn những này người bên cạnh biết rõ người tuổi trẻ này mặc dù là đàn ti an ô nhưng nóng này lại rất táo bạo không tốt đẹp gì hầu hạ bất quá có tiền ngược lại thật nếu không phải xem ở tiền lương không thấp phân thượng ai nguyện ý bị con chim này k h nhưng nếu thu tiền đương nhiên muốn thuận theo đối phương nóng này đến có người vớt mông ngựa nói k i ê u d i ệ p chi thu lần này cũng chính là vận khí tốt không biết nơi nào làm đến như vậy một bài khúc tia nô một người khác liền vội vàng phụ họa đúng vậy lại đến so sánh một lần mới ca ngươi tuyệt đối sẽ không thua hắn đúng vậy đúng vậy m ấ y người ngươi một câu ta một câu tiêu nguyên tài còn không có hoán hòa một chút đi sắc mặt lại nhanh chóng h o c lên thua ngươi tê dại ai nói lần này là lao tử thất bại tiêu nguyên tài chửi như tắt nước nước miếng bắn tung tóe mọi người sắc mặt cứng lại đồng thời tâm lý nổ nước bọn không thôi không phải chứ đại ca như thế mà còn không gọi là thua tiêu nguyên tài tiếp tục giận phun t i buổi lễ trao giải sau đó ngay trước mọi người thất bại bị nhục nhã tiêu nguyên tài mang theo phẫn nất tâm tình liên tục nhiều lần nhìn thật nhiều lần diệp chi thu độc tấu video thấy nhiều rồi cảm thụ tự nhiên cũng sẽ không một dạng lúc này tiêu nguyên tài cảm giác mình chỉ là thua ở khúc mục hiện trường hiệu quả nhưng đàn tấu trên kỹ xảo kỳ thực cũng không có thua đơn giản lại nói ông dừng bay lượn bài hát này nếu để cho hắn luyện tập qua đi tiếp tục bắn ra tuyệt đối không thể so với diệp chi thu kém nhưng mà phát hiện sự thật này sau đó tiêu nguyên tài một chút cũng không vui như vậy cũng tốt so sánh hai người cãi nhau phe thua về đến nhà mới nhớ tới ban đầu hẳn làm sao nói thế nào cảm giác này khó chịu a đối với tiêu nguyên tài giải bày vỗ mông ngựa đến chân ngựa bên trên phòng làm việc mọi người lại không để ý lắm hiện trường này đấu c ẩ m đồ đúng là một cái mới m ẽ và lâm trận phát huy khán giả phản ứng chính là tốt nhất phán xét ngươi phải hồi quá mức trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương xem liền không có ý nghĩa bất quá tuy rằng trong tâm như vậy mớn lại mỗi một người nói ra mọi người đều gật đầu liên tục xưng là diêm ép người đại diện nghĩ đến ngược lại xa một chút sắc mặt lo lắng nói tuy rằng sự thực là dạng này thế nhưng chút bạn trên mạng không hiểu à tốt nhất vẫn là có thể đối với tối hôm qua trình diễn giải thích một chút không thì mặc cho đề tài này tiếp tục như vậy bạn trên mạng cảm thấy ngươi trình độ thật không như lá chi thu nói tiếp tục như vậy đối ngươi giá trị buôn bán sẽ có không tấm ảnh nhỏ v ă n g lên nói tới chỗ này người đại diện tờ giờ ở mở n g â m nói bất quá cái giải thích này không tốt từ người trong cuộc đến làm tốt nhất có thể mời một vị chuyên nghiệp p i a n o đại sư phát một hồi âm thanh dạng này so sánh quyền、uy. tiêu nguyên tài cũng tỉnh táo lại đối với người đại diện nói gật đầu liên tục người đại diện đề nghị nguyên tài ngươi có thể hay không thử một chút mời ngươi đạo sư tể nhĩ mạng đối với tối hôm qua biểu hiện của ngươi đánh giá một hồi tể nhĩ mạng giáo sư là chứ danh tí a nô đại sư có hắn lên tiếng ủng hộ lời của ngươi lần này tác dụng phụ sẽ xuống đen thấp nhất nghe thấy tể nhĩ mạng ba chữ tiêu nguyên tài trên mặt thoáng qua một cái chớp mắt mất tự nhiên chỉ sắc mình người đại diện nói chính là rất tiêu chuẩn nguy cơ giao tiếp xử lý phương pháp nhưng vấn đề là tể nhĩ m ạ n mặc dù là đạo sư của mình nhưng chưa chắc sẽ vì mình nói chuyện a tiêu nguyên tài liên tục cắn răng vẫn là cầm điện thoại di động lên biên tập một cái tin tức、Italy. d để tỏ lòng xếp hợp lý ngươi mạng coi trọng học viện đặc biệt đem một tòa có một trăm linh năm lịch sử lớp học mệnh danh là tề nhĩ mạng lâu đi vào mình to lớn bên trong phòng làm công việc liền có học sinh kiêm trợ thủ tiến lên đón giáo sư có ngài email là pd tiêu nguyên tài phát tới tế nhĩ mạn sắc mặt không thay đổi hỏi hắn nói cái gì tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn âu mỹ xinh đẹp tướng mạo nữ học sinh trần trở nói trong thơ để cho tựa hồ là vét ệ tại hoa hạ cùng một tên ca sĩ được g a thích đấu cầm đại chúng cho là hắn thất bại nhưng vét ệ chính hắn không cảm thấy như vậy bất quá đây tựa hồ đối với nghề nghiệp của hắn phát triển có thật lón trở ngại cho nên hắn muốn xin ngài nhìn một chút sẽ giúp bận rộn quay cái video đánh giá một hồi nghe đến đó tế nhĩ mạn lập tức kịp phản ứng trên mặt thoáng qua vẻ không vui cười lạnh nói đấu cầm lần trước hắn đang diễn tấu trong buổi họp liên tục sai lầm làm cho cả học viện hột hẹn hiện tại c ư nhiên làm lên chuyện n h ả m chán như vậy t ì n h hơn nữa còn là cùng một tên ca sĩ được g a thích so sánh đàn tị an o tề nhĩ mạn càng nói c à n g thức trực tiếp d ụ n g d â u chọn mắt nói nếu là hắn tiếp tục như vậy đi xuống đừng hòng dựa dẫm vào ta thu được hắn bằng đới phù lâm ngươi là ta kiêu ngạo nhất học sinh nếu mà ngươi tại âm nhạc hội hiện trường xuất hiện giống như hắn sai lầm ta nhất định sẽ tại chỗ sa thải ngươi được gọi là đới phù lâm nữ học sinh le lưới một cái tâm lý lại không có bao nhiêu lo lắng nàng biết do tề nhĩ mạn là một tên hảo đạo sư chỉ là tại piano phương diện sự tỉnh nghiêm khắc điểm hướng chỉ nàng biết do âm nhạc hội phía trước đoạn thời gian đó ps lệ thường ngâm tại hộp đêm đánh giá không chút lượt đàn phạm vào sai lầm cũng quá cấp thấp lao nhân tể nhĩ mạng m n g xong tuy rằng sắc mặt không vui vẫn là nói để cho ta xem một chút phần kia email trong miệng mặc dù đối với tiêu nguyên tài tất cả bất mãn hơn nữa cho rằng đấu cầm là trẻ con tử mới chơi mánh bất quá phải nói một tên ca sĩ được g ưa thích có thể ở độc tấu đàn dương cầm bên trên vượt qua tiêu nguyên tài tể nhĩ m ạ n vẫn là một vạn cái không tin tại đây đới phù lâm liền vội vàng mở máy vi tính ra còn có một cái video hẳn đúng là hiện trường đàn tấu tình huống chương sáu trăm mừng như đ i ê n hoa hải truyền thông đại học trong phòng làm việc đ ố i phủ lâm mở ra video hai người hướng về màn ảnh nhìn đến video hẳn đúng là phát qua đây ngay từ đầu là diệp chi thu lên đài đoạn ngắn chính là h ã n sao đ ố i phủ lâm nhìn màn ảnh bên trong thân ảnh hiếu kỳ nói dung mạo rất soái đúng là thật giống ca sĩ được g a thích đi nhưng không quá giống rất biết đàn ti anô bộ dáng trong video diệp chi thu cùng tiêu nguyên tài nói chính là tiếng trung hai người nghe không hiểu bất quá cũng đại khái có thể cảm thụ được không đúng lắm bầu không khí tiếp tục ông tính hoán đổi ngụ thải vi tinh xảo tuyệt mỹ mặt cười xuất hiện tại trong video đ ố i phủ lâm không nhịn được kinh hô một tiếng thiên a cô bé này thật đẹp đ ố i phủ lâm nói đùa ta có lẽ đoán được pst tê tê vì sao lại cùng người khác đấu đàn giáo sư tề nhĩ mạn im lặng không lên tiếng nhìn đến trên sân khấu hai người ngồi vào p i a n o phía trước bắt đầu hợp tấu khi đàn tấu bắt đầu sau đó đ ố i phủ lâm chính là hơi sừng sờ nàng là chuyên nghiệp từ diệp t r ị thu đàn tấu thủ pháp thần thái liền có thể nhìn ra đây là hắn lần đầu tiên đàn bài hát này hôn nữa còn lá coi tâu đàn ngược lại còn có thể đới phủ lâm khẽ gật đầu tâm lý đối với tên này x o á y khí đông phương nam nhân đàn tấu tài nghệ đánh giá tăng lên không ít đối với hai người hợp tâu tiểu nhĩ m ạ n không có nói gì bất quá khi tiêu nguyên tài bởi vì phân tâm thiếu chút bị l ô i thì tiểu nhĩ m ạ n vẫn là lại lần nữa hừ lạnh một tiếng bày tỏ bất mãn phổ thông khán giả có lẽ không nhìn ra nếu mà tại chính thức trình diễn bên trong tiêu nguyên tài lần này đã có thể tính được không ra hợp tâu kết thúc lại là một đoạn nghe không hiểu tiếng trung đối thoại sau đó tiêu nguyên tài lần nữa một mình ngồi trở lại p i a n o phía trước đến đới phủ lâm ánh mắt sáng lên khi tiêu nguyên tài đàn tấu khúc mục van dội thì đới phủ lâm trầm ngầm nói thứ tư hành khúc sao độ khó rất cao đi xem ra vet là muốn xuất sắc một hồi kỹ thuật của hắn bên cạnh tế nhĩ mạng giáo sư lần nữa hừ lạnh một tiếng nói ra nông cạ đến bây giờ còn không biết âm nhạc là chậm nghệ thuật đàn nhanh là chuyện đơn giản nhất đối phủ lâm le lưới một cái tiếp tục nhìn xuống tiêu nguyên tài một khúc đàn tấu xong đối phủ lâm thở dài một hơi cười nói giáo sư vet lần này phát huy không t ồ i nha ta quả thực rất khó tin tưởng một tên ca sĩ được ưa thích có thể đàn tấu được so sánh vet còn tốt tế nhĩ m ạ n im lặng không lên tiếng bất quá trong mắt cũng lóe lên một vẻ tiên tâm tri sắc sau đó đến phiên tên i kia người trẻ tuổi ra sân đang đàn tấu phía trước nói mấy chữ tựa hồ là trình diễn khúc mục tên i gọi nguyên bản tề nhĩ m ạ n cùng đới phủ lâm hai người là mang theo có vài phần hoài nghi ánh mắt tại nhìn video nhưng mà khi diệp chi thu đàn tấu cái thứ nhất nốt nhạc xuất hiện ánh mắt của hai người tất cả đều n g ẩ n hứng ra đây là một bài chưa từng nghe qua ca khúc lại sau đó ánh mắt của hai người từng bước chuyển thành kinh ngạc nhìn đến trên sân khấu diệp chi thu sắp đến hóa thành tàn ảnh một bản bay lượn hai tay t ề nhĩ m ạ n tầm mắt từng bước trở nên cảm thấy hứng thú trình diễn đến đặc sắc nhất thời điểm đới phủ lâm trực tiếp kinh hô đi ra o h go một khúc cong dừng bay lượn kết thúc bên trong phòng làm việc lâm vào yên lặng ngắn ngủi quá đặc sắc sắc mặt vẫn còn v ẻ kích động đ ố i phù lâm thở một hơi thật dài xoa ngực thở dài nói khó có thể tin cái người này vậy mà có thể bắn ra tốt như vậy ca khúc nói tới chỗ này đ ố i phù lâm nhìn về phía tề nhĩ mạng hỏi giáo sư trận này lâu cầm tề nhĩ mạng quả quyết nói ve tệ thất bại thua ở trọn khúc luận trình diễn kỹ xảo hai người gần như đối phương thậm chí so với hắn còn yếu một chút xíu ta nói rồi rất nhiều lần trình diễn không phải một bốn dặm anh đường thắng đua tốc độ mà là f một thậm chí là siết mang sức chịu đựng thi đấu có đường r có nhanh có chậm có mạnh có yếu xử lý xong mỗi một chỉ tiết nhỏ nhân tài là người chiến thắng rõ ràng hắn đối với mình quá mức tự tin lựa chọn thẳng tắp đua tốc độ sau đó bị đối phương không chút lựu tình siêu việt cho nên đây là chính hắn tìm đến ta sẽ không vì làm bất kỳ giải thích nào đây vi phạm đạo đức nghề nghiệp của ta nói tới chỗ này tệ nhĩ mặn nói ta ngược lại thật ra thật tò mò kia đầu khúc tia n o gọi cái gì ta t â n khúc mục sao làm sao chưa nghe nói qua đới phù lâm trên điện thoại di động lục soát chỉ chốc lát liền nói đây đầu khúc tên gọi phở là tờ tờ bài hát này người tuổi trẻ này sáng tác hắn vốn cho rằng long r ừ n g bay lượn bài hát này là xuất từ vị nào tia nô tay danh ra không nghĩ đến hẳn là xuất từ người tuổi trẻ này tề nhĩ mặn hỏi đạo sư của hắn là ai đối phủ lâm tra xét một hồi lâu đạt được không ít tân tin tức hưng ơ phấn nói cái người này tại hoa hải truyền thông học viện học tập nghiên cứu sinh đạo sư gọi lưu dân khang là một tên thịnh hành âm nhạc giáo sư trời hắn thật rất có tài hoa hắn còn rất nhiều tác phẩm tại trên internet rất giận đối phủ lâm càng tra ánh mắt càng kinh ngạc thán phục liên tục tế nhĩ m ạ n lần nữa mở ra video trực tiếp nhảy qua tiêu nguyên tài biểu diễn đ o ạ n ngắn tỉ mỉ nghe xong một lần sau đó nhắm mắt lại một lát sau tế nhĩ m ạ n trực tiếp ngồi ở piano trước dựa vào trong ấn tượng nhịp điệu bán ra nghe nhịp điệu vừa vặn nghe xong hai lần tệ nhĩ m ạ n vậy mà liền có thể đem chọn đầu v o n g rừng bay lượn đàn thất thất bát bát tốc độ cực nhanh khiến người l i ễ u l ư ớ i bất quá càng đi về phía sau càng khó không có thể đem một bài cảm thấy hứng thú khúc mục đàn tấu xong tệ nhĩ m ạ n trong tâm như mèo bắt một giàn đột tệ nhĩ m ạ n cuối cùng vẫn hỏi cha được bài hát này phổ sao không được thật giống như không có ở trên internet công khai tệ nhĩ mạng trầm tư chốc lát nói ra phát phần email đến kiên là cái gì đại học thỉnh cầu đối phương chia sẻ một hồi bài hát này khúc phổ hảo đới phù lâm liền vội vàng gật đầu hơn một tiếng sau đó hoa hải truyền thông đại học công văn đến bên trong phòng làm việc một phần toàn bộ tiếng anh email đưa tới chú ý của nhân viên làm việc khi biết do phần này điện thư nội dung cụ thể sau đó công tác nhân viên kinh rất nhanh phần này văn kiện được đưa đến hiệu trưởng trên bàn làm việc khi hoa hải truyền thông đại học lỗ trí phong hiệu trưởng hiểu rõ tiền căn hậu quả kinh ngạc qua đi một hồi mừng rỡ sông lên đầu đây thật là trời sập toàn quốc cao nhất âm nhạc điện đường một trong david sâm học viện âm nhạc ca c ư n h i ê n chủ động hướng về hoa hải truyền thông đại học lấy lỏng bày tỏ thân thiện trao đổi ý hướng vẫn là thông qua piano đại sư tể nhĩ mạ danh nghĩa chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu như nắm lấy cơ hội làm xong đối với toàn bộ hoa hải truyền thông học viện chỗ tốt là k h ủ n g lồ đây diệp chi thu thật là một cái nhân t à i a chương 601, gấp đến mạng bên ngoài bên này tiêu nguyên tài không biết rõ bởi vì chính mình một phong email thức đẩy david sâm học viện âm nhạc cùng hoa hải truyền thông đại học thân thiện lui tới đau khổ chờ đợi rất lâu không được tin tức tiêu nguyên tài không nhịn được phát cái tin nhắn ngắn cho mình đồng môn sư m ộ i đ ố i phủ lâm đ ố i phủ lâm mịt mờ biểu đạt đạo sư tề nhĩ m ạ n thái độ triệt để chặt đức tiêu nguyên tài ứ tưởng nhờ giúp đỡ cường viện kế hoạch phá d i ệ n tiêu nguyên tài đoàn đội không thể làm gì khác hơn là dùng bê kế hoạch mượn thủy quân bất luận thế nào không thể để cho trên internet đối với diệp chi thu trận này độc tấu phô thiên cái địa khen ngợi tiếp tục phát triển tiếp rất nhanh trên internet xuất hiện một phần liên quan đến diệp chi thu ong d ừ n g bay lượn kỹ thuật phân tích rán tựa đề mười phần làm người khác chú ý hữu danh vô thực ong d ừ n g bay lượn cùng bị mê hoặc khán giả bại người hẳn đúng là diệp chi thu đây đầu khúc ti ano bên trong hai đôi ba tiết tấu tương đối khó chỉ là bởi vì cần nhất định kỹ xảo cùng tốc độ sau đó tay chỉ không ngừng chạy động sẽ để cho sẽ k h ô n g t i a nâu người cảm thấy đặc biệt lợi hại liền ca khúc bản thân kỹ xảo mà nói tay phải đại đa số là bán âm d à i khoảng hợp âm khá nhiều kỳ thực là không khó đánh chiếm cùng trên internet cùng một màu khen khác nhau tấm thiệp này vừa nhìn chính là nhân sĩ chuyên nghiệp viết dù lượng lớn thuật ngữ đối với mong rừng bay lượn đây đầu khúc làm phân tích trong vòng thời gian ngắn bị lượng lớn phát bên dưới bản văn chương này hấp dẫn không ít bạn trên mạng chú ý rất nhanh dẫn tới lượng lớn bạn trên mạng bàn tán sôi nổi nguyên l、like、i đây đầu khúc là thuộc về loại kia nghe so sánh bắn lên đến khó rất nhiều ca khúc ta đã nói rồi diệp chi thu một cái ca sĩ được ưa thích làm sao có thể so sánh chuyên nghiệp diễn tấu ra tiêu nguyên tài còn lợi hại hơn cảm ơn lâu chủ phổ cập khoa học xem như vậy thua chưa chắc là tiêu nguyên tài a trên internet chưa bao giờ thiếu yêu thích nói ngược lại c n thể cộng thêm tại một ít hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc dần dần không ít mọi người đều xây ta một mình tỉnh lý trí chỉ, chỉ sĩ toát ra nhộn nhịp bắt đầu vì tiêu nguyên tài chính danh nhưng mà lần này bạn trên mạng cũng không có tốt như vậy lắm lư ngươi lại là cái gì âm g a i cái gì hợp tâm một đại thông phân tích không phải là muốn nói rõ diệp chi thu chỉ là thoạt nhìn lợi hại tiêu nguyên tài là thật là lợi hại quan điểm sao nhưng kéo nhiều như vậy có hay không ngươi cũng không đủ người khác đàn em hai a không chỉ như thế rất nhanh có đồng dạng chuyên nghiệp nhân sĩ đi ra phản bác ngươi vừa nói như thế càng cảm thấy diệp chi thu như bức chết n ư ờ i ô n g dừng bay lượn độ khó không cao đây bác c h ủ không phải hỏng chính làng đốc bất quá nhìn h ắ n có thể viết ra nhiều như vậy danh từ chuyên môn tình huống h ẳ n thuộc về người trước nghiêm túc hồi phục một hồi để chủ nói bài hát này không khó là bởi vì nhịp điệu bản thân l ặ p lại tính khá lớn sẽ đàn ti a nâu người trải qua nhất định sau khi luyện tập có thể nắm giữ nhưng lại bỏ quên vấn đề trọng yếu nhất đây đầu khúc nếu muốn bắn ra hiệu quả Lớn Lâu là Luyện là liên lượn luận lại với nhất khăn trên chính xác, sẽ đàn không có nghĩa là có thể đàn tốt, luyện đến trình ha, ha, ha, không sai, theo như hắn nói như Bong nguyên bay độ khó tranh luận, cũng không nhà, trùng Trên internet quan đến ong rừng tranh Cũng không ảnh hưởng bài hát này nhiệt độ, ngược lại đổi theo thời gian đây đầu khúc đi Ano càng ngày càng nóng khó theo thể Chi thu thử chút thì Ha ha ha theo phải hay học khó hát theo thời khúc tại tại tốc tốt một biết tử ta biết tạo, điểm đối độ đuổi độ đó độ độ, đổi Đây đầu Diệp sai, bài rời EMC có có có có ở vậy xác, cao sẽ A bay nước ngoài nơi nào đó trong đại học chu chu là một tên hải ngoại năm thứ tư đại học du học sinh sau đó tại một lần đem ghi chép ngoại quốc bạn cùng phòng ăn được nước nấu cá giật này mình phản ứng phát đến đầu âm hậu bởi vì bạn cùng phòng phản ứng thực sự quá khơi hài video hiệu quả tốt tài khoản của hắn tăng nhất tiểu sòng phan chu Chu linh cơ k h ẽ động mở ra phổ biến rộng rãi hoa hạ đặc sắc và ghi chép lệnh hạt phản ứng quá trình tuy rằng quay phim thủ pháp đơn giản nhưng bởi vì video chân thật không có kịch bản ngược lại hấp dẫn không ít f a n trước mắt hắn đầu thanh nhầm tài khoản đã vượt qua một trăm vạn f a n hôm nay ngăn tại ấ ế bộ nhìn lên đến diệp chi thu đang cùng tiêu nguyên tài đấu đàn bên trong độc tấu sau đó g i ậ t nảy mình chu chu ngay lập tức sẽ quyết định đợt kế tiếp video tài liệu thực tế ngay sau đó v i chiều cùng khóa để tiểu tổ đồng học kết thúc liên hoa trước chu, chu thuần thục lấy ra lapop ha zhu lại có cái gì chuyện đùa sao chẳng lẽ là c h ụ hoa hạ mỹ thực Ta tiếp thức đối với kế ă người m o n ngợi.、Cảm、ơn trời đất, đừng lại cho ta bên trên chân Mấy tên đồng trong tình diễn không lần, gà. trời lại tại video mọi Cảm cho học Chu Chu cả Mấy đất, ta xuất ít tất đều hữu qua quen thuộc quy thuộc Chu Chu trình, nột nhịp nói. nói, lần này treo thích cười cười, giải không phải c học ủ mỹ t h hơn mười năm ti ano sao nhìn một chút trước đây không lâu hoa hạ quốc bên trong một đoạn đàn ti ano video nghe được không ăn mọi người hứng thú thoáng cái liền hạ xuống không í t đàn ti ano tựa hồ không có gì đặc sắc ca xung quanh ta cảm thấy hiện tại đội còn kịp ta nhất định phối hợp tên là mạt người trẻ tuổi hiếu kỳ nói là chuyên nghiệp piano nhà sao chu chu thần bí cười cười chuẩn bị kỹ càng cố định quay phim điện thoại di động sau đó liền điểm xuống máy tính video phát ra tuy nói mong đợi trình độ bình thường bất quá tất cả mọi người vẫn là hết sức phối hợp lên tinh thần wow thật lớn trang diện đây là một loại nào đó bởi lẽ sao hoa、wow, xung quanh đây là hoa hạ minh tinh đi thuật nhìn rất t u ấ n thú ha chương na ngươi xem ta như thế nào bộ dáng x o á y hay không đang thoải mái trong bầu không khí d i ệ p chi thu cùng tiêu nguyên tài bắt đầu hợp ấu một màn này trực tiếp để cho mọi người phùng phúc không thôi ha ha ha ha xung quanh đây chính là ngươi muốn cho ta nhìn sao ha ha hai người kia trình độ cũng rất cao nhưng vì sao muốn hợp tấu a hắn đúng là tóc dài cái kia người lợi hại hơn một chút bên cạnh hắn người còn muốn nhìn phổ nghe nhịp điệu giống như một bài liên quan đến tình yêu ca khúc nhưng hai người này cùng nhau đàn cũng quá kỳ quái không thể không nói hiệu quả tốt đến kỳ lạ họp t ấ u sau đó tiêu nguyên tài một đoạn đ ộ c tấu mọi người kinh ngạc không thôi nhộn nhịp vô tay mặt thở dài nói mặc dù không biết danh tự bất quá cái người này hẳn đúng là chuyên nghiệp diễn tấu ra đi ban nãy một đoạn kia nếu mà không phải chuyên nghiệp nói chính là rất khó bắn ra ngoài mọi người gật đầu liên tục lại là một hồi từ trong thâm tâm khen ngợi bất quá cũng là để vì video phân khích bộ phận đến đây chấm dứt sau đó trong video diệp chi thu đăng tràng từ cái thứ nhất nốt nhạc bắt đầu ánh mắt của mấy người dần dần từ mờ mịt chuyển thành kinh ngạc cái cuối cùng cái khẽ nhở hiện hạ miệng chấn động không thôi bên cạnh chu chu mặt mỉm cười đem đám đông biểu tình biến hóa quá trình toàn bộ hành trình ghi xuống n ô n ngữ có lẽ có giới hạn nhưng khúc p i a n o loại này âm nhạc là không có biên giới một chút không ảnh hưởng thưởng t h ứ c một khúc con rừng bay lượn kết thúc mọi người x ô chào o、oh、mg đây là người có thể đạt tới tốc độ sao Ta thiên, ta vừa mới nhìn thấy vừa nhìn mới chu á i lại gì? cùng Mặt mặt sát mặt vô c k í động, không ngừng hỏi h c chu đây đầu k h ú cười gọi cái gì? Do không học cái ai viết? Internet phải có khốc, quá Do hay ta Trên nhất định phổ, đ ợ c Chu Chu c đằng đó. ư từng cái giải đáp mọi người nghi vấn khi biết được c o n rừng bay lượn là từ diệp chi thu sở sáng t á c thì mọi người lại là một hồi thiên tài một dạng kinh hô Vừa tối chu chu trải qua đơn giản biên tập hợp với giải thích phụ đề đem trong video c h u y ể n để các ngươi nhìn một chút hoa hạ ca sĩ vi lực chương sáu trăm linh hai thu hoạch ngoài ý liệu đầu thanh âm bên trên chu chu đem trong video truyền sau đó liền mong đợi nhìn đến phần mềm hậu đài tin tức hơn trăm vạn f a n tài khoản tác phẩm sống động độ rất cao rất nhanh sẽ xuất hiện điều thứ nhất bình luận cách vách vừa phát b á c chủ có phải hay không chép lại người khác sáng tạo nhìn thấy đầu này bình luận chu chu sững sờ tiếp tục g i ậ n không chỗ phát tiết ai mẹ nó i chép lại bất quá chu chu ngược lại nhịn được mở xé kích động đang lục soát cột truyền vào diệp chi thu ba chữ tiếp tục quả nhiên phát hiện cùng mình vừa đăng lên nội dung tương tự video không chỉ như thế người khác trong video mời khán giả tựa hồ là một tên người da đen nói hát ca sĩ đang nhìn đến diệp chi thu đàn tấu ong rừng bay lượt thì vị này hát huynh đệ kinh sợ thành o hình miệng khuyết đại bộ dáng không khỏi liền kịch vui hiệu quả kéo căng thật đúng là đụng xe chu chu như là trong đầu nghĩ hướng cái khác kết quả tìm kiếm nhìn đến mới kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào đầu thanh â m bên trên đã phô thiên cái địa đều là cùng diệp chi thu liên quan video từ khi hoa hải truyền thông đại học quan vi tại trên internet công bố h ong rừng bay lượn khúc phổ sau đó trên internet phát động một cái khiêu chiến diệp chi thu tốc độ tay hoạt động sau đó đám bạn trên mạng mới phát hiện lúc trước cái kia phân tích ong rừng bay lượn không khó thiệp là cỡ nào mẹ tiếp chỉ có chân chính đi bắn mới có thể cảm nhận được diệp chi thu tốc độ t a y là kinh kh rất nhiều bạn trên mạng đem chính mình đàn tấu video phát đến trên internet tuy rằng không thiếu đàn t ấ u rất tốt đại thần nhưng cùng diệp chi thu so sánh vẫn là cảm giác kém không ít diệp chi thu có không ít cùng tương tự chu chu du học ở nước ngoài hoặc là công tác hoa hạ người f a n không biết là ai đầu tiên đem ong dừng bay lượn trình diễn trong video chuyển tới du tuyết hải ngoại lớn nhất chia sẻ tin tức website bên trên nguyên bản hải ngoại bạn trên mạng nhìn thấy video piano hoa hạ minh tinh tất chữ cũng chưa có bao lớn hứng thú nhìn một cái ca sĩ được ưa thích đàn piano có ý gì hơn nữa hoa hạ cũng không có cái gì nổi danh trẻ tuổi piano nhà a bất quá vẫn là có người hướng về phía The Letter Talk Theo bùn bận bệ ẹ cái này kỳ quái khúc tên mở ra video tiếp đó liên lọt vào hoài nghỉ trong đời sau đó cơ hồ đều không ngoại lệ điểm x u ố n g hoặc là phát n ú ớ c tấn dần dần d u tiếp bên trên cái video này phát ra số lượng phá một trăm vạn một trăm năm mươi vạn đồng thời có không ít nước ngoài sẽ đàn ti a n o bạn trên mạng nhìn thấy mặt h è m tham dự cái này tốc độ tay khiêu chiên theo như cái này mãnh liệt tình thế đi xuống nguyên bản video vượt ngàn vạn phát ra số lượng đánh giá chỉ là vấn đề thời gian nhưng mà một vị tên là đới phủ lâm bạn trên mạng đăng lên một cái khác video triệt để cho cái này đang cháy mạnh chủ đề tới một thùng dầu sôi trong video toàn cầu nổi danh ti ano đại sư t ề nhĩ mạng biểu đạt đối với ong dừng bay lượn tán thưởng sau đó đối với đây đầu khúc ti ano tiến hành một đoạn độc tâu đối với t ề nhĩ mạng loại này lớn g i à chủ động tuyên bố động thái video lưới đều sẽ coi trọng vô cùng đương nhiên phải hiểu một chút đầu đôi sự tình sau đó kinh ngạc phát hiện đề tài rốt cuộc bắt nguồn từ một tên hoa hạ ca sĩ sáng tác khúc ti ano du tiếp lưới đang cùng trong video chuyển người hoa hải giải trí mới xác nhận video bản quyền cùng sản sinh lợi nhuận phân phối vấn đề tương quan sau đó bắt đầu đối với liên quan video đại lực đầy đưa thoáng cái đây cổ đại hoàng phong mô phỏng nóng từ hoa hạ lan ra đến nước ngoài rất nhiều bao phủ toàn cầu khuynh ê ư ớ n g hành gia vừa ra tay liền biết có hay không tề nhĩ mạng đàn tấu video chuyển về quốc nội không ít bạn trên mạng gọi thẳng diệp chi thu bài diện đại sư xuất thủ sau đó rốt cuộc có một cái không thua với diệp chi thu phiên bản vậy mà đã nhận được tề nhĩ mạng khen cùng trình diễn ngưu b ắ c ca lần này ngưu b ắ c trình độ có chút siêu cương không hiểu liền hỏi đây tề nhĩ mạng là ai rất mạnh sao nói đơn giản một chút đây là có sẽ bị bỏ vào từ trước tới nay ti ano diễn tấu ra top một m ư thảo luận hàng ngũ nhất định tiến vào top 20 tổng thống sơn cấp bậc n g ư ờ i soát tại đám bạn trên mạng nghị luận n ộ n n h ị p t h ì rất nhanh có người phát hiện một cái thú vị trùng hợp đây tể nhĩ mạng, nhiên dĩ liền à t ê nguyên u Đây tài i lao l sư. có ý tứ nhà mình đồ đệ bị bại tệ nhĩ mạng ngược lại độ cao biểu đạt đối với diệp chi thu thưởng thức cách cục này không hổ là đại sư sau đó rất nhiều đến từ thuộc sân phái h i ể u kim tâm phan chạy đến tiêu nguyên tài phát người t h u hẳn đúng là diệp chi thu huế bồ bên dưới bình luận lao sư ngươi cảm thấy diệp chi thu đàn càng tốt hơn lời k h ô n g phục không như ngươi đi về hỏi hỏi n g ư ơ i lão sư lúc này tiêu nguyên tài nhìn thấy những n à y bình luận tức đến cơ hồ muốn thổ hết u y sau khi trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác vô lực lần này là không để ép được thời gian lại lui về phía sau c h u y ể n r ờ i cách kim hát thưởng b u ổ i lễ trao giải đã qua năm ngày khiêu chiên diệp chi thu tốc độ tay để nhiệt độ cũng từng bước hạ xuống ngay tại đám bạn trên mạng thưởng rằng chuyện này sẽ lấy mình hát đơn bên trên gia tăng một bài khúc ti ano kết thúc thì có mở ra âm nhạc phần mềm lệ thường quét bảng p a n ca nhạc phát hiện một kiện kinh ngạc sự tình ông dừng bay lượn bên trên bê bảng bê bảng thứ bốn mươi tám vị trí rõ ràng là ông dừng bay lượn bên trong anh hỗn hợp vài cái chữ to đột nhiên xuất hiện này lên bảng quả thực kinh động không ít người nghiêm chỉnh mà nói đây là hoa ngữ giới âm nhạc vị thứ hai ghi danh b ê bảng ca sĩ vị thứ nhất là trương nghệ phàm bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được tuy rằng đều là leo bảng nhưng hai người không giống nhau lắm trương nghệ phàm là mời một đống lớn nước ngoài nổi danh người chế tắc giúp nó phát hát sau đó trải qua tuyên truyền đánh bảng mới có cuối cùng thành tích đối với âm nhạc lên bảng Bê bảng có một bộ phức tạp tính toán có phức tắc, một tạp quy đối ạ i khái chính là t n g hợp ca khúc ca đ à phát thanh hạt số lượng, hạt ca khúc lưu tuyết với số lượng, nhạc đĩa tiêu v.v. ong r ừ n g bay lượn đây đầu khúc tiano hoa hải giải trí mới đầu cũng không có nghĩ đến tại hải ngoại online thực thể đĩa nhạc lượng tiêu thụ t r ờ tự nhiên cũng thì không bao giờ nói tới có thể nói ong r ừ n g bay lượn có thể leo lên b a bảng thuần túy là bởi vì tại lớn nhất video website du tiếp bên trên quá phát hỏa lúc này lại tiếp tục nhìn diệm chi thu đàn tàu video phát ra số lượng hiển nhiên đã phá tám vạn chạy thẳng tói một t h c mà đi đối với cái này niềm vui ngoài ý m u ố n hoa hải giải trí dĩ nhiên là cao hứng không thôi mặc dù chỉ là b ê bảng top 50 thành k i ể u nhưng lại đầy đủ nói rõ một cái vấn đề diệp chi thu tại hải ngoại phát hỏa sự phát hiện này giống như một lời đánh thức người trong ngộ một bản để cho hoa hải giải trí ý thức được không chỉ quốc nội diệp chi thu còn có hướng biển ra phát triển thị trường tương lai chức bởi vì văn hóa ngôn ngữ mọi phương diện khác biệt tại hoa hạ cái này tương đối độc lập văn hóa vòng tầng bên trong hiện lên ca sĩ lại hồ cạ vang lên lực cũng chỉ giới hạn châu á người hoa bên trong vì vậy mà quốc nội công ty giải trí cơ bản sẽ không cân nhắc đem ca sĩ hướng âu mỹ thị trường đầy vấn đề cho dù là trương nghệ p h ạ m hát chính là tiếng anh nói hát thoạt nhìn rất phong cách quốc tế trên thực chất đi vẫn là cửa ra vào chuyển tiêu thụ tại chỗ con đường nếu quả như thật để cho trương nghệ p h ạ m nghiêm túc làm chuyên tập đến hải ngoại phát hát bắt đầu diễn hát hội phát nhất định sẽ khen cổ ý khí cái gì vốn lấy thiên hạ truyền thông loại này tham lam lại trục lợi tư bản đặc tính choáng và mới sẽ đi làm loại này nhất định sập tiệp chuyện nhưng diệp chi thu không giống nhau âm nhạc không có biên giới những lời này hắn đang trên thân trần diễn ra trải qua lần này ngoài ý muốn ghi danh b bản sự、tình. Đến. mười mấy phút sau toàn thân làm mồ hôi tiểu biên thạch nón nón đặt mông ngồi vào ý ấ ga trên nệm bình phục dối loạn hô hấp ngồi không có hai giây thạch nón nón lại dãy rủa từ dưới đất bỏ dậy đứng tại bên cạnh điện tử thể trọng trên cái cân、104. gầy một cân thạch đoan đoan hải lòng lần nữa ngồi xuống lấy điện thoại di động ra thuần thục kiểm tra chim cánh cụt có hay không tân tin tức lại mở ra c a m e r a m a tiên kiếm tiền chuyện vẫn không có đổi mới còn chưa tới tám giờ diệp đại ca hẳn chậm một chút sẽ càng thạch đoan đoan trong lòng suy nghĩ thừa d i ệ p hiện tại có rảnh đi chỗ bình luận chuyện quản lý một hồi khu bình luận tiên kiếm tiền chuyện mê sách rất nhiều chỗ bình luận chuyện phần lớn lấy thảo luận nội dung tán gấu đả thí làm chủ bình thường đều so sánh hài hòa bất quá có lúc vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện một ít kích động ngôn luận c ộ n thêm lấy hôm nay diệm chi thu nhiệt độ lời nói cây to đón gió cũng không quá đáng. thường thường sẽ có một ít đạn t ỷ ì phan xông vào chỗ bình luận chuyện m a n g lên với tư cách diệp chi thu dành riêng tiểu biên thạch đ o a n đ o a n này thường dù sao cũng là rảnh rỗi vô cùng đối với loại này luôn luận luôn luôn phương pháp ứng đối là tới một cái xóa một cái đ ê n một đôi xóa một đôi bất quá thạch đ o a n đ o a n lo lắng chính là hiện tại tuy rằng hạn thì phan không ít ít nhất phân do địch ta miễn cưỡng cũng còn có thể duy trì được trật tự nếu là sau này đến phái đao phiến mê sách thân phận cũng là sẽ chuyển biên đến đó cái ta chẳng phân biệt được thời điểm đánh giá lại chính là một hồi gió a n mưa máu trước đây không lâu từ trường khanh cùng tử viên phía trước hai đời ngược luyến nội dung liền đưa tới không ít sách mê kịch liệt phản ứng có không ít bởi vì yêu thích diệp chi thu ca khúc mà mới vào cái hố hổn nhiên mê sách tại chỗ bình luận chuyện ngây thơ nhắn lại h ờ vọng để cho từ trường khanh cùng tử viên tu thành chính quả một cái thuộc sơn đệ tử một cái nữ hoa hậu nhân khả năng này sao thạch loan loan là xem qua chọn quyển sách giản ý hiện tại đã phòng n g a chu đáo lên ở phía sau đài xóa một hồi lâu bình luận thạch loan loan đột nhiên nhìn thấy ngài có chưa đọc chương mới cửa số thông báo nhắc nhỏ trong tâm vui mừng biết là tiền kiếm tiền chuyện đổi mới liền vội vàng điểm vào trong tuy rằng tâm lý hiếu kỳ vì sao hôm nay d i ệ p chi thu trực t i ế p canh bất quá thạch đoán đoán vẫn là rất nhanh đắm chìm vào nội dung bên trong tuy rằng nhìn g i ả n ý bất quá cụ thể tình tiết nàng cũng không biết cho nên thạch đoán đoán cũng là quyển sách này thâm niên mê sách một trong hôm nay trong sách nội dung tiến triển đã qua một nửa hôm nay nội dung bên trong nói đến cảnh thiên cùng tuyết kiến hai người xào xáo đối với cảnh thiên cảm thấy thất vọng tuyết kiến vì quên hắn quyết định đáp ứng gà cho vân đình để cho cảnh thiên biết do hắn không là gì luôn có người quý trọng nàng kỳ thực lúc này cảnh thiên cùng tuyết kiến đã sớm trong tâm yêu nhau nhưng bởi vì hai người riêng mình nóng này tầng kia cửa sổ chậm chạp chưa xuyên phá sinh lòng ghen tung cảnh t i ê n căn dặn l o n g q u ỷ đi nhanh nói cho tuyết kiến nhiệm vụ của nàng chỉ là đi lấy lôi linh châu nhưng mà lúc này luôn luôn k h ô n khéo l o n g q u ỷ bắt đầu gây sự đạt được cảnh t i ê n dặn dò nàng chẳng những không có ngăn cản tuyết kiến hôn sự ngược lại l ừ a tuyết kiến nói cảnh t i ê n căn bản là không thích nàng tuyết kiến thất vọng không thôi sau khi trở về l o n g q u ỷ lại cho biết cảnh t i ê n nói tuyết kiến là thật tâm thích vân đình vô luận như thế nào nàng đều sẽ thật gả cho vân đình nhìn đến đây đoạn đánh giá khu một hồi sôi sục lòng quỳ mội hai đầu ă n a ta đi lam ý lòng quỳ cũng hã hóa ngọ tạo tuyết kiến sẽ không thật gà cho vân đình đi cậu tác giả dám viết như vậy ngay lập tức sẽ gửi đao phiến kỳ thực có thể lý giải l ò n g q u ỷ cách làm nàng theo ma kiếm trôn vùi trong lòng đất ngàn năm ký ức tình cảm cùng trách nhiệm đều một mực dừng lại ở ngàn năm trước cho nên đang đối mặt cảnh thiên có yêu thích người thậm chí cái kia người tại cảnh thiên trong tâm so với nàng trọng yếu hơn thì nàng không muốn biết thế nào đi đối mặt và thế nào xử lý tâm tình của mình nàng sợ hãi mình không còn là ca ca trong tâm cái kia người trọng yếu nhất cho nên mới làm như thế tàu trên đại lão nói đơn giản điểm long quỵ tất cả hành vi kỳ thực từ cảnh thiên trên thân tìm nguyên nhân là được nguyên bản l o n g quỷ một mực đang khuyên hắn và tuyết kiến nhưng không nhịn được cảnh thiên nói một câu ca ca đối với xin c h à o không tốt sao hắn đúng là bắt đầu từ nơi này l o n g quỷ nội tâm phát sinh biên hóa a a a quá hái l o n g quỷ m u ộ i m u ộ i cho giải văn phân tích l o n g quỷ hành vi đoạn bình luận một cái khen thạch loan loan tiếp tục hướng trong sách nội dung nhìn xuống cảnh thiên trong lúc vô tình nhìn thấy tuyết kiến bên hông nửa khối ngọc bội vốn cho là làm ì n h ban đầu bị cướp đi khối đó kết quả phát hiện đồ án là ngược lại hai khối ngọc bội hẳn đúng là một đôi trong lòng hai người suy nghĩ bay tán loạn cảnh thiên vừa nói đùa vừa nói thật suy đo nói có phải hay không nắm giữ ngọc b t u y ế t kiên trong tâm hoảng loạn theo bản năng phủ nhận đương nhiên không phải lại nói lại nói n g ư ơ i ngọc đội đều bị đoạn ta người h ư u duyên kia hắn đúng là c ư ớ p n g ư ơ i ngọc đội cái kia người nhà lúc này cảnh tiên h xác nhận tâm ý của mình t u y ế t k i ê n sắp phải gả cho vân đình lúc này rốt cuộc không nhịn được bắt đầu xuất kích bày tỏ c ư ớ p mình ngọc đội cũng không phải vân đình a hắn cũng không phải n g ư n i người h ư u duyên ai biết t u y ế t kiên rốt cuộc lấy từ trường khanh nói phản bác trường khanh đại hiệp đều nói qua nói trong mệnh ta nhất định phải gả cho vân đình tại du châu thời điểm nói lúc đó ra, ra cũng tại cảnh tiên lấy làm kỳ hơn nữa mười phần khôi phục bày tỏ đây là nói hữu nói vượn lúc đó từ t r ư ờ n g khanh căn bản là không nhận ra vân đình hai người bắt đầu cãi cọ trường khanh đại hiệp nói với ta ý trung nhân của ta tên của hắn bên trong có một chữ chữ kia là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngẩng đầu có thể nhìn thấy cái gì nha vân đình vân đình đương nhiên là vân a xí vậy nếu là vạn dặm không mây đâu vậy làm sao nói a n g ư ờ i đây là đập phá lúc này nhìn đến không trung cảnh thiên lại đột nhiên vân ra kịp phản ứng nó kỳ thực không phải mỗi lần đều có thể nhìn thấy vân mỗi lần đều có thể nhìn thấy tạ tiên nhìn đến đây cơ h ộ tất cả độc giả đều là xứ sở tiếp tục kịp phản ứng sau đó đoạn đánh giá khu lần nữa s ô i trào tuyệt a mỗi lần đều có thể nhìn đến thiên không phải là cảnh thiên sao nói thật hay thư thái đối đ ạ i tình cảm phương diện này cảnh thiên so sánh lý tiêu giao phải kiên quyết hơn nhiều a không đồng ý lý tiêu giao ngay từ đầu là bị mất trí nhớ ảnh hưởng đi không phải mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn đến vân mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn đến là m ã i hiên không sai chính là ta triệu không có duyên chủ động đầu chó ha ha ha ha ha ha, ha thảo lầu trên vị kia người làm m quỳ sao cảnh thiên kín đáo biểu đạn để cho tuyết kiến lớn thẹn thùng rời đi buổi tối vân đình vì tuyết kiến từ trường an mời tới đẹp mắt nhất pháo hoa biểu diễn khắp thành người đều tại rất vui vẻ nhìn đến thịnh thế pháo hoa có thể cái kia chưa thấy qua cảnh đời vĩnh an làm người giúp việc lại đối với đây toàn thành pháo hoa làm như không thấy đồng dạng ngồi ở vân đình bên cạnh tuyết kiến đồng dạng lòng không bình tĩnh pháo hoa kết thúc đang cuộn trào mánh liệt s ó n g người bên trong bị tình ý dây dưa cả đêm hai người phảng phất có ăn ý một bản cảnh thiên bỏ lại lòng quỳ tuyết kiến tránh thoát vân đình hai người lại lần nữa gặp nhau lúc này tuyết kiến cũng xuống định quyết tâm đối mặt tình cảm của mình thức ăn răng ta ngẩ là thiên là ta ta thích ngươi nhìn đến đây phòng thuê bên trong thạch đoan đoan hưng ơ phấn thẳng chết thẳng cắn rất n g ọ c ta rốt cuộc phải xác định quan hệ một chương kết thúc thạch đoan đoan không kịp chờ đợi điểm xuống một chương theo lý mà nói hôm nay đổi mới số chữ còn chưa xong sau đó thạch đoan đoan kinh ngạc nhìn thấy cũng trống giống như không t r a n g còn có lác đác mấy câu tác giả nhắn lại các huynh đệ du lịch đi tới hôm nay liền càng tới đây phía sau mấy ngày nhìn tình hữu càng cảm ơn lý giải thạch đoan đoan một đám độc giả ngươi làm cái ủy máy bay thấy đang thoải mái ngươi cho ta tới đây cái không chỉ như thế sau đó mấy ngày còn có thể đoạt chương thoáng cái thạch loan loan luôn uống chỗ bình luận chuyển nổ chương sáu trăm linh bốn người để ý đại lợi khó trách hôm nay là mình phát hôm nay cặn bã cảng sau đó mấy ngày còn có thể đoạt chương đoạt chừng là thật ngại ngùng cùng mình nói lúc này chỗ bình luận chuyện cùng một màu đều là kích động không thôi nổ nước bọn bạn đọc không phải chứ thu ca khẩn cấp như vậy thời khắc ngươi ra ngoài du lịch du lịch thì coi như song đi ngươi đem hôm nay bổ sung a đã từng có một tác giả lén lút đoạn chương chạy ra ngoài du lịch máy bay phi thường bất hạnh ta nói cái này không có ý tứ gì khác chính là muốn chia một hồi. Cư nhiên chạy đi chơi hưởng hồi. nhiên muốn là một đi không đổi mới. Đi mới. chỉ ỗ Chỗ nào, nói ra. Chỗ bình luận chuyện càng càng n ra. kích đ ộ mê sách thạch loan loan cũng tò mò diệp chi thu đến cùng đi du lịch mấy ngày nàng cũng tốt tâm lý có cái đo đếm tin tức phát ra sau đó rất nhanh đối diện liền trở về qua đây thạch loan loan trong tâm vui mừng liền v ộ i vàng mở ra tin tức trang dĩ nhiên là một cái phi trường hình ảnh thạch loan loan tò mò phóng đại hình ảnh phát hiện tựa hồ là đang nước ngoài ven đường bảng hướng dẫn trên đều là một loại nhìn không h i ể u văn tự cùng tiếng anh hơn nữa hiện tại hoa hạ đều lớn của tôi thông qua trong hình thủy tỉnh nhìn ra phía ngoài vậy mà còn là đại bà ạ tiên đây là xuất ngoại thạch loan loan hiếu kỳ không thôi diệp chi thu đã tái phát tin tức qua đây nhất diệp chi thu loan l o a n quên theo như n g ư ờ i nói nhất diệp chi thu ta ra ngoài du lịch mấy ngày nhìn tình hung cảng đến lúc mang cho ngươi lễ vật không nói á bị bì đạt được diệp chi thu tự mình xác nhận thạch loan loan phát mấy câu cảm ơn du lịch vui vẻ các loại cũng không phải nói đoạn chương không được lấy hiện tại tiên kiếm ba quyển sách này nhiệt độ cộng thêm diệp chi thu l ự c hiệu triệu kỳ thực ít càng mấy ngày đối với quyển sách này thành tích ảnh hưởng không tính lớn hơn nữa ngày thường diệp tờ giờ thu đổi mới rất mạnh theo như trung bình ngày càng số chữ mà nói nói tuyệt đối là thuộc về lương tâm tác giả thành đoan đoan đón nhận thực tế nhưng thấy đang thoải mái kết quả không có còn có có thể đoán được mấy ngày cặn bã càng hoặc đ o ạ n trường một đám mê sách cũng không có dễ dàng như vậy bình phục lại chỗ bình luận chuyện diệp chi thu không nổi bọn không ít sách mê chạy nữa đến nơi bù đồng thời khắp nơi hỏi thăm cố gắng tìm ra diệp chi thu đến cùng đi nơi nào rồi du lịch dấu vết có lẽ là diệp chi thu nhân khí quá cao. trải rộng các nơi trên thế giới hay hoặc giả là diệp chi thu quả thực quá tốt n h ậ n thật đúng là có bạn trên mạng tại v ẫ y bổ bên trên buộc ra một cái đ ổ đây là một cái xa xa quay phim hình ảnh hẳn đúng là ở sân bay hình ảnh trung tâm một nam một nữ hai tên ăn mặc đơn giản thời thượng thân hình khí chất xuất chúng hai tên người trẻ tuổi đang có nói có cười đầy dương hành lý đi ra ngoài vậy bồ xưng văn các minh đệ giúp đỡ đánh giá một hồi ta không phải nhìn hoa mắt đi y tá li mễ lan sân bay hai người kia có phải hay không cậu tác giả cùng ngũ thải vi tuy rằng mặt của hai người để cho xem không thái thành bất quá diệp chi thu cùng ngũ thải vi đây một đôi quá dễ dàng nhận rõ rất nhiều bạn trên mạng thoáng cái liền xác nhận hai người thân phận sau đó v u ệ bộ khu bình luận lần nữa x ô i s ụ ngoa tạo chạy đến italy đi tới xa như vậy khó trách như vậy phách lối dám cặn bã cảng đây là trực tiếp đường chạy a ha ha ha hồn nhiên hắn tưởng rằng nước ngoài liền không có chúng ta người sao tại mễ lan huynh đệ đưa ra tay cùng ngu t h ả i v i a hai người này sẽ không phải là trang mật lữ hành đi không có giống ở phía sau còn có mấy người đi theo có thể là hoa hải giải trí người đi ban ngày tại quốc nội g õ chữ trạm vạn tối ngồi máy bay đến nước ngoài lại là ban ngày lại gó chữ c h ạ m vạn tối lại trở về trong nước như thế đi tới đi lui vừa vặn tờ ở ở trên người là kẻ hung hãn tại trên internet nghị luận n ộ n n h ị p t h ì diệp chi thu cùng ngưu t h á i vi hai người đã đi t ạ i y t a li mễ lan trên đường lúc trước liền cùng ngưu t h á i vi ước định xong tại kim hát thưởng b u ổ i lễ trao giải sau đó hai người phải ra đến du lịch thuận tiện cho e l bun mới mv lấy một hồi cảnh ẩn hình cánh cùng dầm mưa đi thẳng theo thứ tự là ngưu thái vi tân chuyên đệ nhất át chủ bài cùng thứ hai ca khúc chủ đề diệp chi thu cảm thấy kiếp trước hai bài hát nguyên bản mv sáng tạo liền rất tốt cũng không cần phức tạp nội dung toàn bộ hành trình chỉ cần ca sĩ bản nhân xuất hiện dưới ống kính ẩn hình cánh mv là một nơi gió nhẹ thổi l ấ t phất cảnh tượng bên trong ca sĩ hướng về phía ống kính hát lên i tốt cái khác nữ ca sĩ có lẽ sẽ có điểm lo lắng loại này đối mặt chủ thủ pháp nhưng đối với ngư t h ả i vi lại nói ngược lại là tại vô hạn phóng đại ưu điểm của nàng mà dầm mưa đi thẳng cũng không khó cùng ẩn hình cánh ô n tình duy mỹ cùng miệt mài cảm giác khác nhau kết hợp ca tử bài hát này mv chủ yêu vượt trội ca sĩ tự nhiên tự tin c ở mở một bên toàn bộ mv nằm tính toán mấy cái cảnh tượng đều là ngư thảy vi tại tràn đầy lãng mạn phong tình cảnh sắc trên đường chính vừa đi vừa hát trừ chỗ đó ra, Liên kịch bản đều không có, đơn giản lại nói chính là giản nói Thải Vi bản không đơn chính Ngu cần tận tình kịch có, chỉ thả đều ra m ì n h mị lan ự c cá nhân liên tốt. MV q u y phim a bài tại ngày tại thời gian còn sớm, tại khách sạn nghỉ ngơi thứ sạn còn nghỉ khách chốc sớm, là á t thu Thải thú trùng trùng Diệp Chi Vi hai người cùng hứng Ngu Lan ra cửa. Mễ l thế giới văn hóa lịch sử danh thành một trong trong thành thị tùy ý có thể thấy cực kỳ lịch sử dày nặng cảm giác cùng dị vực văn hóa phong cách cổ kiến trúc đồng thời cái thành thị này cũng được xưng làm thế giới thiết kế chi đô thời thượng trung tâm nghệ thuật trên đường chính thời điểm có thể thấy ăn mặc tiền vệ thời thượng người đi đường phong cách cùng cổ lao kiến trúc tạo thành so sánh rõ ràng từ và ở cấp năm sao khách sạn đi ra diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi dắt tay hướng về cách đó không xa trừ danh phong cảnh m ẹ lan thánh đường tản bộ mà đi tha hương nơi đất khách quê người cũng không có ai nhận thức ngư t h ả i vi hứng thú rất cao g ắ t gao rắt diệp chi thu tay không có chút nào ngồi gần mười giờ máy bay mệt mỏi buổi chiều ấm áp mùa đông ánh mặt trời rơi vào ngư t h ả i vi trên tóc dắt lên một t ầ n g kim sắc quang mang n h ạ t nhạt tại diệp chi thu trong mắt khoe miệng chứa đ ự n g nụ cười là nhạt bước chân tung tăng ngư thảy vi đẹp đến nổi người ngạt ở cho dù là nắm giữ trên thế giới nhiều hơn p â n nửa thời trang phẩm chất thời thượng chi Đô, trên đường thường thường có thể thấy vóc dáng khí chất xuất chúng người mẫu ngư t h ả i vi rung động lòng người đẹp vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường lúc này không ít nam nhân trong tâm đã sớm đem ngư t h ả i vi chặt rác diệp chi thu mắng ngàn vạn lần tiểu t ử này tuy rằng lớn lên x o á i bất quá nhìn hắn hiếu kỳ hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây vừa nhìn chính là chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng diệp chi thu mặc kệ người khác làm sao mớn lần đầu tiên tới đây trong lòng vẫn là cảm giác mới m ẽ mười phần hai người đi đến mễ lan thánh đường quảng trường trước bên cạnh ngư thảy nhẹ dọm giới thiệu t o à này tốn thời gian năm trăm năm xây thành giáo đường lịch sử Diệp chương i Thu t nhìn r ớ c mắt h vĩ ca đặc thức phong sáu trăm linh năm thâm cho ngươi xem mễ lan giáo đường phía trước quảng trường bên trên có thật nhiều trắng s á m đan sen bộ lông sáng loáng chim bồ câu từng cái mập phì chim bồ câu cũng không sợ người chấm r ã i bước chân đi thong thả tại người dưới bàn chân xuyên qua hành tàu t i m ăn một cái hạt bắp bị rơi xuống đất xung quanh chim bổ câu phần phật một tiếng toàn bộ vây lại bất quá cũng không có chen lấn cảnh tượng có lẽ là ngày thường loại tràng diện này thấy cũng nhiều người muốn vì sao diệp chi thu nhìn thoáng qua bên cạnh ngu thải vi ngu thải vi lắc lắc đầu xếp chặt khoác ở diệp chi thu hai tay không có tay đây là ngu thải vi động tác ý tứ diệp chi thu cũng không để ý đã không thỏa mãn ở tại đơn giản đút ăn phương thức hắn cố ý đem hạt bắp tung thành một cái to lớn hình trái tim ăn của ta đồ vật dù sao cũng phải giúp đỡ làm chút việc đi ăn không ngồi rồi không thể được diệp chi thu trong đầu nghĩ có lẽ là nghe được diệp chi thu tiếng lòng một đám chim bổ câu thuận theo rơi xuống đất hạt bắp dần dần v â y ở cùng nhau mặc dù có chút n g u y ệ c ngoạc c ầ u thả bất quá miễn cưỡng có thể nhìn ra là một cái yêu tâm hình dáng mau nhìn nhìn ra cái gì diệp chi thu ngữ khí đ ạ c ý mặt mày hớn hở khoe khoang ngu t h ả i vi bình tĩnh quan sát trên mặt đất hình trái tim một hồi gật đầu hài lòng lúc này trên mặt đất có bộ phận hạt bắp trước tiên bị tiêu diệt chim bổ câu diễn viên tự nhiên không còn phục b ồ i phịch hai lần bay đi ngay sau đó yêu tâm thiếu một cái miệng thấy được ngu thảy vi trừng mắt nhìn nói ra dám bổ câu ta liền ngươi sẽ biết tay diệp chi thu sắc mặt một xui xẻo d ở khóc dở cười nói cái gì b ổ câu ngươi đây là yêu tâm à. tâm ý của ta thương thiên chứng giám liền chim b ổ câu đều biết ý tứ dứt lời vì để cho chim b ổ câu các đại gia hồi tâm chuyển ý diệp chi thu không thể không tiếp tục đem hạt bắp bỏ ra trong tay hàng tích chữ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt kịch liệt giảm bót nhìn đến diệp chi thu hoảng loạn bộ dáng ngưu t h ả i vi trong đôi mắt thoáng qua một nụ cười khoác ở diệp chi thu tay càng ngày càng gấp đem cuối cùng một cái hạt bắp bỏ ra thừa dịp yêu tâm còn không có xuất hiện lỗ hổng diệp chi thu liền vội vàng kéo lên ngư thảy liền đi. đi không đi đâu ta yêu tâm chính ở chỗ này no đó là dựa vào lợi ích duy trì tâm là hư giả chân chính yêu lòng đang ta đây chính là ngươi tâm không thấy được cho nên ta muốn thấy cái kia còn mua hạt bắp sao không mua kháo diệp chi thu ngữ khí bi phẫn ta cảm thấy mới vừa bị hố vốn cảm thấy được cảnh khu hai mươi nguyên một túi cũng không mắc quên đây là ơ r ô một trăm bốn mươi đa khối tiền mua nhất tiểu túi hạt bắp diệp chi thu cảm giác mình là ổn thỏa hoàn đại đầu phúc suy ngu thải vi rốt cuộc không nhịn được bật cười diệp chi thu quay đầu cô nàng này cũng xoay người lại t i khách tế n hàng run đối n tượng rất nhanh lại có tiểu thương tới lui trên tay hạt bắp dùng vô cùng nhiệt tình âm thanh chú ý diệp chi thu nói là anh ngữ hai mươi âu diệp chi thu không nói một lời không thèm nhìn đây tiểu thương một cái mắt thấy làm chủ diệp chi thu thái độ kiên quyết k i một, không? Không một, một cái in g một i mươi n g h tiền giấy bị đưa tới trước mặt kèm theo cứng rắn âm thanh cợt hờ ăn ghe lấy lẻ tiểu thương mừng rỡ trong lòng nhận lấy đỏ rực lớn cổng hình vòm đồng thời trong tâm nổ nước b ọ t không thôi tiểu t ử này tại làm sao mỹ lệ bạn gái trước mặt cư nhiên cũng như vậy khu bất quá còn không phải bị lão tử hố đợi tiểu thương đi xa bác mắt nụ cười nhìn đến diệp chi thu toàn bộ hành trình loại khác trả giá n g u thải vi hiếu kỳ nói không phải không mua sao diệp chi thu sắc mặt nhất chuyển dương dương đắc ý nói cũng không phải ta đây là chuyển đổi tư duy mua một bao hai mươi âu là bị hố nhưng ta mua hai bao tốn hai mươi năm âu không phải đại biểu một bao chỉ tốn một mươi hai năm âu không sai đi hơn nữa ta lưu ý một hồi gia hỏa này bán hạt bắp so sánh người đầu tiên bao lớn rất nhiều đọt này không thua thiệt vừa nói diệp chi thu đã không kịp chờ đợi mở ra đóng gói hưng ơ phân nói đến lại để cho ngươi nhìn ta chất tâm lần này không thể lãng phí vẽ một siêu cấp khổng lồ ngu t h ả i vi mỉm cười nhìn đến diệp chi t h u ở một bên mân mê không có phơi bày hắn diệp chi thu đương nhiên sẽ không thừa nhận kỳ thực là chính hắn ban nay không có chơi qua nghiện hắn thấy có người đem hạt bắp nắm ở trên tay chi m bổ câu cư nhiên có thể bay qua đây ăn thật đúng là có chút soái lúc này ngưu t h ả i vi trong mắt màu da cam ánh mặt trời rơi xuống trên thân độ một tầng vầng sáng diệp chi thu giơ tay lên bóp hảo một cái chim bổ câu từ đằng xa bay lượn mà đến r dần dần n g u t h ả i vi thấy sợ run thẳng đến che bóng bên trong sắp lại gần diệp chi thu ngoắc miệng ra hợp lại tựa hồ muốn nói đến cái gì、Vy、vi vi n g u t h ả i vi phục hồi tình thân lại diệp chi thu sắc mặt không khỏi đáng tiếc nói nếu mà chim bổ câu đổi thành tòa sơn điều là tốt tia nhiều x o á y n g u t h ả i vi bình tĩnh nhìn diệp chi thu một cái đột nhiên cũng không nói gì thân thể đi phía trước gần sát trên môi ấm áp mềm mại xúc cảm chuyển đến diệp chi thu s ữ n g sở tiếp tục mất đi âm thanh mễ lan thánh đường trước hai người tại người đến người đi quảng trường sát bên trên hôn thương có tỉnh lữ ở tòa này kiến trúc phía trước lưu lại có tưởng n i ệ m ý nghĩa thời khắc Cũng quảng có trường tự h y kỳ q hồ phân chia đầu đường nghệ nhân chuyên môn khu vực một đường đi tới diệm chi thu lúc này liền thấy một cái kéo đàn vị ẩu lồng một cái thổi sát xô phôn hiện tại lại xuất hiện tiếng đàn dương cầm quảng trường chắc có liên quan quản lý có thể ở tại đây mãi võ trình độ đều không kém một tên trên người mặc câu phục lưu tóc dài nam tử trẻ tuổi chính đang một chiếc tia nô phía trước vong tình đàn tấu một khúc kết thúc bên sân vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ít người đem tiền su tiền giấy hướng về bên cạnh để ở dưới đất cao ống ngũ bên trong nem tới nam tử phong độ mượn phần cưới người carbon sau đó dùng anh ngự nói ra Cảm tại đây đầu ông rừng lượn sáng bay ta á c giả, t không tên biết rõ cũng ủ a hoa gia. ta qua lai ta hắn, chỉ biết là hắn là một tên hoa hạ thiên nhạc chỉ khúc khó, chẳng hắn phong thái phô phần tên người bàn nãy đàn nguyên Có có c biết biết tài Tại tại một rất tấu là là lẽ là âm đem đây đây, rõ, đầu phát động một cái nho nhỏ trò chơi nếu như có vị nào khán giả sẽ đàn đây đầu khúc tia n o hơn nữa đàn so với ta tốt nói ta nơi này có một nhóm tự mình hái hoa tươi đưa cho hắn nàng để bày tỏ ta tình ý mọi người hướng tia n o phía trên nhìn đến quả nhiên có một nhóm đủ mọi màu sắc sinh mệnh lực tươi tốt hoa tươi thoáng là dễ nhìn trong đám người diệp chi thu lông mày khẽ nhữ một cái người ngoại quốc này đúng là có chút lãng mạn khí tức chương sáu trăm linh sáu kinh động thiên địa dị tượng nam nhân đối với loại này không có độ khó gì khiêu chiến diệp chi thu giống như là không có hứng thú gì bất quá bên cạnh ngu t h ả i vi hiển nhiên hứng thú nhẹ nhàng lôi kéo diệp chi thu ống tay á o ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác diệp chi thu thu ậ n theo ngu t h ả i vi tầm mắt phương hướng nhìn đến là k i a bó hoa tươi nhắc tới mình còn giống như thật không có đưa qua hoa cho cô nàng này nếu dạng này vậy liền xuất thủ một chút đi ai nghĩ được diệp chi thu còn không có đứng ra bị một đạo thân ảnh đoạt trước tiên diệp chi thu không thể làm gì khác hơn là dừng lại nhìn kỹ là một tên vóc dáng cao gầy tóc vàng mắt xanh mỹ nữ khi tên này mỹ nữ tự tin vô cùng ngồi ở p i ano lúc trước không ít vây xem khán giả huýt sáo lên đối mặt xung quanh hoặc nhẹ điệu hoặc nghi ngờ hoặc khích lệ ánh mắt mỹ nữ tóc vàng sắc mặt bình tĩnh trực tiếp bắt đầu đàn tấu lên khi cái thứ nhất nốt nhạc xuất hiện xung quanh nguyên bản còn có chút huyên n á o âm thanh dần dần yên tĩnh lại trong đám người diệp chi thu trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng đàn rất tốt ta diệp chị thu thậm chí cảm thấy được mỹ nữ này trình diễn tiêu chuẩn so sánh tiêu nguyên tài còn tốt hon đánh giá cũng là chuyên nghiệp. diệp chi thu phỏng đoán không sai đúng như dự đoán rất nhanh có người qua đường nhận ra mỹ nữ tóc vàng thân phận là đối phủ lâm david x â m học viện thiên tài nữ pia nô nhà quá may mắn lại có thể tại tại đây nhìn thấy nàng t r ì n h diễn kèm theo nghị luận cùng tiếng kinh hô người càng ngày càng nhiều hướng về tại đây hội tụ rất nhanh quảng trường đây một góc thông minh ba tầng ba tầng ngoài vây quanh không ít người diệp chi thu cùng ngu thải vì đến sớm đứng tại phạm vi tận cùng bên trong tuy rằng nghe không hiểu người xung quanh nói t i ế n ý bất quá vẫn là biết rõ đang đàn tấu mỹ nữ tên là đối phủ lâm Vị người à y đói phủ lâm được hiển nhiên phủ h lâm n rất o a nền, không h ít n phấn khán giả muốn đi phía trước trên. n g giả g phía đi trước ư càng ngày càng nhiều diệp chi thu đưa tay đem nguyên bản giặc ngù thải vi một nửa ôm vào trong ngực dùng rộng rãi thân thể chiếm một mạng lớn không gian ngù thải vi hiển nhiên mười phần yêu thích loại này bầu không khí thân thể lại hướng diệp chi thu trong cánh tay nhích lại gần một khúc kết thúc xung quanh đã chẳng trịt vây quanh đánh giá có hai ba trăm n g ư ờ i nhiệt liệt như nước thủy chiều tiếng vỗ tay vang lên đới phù lâm ưu nhã đứng dậy hơi cúi người cảm ơn khỏe môi nít lên nụ cười thản nhiên nguyên bản tại đồng hồ này diễn đầu đường nghệ nhân đại thúc đồng dạng cười miệm toét tại lúc này đới phù lâm đàn tấu thời điểm đã có không ít người hướng mình đặt ở bên cạnh chân cao mũ ném tiền hiện tại cũng muốn đầy đi ra dựa theo quy củ những thứ này là thuộc về mình hôm nay kiếm lời lật cản tạo mỹ lệ ư u nhã đ ố i phủ lâm tiểu thư trình diễn đã như vậy bó hoa tươi này liền lời còn chưa nói hết đột nhiên trong đám người một giọng nói chuyển đến chờ đã mắt thấy hoa sẽ bị đã đưa ra ngoài diệp chi thu liền vội vàng tiến lên ta đối với bó hoa này rất có hứng thú không biết đúng hay không có thể diệp chi thu nói chính là anh ngữ đới ộ n phủ lâm nhìn diệp chi thu một cái tưởng rằng đối phương là muốn nhân cơ hội bắt chuyện người của chính mình nhún vai một cái không có ý tiếp lời nghĩ không phải diệp chi thư nhìn đến đới p h ù lâm giải thích nói ý của ta là ta cũng có thể đàn bài hát này ai đàn càng tốt hon bó hoa này quy hay lần này chủ quán đại thúc nghe do diệp chi thu nói cái gì kinh ngạc há to miệng đới p h ù lâm cũng là trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc quan sát tỉ mỉ diệp chi thu một hồi mới phát hiện mình lúc nãy tựa hồ hiểu lầm cái gì trước mắt tên nam t ử này người ánh mắt thâm thúy lại nghiêm túc không phải mình tưởng tượng như vậy